Chương 289, Không thu thần lời nói. Hoang Nguyên chiến cuộc, 9 cái chỉ phong chuẩn xoay quanh không trùng, một cỗ quần cuộn huyền lực ba động tràn ngập cả mảnh trời không, kinh người uy áp trực cấp mà rơi. Toàn bộ Hoang Nguyên dần dần cuồn phong sao động, cắt bay đá chạy chi thế khoảng cách hình thành. Vô tận phong năng không ngừng hướng 9 cái chỉ phong chuẩn hội tụ mà đi. Chỉ gặp 9 cái chỉ phong chuẩn ở giữa dần dần hình thành một cỗ khí thế mãnh liệt, cực độ dày đặc phong nhận đoạn. Quá dày đặc phong nhận đúng là liên tiếp truyền ra chói tai kêu to qua âm. Dọa người năng lực uy áp phía dưới, Đông Vũ Thiên Kiêu trên người áo bào theo cuồng phong bay phất phới, một đầu tóc xanh theo phong lăng múa. No làm cho người run sợ lực lượng. Đông Vũ Thiên Tiêu hai con ngươi ngưng lại, thể nội huyền lực cấp tốc thôi động. Ở phía xa, như thế dọa người lực lượng, đây là Long Nạo Tiên không cấm thần sắc khẽ biến. Những người còn lại đã là thần sắc hãi nhiên. Dung Hạo kỹ. Từ Thất Hương trầm giọng nói, vừa dứt lời, chín cái trì phong chuẩn ở giữa phong nhận đoàn đột nhiên thanh mang đại tác, năng lực lại lần nữa tăng vọt. Trong chớp mắt, lít nha lít nhít dọa người phong nhận từ phong nhận đoàn điên cuồng tu ra, như thiên thai cực tốc huynh tiết mà rơi. Khí thôn sơn hà chi thế, trong nháy mắt bao phủ phương viên vài dặm. Bực này lực lượng Vua đế phía dưới không có khả năng ngăn cản. Nạp Lan tiên Tề ngừng lại thời thần sắc hoàng hốt. Vô anh, vô Liên miên bạo hưởng bên trong, dây đặt phong nhận quét sạch đại địa. Sơ câu, hòn đá nhao nhao phá vỡ thành mảnh vỡ. Một lát sau, vô tận phong nhận chi vũ dần dần biến mất, lộ ra đầy dây thương di đại địa. Nhưng mà, như gặp phải chịu thiên thai tứ ngược phế tích, chỉ gặp một người lạnh lùng đứng ở trên đó, chính là Đông Vũ Thiên Tiêu. Lúc này, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức cũng là mang theo một kia hỗn loạn. Mà chín cái chỉ phong chuẩn đã là cực tốc tử trên không trung vẽ rơi trong đó mấy cái cấp tốc bay tới mệnh phủ khôi phục năng lực còn lại trực tiếp công hướng Đông Vũ Thiên Tiêu là kiểm chế cũng là làm ha mòn cái này sao có thể nàng đến tột cùng là như thế nào đón lấy vừa rồi một chiêu kia nạp Lan Thiên Tề đám người nhất thời kinh ngạc vật phấn không phải đón lấy mà là nẹt qua Phượng Tôn Công chúa vừa rồi hẳn là sử dụng lục bộ thần di đệ tứ thức, vô ảnh Huy Tung chiêu này tinh thông tránh chiêu dùng ra chiêu này e là cho dù là huyền đế cảnh giới trong lúc nhất thời cũng khó có thể cầm xuống Phượng Tôn Công chúa Long Nạo Thiên trầm giọng nói vô ảnh Huy Tung chẳng lẽ nàng đã có được đối kháng huyền đế cảnh giới năng lực Long Diệt Phong không thể tin nói không đối kháng được cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo mệnh mà thôi bất quá lại thêm vượng tôn công chúa bản thân không gian năng lực có thể đào tẩu tỷ lệ cũng là không nhỏ Long Nạo Thiên lắc đầu nhìn cái kia Đông Vũ Thiên kiêu sắp không chịu nổi chú ý tình hình chiến đấu từ thất hương đôi bàn tay trắng như phấn không khỏi âm thầm nắm chặt mọi người nhất thời toàn bộ tinh thần quan chiến đúng là đều có xuất thủ xúc động nô cũng không về phần như thế Long Nạo Thiên Trần chờ nói trong cuộc chiến chín cái chỉ Phong chuẩn mượn nhờ mệnh phù lực lượng không ngừng tiêu hao Đông Vũ Thiên Tiêu Cứ kéo dài tình huống như thế, Đông Vũ Thiên Tiêu đã ở vào tuyệt đối thế yếu, dấu hiệu thất bại hiển lộ không thể nghi ngờ. Ly hồn bước, một tiếng lạnh quát, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu thân hóa 6 ảnh, cường thế ra chiêu, lại là lại thi 6 bước tuyệt học. Liên thanh bạo hưởng bên trong, Thương Di đại địa lại gặp cường hãn lực phá hoại tứ ngược. Nhưng mà, sớm có chuẩn bị 9 cái chỉ phong chuẩn, lại là lại lần nữa né qua Đông Vũ Thiên Tiêu tuyệt cường sát chiêu. Thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi sao? Nhìn qua trên bầu trời 9 cái chỉ phong chuẩn, Đông Vũ Thiên Kiêu chỉ một ngón tay, khí thế bá đạo tuyệt nhiên. Chiêu tiếp theo, trận chiến này kết thúc. Lạnh nói một tiếng, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu thân thể có chút chìm xuống, một cước vận kình tròn quét được cùng vững bước xu hướng tâm lý bình thường, song trưởng cũng theo ngưng thế, lập tức một cỗ vô cùng không gian ba động trong nháy mắt bộc phát, một đạo phức tạp trận văn tại Đông Vũ Thiên Kiêu hai chân phía dưới khuyết tán mà ra, đúng là trong nháy mắt bao trùm phương viên vài dặm, nô này khí tức là long não thiên không khỏi hơi sững sờ, khí tức không giống bình thường lập tức để chín cái chỉ phong chuẩn trong lòng bất an, nhưng mà đối mặt Đông Vũ Thiên Kiêu không biết chi chiều, chín cái chỉ phong chuẩn trong lúc nhất thời đúng là không biết làm sao, thiên thu thần thoại. Theo Đông Vũ Thiên Kiêu quát lạnh một tiếng, một đạo rộng rãi màu đen quang trụ tại to lớn trận văn trong nháy mắt hình thành, thẳng bay đến chân trời. Đường kính vài dặm thông thiên quang trụ, tản mát ra huyền diệu không gian khí tức. Nguy nga bao la hùng vĩ. Bao phủ tại thông thiên trong cột ánh sáng chín cái chỉ phong chuẩn bỗng cảm giác không ổn. Khí tức tử vong đã là quanh quẩn trong lòng. Tại không gian này cấm vực bên trong, coi như các ngươi trốn đến vạn dặm không trung, đối với ta tới nói, cũng chỉ là số không khoảng cách. Lạnh nhạt một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là đã mất đi bóng dáng. Tại chín cái chỉ phong chuẩn bất ngờ không đề phòng, Đông Vũ Thiên Kiêu đúng là trong nháy mắt xuất hiện ở trên không trung trong đó một cái chỉ phong chuẩn bảy may không kịp phản ứng đã là lường chịu một trưởng bá đạo không gian chi trưởng trong nháy mắt đem vỡ vụn khối vụn còn chưa tan đi mở đông vũ thiên kiêu đúng là lại lần nữa xuất hiện tại một cái khác chỉ phong chuẩn một bên cùng làm một đạo không gian chi trưởng kích ra một hơi ở giữa đông vũ thiên kiêu thân ảnh liên tục thoáng hiện không gian chi trưởng cựu liên ra trong khoảnh khắc trên mặt đất to lớn trận văn dần dần làm nhạt tiêu tán mà thông thiên quang trụ cũng theo to lớn trận văn tiêu tán mà tiêu tán đã trở về mặt đất bên trên đông vũ thiên tiêu một tay chắp sau lưng đi vào mệnh phủ trước tiện tay đem mệnh phủ thu hồi vuốt mắt huyết vũ Khối thịt từ Đông Vũ Thiên Kiêu sau lưng trên bầu trời rơi xuống. Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu trên người khí tức tuy là cực kỳ yếu ớt, nhưng mà, lạnh lùng bá đạo khí thế vẫn như cũ nếu như nhân sinh sợ. Chiến đấu kết thúc. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có thể ngăn cách ta cảm giác." Long Nạo Thiên Kinh ngạc nói. "Chúng ta vẫn là rút lui trước lui đi, cái kia chín cái chỉ phong chuẩn tại một hơi ở giữa, đã toàn bộ bị Đông Vũ Thiên Kiêu chô kết giết." Tử Thất Hương trầm giọng nói. Nạp Lan Thiên Tệ bọn người vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Gió lạnh lạnh trận trận lướt qua. Đông Vũ Thiên Kiêu vừa quay người, mềm mại tóc xanh theo gió nhẹ phẩy phượn nhan. "No Vì sao tử vừa rồi trong chiến đấu đến bây giờ, ta, một mực tâm thần không yên. Đông Vũ Thiên tiêu nhẹ nhàng đẩy ra nhẹ phẩy lạnh nhan mái tóc, chậm rãi bước ra, ngược gió mà đi. Một lát sau, một chỗ giữa đất trống. Vừa rồi một chiêu kia cũng là lục bộ thần di bên trong chiêu thức sao? Mặc dù lực phá hoại xa xa không kịp nổi ly hơn bước, nhưng lại là càng làm cho người ta lạnh mình sát chiêu. Tử Thất Hương vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Hẳn không phải là, lục bộ thần di bên trong cũng không chiêu này. Mặc dù bên ta mới không cách nào cảm giác Phượng Tôn công chúa ra chiêu về sau tình thế, nhưng chí ít lục bộ thần di bên trong cũng không loại này lên tay chiêu thức." Long Nạo Thiên lắc đầu. Bất kể như thế nào, chỉ cần Đông Vũ Thiên kiêu tại trong cuộc chiến dùng ra chiêu này, chúng ta sợ là chỉ có thể mặc cho xâm lược. Từ Thất Hương nói. "No, một chiêu kia đến tột cùng như thế nào?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. "Đông Vũ Thiên kiêu thi xuất một chiêu kia về sau, có thể hình thành một cái cấm vực, cái này cấm vực trọn vẹn bao trùm Phương Viên ba dặm trở lên phạm vi. Tại cái này cấm vực bên trong, nàng thuấn di năng lực tựa hồ không tồn tại bất luận cái gì hạn chế, có thể tùy ý xuất hiện ở trên không trung." Vừa rồi cái kia 9 cái chỉ phong chuẩn chính là tại vài trăm mét phía trên không trung bị Đông Vũ Thiên kiêu trực tiếp bố giết. Từ Thất Hương trầm giọng nói cái này, xác thực không phải lục bộ thần di bên trong chiêu thức. Nói như thế, năng lực phi hành đối với vượng tôn công chúa cũng là không nhiều lớn áp chế lực, không tồn tại bất luận cái gì hạn chế tuấn di năng lực, tương đương khó giải quyết ta. Long nạo thiên trầm giọng đáp, xem ra đó là thiên tiêu công chúa tự thân còn chưa hiện ra qua thực lực, nàng quả nhiên còn có át chủ bài, liền không biết đây có phải hay không là cực hạn của nàng. Nhưng liền xem như cực hạn của nàng, vừa rồi một chiêu kia chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào phá giải đi. Đừng bảo là vừa rồi một chiêu kia, cái kia lục bộ thần di đều đã đủ để cho chúng ta thúc thủ vô sách mà lại, lục bộ thần di, nàng còn có 3 chiêu chưa sử dụng tới. nạp lan thiên tề trầm giọng nói. đã phượng tôn công chúa còn có còn lại át chủ bài, như vậy lục bộ thần di nàng hẳn là còn chưa hoàn toàn nắm giữ. nếu không, nàng cũng không cần thiết mỗi ngày định thời gian đến thiên huyền tàng thư các nghiên cứu cái kia bộ lục bộ thần di. bất quá, nàng hẳn là cũng chỉ còn một thước sau cùng chưa nắm giữ, một chiêu kia là khó khăn nhất, cũng là có ý tứ nhất một chiêu. nói đến phần sau, long nạo thiên không khỏi lộ ra mỉm cười. long nạo thiên học đệ, đối với đông vũ thiên tiêu lục bộ thần di ngươi là có hay không có cái gì phương pháp phá giải? từ thất hương cao mày nói. Cho dù có lấy các ngươi thực lực bây giờ cũng là không cách nào làm đến. Nếu thật là lần nữa đối đầu, trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách để cho nàng không cách nào dùng ra những chiêu thức này. Nhưng cái này nói nghe thì dễ. Long Nạo Thiên lắc đầu, hừ, chỉ có Huyền tướng sơ danh ngươi, có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện. Đông Vũ Thiên Kiêu thực lực, ngươi so với chúng ta còn tinh tưởng. liền ngay cả lục bộ thần di ngươi cũng hiểu rõ như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ cái kia bộ lục bộ thần di? Long Diệt Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng, nô, cái này có lẽ chính là thiên tư vấn đề. Con lục bộ thần Di ta có hay không nắm giữ, đối với Long Diệp Phong đường ca ngươi tới nói, có trọng yếu không? Long Nạo Thiên hờ hững nói, "Ngươi." Long Diệp Phong có chút giận dữ, nhưng mà, cuối cùng lại là lựa chọn không nói nữa, trong lòng lạnh nhạt nói, "Hừ, thiên tư, ta ngược lại muốn xem xem lấy thiên tư của ngươi, khi nào mới có thể gặp phải bước chân của ta. Xem ra chúng ta chỉ có thể y theo nguyên kế hoạch hành sự, không biết viện trưởng phải chăng còn có những phương pháp khác ngăn cản Đông Vũ Thiên Tiêu." Tử Thất hừ nói, "Cũng chỉ có thể như thế, hy vọng sẽ có chuyện cơ đi." Lạc Lan Tiên thề nói, Tuốt đến trong rừng, Đông Vũ Thiên Kiêu đã trở lại trụ sở. Hoàng muội, ngươi chuyến này tựa hồ không quá thuận lợi, vô sự a? Nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu trên người trong chiến đấu dấu vết lưu lại, Đông Vũ Đế đổ quan tâm nói. Không ngại, những người còn lại còn chưa trở về sao? Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Còn chưa, lần này ta cũng chỉ đoạt lại một đạo mệnh phụ, các đế quốc học viên thế, nhưng là liệu chết chống đỡ a. Đông Vũ Đế đổ giang tay ra nói. Phí công giấy rửa, xem ở hai vị viện trưởng phân thượng, tạm thời lưu bọn hắn một tia hi vọng. Đông Vũ Thiên Kiêu hời hợt nói. Hai vị viện trưởng? Đông Vũ Đế Đồ hơi sững sờ nét nhưng mà Đông Vũ Thiên Kiêu lại là hai con ngươi khẽ nhắm, một tay nhẹ nhàng thả lỏng phía sau, không nói nữa. Đông Vũ Đế đồ thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều. Ánh mắt có chút ba động, không biết suy nghĩ cái gì. Hơi nghiêng, một tên học viên cấp tốc đến. Gặp qua Phật Tôn, đại hoàng tử. Học viên thi lễ một cái nói: "Chuyện gì?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhả âm thanh mở miệng: "Ta lần theo Lưu Nhiên học trưởng lưu lại tung tích, phát hiện Lưu Nhiên học trưởng thi thể." Học viên chần chờ nói: Nô. Đông Vũ Thiên Kiêu nghe vậy, không khỏi trầm rãi mở ra hai con ngươi. Lưu nhiên hành sự từ trước đến nay cẩn thận, có thể phát hiện hắn tiềm tùng, cũng đem kích sát, xem ra xác nhận tử thất hương gây nên. Đông Vũ Thiên kiêu thả lỏng phía sau tay chậm rãi nắm tay. Nếu không có chuyện khác, ngươi liền lui ra đi. Đông Vũ Thiên kiêu nói tiếp. Vâng. Học viên nhẹ gật đầu. Nô. Chim Lãng vì sao còn chưa trở về? Đông Vũ Thiên kiêu lạnh lông mày có chút nhăn lại, loại này tâm thần không yên cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hoàng nội, ngươi là có hay không đã quá lo lắng. Hoàng đệ hắn nhất thời chưa trở về, cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Đông Vũ Đế đồ nói. Có lẽ là ta đa tâm. Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt lên tiếng. Ngay tại Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi tức đem lại lần nữa khép lại thời điểm, trong mắt lại là đột nhiên hiện lên một tia ba động, thần sắc có chút dừng một chút. Trở về, Đông Vũ Thiên Kiêu hờ hững nói, Hơi nghiêng, chỉ gặp Đông Vũ Chiêm Lãng nghệ bước tập tễnh mà bước chân nặng nề, dần dần xuất hiện tại Đông Vũ Thiên Kiêu trước mắt." Nhìn lấy Đông Vũ Chiêm Lãng xuất hiện, Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi không khỏi có chút ngưng tụ. "Hoàng đệ, ngươi?" Đông Vũ Đế Đồ lập tức sửng sợ. Lúc này, Đông Vũ Chiêm Lãng trên người đang tản ra nhỏ không thể thấy màu xanh lá hào quang. Chương 290: Xứng anh hùng Đợi, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các người, hiện tại liền hệ chặt công chúng học tơ rạo cũng thêm chú ý cho vương bá chi khí người mạnh nhất Long Ngạo Thiên càng nhiều ủng hộ. Tham thẳm tĩnh trong rừng, Đông Vũ chiêm lãng từng bước một trở về, trên người đang tản ra từng đợt yêu đớt lựu quang. Tình cảnh này, không khỏi khiến mọi người tại đây trong lòng kinh ngạc không hiểu. Hoàng đệ, ngươi làm cái gì vậy? Đông Vũ Đế đổ kinh ngạc nói. Đông Vũ Thiên tiêu hai con ngươi ngưng lại, không nói một lời nhìn lấy Đông Vũ chiêm lãng từng bước đi tới, một ô không hiểu khí tức đang dần dần ấp ủ. Phù phu một tiếng. Đi tới Đông Vũ Thiên tiêu trước người Đông Vũ Chiêm Lãng đúng là đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống. "Hoàng đệ. Đông Vũ Đế đồ thấy thế, lại là muốn nói lại thôi. Hoàng tử, tiểu đệ vô năng, ta bị kích đồng nguyên tinh kế." Đông Vũ Chiêm Lãng tối đầu cắn răng nói. Đông Vũ Thiên tiêu vẫn như cũ không nói một lời, lặng lặng nhìn trước người Đông Vũ Chiêm Lãng. Lãnh đạm dung nhan, nhìn không ra tâm tình gì. Thật lâu, bầu không khí dần dần ngưng trệ, một cố làm cho người cảm giác hít thở không thông dần dần tràn ngập bốn phía. "Hoàng tử, động thủ đi, ta tuyệt sẽ không liên lụy ngươi." Đông Vũ Chiêm Lãng một nắm quyền, mắt nhắm lại, hung hắc tiếng nói. "Hoàng muội, đông vũ đế đầu nghe vậy, không khỏi khen nhíu mày nhìn về phía đông vũ thiên tiêu. trong lúc nhất thời, đông vũ thiên tiêu chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú đông vũ chiêm lãng. phế vật, một tiếng tức giận hừ. chỉ gặp đông vũ thiên tiêu đột nhiên quay người lại, một cú giật mình nhân khí kình mãnh liệt mà ra, gió mạnh chấn ra, trong rừng lá cây tuôn rơi rung động. chỉ gặp đông vũ thiên tiêu chắp sau lưng tay nắm chặt thành quyền, tỏ rõ lấy trong lòng cưỡng chế lửa giận. ta, đông vũ chiêm lãng lập tức sững sờ, một mắt hồ thẹn ngẩng đầu nhìn về phía đông vũ thiên tiêu. một tiếng phế vật càng là khiến đông vũ chiêm lãng nắm chặt song quyền run nhẹ nhẹ đã như vậy, lần này tập hợp đủ mệnh phù hành động liền đến này, mới thôi. Đông Vũ Thiên Tiêu không khỏi dừng một chút, hai con ngươi chậm rãi hợp lại, nhưng mà lửa giận trong lòng trong lúc nhất thời lại là khó mà đánh tan. Hoàng tỷ, Đông Vũ chiêm lãng không khỏi hai mắt mở to, một mắt kinh ngạc, cái này, Đông Vũ đế đồ nghe vậy lại là thần sắc biến ảo không chừng. truyền lệnh xuống, mệnh phù vẫn như cũ toàn diện chiếm lấy, nhưng chỉ có ta Đông Vũ Đế quốc người có thể có được. mắt khác, toàn diện ngăn sát kích huyền đế quốc một đám học viên. Đông Vũ Thiên Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng tỷ, không cần vì ta từ bỏ cơ hội lần này không đáng giá. Đông Vũ chiêm lãng ngăn cản nói, không tồn tại cái gì đáng đến không đáng. Mệnh phủ, ta lần sau lại lấy là đủ. Đến lúc đó, ta không hy vọng lại có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đông Vũ Thiên Kiêu hời hợt nói, Kích Đông Nguyên, ta sẽ để cho hắn nếm thử cái gì gọi là Thiên Đao Vật Quả. Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh giọng nói, Tốt ta, ta hiểu được. Đông Vũ chiêm lãng thở dài, đứng dậy quay người mà đi. Ngươi muốn hướng phương nào? Đông Vũ Thiên Kiêu hời hợt nói, Ta muốn một người, điên loạn một chút. Đông Vũ chiêm lãng nói, Nói xong, bốn phía yên tĩnh chỉ lưu đông vũ chiêm lãng bước chân đạp ở tàn nhánh lá rụng bên trên rất nhỏ. o âm thanh đột nhiên khánh một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên ngay sau đó xùy một tiếng vang chậm lợi khí xuyên thấu thân thể thanh âm truyền ra đông vũ thiên tiêu lập tức hai con ngươi vừa mở một trận không gian ba động truyền ra đông vũ thiên tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại đông vũ chiêm lãng trước người đưa tay cầm thật chặt đông vũ chiêm lãng tay cầm kiếm nhưng mà đã là không kịp ngăn cản lúc này chỉ gặp đông vũ chiêm lãng đã một kiếm đâm xuyên ngực của mình hoàng đệ đông vũ đế đồ không khỏi một mặt kinh ngạc màu sắc ngươi. Đông Vũ Thiên kiêu tay không khỏi lại lần nữa nắm thật chặt. Đông Vũ Chiêm Lãng đột nhiên nâng lên tay kia vững vàng nắm chặt Đông Vũ Thiên kiêu tay. Hoàng tỷ, dù sao nơi này là thánh ảnh thiên tích, liền đệ tiểu đệ. Xính. một lần anh hùng đi, ngươi nhất định phải tập hợp đủ mệnh vụ, không cần lãng phí một cơ hội này. Lần tiếp theo lại đến, sợ là sẽ không như vậy mà đơn giản. Ách, đứt quãng chật vật thanh âm, theo cuối cùng một tiếng đau nhức âm, Đông Vũ Chiêm Lãng thân thể mềm lún, đã là không tiếng thở nữa. Đông Vũ Thiên Tiêu thấy thế, không khỏi đồng tử co rụi lại, trong lòng đau xót. Ngay sau đó. Một cú giật mình nhân khí tức trong nháy mắt bộc phát. A! Một tiếng bi vẫn nổi giận quát trong nháy mắt vang vọng toàn bộ trong rừng. Thật lâu phương tức, Chiêm Lãng, ngươi là ta Tiêu Ngạo, nhưng loại này tiêu ngạo, ta không cho phép có lần nữa." Đông Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói. "Hoàng muội, để cho ta đem Ngũ Hoàng đệ sắp xếp cẩn thận đi." Đông Vũ Đế đổ đi tới Đông Vũ Thiên Kiêu trước người, liền muốn tiếp nhận Đông Vũ chiếm Lãng. "Không cần." Đông Vũ Thiên Kiêu trả lời. "Hoàng huynh, truyền lệnh xuống, toàn diện mở sát. Các ngươi không cần chiếm lấy mệnh phụ, chỉ cần tử chiến là được. Ta muốn cái này tiểu thế giới." Máu chảy thành sông. Đông Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này, Hoàng muội, ngươi không thu thập mệnh phù sao?" Đông Vũ Đế đổ cao mày nói, "Mệnh phù sự tình, ta sẽ xử lý." Đông Vũ Thiên Kiêu hờ hững nói, "Tốt." Đông Vũ Đế đổ lên tiếng, liền rời đi. "Viện trưởng, không phải là ta không nể mặt mũi, chỉ là bọn hắn quá mức không biết tốt xấu." Đông Vũ Thiên Kiêu thấp giọng nói. Tình hình đột nhiên cải biến, máu tanh giết chóc trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thánh ảnh thiên tích. Chỉ gặp thánh hành thiên tích bên trong nhiều chỗ diễn ra từng màn điên cuồng tử chiến. Song phương đều là không sợ đạo sót, không sợ tử vong, đến chết mới thôi mà mệnh phù xuất hiện, cũng là lại lần nữa lâm vào quỷ dị hóa. Trên hoãn dạ, chỉ gặp mấy tên học viên vội vã chạy vội. Các, nghĩ không ra mạng này phù lại sẽ như thế tùy tiện chiếm lấy. Một tên áo trắng học viên nói, "Đúng vậy à, vừa rồi gặp cái kia mệnh phù thủ hộ thú lúc, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm. Không muốn thật sự là huyền tướng sơ giai mệnh phù thủ hộ thú." Một tên khác áo trắng học viên nói, "Nếu là còn lại mệnh phù thủ hộ thú đều là như thế, sợ là chúng ta mấy người rất nhanh đều có thể có được mệnh phù. Đến lúc đó chỉ cần tìm được an toàn chỗ nấp kỹ, kiên trì đến cái này thánh ảnh thiên tích kết thúc, chúng ta liền coi như thắng." một tên áo xám học viên nói: Hoang huynh, ta nhìn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian gấp kỹ đi. Ngươi bây giờ mệnh phù mang theo, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm a vẫn nhất. Nếu là gặp gỡ cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu, thế nhưng là trốn đều không thể trốn a. một tên thanh sam học viên cười nói: hiện tại không phải là tiện đường tìm kiếm dấu kín điểm sao? Ta cũng chỉ là phương đoạt được mệnh phù. Nếu là thật sự gặp gỡ cái kia yêu nghiệt đó cũng là mệnh a, ta cũng nhận. ban đầu áo trắng học viên cười nói: ngươi là nhận, nhưng chúng ta lại không nghĩ nhận ngươi mạng này a. thanh sam học viên nói: cát, nguyên lai ngươi là sợ ta liên lụy các ngươi. Tiên tâm, ta luôn luôn vận khí tốt, nếu không, cũng sẽ không dễ dàng như thế đoạt được đạo này mệnh phủ. Không có việc gì. Áo trắng học viên đang nói nói, lại là đột nhiên ngừng miệng. Mấy người đột nhiên chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ tuyệt nhiên bá đạo lạnh lẽo khí tức dần dần tới gần. Không ổn, mấy người không khỏi chăng miệng một lời. Lúc này, chỉ gặp một đạo lạnh lùng thân ảnh tuấn di tiến lên, một bước một tuấn di, một bước đáp xuống, chính là một giải lụa không gian mạnh cắt đứt mà ra. Không gian mạnh chỗ lướt qua, cỏ cây nao nao đứt gãy. Không nhanh không chậm thân ảnh, trong ngay mắt xuất hiện tại mấy tên hết sức chạy trốn chết học viên phía trước không gian mạnh theo khuyết tán mà ra, lệnh lùng thân ảnh không nhìn lại, không ngừng lại, chỉ để lại cứng đờ tại nguyên chỗ mấy tên học viên. các ngươi tiền mệnh, thừa nô chủ làm thịt. lệnh lùng một câu, không mang theo mảy may tình cảm. đông vũ thiên kiêu đã biến mất tại mấy tên học viên trước mắt. ê, mấy tiếng đau nhức ngâm nương theo lấy mấy tiếng xoẹt thanh âm vang lên. mấy tên học viên đã là thân thể được gãy, mà áo trắng học viên trên người mệnh phủ sớm đã không thấy, một sơn đậu chỗ. đến tận cùng chuyện gì xảy ra? vì hà đông vũ đến nước người sẽ như thế đến cùng. nạp lan thiên tề kinh ngạc nói, ta cũng không tin tưởng. Bọn hắn tựa hồ không tiếc đại giới cùng chúng ta tư sát, thậm chí ngay cả mệnh phù đều không để ý. Bất quá, khó giải quyết nhất chỉ sợ là Đông Vũ Thiên Tiêu. Ta tại nhiều chỗ phát hiện đại lượng thi thể, đều là bị không gian chi lực cắt đứt mà chết. Trong đó thậm chí có một lượng tên Huyền Quân học viên. Từ thất hương cao mày nói, Thiên Tiêu công chúa đến tận cùng muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Long Hồng đang trầm giọng nói. Nô no. nghĩ không ra lại sẽ như thế, liền không biết xảy ra biến cố gì. Bình thường Vượng Tôn công chúa có nhiều lưu thủ, chỉ ít để cho chúng ta có dung khí cùng nàng tranh đấu. Hiện tại đột nhiên khởi sướng cùng đến, thật là khiến người có loại run như cầy sấy cảm giác. Long Nạo Thiên cười nói, "Mọi người tại đây nghe vậy, không khỏi im lặng không nói. Cái kia viện trưởng Phương Diện, lại như thế nào?" Long Nạo Thiên hỏi tiếp. "Viện trưởng Phương Diện, không biết là dư lực không đủ, hay là có khác kế hoạch. Hiện tại Mệnh Phù thủ hộ thú tất cả đều là huyền tướng cảnh giới, cực kỳ hạ đẳng thủ hộ thú, cơ hồ tất cả mọi người có thể đem kích sát. Có thể nói, hiện tại muốn đoạt lấy Mệnh Phù là không hề khó khăn." Tử Thất Hung nói. "Nô, no, đây là ý gì? Viện trưởng là thật bất lực sao? Cho nên" cố ý giảm xuống mệnh phù chiếm lấy độ khó để cho tất cả mọi người có thể tùy tiện cấp đi mệnh phù lấy trở ngại phượng tôn công chúa tập hợp đủ mệnh phù bước chân hay là đây chỉ là trước cơn bão tố yên tĩnh long nạo tiên không khỏi lâm vào trầm tư bất kể như thế nào tại không rõ sát thực viện trưởng mục đích trước đó chúng ta vẫn là tạm trước tránh tránh đông vũ thiên kiêu phong mang thực lực đi từ thất lưu nói chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế nạp lan thiên tề gật đầu nói một chỗ khác đông nguyên huynh đệ hiện tại cục diện thế nhưng là giết đến một đoàn hỗn loạn a đông vũ đế quốc người tựa hồ đã lâm vào điên cuồng chỉ biết liều mạng tự giết Triệu luyện tranh cao mày nói. Ồ, xem ra là xảy ra chuyện gì phi thường có ý tứ sự tình nẹt thật sự là hiếu kỳ cái kia Đông Vũ yêu nghiệt là như thế nào xử trí Đông Vũ chi lãng. Kích Đông nguyên cười nói, ta hằn hằn cảm giác kết quả này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Triệu luyện tranh nói, dĩ nhiên không phải chuyện tốt. Đối bọn hắn tới nói, như thế nào là chuyện tốt? Kích Đông nguyên cười lạnh nói, tiếp đó chúng ta lại phải nên làm như thế nào? Triệu luyện tranh nói, còn có thể làm thế nào? Tự nhiên là chờ chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái kia Đông Vũ yêu nghiệt sẽ tùy tiện buông tha chúng ta sao? Kích Đông nguyên hai mắt nhắm lại, cái này ta đương nhiên biết được kết quả, nhưng Đông Nguyên huynh đệ ngươi giống như này thúc thủ chịu chói, không làm chống cự sao? Triệu luyện tranh lông mày cau chặt, chống cự, hữu dụng không? Dù sao cũng là không cách nào đối kháng cái kia Đông Vũ yêu nghiệt, chúng ta còn không bằng điền của một thanh, cũng không thể để bọn hắn tốt hơn. Cái Đông Nguyên khoẹt miệng khàn hết, nhưng ta cảm thấy phải trăng từ ngươi một người đối mặt cái kia Đông Vũ thiên kiêu sẽ tốt hơn. Triệu luyện tranh nói nói, đột nhiên thân thể cứng đờ. Lúc này, một cô bá đạo lạnh lùng khí tức đã là tràn ngập bốn phía. Đến rồi, một thân một mình đối mặt, yêu nghiệt này ta vẫn là có như vậy một điểm nho nhỏ hại, sợ luyện tranh hinh. đành phải hủy khuất ngươi cùng đi, nhận đọa người uy áp ảnh hưởng, kích đông nguyên cực kỳ chật vật đem nói cho hết lời. kích đông nguyên, lãnh đạo thanh âm vang lên, một đạo tuyệt nhiên bá đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, giật mình nhân khí kình, hình thành gió mạnh càn quét bốn phía, bay phất phới hất xa chiến bảo, rõ bày ra lấy người đến vô biên lửa giận. tiểu thuyết vương ba chi khí người mạnh nhất long ngạo thiên đem tại quan vương hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung a, đồng thời còn có một rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu. Công chúng học tự giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt đá. Chương 291, Thiên Tiêu chi nộ. Trên cánh đồng hoang, Đông Vũ Thiên Tiêu mang theo giận dãng lâm. Vô cùng giận uy đúng là làm người khó mà thở dốc. Đông Vũ, yêu nghiệt, ngươi rốt cuộc đã đến." Kích Đông Nguyên cố hết sức nói, "Quỳ xuống." Lạnh lùng một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu khí thế càng lộ vẻ cường thịnh. Hai tiếng kêu rên. Kích Đông Nguyên cùng Triệu Luyện tranh chỉ cảm thấy quanh thân áp lực lại tăng. Hai chân cơ hội liền muốn đứng thẳng gặp xuống, nhưng mà, cuối cùng lại là cắn răng khó khăn lâm chống đỡ. Nhưng hai người đã là mồ hôi lạnh nắm nó thân thể không chỉ run rẩy. "Đừng muốn lại làm một nước thái tử thân phận không dung kích Đông Nguyên cùng Triệu Luyện tranh tùy tiện chịu người khác chà đạp tôn nghiêm. Cho phép các ngươi sao?" Lãnh Đạm thanh âm vang lên, một trận kình phong đã qua. Đông Vũ Thiên Tiêu lại là lại lần nữa tạo áp lực. Cuối cùng, phù phù hai tiếng vang lên. Kích Đông Nguyên cùng Triệu Luyện tranh hai người đã là khuất phục quy xuống. Tại ta trước mặt, sâu kiến có tư cách cùng ta bình lên sao? Đông Vũ Thiên Tiêu phượng thủ khẽ ngẩng, ý khinh thường triệt lộ không bỏ sót. "Ngươi, Đông Vũ Diêu Nghiệt, ngươi nhất định sẽ hối hận." Kích Đông Nguyên trợn mắt nhìn không có ý nghĩa chống cự chỉ là tự tìm khó xử chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu hai con người ngưng tụ bốn phía uy áp lại tăng lập tức hai tiếng kêu rên vang lên kích Đông nguyên cùng triệu luyện tranh hai người không cấm khẩu nôn đỏ tươi ngươi cho rằng ta nên xử trí như thế nào các ngươi Đông Vũ Thiên Tiêu hời hợt nói nhưng mà bình thản âm điệu bên trong ẩn chứa sát ý lại là làm cho người không zét mà run muốn sát liền sát lấy ở đâu như thế nhiều nói nhảm kích Đông nguyên cắn răng nói ồ ngươi ngược lại là kiên cường đáng tiếc ra không thưởng thức đạm đạm một tiếng Chỉ gặp Đông Vũ Thiên tiêu đột nhiên đối với Kích Đông Nguyên rủa ra một chỉ, một cỗ rất nhỏ không gian ba độc lập tức đăng xuất. Trong nháy mắt, Kích Đông Nguyên không khỏi thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy quanh thân đã là bị chịu giam cầm. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lạnh mình không hiểu kinh ý. Ngươi muốn sao? A. A. A. Ngữ chưa hết, một trận kinh thiên rú thảm đã từ Kích Đông Nguyên trong cổ mãnh liệt mà ra. Lúc này, chỉ gặp Kích Đông Nguyên tứ chi không cách nào động đậy, một đôi bắp chân chính bị chịu không gian chi lực không ngừng cắt đứt. Huyết nhục xương cốt từng tầng từng tầng tung hoành nước gãy, cùng thế thanh liệt phế thú thảm, đều khiến một bên Triệu Luyện tranh kinh hồn tán đảm. Hơn nghiêng, kích đông nguyên một đôi bắp chân đã thành mảnh vỡ. Cuối cùng sắc mặt tái nhợt đã bất tỉnh. Còn tưởng rằng ngươi cứng đến bao nhiêu khí, xem ra cũng bất quá như thế. Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh lùng nói, tiếp lấy lanh mâu quét về phía một bên Triệu Luyện Tranh. "Ngươi, ngươi muốn như thế nào?" Triệu Luyện Tranh không khỏi nuốt ngụm nước bỏ sợ ai nói. "Phế vật." Hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu đưa tay một trường, một cú không gian chi lực trong nháy mắt thi xuất. Một tiếng rú thảm bên trong, Triệu Luyện Tranh đã là chia năm xẻ bảy. Vốn muốn cho ngươi nếm thử thiên đao vạn quả tư vị hiện tại xem ra ngươi chi bất tử không chịu nổi ngược lại để ngươi trốn qua một kiếp vậy liền để ngươi kéo dài hơi tàn đi Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lùng nhìn té rượu trên đất bên trên kích Đông Nguyên một chút trong lòng bàn tay không gian chi lực lại thi Ám Quang phát hiện trên đất kích Đông Nguyên lập tức hai tay đứt hết Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lùng quay người lại đã là biến mất bóng dáng Hàn Phong tuôn rơi Phật ép cỏ hoang thê lanh trên cánh đồng hoang tàn chi đoạn xương cốt còn xuất lại trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi yếu ớt tiếng hít thở nhẹ nhàng chập trùng đã thành phế nhân kích Đông Nguyên vẫn như cũ co quắp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hồi lâu tiếng rên nhẹ vang lên Kích Đông Nguyên dần dần thức tỉnh. A, a, thanh âm thống khổ từ Kích Đông Nguyên trong miệng thỉnh thoảng phun ra. Kích Đông Nguyên ý thức đã tỉnh táo lại. Lúc này chỉ cảm thấy tứ chi chuyển đến trận trận đau đớn. A, một tiếng mang theo kinh hoàng gầm thét đột nhiên bộc phát. Lại là Kích Đông Nguyên phát giác tình trạng của mình, kinh sợ không thôi. Đông Vũ yêu nghiệt, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Ta nhất định phải làm cho ngươi đau đến không muốn sống. Kích Đông Nguyên trong hai mắt hiện lên thâm độc hằn mang. Đột nhiên, chỉ gặp mấy người đột nhiên đến. Lại là mặc nữ, các loại, chờ mấy tên Huyền Quân học viên. Thái tử điện hạ, không thể hộ ngươi chu toàn là thuộc hạ vô năng, Mạc Ngữ vội vàng đỡ dậy kích Đông Nguyên, Thái tử điện hạ, có khác hai tên Huyền quân học viên lại là hướng triệu luyện tranh tàn thi quỳ xuống đất giật đầu, tiếp lấy bắt đầu nhã xuyết triệu luyện tranh thi thể, không phải để cho các ngươi đừng tới sao? Muốn chết sao? Kích Đông Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, Thái tử điện hạ, lúc này cái kia Đông Vũ Thiên kêu hẳn là sớm đã rời đi, Mạc Ngữ có chút túi đầu nói, hừ, nếu là võ nhất, các ngươi liền là tự tìm tự độ, các ngươi chết cũng liền chết rồi, nhưng trận chiến đấu này xa chưa kết thúc, ta cần chính là có thể phát huy giá trị cấp dưới. Kích Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng. Mời thái tử điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng." Mạc ngữ trầm giọng nói. "Ừm, hiện tại, cho ta một cái thông khoái. sau đó mau chóng rời đi đi." Kích Đông Nguyên cắn răng nói. "Thái tử điện hạ." Mạc ngữ lập tức sửng sở. "Nghe không hiểu ta mệnh lệnh sao?" Kích Đông Nguyên hai mắt nhe lại, ngữ khí lạnh lùng. "Vâng, thuộc hạ, lĩnh mệnh." Mạc ngữ trầm thấp lên tiếng. Một chỗ khác trong rừng, mệnh phù xuất hiện, cấp tốc dẫn tới trên trăm học viên. Lúc này, đám người mặc dù sớm đã thu đến tín hiệu, vì ngăn cản Đông Vũ Thiên Kiêu tập hợp đủ mệnh phù mà kết thành liên minh. Nhưng vì mệnh phù có được tư cách, không ít người vẫn là không khỏi lên tham nghiệm, tranh chấp không thể phòng ngừa. tiếng la giết, binh khí giao minh thanh tần nhiều lần văng lên. mọi người ở đây lâm vào kịch chiến thời điểm, một cô bá đạo vô cùng uy áp đột nhiên giáng lâm, mọi người nhất thời giật mình, nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại, vậy mà lúc này đã là trễ. chỉ gặp một đạo tuyệt thế dáng người bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, lạnh lung khí tức bá đạo, không thể địch nổi khí thế, mang cho đám người chỉ có rung động hai chữ. giờ phút này, đông vũ thiên tiêu một bước nhẹ nhàng đặt xuống, một trận gợn sóng không gian lập tức khuếch tán mà ra. xoẹt một tiếng trong trước mắt, trên trăm học viên lập tức hóa thành khối vụn. ngay tại Đông Vũ Thiên Kiêu chuẩn bị lấy đi mệnh phù thời điểm, động tác lại là đột nhiên dừng lại. nô, no. Đông Vũ Thiên Kiêu hơi nghiêng thủ, đã thấy một người bình yên vô sự đứng tại không nơi xa, người này tay cầm huyết hồng trường nhận, trường nhận bên trên tán phát ra từng đợt làm người ta sợ hãi uy áp, không ngừng cùng Đông Vũ Thiên Kiêu bá đạo uy áp chống lại. chính là lạc thiếu kình, chỉ bằng ngươi muốn sát ta, cũng không có dễ dàng như vậy. nếu để cho ta đạt tới huyền quân cảnh giới, tuyệt không tới phiên ngươi ở trâu này của bá. thần khí chi uy gia trì, lạc thiếu kình lại là dũng khí phóng đại, tùy tiện hào luôn. nhưng mà. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước người mệnh phụ, kiếm chỉ bên cạnh chỉ, khinh thường nhiều lời, trực tiếp chính là không gian chi lực thi xuất. May may không né tránh kịp nữa, Lạc Thiếu Kình chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng ba động đã qua, lập tức thân thể không cách nào động đậy, bốn phía đúng là cực tinh ý mắng, tựa hồ trong nháy mắt đã mất đi thịnh giác. Cực tinh cảm giác chỉ là duy trì một cái chớp mắt, trên người chính là một đạo cắt đứt đau đớn đánh tới. Nhưng, theo trong tay thần khí khát máu gió tanh hồng quang lóe lên, đau đớn cấp tốc đánh tan. Ngay sau đó đạo thứ hai cắt đứt đau đớn lại lần nữa đánh tới, lần nữa đánh tan. Một lần lại một lần, không ngừng lặp lại. Tần suất càng lúc càng nhanh, vô tận đau đớn không khỏi khiến Lạc thiếu Kình mở ra gào thét. Nhưng mà, đại trương miệng, đúng là yên lặng y mắng. Tựa hồ đã bị ngăn cách tại một cái khác thế giới. Cuối cùng, Lạc thiếu Kình trong tay thần khí tốc độ khôi phục đúng là theo không kịp Đông Vũ Thiên Kiêu không gian chi lực cắt đứt tốc độ. Chỉ gặp Lạc thiếu Kình trực tiếp hóa thành bột phấn theo gió tiêu tán. Suy một tiếng, thần khí thẳng cắt rơi xuống đất, tiếp lấy hóa thành điểm sáng tiêu tán vô tung. Bất tử chi thân sao? Cái kia ta liền ban tưởng người vô tận chi tử vong. Nhẹ nhàng một lời, Đông Vũ Thiên Kiêu thu hồi trước người mệnh phụ, biến mất tại nguyên chỗ. Long Nạo Thiên bên này, xem ra sự tình càng ngày càng phiền phức hiện tại Đông Vũ Thiên Kiêu những nơi đi qua tuyệt không sinh sống Huyền Quân phía dưới trực tiếp bị bôi giết chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Quân Cảnh giới có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi mệnh phù đã từ từ bị nàng lấy đi bất luận cái gì tiềm tàng đều khó mà đào thoát nàng chi dò xét từ thất hương ngưng trọng nói không thể chống cự liền chỉ có trốn Long Nạo Thiên Thần sắc bình thản nói sẽ chỉ trốn có thể ngăn được Đông Vũ Thiên Kiêu tập hợp đủ mệnh phù sao lại có thể chạy trốn tới khi nào Long Diệp Phong nói trốn không phải là vì đảm mệnh mà là vì chờ đợi xa vời cơ hội hiện tại xem ra viện trưởng đem mệnh phù chiếm lấy độ khó xuống đến thấp nhất là cực kỳ sáng suốt cách làm hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có thực lực mệnh phù liền để những cái kia phổ thông học viên cùng Phượng tôn công chúa tranh đoạt đi chí ít chúng ta người ở đây số là một cái ưu thế yên tâm nếu là đến cuối cùng vẫn là không tồn tại phản thắng cơ hội chúng ta vẫn như cũ muốn liều mạng đánh cược một lần cho nên tại cái này đánh cược một lần trước đó tốt nhất vẫn là tỉnh táo lại cố gắng bắt có khả năng cơ hội long não thiên nói từng tạm trước giống như này nạp lan thiên thể nói ta hiện tại cũng không minh bạch vì sao phượng tôn công chúa tác phong làm việc lại đột nhiên đại biến long Nạo thiên nói có lẽ cùng ta vừa tìm được tin tức có quan hệ nét từ thất hương cao mày nói tin tức gì long Nạo thiên nói đông vũ chiêm lãng chẳng biết tại sao chiếm lấy mỵ phủ sau đó bản thân kết thúc từ thất hương nói long Nạo thiên nghe vậy không khỏi sử sở. nô no. hẳn là có người âm thầm tính kế thật ác độc một chiêu lấy phượng tôn công chúa cá tính không phải là không chọn thủ đoàn người xem ra đông vũ chiêm lãng quả nhiên là người làm đại sự cũng đủ hung ác long não thiên suy tư một hồi mở miệng nói Hiện tại chúng ta vẫn là căn cứ Vượng Tôn công chúa động tĩnh, tiềm tàng thì tốt hơn." Long Nạo Thiên nói tiếp. "Thấy ảnh thiên tích bên ngoài." "Ồ, Chiêm Lãng thái tử, người cũng bị loại." Bạch Vân Mộng thần sắc bình thản đối với Đông Vũ Chiêm Lãng nói, "Thật có lỗi, Vân Mộng cô đương. Đông Vũ Chiêm Lãng thở dài nói, "Không cần nói xin lỗi ta. Thân là một nước thái tử, vì chính mình lợi của quốc gia làm việc, là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình." "Từ xưa một tướng công thành, vạn quốc khô, không phải sao?" Bạch Vân Mộng hờ hững nói, "Ai." Đối với Bạch Vân Mộng lãnh đạm, Đông Vũ Chiêm Lãng chỉ có thở dài một tiếng. Ta Biểu ca hắn hiện tại như thế nào?" Bạch Vân Mộc nói. "Long Nạo Thiên huynh đệ hắn, hắn hiện tại rất tốt, đang trở ngại hoàng tỷ tập hợp đủ mệnh phụ." Đồng Vũ Chiêm Lãng nói. "Rất tốt liền tốt, có biểu ca giúp đỡ, ta ngược lại thật ra đối với Linh Nguyệt tỷ các nàng ngăn cản Thiên Kiêu công chúa tập hợp đủ mệnh phụ có lòng tin rất lớn." Bạch Vân Mộc nói. "Cho dù có Nạo Thiên huynh đệ giúp đỡ, các nàng cũng ngăn không được hoàng tỷ tập hợp đủ mệnh phụ." Đồng Vũ Chiêm Lãng nói. "Thật sao? Vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi đi. Nếu là ngăn không được, cái kia biểu ca chẳng phải là cô phụ ta vì hắn hy sinh, hắn dám sao?" Bạch Vân Mộc nói ngươi vì hắn hy sinh, Đông Vũ chiếm lãng nghe vậy, lập tức sững sờ. Nhưng mà, lúc này Bạch Vân Ngộ đã quay người rời đi, chỉ để lại một đạo bối ảnh. Chương 292, Châu chấu đá xe, hư ảo trong không gian, huyết tinh khắp nơi. Đối mặt Đông Vũ Thiên Kiêu không nể mặt mũi giết chóc, sinh tử không khỏi mình cảm giác bất lực, khiến cho đám người dần dần cảm thấy sợ hãi. Không ít học viên chạy trốn chết ý thức đã xa xa lớn hơn đối với mệnh phủ tranh đoạt. Một dốc nhỏ bên trên, chỉ gặp thế không dịch cùng Đào Du Diệp nhìn phía trước Men Ngung Hí ra ò, phía sau hai người là mấy tên bộ hạ. Cái này thánh ảnh thiên tích nhưng không tốt đẹp gì chơi. Đào du Điệp Vịnh Vịnh lên miệng, thánh ảnh tiên tích cho tới bây giờ cũng không phải là chơi vui địa phương. Tại trải qua thời gian dài không thể tùy tiện lên chiến hỏa tình hình, cái này thánh ảnh tiên tích chính là các đại đế nước thực lực đỏ sức chi địa, là chiến tranh hình chiếu. đương nhiên, lần này thánh ảnh tiên tích cùng dĩ Vang xác nhận có khác biệt lớn, ai có thể nghĩ quá, sẽ có thiên tiêu công chúa bực này nhân vật xuất hiện. Thế Không Dịp nói, Nô, nếu đây là chiến tranh hình chiếu, vậy liền trước mắt trận này độ sức bên trong, có hay không có thể nói, đã chiêu kỳ thiên vũ đại lục tương lai tình hình, Đông Vũ Đế quốc đem xa xa áp đảo chúng đại đế nước phía trên. Chỉ vì cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu tồn tại. Nàng hiện tại thế nhưng là dậm chân một cái liền đủ để chấn nhiếp quần hùng nhân vật đáng sợ. Trừ phi có thể tại nàng triệt để lông cánh đầy đủ trước, đem trừ bỏ. Nếu không, nàng sắp thành dài đến loại trình độ nào, thật là khiến người không dám tưởng tượng. Có lẽ, chính là nhân loại chúng ta từ trước tới nay còn chưa từng có người đạt tới qua. Thánh giai. Đào Du Điệp trầm giai nói. Đứng tại thế không dịch cùng Đào Du Điệp phía sau hai người mấy tên bộ hạ nghe vậy, không cấm thần sắc có chút dị dạng, hô hấp càng là không thể khống chế gấp rút gấp mấy phần. Thánh giai, sắp thực vô cùng có khả năng. Chí ít, Dư Già nói qua. Thiên Tiêu công chúa tất nhiên có thể đạt tới Huyền Tôn đỉnh phong, nhưng chỉ bằng vào hiện tại đọ sức, liền muốn định Thiên Võ Đại lục tương lai tình hình. Không khỏi vì đó còn sớm, các phe lực lượng thế nhưng là xa xa chưa trồi lên mặt nước. Thế không dịch nói. Ồ, như thế nào nói? Đào Du Điệp hơi sửng sở. Hiện tại, Thiên Tiêu công chúa quang mang quá mức lóa mắt, mấy là che giấu tất cả mọi người. Nhưng, liền ta biết, ta cái kia Phong Giật huynh đệ đệ, cũng tức là Long gia tộc trưởng chi tử Long Nạo Thiên cùng mạch mạch tiểu muội muội Long Nạo Kiều, hai người bọn họ huynh muội tương lai đủ để cùng Thiên Tiêu công chúa chống lại. Thế không dịch nói. No Long Nặng Kiều, tiểu nha đầu kia, ta ngược lại thật sự là là không để ý đến. Nàng sắc thực cũng là xa người phi thường có khả năng bằng được, nhưng nàng cho người cảm giác thực sự quá gì. rất khó tưởng tượng nàng thật có thể cùng Đông Vũ Thiên Kiêu sánh vai. Còn cái kia Long Nặng Tiên, ta khả nhìn không ra hắn có cái gì tư cách cùng Đông Vũ Thiên Kiêu chống lại, tối đa cũng liền là thực lực tương đối xuất chúng thôi." Đạo Du được nói. Mạch Mạch tiểu muội muội coi như so ra kém Thiên Kiêu công chúa, nhưng hẳn là cũng sẽ không kém quá xa, ta đối nàng thực lực thế nhưng là có tương đối hiểu. Còn Phong Giận huynh đệ đệ, hắn cũng không phải dùng thực lực liền có thể cân nhắc nhân vật. Tăng thêm hắn là Long gia tộc trưởng chi tử, tương lai nếu là từ hắn tiếp nhận Long gia tộc trưởng chi vị, sợ là sẽ phải khiến Long gia trở thành bất luận cái gì thế lực đều lạnh mình tồn tại. Có hai người này tại, Sích Vân Đế quốc đủ để cùng có Thiên Kiêu công chúa Đông Vũ Đế quốc chống lại. Thế không dịch trả lời: "Ồ, nghĩ không ra cái này, Long Nạo Tiên có thể để không dịch ngươi coi trọng như vậy." Đào Du Điệp Kinh ngạc nói: "Hùng chi, Sích Vân Đế quốc thế nhưng là còn có một vị linh nguyện công chúa, còn còn lại đế quốc." Nô! Thế không dịch nói nói, không cấm thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Những người còn lại cũng là trong lòng căng thẳng. Lúc này Ở đây mấy người chỉ gặp Phương Sa một đạo lãnh nạo dáng người thuần bộ mà đến. Một cỗ vô cùng bá đạo uy áp cực tốc tới gần. Đồng Vũ Thiên tiêu. Thế không dịch đồng tử co rụt lại. Chỉ là trong chớp mắt, Đồng Vũ Thiên tiêu đã là xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Vô cùng uy áp nhất thời làm thế không dịch cùng Đào Du Điệp thân thể hai người cứng ngắc, không nhúc nhích được. Đồng Vũ Thiên tiêu một bước nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trong mắt, chính là một đạo không gian chi lực càn quét mà ra. Một trận kình phong đã qua. Thế không dịch cùng Đào Du Điệp hai người lập tức chỉ cảm thấy khí tức tử vong xông vào mũi. Mà liên tại thế không dịch cùng đạo du điệp hai người tức sẽ chết mệnh tại cường hãn không gian chi lực hạ lúc, hai tên huyền quân học viên đã là cấp tốc sau này phương ngăn tại trước người hai người. Lập tức hai tiếng kêu tên, ngăn lại không gian chi lực hai tên huyền quân học viên không khỏi riêng phần mình rời khỏi một bước. Đường cánh tay cũng muốn làm xe sao? Nhìn lấy hai tên huyền quân học viên, Đông Vũ Thiên Kiều lánh đậm nói, tiếp theo, nhấc lên tay, một cỗ không gian ba động cấp tốc truyền ra, lại là liền muốn ra chiêu. Thiên Tiêu công chúa, hai người chúng ta trên người mệnh phủ, ngươi cầm lấy đi. Nhưng, mọi người thả thái tử điện hạ cùng du điệp tiểu thư một mạng. Trong đó một tên huyền quân học viên trầm giọng nói, Xin tử cho phép các ngươi sao?" Đông Vũ Thiên tiêu âm thanh lạnh lùng nói, "Thiên Tiêu công chúa." Hai tên Huyền Quân học viên lập tức một bầm, thể nội huyền lực cấp tốc thôi động, đã là chuẩn bị liều chết một trận chiến. "Thiên Tiêu công chúa, ngươi chỉ là muốn thu thập mệnh phù mà thôi, chúng ta trên người mấy người mệnh phù ngươi có thể cầm lấy đi. Chớ có khó xử những người khác vừa vặn rất tốt. Du Liệp các nàng cũng không cố ý cùng ngươi tranh đoạt mệnh phù. Bằng vào ta Nam Hiên Đế quốc thái tử thân phận, có thể hay không cầu chuyện này?" Thế không dịch mở miệng nói, "Không dịch, muốn chết thì cùng chết đi. Ta cũng không sợ, huống chi đây chỉ là thánh ảnh thiên tích mà thôi, không cần cầu ngươi." dù sao không cách nào đoạt được mệnh phù lưu ở nơi đây cũng không có ý gì đào du điệp ôm chặt thế không dịch cánh tay nói người ăn không được khổ thế không dịch lại là lắc đầu ngươi có ý tứ gì đào du điệp nghe vậy lập tức hai con người mở to nam hiên đế quốc thái tử đồng vũ thiên tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy thế không dịch như thế nào thế không dịch nói thì tính sao lệnh nói một tiếng đồng vũ thiên tiêu hai con người ngưng tụ lật bàn tay một cái một cỗ kích liệt không ở giữa năng lực trong nháy mắt ngưng tụ trực tiếp hóa thành mấy chục đạo không gian chi nhận nổ bắn ra mà ra người Hai tên huyền quân học viên lập tức kinh hãi, vội vàng huy động binh khí ngăn cản. Xuy. "Xuy, xuy, xuy." Ngay cả tiếng vang, hai tên huyền quân học viên trên người trong nháy mắt bị không gian chi nhận vạch phá nhiều chỗ. Một người phần bụng bị xuyên thấu. một người khác đuổi bị xuyên thấu. Mà hai tên huyền quân học viên sau lưng thế không dịch cùng Đào Du Diệp đã chậm rãi ngã hoạt trên mặt đất, chỉ gặp hai người trong cổ riêng phần mình một đạo vết máu. Còn lại học viên cũng khó thoát một kiếp. "Đồng Vũ Thiên Kiêu!" Hai tên huyền quân học viên lập tức nổi giận. Nhưng mà, tại hai tên huyền quân học viên còn chưa xuất thủ trước đó, Đồng Vũ Thiên Kiêu đã là thân ảnh lướt lên trực tiếp xuất hiện tại phía sau hai người, không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát, hai tên huyền quân học viên ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã chia năm xẻ bảy. Ta nói qua, sinh tử không phải do các ngươi, ta chi nộ lửa, cũng chỉ có các ngươi máu tươi có thể dập tắt." Đồng Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, nhỏ trong rừng cây. Ủy này địa phương, ta hiện tại thế nhưng là một chút đều không muốn trả lợi." Giải Minh sĩ Yên một mặt phiền một đường. "A ti Vô Sóc tùy ý lên tiếng, người cái này chất dạng, thật sự là cần ăn đòn." Gặp Tí Vô Sóc phản ứng, Giả Minh Sí Yên lập tức tức giận đánh ta cũng vô dụng, vẫn là trước tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt đi. Cái này trốn trốn tránh tránh thời gian thật là không dễ chịu, mệt chết ta. Thi vô sóc buồn bã hiểu sỉu đường, tiếp xuống nên làm cái gì? Một mực dạng này cũng không phải biện pháp. Trường Minh xí Diễm cao mày nói, còn có thể làm sao? Tại Đông Vũ yêu nghiệt loại này sát nhân cuồng trước mặt, chúng ta ngoại trừ trốn còn có thể thế nào? Khó trách nàng cả ngày một bộ lệnh không gần người bộ dáng, quả nhiên không phải người bình thường, coi là thật thị sát thành quầng. Thi vô sốp án thầm nói, nếu là tìm tới linh nguyệt công chúa các nàng liệt tốt, hiện tại cũng không biết các nàng chạy đi đâu rồi. Trường Minh Xí Diễm thở dài nói, tìm tới hảo hữu bọn hắn cũng vô dụng, bọn hắn cũng đối kháng không được cái kia Đông Vũ yêu nghiệt. Huống hồ lấy thực lực của chúng ta cũng chỉ là kéo bọn hắn chân sau thôi. Thi vô sóc lắc đầu nói, phi cản trở cũng chỉ có ngươi một người, cũng đừng kéo lên ta. Trường Minh Xí Diễm khinh thường nói, tốt đa, liền ta cản trở, bất quá ngươi bỏ được bỏ xuống một mình ta sao? Thi vô sóc nói, dừng a, ngươi yêu chết chết, ta mới lười nhác còn ngươi. Trường Minh Xí Diễm bĩu môi nói, thật sự là vô tình nữ nhân. Thi vô sốc thầm nói, một chỗ khác, xem ra đã hơi nhập từ cũ. Thanh Lam huynh đệ, ngươi cho là thế nào? Nạp Lan Khế Ngân nhìn qua nơi xa hời hợt nói. Đứng tại Nạp Lan Khế Ngân bên cạnh chính là Thương Thanh Lam. Tử cục chỉ cần là chưa tới cuối cùng đều còn không tính tử cục. Thương Thanh Lam nói. Cuối cùng, ngươi cho rằng bọn họ có thể chống đến cuối cùng sao? Nạp Lan Khế Ngân nói. Nô no. như thế khó mà nói. Nếu là tại cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu không phát cùng trước cũng là không khó. Còn hiện tại chỉ có thể nhìn phong giật huynh đệ đệ bản lãnh của bọn hắn. Thương Thanh Lam bình thản nói. Nhìn Thanh Lam Huyên đệ ngươi cũng không quá để ý trong này sự tình. Nạp Lan Khế Ngân cười nói. Tứ hoàng tử ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Sở cầu lợi ích không ở chỗ này chỗ, như thế nào sẽ để ý? Thương Thanh Lam nói. Nạp Lan khế ngân nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn Thương Thanh Lam một chút. Luân Thiên tìm tàng, lúc này Long Nạo Thiên cả đám đã đi tới một nơi sơ cốc. Căn cứ phượng tôn công chúa hành động bi luật. ngay ở chỗ này, tạm thời tới nói nên tính là an toàn. Long Nạo Thiên nói. Tuy là như thế, nhưng cứ theo đả này cũng không phải là cách pháp. Hiện tại mệnh phù đã xuất thấy hơn phân nửa, bằng vào ta đoán chừng, Đông Vũ Thiên Kiêu trí ít cũng đoạt được một nửa mệnh phù. Thực lực của nàng thật sự là cường hãn, cường hãn e giảng lý trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể bôi sát thành đàn người từ thất hương nói chờ lợi đi tin tưởng nhất định sẽ có chuyển cơ ta cho rằng viện trưởng cũng sẽ không dễ dàng buông tha nơi này cũng chỉ có viện trưởng âm thầm cùng chúng ta liên thủ mới có thể ngăn cản được phượng tôn công chúa không phải vạn bất đắc dĩ không thể cùng chi chính diện chống đỡ long não thiên nói ta cũng minh bạch, chỉ là tại loại tình huống này làm hao mỏ dưới đối với chúng ta xa xa bất lợi từ thất hương nói bất lợi cũng phải các loại long não thiên thần sắc bình thản lắc đầu chờ các loại chờ các loại chờ phải chờ tới lúc nào? Loại này bất thức đảo mệnh thời gian, ta Long Diệp Phong thế nhưng là sắp nhịn không được. Long Diệp Phong nắm tay trầm giọng nói, "Long Diệp Phong đường ca, như Nô. No. xem ra ngươi là không cần chờ." Long Nạo Thiên nói nói, nữ khí đột nhiên chuyển thành ngưng trọng. Đám người nghe vậy lập tức sững sờ, ngay sau đó chính là riêng phần mình trong lòng căng thẳng. Lại là phát giác được một cỗ quen thuộc bá đạo uy áp đã bao phủ mà đến, là Đồng Vũ Thiên Tiêu. Tử Thất Hương không khỏi sầm mặt lại. Nói xong, chính là một cỗ cường hãn khí kình bay thẳng mà đến, lập tức cắt đội bay lên. Đám người nhao nhao vận kình ngăn cản. Đuôi mù đi qua, đám người chỉ gặp một đạo lạnh lùng bá đạo dáng người như không thể vượt qua lạch trời ngăn tại trước mắt. Các ngươi, thật sự cho rằng có thể nắm giữ ta chi động tính sao? Lạnh nhạt một tiếng, vô cùng khí thế từ Đông Vũ Thiên Kiêu trên người tràn ra, trực áp mọi người tại đây. Long Diệp Phong Đường Ca, ngươi không phải là không muốn đợi sao? Không bằng lưu tại nơi đây cho chúng ta lót đằng sau như thế nào? Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói. Chương 293, điên cuồng nhập ma. Cao chót vót trong sất gốc, Long Nạo Thiên cả đám gặp bất hạnh Đông Vũ Thiên Kiêu, một trận tình thế hỗn loạn tức sắp nổ ra. Long Diệp Phong Đường Ca, ngươi không phải là không muốn đợi sao? không bằng lưu tại nơi đây cho chúng ta lót đằng sau như thế nào? Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói, mọi người tại đây nghe vậy lập tức sững sờ. Chúng ta tứ tán bỏ chạy, liền từ ngươi ngăn trở Phượng Tôn Công Chúa như thế nào? Hiện tại sẽ không khiếp đảm A. Long Nạo Thiên cười nói, hừ, cho cười. Ta Long Diệp Phong chưa bao giờ sợ quá. Long Diệp Phong hừ lạnh nói, ngươi cho rằng các ngươi đi được sao? Đông Vũ Thiên kêu hai con ngươi ngưng tụ, máy liệt sát ý trong nháy mắt bao phủ đám người. Phượng Tôn Công Chúa, xem ở tại hạ đối với ngươi mối tình thắm thiết phân hưởng, thả ta, các loại, chờ một ngựa được chứ? Long Nạo Thiên cười nói. Ngay vậy, Đông Vũ Thiên Kiêu trong hai con ngươi một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ở đây, tại Hạ nguyện dâng lên một kiện bảo vật, như thế nào? Tại Đông Vũ Thiên Kiêu tức sẽ ra tay thời khắc, Long Nạo Thiên đột nhiên đưa tay sờ vào trong ngữ nói: "Ồ, bảo vật, ra sao bảo vật?" Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi dừng lại động tác, là tại hạ. Một lòng say mê, chỉ gặp Long Nạo Thiên tay cấp tốc từ trong ngữ có ra, hướng về phía trước dùng sức một vẩy, lập tức chính là một đại đoàn bột màu trắng bay ra, chính là cạm quang giải tán. Ngươi Đông Vũ Thiên Tiêu vô ý thức chính là lấy tay che mắt, một đạo rào chắn không gian trong nháy mắt trước người hình thành. Rút lui. Đến lúc đó ám hiệu liên lạc, Quát khẽ một tiếng, Long Nạo Thiên cùng mọi người cấp tốc tứ tán bỏ chạy. Đáng giận, một cố Ám Kình thi xuất, Đông Vũ Thiên Tiêu trong nháy mắt đánh sơ sát trước người bực phấn. Nhưng mà xuất hiện ở trước mắt chính là một thanh đánh thẳng mà đến cực độ của bạo hất hồng trường kiếm, lại là thần khí long huyết. Hư lệnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu một bên thân trực tiếp né qua đâm tới thần khí, tiếp lấy ngửa về sau một cái, để tiếp theo quét ngang mà đến thần khí né tránh. Theo chính là một cước đá ra. An cấp động tác nhanh đến mức làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức kêu đau một tiếng. Long Diệp Phong bả vai bị đá bên trong, trực tiếp rời khỏi mấy bước. "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta sao?" Đồng Vũ Thiên Kiêu chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói. Không làm đắp lại, Long Diệp Phong quát khẽ một tiếng, huy động thần khí Long Quyết, trực tiếp lại lần nữa công hướng Đồng Vũ Thiên Kiêu. Đồng Vũ Thiên Kiêu thấy thế, bên cạnh rời một bước, nhẹ nhõm né qua. Bước chân lại hướng về sau vừa lui, lại lần nữa né qua Long Diệp Phong liên tiếp gọt tới một kiếm. Trong lúc nhất thời, Đông Vũ Thiên Kiêu rời bước liên tục, vị trí liên tục biến ảo đúng là trực tiếp tại Long Diệp Phong quanh thân phạm vì ba thực bên trong liên tục tránh chiêu, Long Diệp Phong khoái kiếm liên miên bất tuyệt, lại là mảy may không làm gì được Đông Vũ Thiên Tiêu. Thực lực không thấy mảy may tiến bộ, cũng vọng tưởng lại khiêu chiến ta. Ngươi vẫn là bản thân kết thúc đi. Không ngừng tránh né Đông Vũ Thiên Tiêu đột nhiên phát ra một tiếng khinh thường. Ngươi, Long Diệp Phong lập tức một mặt nổi giận, kiếm trong tay chiêu càng lộ vẻ lăng lệ. Ồ, không cam tâm sao? Vậy liền để ngươi triệt để tuyệt vọng. Xem thường một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu bộ pháp đột nhiên biến đổi, Song Trường Miên vẫn nên ra, lại là rời bước theo gió, vận trường hành vân. Trong nháy mắt trưởng kiếm giao tiếp, một trưởng thần đạo biến ảo, cuốn bạo thần khí đúng là trực tiếp bị đẩy ra. Hai bóng người bay sượt mà qua, Vui băng tinh rơi. Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lùng hai con ngươi nhẹ nhàng hợp lại, hai tay chậm rãi thả lỏng phía sau. A! Một tiếng không cam lòng đau nhức âm, Long diệt Phong trên người đột nhiên hiện ra mấy đạo vết rách. Ngay sau đó, xoẹt một thanh âm vang lên. Đã là cả người nứt thành bốn mảnh mà mở. Trong rừng rậm, ba đạo thân ảnh cấp tốc chạy vội, lại là Long Ngạo Tiền, Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Ngạo Kiều ba người. Dừng ở đây đi, không cần đem khí lực đều lãng phí ở đạo mệnh bên trong. Phượng Tôn công chúa nếu là đuổi giết chúng ta, chúng ta lại trốn cũng trốn không thoát đi đâu." Long Nạo Thiên đột nhiên chậm dần bước chân, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp Thiên Kiêu công chúa." Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, ai cũng nghĩ không ra, lâm vào trạng thái điên cuồng Phượng Tôn công chúa là đáng sợ như thế. Bất quá, lâm vào điên của người, tuy là nguy hiểm nhất, nhưng cũng là dễ dàng nhất để cho người ta thừa dịp khe hở." Long Nạo Thiên hờ hững nói, lâm vào điên của người cũng không phải là nguy hiểm nhất, nhập ma nhân tài là chân chính nguy hiểm nhất." Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên dừng bước, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Long Nạo Tiên. Long Nạo Tiên nghe vậy, không khỏi thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời, hai người lại là lâm vào trong trầm tĩnh, bình tĩnh gió thổi phất phơ. Một đôi hồn nhiên đôi mắt sáng nhìn lấy lặng lặng mà đường hai người. Linh Nguyệt công chúa, vì sao muốn nói như thế? Thật lâu, Long Nạo Thiên mở miệng nói, ngươi tự thân biến hóa, ta không biết ngươi là có hay không phát giác. Từ khi tại cái này thánh ảnh thiên tích bên trong, ngươi ta gặp nhau đến nay, ngươi sớm đã rút đi bình thường tào nhã nhõn nhã. Cử chỉ ở giữa, đều để lộ ra một cố lạnh lùng cảm giác. Vô luận là tại loại tình huống nào, ngươi đều là bình tĩnh như vậy, lạnh lùng, chỉ có làm mục đích tính kế. Bình thường ngươi là sẽ không giống vừa rồi như vậy kích đem Long Diệp Phong công tử, để hắn lưu lại ngăn cản Thiên Kiêu công chúa, lấy hắn hy sinh đem đổi lấy chúng ta chạy trối chết cơ hội. Đủ loại này dấu hiệu đều là nhập ma điềm báo." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. "Linh Nguyệt công chúa, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng không có việc gì, lấy vừa rồi tình huống, đó cũng là biện pháp duy nhất. Ta cũng tin tưởng ta hiện tại cảm xúc không ổn định, nếu là bình thường, ta tất nhiên sẽ nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Nhưng, vì biểu muội, trận này trò chơi ta nhất định sẽ tiến hành tiếp." Long Nạo Thiên nói. "Trò chơi." Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi nhẹ nhàng hợp lại. Linh Nguyệt Công chúa, ngươi không cần quá lo lắng, ta đối với mình tình huống, tự có phân tích. Long Nạo Thiên hời hợt nói, ta biết ngươi bây giờ cũng không tính chân chính như ma, nhưng ta có cần phải nhắc nhở ngươi, chớ có để cho ta cùng Vân Mộng muội muội mộ lo lắng. Nạp Lan Linh Nguyệt hướng Long Nạo Thiên tới gần một bước, nhẹ nhàng nắm chặt Long Nạo Thiên tay. Nô. Trên tay truyền đến ấm áp không khỏi khiến Long Nạo Thiên tay khẽ run lên. Yên tâm, ta không có việc gì. Long Nạo Thiên nói, khi tất yếu, ta sẽ dốc hết có khả năng giúp ngươi một tay. Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ. Nô. Đa tạ. Long Nạo Thiên thần sắc có chút biến ảo. Đào Vong cùng Diết chóc Hòa Âm đang kịch liệt trình diễn, mùi huyết tinh tràn ngập toàn bộ thánh ảnh thiên tích. Tham dự thánh ảnh thiên tích học viên sớm đã chết hơn phân nửa, Huyền Quân học viên càng là chỉ còn hơn 10 người. Đông Vũ Thiên kiêu không thể ngăn cản bước chân sớm đã trở thành trong lòng mọi người tử vong nguyên rùa. Một vách núi bích bên trên, thân xác mệt mỏi Nạp Lan Thiên Tề liễm tức tiềm tàng, nắm đấm nắm chặt, thầm nghĩ đã nhiều đạo mệnh phủ, còn muốn chống bao lâu? Đột nhiên, Nạp Lan Thiên Tề thân thể cứng đờ, một cú quen thuộc bá đạo khí tức trong nháy mắt kích thích Nạp Lan Thiên Tề toàn thân thần kinh, không ổn. Trong nháy mắt, sau lưng vách đá chuyển đến kịch liệt chấn động. Lập tức, Nạp Lan Thiên tề chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Dưới chân nham thạch dần dần vỡ ra. Ngay sau đó, ầm ầm liên thanh tiếng vang truyền ra. Cả tòa núi Sơn núi đúng là trực tiếp sụp đổ. Khục, khục, khục. Liên thanh ho khan bên trong, Nạp Lan Thiên tề từ sụp đổ đống loạn thạch bên trong trật vật đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một đạo làm cho người run sợ lạnh lùng mỗi ảnh. Siêu nhiên tuyệt tục dáng người, nhất thời làm Nạp Lan Thiên tề toàn thân kéo căng. Nạp Lan Thiên Tệ, thân là thích vấn đề quốc thái tử ngươi, ngược lại là tình thông tiềm tàng. Đông Vũ Thiên kiêu hời hợt nói, "Ngươi nghe được Đông Vũ Thiên kiêu chào phúng, Nạp Lan Thiên Tề lập tức một mặt xấu hổ, nhưng mà trong khoảng thời gian này đến đã sớm bị mài đi ngạo khí, lại là khiến Nạp Lan Thiên Tề không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm muốn ta độc thủ vẫn là bản thân kết thúc. Đông Vũ Thiên kiêu cười lạnh nói, chớ có quá coi thường người. Nghe vậy, Nạp Lan Thiên Tề huyết tính lập tức kích thích, cất bước xuất kiếm, kiếm càng lê cây, lạnh nhạt một tiếng. Đông Vũ Thiên kiêu có chút hướng về sau một bên thân, hai ngón lên ra, lập tức tại Nạp Lan Thiên Tề tới gần thời khắc, hai ngón bướm vàng kẹp lấy chém xuống kiếm. người. Nạp Lan Thiên Tề không khỏi dùng sức dây dưa, nhưng mà lại là không có cách nào đem Trường Kiếm từ Đông Vũ Thiên Kiêu hai ngón bên trong tránh thoát. Yếu, thật sự là quá yếu. Đạm đạm một tiếng, cũng không, các loại, chờ Nạp Lan Thiên Tề phản ứng, một cú cường hãn không gian ba động trong nháy mắt tại Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay hình thành, giang giáp tiếng tạch tạch bên trong, bị Đông Vũ Thiên Kiêu kẹp giữa hai ngón tay bên trong Trường Kiếm dần dần thúc thúc. Cái gì? Trường Kiếm trong tay truyền đến băng liệt cảm giác, nhất thời làm Nạp Lan Thiên Tề đồng tử kịch co lại. Ngay sau đó khen một tiếng ron ron, thân kiếm trực tiếp vỡ nát. Tại Nạp Lan Thiên Tề sợ hai ánh mắt bên trong vỡ nát thân kiếm mảnh vỡ trực tiếp nổ bắn ra mà đến gần trước người buộc phát công kích khiến cho nạp lan thiên tề may may không kịp né tránh lập tức máu tươi tràn ra ê một tiếng đau nhức ngâm, nạp lan thiên tề chỉ cảm thấy thể nội lực khí dần mất ánh mắt dần dần mơ hồ trước mắt là này một thành không đội lãnh đạm dung nhan thánh ảnh tiên tích bên ngoài to lớn trong sân rộng thất thải quang mang bà phủ. thất thải quang nguyên không ngừng từ trong sân rộng hùng vĩ trên trụ đá thất thải thần ngọc tràn ra tươi sáng lưu hòa bình ổn ma thiên vũ học viện viện trưởng bắc côn nã toàn bộ tinh thần không chế thất thải thần ngọc thánh ảnh tiên tích một bên chính từ phó viện trưởng lão đầu hộ pháp lúc này phó viện trưởng lão đầu hai mắt khẽ nhắm lại là một bộ tư sướng tướng ngũ nô phó viện trưởng lão đầu đột nhiên hai mắt vừa mở nhìn về phía bắc khôn sắt chỉ gặp bắc khôn lang lám khiển hoàng cang chú ý dần dần tiết ra xem ra phượng tôn nha đầu sắc thực dự định tập hợp đủ một ngàn đạo mệnh phù viện trưởng lão tiểu tử này lần này cũng không dễ dàng phó viện trưởng lão đầu khẽ cho mày có vượng tôn nha đầu loại này làm người đau đầu học sinh tham dự thánh ảnh thiên tích muốn nhẹ nhõn cũng khó khăn a lấy nàng loại kia như yêu nghiệt thực lực đông vũ đế quốc như thế nào không để cho nàng tập hợp đủ một ngàn đạo mệnh phụ tâm tư nếu là thật sự để nha đầu kia tập hợp đủ một ngàn đạo mệnh phụ nét lão phu chẳng phải là cũng phải nghe nàng phân công bây giờ suy nghĩ một chút cũng nhức đầu bác khôn đan quát tuân gia sát hoang hiện mị cả liền trở lại mậu tìm. cương nói lúc trước liền không nên để nha đầu này tiến vào thiên vũ học viện phó viện trưởng lão đầu tiếp lấy tự lẩm bẩm trở lại thánh ảnh thiên tích bên trong Mộ Sơn tiền dưới, Tử Thất Hương lưng tựa thạch bích, nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc đã là một mảnh vẻ mệt mỏi. Thật lâu, Tử Thất Hương chậm rãi mở hai mắt ra, nâng một dòng suối nước, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thời gian cũng không nhiều, chúng ta có thể chịu đựng được sao? Mệnh phù đã lớn bộ phận rơi vào đồng Vũ Thiên Kiêu trong tay, còn sẽ có chuyển cơ sao? Tử Thất Hương nhíu chặt lông mày nói. Một chỗ khác, tính toán mệnh phù xuất hiện thời gian quy luật, hiện tại thời gian còn lại đã không nhiều. Long Nạo Thiên hời hợt nói, dựa theo Thiên Kiêu công chúa hiện tại tiến trình, chúng ta sợ là không cách nào chống đến kết thúc. Nạp Lan Linh Nguyệt trả lời, vì sao viện trưởng chậm chạp còn chưa có động tác mới, chẳng lẽ viện trưởng sớm đã kiệt lực? nếu là như vậy, vậy thì phiền phái, long nạo thiên nắm đấm chậm rãi nắm chặt. nhưng vào lúc này, trên bầu trời vài chỗ hiện ra mấy đạo vòng xoáy màu xanh lục, trong đó một chỗ lại là tại long nạo thiên mấy người phía trước cách đó không xa. nô, mệnh phủ, long nạo thiên hơi sững sờ. ừm, ngay tại phía trước cái kia hỏa sơn khẩu thượng chúng ta là không đi xem một chút. nạp lan linh vừa nói, hỏa sơn khẩu, đi xem một chút cũng không sao, chúng ta nhanh đi nhanh cất đi. long nạo thiên gật đầu nói, nói xong. Ba người liền hướng phía hỏa sơn khẩu đúc nhanh. Ngay tại mấy người đi tới trên nửa đường lúc, Long Ngạo Thiên đột nhiên ngăn lại Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Ngạo Kiều. Có vấn đề gì không? Long Ngạo Thiên công tử. Nạp Lan Linh Nguyệt nghi ngờ nói. Phu cận có người cũng tiến về hỏa sơn khẩu. Long Ngạo Thiên nói. Chương 294, trăm hung thú. Phu cận có người cũng tiến về hỏa sơn khẩu. Long Ngạo Thiên nói. Hiện tại lưu lại cơ hồ đều là người một nhà. Không phải là thiên kiêu công chúa liền không cần quá nhiều kiên kỵ. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Khí tức quen thuộc. Long Ngạo Thiên cười nói. Ừ. Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một tia nghi hoặc. "Theo đuổi đi." Long Nạo Thiên cười cười. Đang đến gần Hỏa Sơn khẩu thời điểm, Long Nạo Thiên mấy người đã thấy rõ thân ảnh của đối phương. "Nguyên lai like là Ti Vô Sóc công tử cùng Sĩ Diễm." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Lúc này, Ti Vô Sóc cùng trường Minh Sĩ Diễm cũng phát giác được có người sau lưng, lúc này quay đầu nhìn một cái, thấy là Long Nạo Thiên mấy người, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. "Bạn tốt, có thể tính tìm tới các ngươi, ta rốt cuộc có thể thở phào." Ti Vô Sóc cười nói. Một bên Trưởng Minh Sĩ Diễm không khỏi chậm rãi thở ra một hơi, lại là trong lòng hơ định. "Ồ, thở phào." lời nói này quá sớm long nạo thiên lắc đầu sớm không sớm ta liền mặc kệ dù sao có cái gì sự tình ngươi ở phía trước mặt đỉnh lấy liền tốt ti vô sóc đi vào long nạo thiên trước người một mặt nhẹ nhõm ý cười vô vô long nạo thiên bà vai chúng ta lúc trước hướng hỏa sơn khẩu xem một chút đi long nạo thiên cười cười gọi mở ti vô sóc tay đi đầu hướng hỏa sơn khẩu bước đi mấy người lập tức đuổi theo Là mấy người đi vào hỏa sơn khẩu lúc chỉ gặp to lớn hình khuyên trong hầm là một mảnh ngưng kết thạch nham, hỏa sơn khẩu trung tâm mệnh phủ chính lặng lặng nổi lơ lửng cái này hỏa sơn khẩu phương viên sợ là có một dặm trở lên Mệnh phù lại sẽ xuất hiện tại loại này địa phương, như núi lửa này là sống, vậy cái này mệnh phù chẳng phải là không người nào có thể chiếm lấy rồi? Thi vô sóc kinh ngạc nói, mệnh phù xuất hiện địa điểm bình thường sẽ không quá vô lý. Huỳnh hồ liền xem như núi lửa hoạt động, cũng không phải không có biện pháp ứng đối. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, nơi này không có mệnh phù thủ hộ thú sao? Trên bầu trời giống như cũng không có gì động tĩnh. Trường Minh Sĩ Diễm nhìn chung quanh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, hiếu kỳ nói, Nạp Lan Linh Nguyệt cũng là lộ ra một tia không hiểu. Trong khoảng thời gian này, viện trưởng đem mệnh phù chiếm lấy độ khó thấp xuống, không có mệnh phù thủ hộ thú có lẽ cũng không lạ kỳ. Long Nạo Thiên đáp, đã như vậy, không bằng ta đem mạng này phù mang đi đi. dù sao đến lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. có lẽ ta có thể kiên trì đến cuối cùng cũng không nhất định. Thi vô sóc cười nói, nói xong liền nhanh chân hướng mệnh phù bước đi. Long Nạo Thiên mấy người nghe vậy, chỉ là hơi lộ trằn trở, cuối cùng cũng không ngăn cản, chỉ là theo tại Thi vô sốc sau lưng. nhưng mà chỉ là đi chừng trăm bước. chấm đã. Long Nạo Thiên đột nhiên trầm giọng nói, thế nào? Thi vô sóc động tác không khỏi dừng lại. Nạp Lan Linh nguyện mấy người cũng là dừng bước lại lộ ra một tia nghi hoặc nhìn về phía Long Nạo Thiên. Dưới mặt đất ẩn dấu một luồng khí tức đáng sợ. Long Nạo Thiên ngưng trọng nói: "Đáng sợ khí tức, mệnh phù thủ hộ thú." Thi Vô Sóc lập tức giật mình. "Này khí tức chỉ sợ so trước mắt gặp phải tất cả mệnh phù thủ hộ thú càng cường đại, sợ là Huyền Quân Điên Phong chi cảnh." Long Nạo Thiên trầm giọng nói: "Trời ạ, Huyền Quân đỉnh phong." Nghe vậy, một bên trưởng minh xí diễm lập tức hai con ngươi trợn lên, ngay sau đó vội vàng hai tay che lại cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ sợ kinh động đến cái kia đáng sợ tồn tại. "T, nếu là lại đi nhiều mấy bước, chúng ta chẳng phải là liền muốn bị mất nơi này." Thi Vô Sóc không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ đoạn thời gian này đến nay, viện trưởng chính là vì chuẩn bị cái này một cái mệnh phù thủ hộ thú? Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ. Xác nhận như thế, mà lại núi lửa này tựa hồ là sống. Long Nạo Thiên trần chờ nói, nhưng vào lúc này, một trận rất nhỏ lắc lư đột nhiên từ dưới mặt đất chuyển đến. Lập tức để Long Nạo Thiên mấy người giật mình. "Gặp nghỉ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi." Thi Vô Sóc lúc này thấp hô. Một lát sau, "Thật sự là hiểm a, kém chút ở giữa mổ." Thi Vô Sóc vỗ vỗ bộn lượn nói, "Chúng ta là không phải quá mức may mắn." Trường Minh Sĩ diễm nít miệng, xem ra đây là viện trưởng đánh cược lần cuối. Không biết Huyền Quân Đỉnh Phong phải chăng có thể ngăn được Thiên Kiêu Công chúa? Đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn về phía Long Nạo Thiên. Lúc này chỉ gặp Long Nạo Thiên một bộ trầm tư bộ dáng. Linh Nguyệt Công chúa, các ngươi thả ra tin tức, để Tử Thất Hương học tỷ bọn hắn tranh thủ thời gian đến đây. Bây giờ sắc trời đêm tối, y theo Phượng Tôn Công chúa thói quen sẽ không có cái gì động tác. Chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói, nói xong liền lại lần nữa lâm vào trầm tư. Tưởng Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. Huyền quân đỉnh phong, núi lửa, nô, Long Nạo Thiên khen nói một tiếng. Vào đêm, đóng lửa chạy bên cạnh, Long Nạo Thiên mấy người tập hợp một chỗ. Lúc này, nhiều tử thất hương cùng mấy tên huyền quân học viên, chỉ có chúng ta mấy người chạy đến sao? Tử thất hương nói. Những người còn lại có lẽ còn tại trên đường đi. Nạp Lan Linh vừa nói. Không sao, chỉ cần tử thất hương học tỷ ngươi chạy đến liền dễ làm nhiều. Long Nạo Thiên nói. Ồ, ngươi đã có nắm chắc sao? Tử thất hương nói. Có lẽ còn có nhiều biến số, nhưng chỉ cần nắm bắt thời cơ thật tốt, những này biến số có thể trực tiếp xóa đi. Long Nạo Thiên nói: "Xin lắng hai nghe." Từ Thất Hương hai con người sáng lên, "Kế hoạch như thế?" Long Nạo Thiên chậm rãi tự thuật. Sau đó không lâu, Từ Thất Hương học tỷ đã tiến về Hỏa Sơn Khẩu làm ăn bài. Thi Vô Sóc nhìn qua Hỏa Sơn Khẩu phương hương nói: "Như thế nào? Có lời gì muốn nói không?" Long Nạo Thiên nói: "Ngươi cái này kế hoạch sợ là có lỗ thủng a. Xác định đi đến thông sao? Cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu sẽ tùy tiện chúng chiêu sao?" Thi Vô Sóc nói: "Yên tâm, chúng ta còn có ám khí. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đích thân xuất mã." Long Nạo Thiên cười nói: "Ám khí?" ngươi tự thân xuất mã, ý tứ là hảo hữu ngươi cũng phải xuất chiến. Thi vô sóc lập tức sướng sở, ngươi cũng phải xuất chiến. cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu sợ là tùy tiện phiến phía tay, đều có thể đưa ngươi phiến đi thôi. ngươi có thể có tác dụng sao? Trường Minh Xí Diễm sắc mặt cổ gáy nhìn lấy Long Nạo Thiên, đến lúc đó liền biết. Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười, tiếp lấy đột nhiên đứng người lên. bạn tốt, ngạo Kiều, theo giúp ta đi chung quanh một chút đi. đêm nay sợ là ta tại thánh ảnh thiên tích cuối cùng cả đêm. Linh Nguyệt Công chúa, Xí Diễm cô đương, còn lại còn chưa chạy tới người, liền tạm trước giao cho các ngươi thế ứng, làm phiền các ngươi. Long Nạo Thiên nói, nói xong liền quay người bước đi. Ừm. Nạp Lan linh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng mà yên tĩnh hai con ngươi lại là có chút ba động. Được. Trường Minh Sí diễm nhẹ gật đầu. Tây, Ti Vô Sóc không khỏi khẽ giật mình, gặp Long Nạo Kiểu đã đứng dậy đi theo, cũng liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Nơi xa, nô, cấp tốc tụ kết huyền quân chiến lực. Muốn quyết chiến sao? Nạp Lan khế ngân thần sắc có chút biến ảo. Cấp tốc tụ kết huyền quân chiến lực. Ai phát ra tin tức? Thường Thanh Lam nghi ngờ nói. Hoàng muội. Nạp Lan khế ngân nói. Thất công chúa Nàng hẳn là cùng phong giật huynh đệ đệ cùng một chỗ, như vậy phát ra tin tức này xác nhận phong giật huynh đệ đệ ý tứ, xem ra là có trò hay để nhìn. Thương Thanh Lam cười nói, đáng tiếc, khoảng cách quá xa, chúng ta sợ là không kịp tiến về quan sát. Nạp Lan Khế Ngân cười nói, hôm sau, trên bầu trời, vạn giáng không mây. Hoa Sơn Khẩu bên trong, mệnh phù lặng lặng trôi nổi. Hoa Sơn Khẩu bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, Long Nạo Thiên mấy người chính nhàn nhã hưởng thụ lấy bốn phía yên tĩnh tưởng hòa không khí. Lúc này so tối hôm qua nhiều tầm mười người, lại là về sau chạy tới Huyền Quân Học viên cùng một số cách gần đó phổ thông học viên, mà tại phụ cận các nơi cũng đã có vụn mặt lẻ kẻ học viên riêng phần mình tập hợp một chỗ. Đến rồi, đột nhiên, Long Nạo Thiên khẽ miệng có chút dương lên. Ngay sau đó, một cỗ lạnh lùng bá đạo khí tức cấp tốc tới gần hỏa sơn khẩu. Trong phiên khác, hỏa sơn khẩu bên trong, chỉ gặp một đạo lạnh vụ dáng người một bước cường thế bước vào. Lập tức, cương phong nổi lên một phía. Người tới chính là Đông Vũ Thiên Tiêu. Bá đạo vô kỵ khí thế tràn ngập toàn bộ bình tĩnh hỏa sơn khẩu. Nét đúng là kích thích vi diệu ba đạo. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên không tầm thường. Ngô, Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi có chút ngưng tụ, cường thế bộ pháp lại là không chút nhích chút nào dao động từng bước một tới gần Hỏa Sơn khẩu trung tâm mệnh phủ. Ngay tại Đông Vũ Thiên Kiêu cách mệnh phủ chỉ có mấy bước xa lúc, long long long tiếng vang bên trong, một cú kịch liệt chấn động từ dưới lòng bảng chân đột nhiên truyền ra. Mấy liên sóng năng lượng truyền đến, không khỏi khiến Đông Vũ Thiên Kiêu cấp tốc hướng về sau nhảy lên. Trong chớp mắt địa nham vỡ tan, nham tương phun tung tóe. Một đầu hung thịnh cự thú từ Đông Vũ Thiên Kiêu vừa rồi rời đi vị trí phá địa mà ra. Cự thú đầu có hai sừng, thân thể tu dài, toàn thân phủ kín phản quang hùng lân, từng đợt nóng dục khí tức không ngừng tràn ra, mang ra ánh lửa nham tương đang dần dần tự thân thể trượt xuống, một đôi đáng sợ lợi trảo liệt giẫm quần quanh. Một đôi sích hồng hung lệ dựng thẳng đồng tử, tràn ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, lại là một đầu lửa hồng giao rồng. Cái này giao long chỉ lộ ra một nửa thân thể, một nửa khác thân thể chính dấu ở dưới thân trong nham tương. "Giao?" Đồng Vũ Thiên Kiêu lộ ra một tia kinh ngạc. "Hừ, hôm nay ta liền sẽ một hồi ngươi cái này trong truyền thuyết hung thú." Hừ lệnh một tiếng, đồng Vũ Thiên Kiêu một trường tụ lực, bước ra một bước, lại là đi đầu phát ra thế công. Một tiếng giống to. Giao gặp Đông Vũ Thiên Kiêu công tới, không cam lòng yếu thế. Dài thân thể khẽ động, nham thạch lập tức đối diện sụp đổ. Doa người lợi trảo mang theo nhiệt độ cao nổ diễm trực tiếp văng ra. Trong khoảnh khắc, một người một dao, trưởng trảo tấn công. Ầm. Một tiếng vang trầm. Cực mạnh nổ diễm cùng bá đạo không gian chi lực, hai cỗ sức mạnh cường hãn trong nháy mắt va chạm, kịch liệt bộc phát. Nham thạch lập tức giạn nức. Tiêu đau một tiếng. Đông Vũ Thiên tiêu đúng là không địch lại. Dao bị đánh lui mấy bước. Lại là một tiếng giống to. Lại là. Dao thừa cơ truy kích, cái đuôi lớn từ trong nham tương quất ra, trực tiếp đánh tới hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. Oanh một tiếng vang thật lớn. Nham thạch trong nháy mắt phá hư một mảnh, bị nham tương nuốt hết. Chương 295 không có phẩm. Hỏa Sơn khẩu bên trong, giao cái đuôi lớn một kích, trực tiếp nện vãi điệu nham, lộ ra nóng rực nham tương. Lúc này, đồng Vũ Thiên Kiêu đã xuất hiện ở một bên. Giao gồ néo thân, cự chảo quét ngang mà ra, lập tức mang ra một cô nóng rực sức gió. Đồng Vũ Thiên Kiêu thấy thế, vừa lui nhảy lên, cự chảo gần mà qua. Nóng rực sức gió cướp động dối tung mái tóc cùng trên người Hắc xa chiến bào. Vientos bước chấp liên tục, đang không ngừng bị tàn phá nham thạch bên trên, Đồng Vũ Thiên Kiêu thân ảnh phiốt liên tục lẻ qua. Giao thế công. Theo nham thạch phá hư, nham tương không ngừng xuất hiện, Hỏa Sơn khẩu bên trong nhiệt độ dần dần lên cao đột nhiên một tiếng quắc khẽ, một cỗ không gian ba động truyền ra, Đông Vũ Thiên Tiêu trong nháy mắt biến mất. Giờ phút này, Giao Dọa người cự trảo đập thẳng mà rơi, quanh một thanh âm vang lên, lập tức đem Đông Vũ Thiên Tiêu thân ảnh biến mất trước lập chi địa đánh cho vỡ nát. Một trảo đánh hụt trong nháy mắt, Đông Vũ Thiên Tiêu đã là đứng ở. Giao to lớn đầu lên, Ngưng Tụ Cường đại liệt không ở giữa chi năng một trường trực tiếp vẫn rơi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Giao lại là cấp tốc cúi đầu xuống, hướng trong nham tương lao xuống mà rơi. Đúng là chuẩn bị trực tiếp mang theo Đông Vũ Thiên Tiêu xông vào nham tương bên trong. Nô. Đông Vũ Thiên Kiêu động tác không khỏi trì trệ, ấn ra không gian chi trưởng trong nháy mắt thu hồi, kinh thân nhảy lên, lúc này tại. Giao đầu sợ triệt để chui vào nham tương thời điểm thoát ly. Hai chân rơi xuống đất, Đông Vũ Thiên Kiêu đã cảm nhận được dưới chân địa ngọn nguồn truyền đến. Giao gấp khúc du động động tĩnh, thực lực quả thật không tầm thường. Đông Vũ Thiên Kiêu ngưng thần chú ý đến lòng đất tùy thời mà động. Giao. Mà tại Hỏa Sơn khẩu bên cạnh, Long Nạo Thiên cả đám đã đến tới. Đó là cái gì quái vật, rồng sao? Thật cường hãn thực lực. Vừa đối mặt có thể khiến Đông Vũ Thiên Kiêu rơi vào hạ phòng. Thì Vô Sóc kinh ngạc nói, đó là trong truyền thuyết hung thú. Giao, tương truyền bọn chúng trên người kế thừa truyền thuyết chi long ban cho tinh thuần tinh huyết, cho nên thực lực so với phổ thông huyền thú muốn mạnh hơn không ít. Chẳng qua trước mắt có ghi lại vài đầu, giao đều là huyền đế cảnh giới, huyền quân điên phong chi cảnh ngược lại là chưa từng nghe thấy. Trường Minh Sĩ Diễm mở miệng nói, giao cơ hồ đều sinh tồn ở nam tương khu vực, không đến huyền đế cảnh giới, vì tự thân an toàn, bọn chúng tơi ít sẽ xuất hiện tại đây hắn địa phương. Tại nam tương khu vực, bọn chúng chiếm hết địa lợi, cho nên dưới tình huống bình thường, chúng ta là rất khó gặp thượng huyền đế phía dưới. Giao, Nạp Lan Linh vừa nói, mặc kệ là tình huống như thế nào. Ta đều không muốn gặp gỡ bọn chúng." Thi Vô Sóc buồn bực nói. Nô. lấy Nam Tương làm hộ thuẫn, Phượng Tôn công chúa rất nhiều chiêu số đều không làm gì được cái này." Giao. có này trợ lực, chỉ cần không cho Phượng Tôn công chúa có cơ hội phát động chiêu kia cực chiêu, hôm nay muốn ngăn trở nàng tập hợp đủ mệnh phù xác nhận không khó." Tử Thất Hương học tỉ, chúng ta đi xuống đi." Long Nạo thiên nói, nói xong đúng là đi đầu hướng trong cuộc chiến tâm tiến đến. Tử Thất Hương cũng không đáp lại, cùng một đám huyền quân học viên trực tiếp đuổi theo. "Cẩn thận." Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng mở miệng. "Tiên kia thật sự là không sợ chết a, ngươi thì sao?" Trưởng Minh sĩ diễm mở miệng nói, tiếp lấy khiêu mi nhìn một chút một bên Ti Vô Sóc. "Ê, đừng nhìn ta, ta sợ chết." Mà lại, thiên tiêu mặc trên người bảo giáp tới. Ti Vô Sóc lập tức sững sờ, buồn bực nói, "Cắt." Trưởng Minh sĩ diễm nhếch miệng. Lúc này, lửa trong núi, Đông Vũ Thiên tiêu chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, bốn phía cánh đồng trong nháy mắt vỡ tan, nham tương phun tung tóe mà ra. Một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu trực tiếp vọt hướng không trung. Ngay tại Đông Vũ Thiên Kiêu hai trần cách mặt đất thời khắc, cánh đồng trong nháy mắt bạo liệt. Phệ nhân cự thú bay thẳng mà ra, bùn máu miệng lớn đuổi sát vọt hướng Không Trung Đông Vũ Thiên Kiêu. Không Trung giao hối hạ đuổi kịp Đông Vũ Thiên Kiêu. Ngay tại giao bùn máu miệng lớn tức đem đem Đông Vũ Thiên Kiêu thôn vệ thời điểm, Đông Vũ Thiên Kiêu lại phát triển tuấn di trí năng, bùn máu miệng lớn khép lại thời khắc, trong nháy mắt mất đi thân ảnh. Trong chớp mắt giao còn tại Không Trung, còn chưa rơi xuống thời điểm, Đông Vũ Thiên Kiêu đã xuất hiện tại mệnh phủ trước đó. Nhưng mà Đông Vũ Thiên Tiêu vừa dỗi ra tay lại là đột nhiên dừng lại, chớp mắt lại là mấy đạo hàn mang sẽ qua, một trương đoạt mệnh chi vong ngăn tại trước người. Tạo thành đạo này lưới chính là lôi khuyết tơ thép. Hừ! Hừ lệnh một tiếng, cường hãn khí kình từ Đông Vũ Thiên Tiêu trên người tuôn ra, trong nháy mắt đem trước người lôi khuyết tơ thép chấn khai. vừa đánh tan cản đường tơ thép, Đông Vũ Thiên Tiêu liền gặp tử thất hương cả đám liên thủ công tới. Đông Vũ Thiên Tiêu hai mắt nhắm lại, song trưởng không gian chi năng ngưng tụ, trực tiếp đem mọi người thế công không trong lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, Đông Vũ Thiên Tiêu chỉ gặp một thanh màu đen lợi phong đối diện đánh tới, lại là Long Nạo Thiên. Đồng thời, lệnh kẹt một thanh âm vang lên, từ Đông Vũ Thiên Tiêu sau lưng vang lên, chính là dao tử trên cao trở xuống nhang tương thanh âm ngay sau đó chính là một cỗ kịch liệt hỏa năng ngưng tụ ba động, Đông Vũ Thiên kiêu lập tức hai con người ngưng lại, mà Long Nạo Thiên lại là nửa đường biến chiêu đổi công làm thủ. Một tiếng quát nhẹ, Đông Vũ Thiên kiêu song trưởng không gian uy năng trong nháy mắt bộc phát, cường đại liệt không ở giữa ba động khuấy động mà ra. Ách, một tiếng diên thảm, Long Nạo Thiên lập tức miệng phun đỏ tươi, cả người bay ngược mà ra, nhưng mà lại là tại Đông Vũ Thiên kiêu ánh mắt kinh ngạc bên trong, thuận tay đem mệnh phù mang đi. Từ thất hương cả đám cũng là nhao nhao bị đánh bay. Lúc này Đông Vũ Thiên Tiêu đã là cấp tốc vừa quen người, song trưởng ngưng tụ không gian chi lực ngăn tại trước người. Một đạo to lớn hừng hực hỏa cầu trong nháy mắt sở thân, lại là trở xuống nhắm tương. Giao ngưng tụ hỏa có thể, một thanh phun ra cường hãn công kích. Oanh một tiếng vang thật lớn, cùng theo đau một tiếng. Đông Vũ Thiên Tiêu khẽ môi một vệt đỏ tươi tràn ra, liên lui mấy bước. Bùi mù đi qua, càng lộ ra đốt người hỏa sơn khẩu bên trong. Giao Hung Lệ nhìn chằm chằm Đông Vũ Thiên Tiêu. Tử thất hương cả đám vây quanh ở Đông Vũ Thiên Tiêu bốn phía. Long Nạo Thiên thì tại càng xa xôi ăn vào một cái đan dược, ngồi xếp bằng trước thường, Dạ Long kiếm cắm ở trước người trên mặt đất. Tại Hỏa Sơn khẩu biên dưới bên trên, là Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Nạo Kiều, Ti Vô Sóc. Trường Minh si diễm cùng vụn vật lặt lẻ ỷ vào lá gan đến đây vây xem học viên. Hôm nay, liền trực tiếp làm kết thúc đi. Lạnh quét mắt trước, giao cùng bốn phía tử thất hương đá người một chút, Đông Vũ Thiên Kiêu hờ hững nói. Nói xong, Đông Vũ Thiên Kiêu không động. Giao đúng là đi đầu động tác, Lạn Phù tiến lên tại nham tương giải thân thể, mãnh liệt thẳng đến Đông Vũ Thiên Kiêu. Tử thất hương bọn người thì là xúc thế mà động. Đến được tốt. Kinh miệt một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu tại. Giao miệng lớn cắn tới thời khắc, nhẹ nhàng nhảy lên, một cước giẫm tại. Giao ngoài miệng, cản trở rồi. Giao động tác đồng thời, mượn lực lui về phía sau hai chân vừa rơi xuống đất, Đông Vũ Thiên Kiêu trưởng xúc không gian chi năng phản công mà lên, rít lên một tiếng, giao cự chảo một trường kịch liệt hỏa năng tuôn ra, đối công tới Đông Vũ Thiên Kiêu đập thẳng mà ra, nhưng mà đang áp sát, giao thời điểm Đông Vũ Thiên Kiêu lại là chân đạp với bước, trong nháy mắt xuất hiện ở giao một bên một trường kích ra, một chảo đánh hụt phát giác được nguy hiểm, giao lại là thân thể linh hoạt khẽ cong, đúng là trực tiếp tránh đi Đông Vũ Thiên Kiêu công kích. ngay sau đó thân thể uốn lẹo, cự chảo mang theo mãnh liệt hỏa năng gấp khúc đánh ra, đối mặt giao phản kích Đông Vũ Thiên Kiêu lại là tha bước đánh trả giá lực ngăn cản giờ phút này giao đúng là đuổi sát không gông xoay quanh gấp khúc tiếp tục truy kích thân thể cao lớn trong khoảnh khắc liền đem vụ cận nham thạch phá hủy mất đi điểm đặt chân đông vũ thiên kiêu lại là trực tiếp đặt ở giao xoay quanh trên thân thể du lịch bước lên kích ầm ầm ầm bạo hưởng liên thanh không gian chi năng cùng cực mạnh hỏa năng liên tục va chạm dư kình tứ tán chấn động trong lúc nhất thời giao cùng đông vũ thiên kiêu xoay quanh phần cao thấp mang ra từng đợt nham tương vòng xoáy tình cảnh này không khỏi khiến vận sức chờ phát động từ thất hương cả đám tâm thần run động Hỏa Sơn khẩu bên bờ thượng cái này, Đông Vũ Thiên Kiêu Vũ Ký thật sự là quá cứng hãn. Thi vô sóc sợ hãi thằng nói, vẫn là quan tâm quan tâm ngươi cái kia hảo hữu đi." A, vừa đối mặt, liền đã bị Đông Vũ Thiên Kiêu tập tục còn xuất lại chấn thương. Trưởng Minh sĩ diễm hướng Long Nạo Thiên bên kia chép miệng nói: Ách, tiên tâm đi, hắn không chết được, xuyên qua bảo giáp, lại có đan dược phụ trợ chữa thương, hẳn là còn có thể chống đỡ nhiều một chút tập tục còn xuất lại." Thi vô sóc sợ lên cái cằm nói: "Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hắn chạy lên đi làm cái gì, đây không phải chịu chết sao?" Liên ngay cả huyền quân sơ giai tại cái kia đông vũ thiên tiêu trước mặt đều là như thế không chịu nổi một kích, liền cái kia điểm cân lượng có làm được cái gì? trường minh sĩ diễm dịu môi nói, tại sao có thể nói như vậy đâu? hảo huy hắn không phải lấy được cái kia đạo mệnh phù sao? thi vô sắc nói, cầm tới mệnh phù có làm được cái gì? đây không phải là bị chết càng nhanh sao? trường minh sĩ diễm trợn trắng mắt, không nhất định, lấy long ngạo thiên công tử thực lực cầm tới cái kia đạo mệnh phù, có khả năng đưa đến tác dụng có thể lớn có thể nhỏ, bởi vì lấy thiên tiêu công chúa tiêu não lấy Long Ngạo Thiên Công Tử loại thực lực này ở trước mặt nàng cướp đi mệnh phủ nàng tất nhiên không thể chịu đựng nhưng nàng cũng sẽ không tùy tiện hướng một tên kẻ yếu xuất thủ thừa dịp thương đánh lén càng không khả năng cho nên một trận chiến này nàng sẽ một trận chiến đến cùng Quang Minh Chính Đại đem tất cả đối thủ đánh bại cuối cùng lại chiếm lấy Long Ngạo Thiên Công Tử trên người mệnh phủ Nạp Lan Linh nguyệt mở miệng nói cái này xác nhận Long Ngạo Thiên Công Tử nhằm vào Thiên Kiêu Công Chúa thuộc tính cách làm ra cử động mục đích là vì không cho Thiên Kiêu Công Chúa có vứt bỏ chiến khả năng bởi vì Thiên Kiêu Công Chúa một khi đoạt được nơi này tất cả mệnh phủ liền không cần thiết cùng cái kia Giao tiếp tục dây dưa. Nếu là Thiên Kiêu Công chúa đúng, Giao đã mất đi hương thú, hoàn toàn có khả năng trực tiếp rời đi nhẹ dù sao. Giao chui vào nham tương phía dưới, nơi này ai cũng không làm gì được nó. Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp, nếu là Đông Vũ Thiên Kiêu không để mình bị đẩy vòng vòng, vậy phải làm thế nào? Thi vô sắc nói, vậy chỉ có thể cược, cược Thiên Kiêu Công chúa sẽ dính chiêu này. Xem ra đến bây giờ, lấy Thiên Kiêu Công chúa ca tính, hoàn toàn có khả năng này. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, chẳng lẽ tên kia tối hôm qua nói tự thân xuất mã liền là chỉ cái này? Đây cũng quá không có phần a. Trường Minh Sĩ Diễm Diễu môi nói cái này, hảo lưu hắn, tựa hồ một mực đều là rất không có phẩm. Thi vô sóc chép miệng nền miệng, "Ha ha, khó trách hắn sẽ trở thành hảo hữu của ngươi." Trương Minh Diễm liếc mắt Thi vô sóc một chút, "Sí Diễm, ngươi đây là ý gì?" Thi vô sóc lập tức mở trừng hai mắt. Lúc này, hỏa sơn cầu bên trong, vảy ra trong nham tường, Đông Vũ Thiên Kiêu cùng giao càng chiến càng kịch liệt. Cực nhanh động tác, cường Hãn Dư kình đúng là để người bên ngoài khó mà nhúng tay. Nhưng mà, giao tuy là thực lực hùng hậu, nhưng chiến đấu kỹ xảo kém xa Đông Vũ Thiên Kiêu, đúng là dần dần rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, một tiếng gạt hét Giao sẽ không tiếp tục cùng Đông Vũ Thiên Kiêu phân cao thấp, lại là một đầu sông vào trong nham tương. Đông Vũ Thiên Kiêu trong nháy mắt mất đi điểm đặt chân, nhưng vào lúc này, mấy tên Huyền Quân học viên xuất thế đã lâu chiêu thức đồng thời thi xuất, trực tiếp đánh phía còn tại giữa không trung Đông Vũ Thiên Kiêu, mà vừa rơi vào trong nham tương. Giao cũng là phản công mà lên. Hừ. Thư lệnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là trực tiếp thi triển không gian chi năng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lúc này, một bên tử thân thương cũng là đồng thời động tác, nhưng mà lại là cấp tốc lệch vị trí. Tại mấy tên Huyền Quân học viên cùng. Giao công kích né tránh thời điểm. Đông Vũ Thiên Tiêu đúng là đột nhiên xuất hiện tại Tử Thất Hương vừa rồi vị trí phía trước, một trường bành ra. Không gian chi lực đuổi sát lệch vị trí né tránh Tử Thất Hương. Chương 296, một nâng bại Thiên Tiêu. ĐS nhìn vương ba chi khí người mạnh nhất Long ngạo Thiên phía sau độc nhất vô nhị cố sự. Nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý công chúng hảo. Nghe chặt tăng thêm bằng lưu tăng thêm công chúng hảo đưa vào tờ dạo liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Hoa Sơn khẩu bên trong, một cỗ không gian chi lực từ Đông Vũ Thiên Tiêu trong lòng bàn tay bành ra, đánh thẳng sớm tránh lui Tử Thất Hương. Đối mặt đánh tới cường hãn năng lượng không gian. Sớm có chuẩn bị tử thất hương hai tay dưng lên, một đạo lôi điện chi thuẫn trong nháy mắt ngăn tại trước người. Năng lượng không gian trực tiếp đánh vào lôi điện chi thuẫn lên. Quay một thanh âm vang lên. Cùng đều đau một tiếng. Tử thất hương bên môi tràn ra một vệt đỏ tươi, bay ngược mà ra. Cuối cùng rơi vào nơi xa, cấp tốc điều tức. Lúc này, mấy tên huyền quân học viên đồng thời công hướng Đông Vũ Thiên Kiêu, lại là không cho Đông Vũ Thiên Kiêu tiếp tục truy kích tử thất hương. Xem ra ngươi ngược lại là làm đủ chuẩn bị. Đông Vũ Thiên Kiêu đối thoát đi từ thất hương hời thở nói, đồng thời song trưởng cấp tốc ở trước ngực một phát xiên, năng lượng không gian trong nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó song trưởng hướng về hai bên phải trái một trường, một cỗ năng lượng không gian lập tức chấn động mà ra. Mấy tiếng kêu rên bên trong, mấy tên Huyền Quân Học viên nhau nhau bị đẩy lui. Tại Đông Vũ Thiên Kiêu đẩy lui mấy tên Huyền Quân Học viên thời điểm, một cỗ mãnh liệt khí thế đã là trong nháy mắt tới gần sau lưng, chính là dao. Một bên thủ lãnh ngô cắt nhẹ tại dao công kích tới người thời khắc, Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh trong nháy mắt bên cạnh rời đổi vị. Vang một tiếng vang thật lớn, nhang thạch vỡ nát. Đông Vũ Thiên Kiêu lại là vừa lúc né qua. Giao một cái nộ diễm chảo kích, cự thân uốn léo, giao cự chảo xuất, lại là tiếp tục công hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu hướng về sau nhảy lên, xoé chân quét qua. Đang tránh né đồng thời, thuận thế đem giao công kích đá lệ. Nhưng mà, Đông Vũ Thiên Kiêu hai chân vừa xuống đất, chính là mấy đạo công kích từ khác nhau phương hướng cực tốc đánh tới. Nô. Đông Vũ Thiên Kiêu lánh mâu ngưng tụ, xong trưởng đi cả thôn. Một đạo năng lượng không gian bình thường trong nháy mắt tại quanh thân hình thành, đánh tới mấy đạo công kích trực tiếp ngăn lại. Lúc này, một đạo hỏa diễm cự chảo đã đập thẳng mà đến một tiếng hét dài, Đông Vũ Thiên Kiêu một trường nạp tình, năng lượng không gian bình thường cấp tốc ngưng tụ trong tay tâm, theo Đông Vũ Thiên Kiêu một trường oanh ra. Chào trường giao kích, lập tức chính là oanh một thanh âm vang lên. Tiêu đau một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi rời khỏi mấy bước, mà, giao lại là khí thế nhắc lại, thẳng bước mà lên, ngang nhiên chào kích lại lần nữa công ra. Đối mặt tiếp theo mà tới công kích, Đông Vũ Thiên Kiêu thể nội nguyên lực tức dụng, một cô không gian ba động bên trong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Tại, giao một trảo đánh hụt thời khắc, Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh đã là xuất hiện tại. Giao thân sau nham tương đối diện. Trong lòng bàn tay không gian chi lực trong nháy mắt ngưng tụ, một đạo cường hãn năng lượng không gian cầu đối, giao phía sau lưng thẳng oanh mà ra, phát giác được nguy hiểm đánh tới. Giao cấp tốc vừa quay người, song chảo ngưng tụ cực hạn hỏa năng, vội vàng cản hướng oanh tới năng lượng không gian cầu. Oanh một tiếng vang thật lớn, một tiếng gầm nhẹ. Giao thân thể khổng lồ không khỏi kịch liệt ngửa ra sau. Mà Đông Vũ Thiên Tiêu một chiêu mới ra, mấy tên huyền quân học viên đã là đồng thời ra chiêu đánh phía Đông Vũ Thiên Kiêu, lập tức đã ngừng lại Đông Vũ Thiên Kiêu động tác kế tiếp. Một đám đáng ghét con rồi. Hừ lạnh một tiếng, Đồng Vũ Thiên Kiêu lại lần nữa thi xuất rào chắn không gian ngăn lại đánh tới công kích. Đồng Vũ Thiên Kiêu thế công bị ngăn trở thời khắc, giao cấp tốc khôi phục lại. Lúc này, chỉ gặp giao trong hai mắt kịch liệt ánh lửa thoáng hiện. Đồng thời một cỗ giật mình nhân hỏa có thể cấp tốc ngưng tụ. Giật mình nhân khí tức huyết tán mà ra. Bốn phía nham tương không khỏi vì đó chấn động, mà bốn phía huyền quân học viên cũng là cực chiêu vào tay. Lập tức, hỏa sơn khẩu bên trong tràn ngập kịch liệt huyền lực ba động. Rất tốt. Đối mặt đám người toàn lực xuất thủ, Đồng Vũ Thiên Kiêu khí thế trầm xuống, mái tóc phiêu tán ở giữa, cường đại liệt không ở giữa ba động trong nháy mắt thả ra. Giao Một tiếng kinh thiên giống to. Cực hạn hỏa năng trong nháy mắt ngưng tụ tại giao miệng lớn bên trong. Theo, giao ngoác ra cái miệng rộng, một đạo giật mình nhân hỏa diễm trụ như sóng lớn cuộn lên trực phốn mà ra. Mà một đám huyền quân học viên ngưng tụ trí cường chi chiêu cũng là nhao nhao hướng Đông Vũ Thiên Kiêu bay ra. Ly hồn bước. quát lạnh một tiếng. Đối mặt cường chiêu hợp kích, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là thi triển lục bộ thần di chi chiêu, trong nháy mắt thân hóa 6 ảnh hướng bốn phía chớp liên tiếp mà ra. Ầm ầm liên tục tiếng vang. Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh những nơi đi qua, lập tức chính là kịch liệt không gian bạo tạc mà một đám huyền quân học viên thi xuất cường chiêu nhau nhau chôn vùi vào không gian bạo tạc bên trong năm đạo tinh thần rời thân ảnh cường thế càn quét mà qua mà Đông Vũ Thiên Tiêu chủ thân ảnh lại là tại liên tiếp chấp động bên trong không ngừng sụp đổ giao phun ra tuyệt cường hỏa diễm trụ lãnh nạo dung nhan khí thế bệ ngã thiên hạ mang theo không thể ngăn cản chi vi trong khoảnh khắc Đông Vũ Thiên Tiêu đã là đi vào giao thần tiến lục bộ thần di chi chiêu dư thế chưa tiêu cường hãn không gian chi năng trong lúc nhất thời đúng là làm Đông Vũ Thiên Tiêu lăng bạ tại nhang tường phía trên giao đầu một thấp đại trương miệng lớn bên trong Cường hãn hỏa năng hóa thành một đường vòng cung bình chướng ngạnh sinh sinh ngăn cản Đông Vũ Thiên Kiêu lục bộ thần di chi uy. Tuyệt cường năng lực va chạm, nhất thời làm Đông Vũ Thiên Kiêu cùng. Giao tứ tuần bạo tạc liên tục, một mảng lớn khu vực địa nham cấp tốc băng thành khối vụn. Nhao nhau bị nham tương thôn phệ, mà tại phụ cận một đám huyền quân học viên sớm đã tan thành mây khói. Cuối cùng, một tiếng rú thảm. Giao không địch lại Đông Vũ Thiên Kiêu lục bộ thần di chi uy. Trong ngáy mắt trọng thương, thân thể khổng lồ không khỏi rút lui mà đi. Đông Vũ Thiên Kiêu lại là dựa thế hướng về sau nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ tại một khối dần dần chìm vào trong nham tương trên hòn đá. Kết thúc lệnh nhạt một tiếng, một trận không gian ba động bên trong, Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ma hòn đá kia cũng là vừa vận triệt để chìm vào nham tương bên trong. Kết thúc. Môi sơn khẽ mở, tại chiến cuộc biên giới đồng thời phát ra nhẹ nhàng một tiếng, chỉ gặp sớm đã chuẩn bị sẵn sàng từ thất hương nhẹ nhàng ngẩng lên, hai tay nắm lên, lưu tinh hàn mang, mấy chục cực nhỏ sợi tơ từ trong hai tay nối tới mặt đất. Mà chẳng biết lúc nào lui đến một bên khác Long Ngạo Thiên, nghiêng nắm dao Long Kiếm cấp tốc hướng, dao phương hướng chạy đi. Lúc này Đông Vũ Thiên Kiêu đã là xuất hiện tại còn chưa triệt để khôi phục như cũ. Giao đầu đỉnh, trường nạm không gian chi lực trực kích mà đến không kịp phản ứng, giao lập tức đỉnh đầu theo Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng bàn tay không gian trì lực cấp tốc đứt nát, thê lương rú thảm trong nháy mắt tử, giao miệng lớn bên trong phát ra. Tại Đông Vũ Thiên Kiêu đánh chết, giao thời khắc, nơi xa nhảy vọt đến không trung tử thất hương thể nội huyền lực kịch liệt thôi động. Một tiếng hét dài, tử thất hương trong hai tay nối tới mặt đất mấy chục đạo lôi quyết tơ thép đúng là dẫn xuất đến nghìn đạo sớm đã mai phục cũng may hỏa sơn khẩu nham thạch bên trong lôi quyết tơ thép. Che kín toàn bộ hỏa sơn khẩu lôi quyết tơ thép theo tử thất hương dẫn dắt, cấp tốc đem tất cả nham thạch cắt chém thành khối vụn. Lập tức, toàn bộ hỏa sơn khẩu nham thạch cấp tốc bị nham tương thôn thể cách trong cuộc chiến tâm cách đó không xa long nạo thiên lại là tại nham thạch bị tử thất hương triệt để cắt thành khối vụn thời điểm hướng bắt đầu chìm vào nham tương. giao vung ra trong tay dạ long kiếm ngay sau đó dùng sức đẩy lên cấp tốc càng hướng phi hướng giao dạ long kiếm một bước đạp ở dạ long kiếm bên trên long nạo thiên theo dạ long kiếm cấp tốc tiếp cận chìm xuống giao giờ phút này hư lệnh một tiếng tử giao đầu trên đỉnh phát ra phát giác được toàn bộ hỏa sơn khẩu tình huống mà tại thời gian ngắn không cách nào thi triển tuấn di năng lực đông vũ thiên tiêu trực tiếp hướng một bên ngày tới nhưng vào lúc này Trên bầu trời đang hướng nham tương rơi xuống tử thất hương lại là thôi động thể nội huyễn lực, trong nháy mắt dẫn dắt mấy trăm đạo lôi quyết tơ thép ngăn hướng Đông Vũ Thiên Kiêu, chói buộc mà đi. Mã Long Nạo Thiên đã là từ dạ Long kiếm bên trên mượn lực nhảy lên tức đem triệt để chìm vào nham tương. Giao thân bên trên, ngay sau đó khí tức thu vào, một bước dùng sức bước ra. Coi lại như thế liền có thể ngăn lại ta sao? Một tiếng kinh thường, đối mặt cấp tốc chói buộc mà đến mấy trăm đạo lôi quyết tơ thép, nhảy vọt đến không trung Đông Vũ Thiên Kiêu một trường kiếm ra. Cường Hãn không gian chi lực trong nháy mắt đem mấy trăm đạo lôi quyết tơ thép đánh tan. Mà liên tại Đông Vũ Thiên Kiêu tức đem thi triển Thuấn Di năng lực xuất hiện ở phía trước nơi xa mấy khối còn chưa triệt để chìm vào nham tương trên hòn đá lúc chỉ cảm thấy thân eo đột nhiên bị người từ sau lưng nhẹ nhàng vây quanh ở tiếp lấy chính là đột nhiên siết chặt Đông Vũ Thiên Kiêu lập tức khẽ giật mình, thân yêu Phượng tôn công chúa có thể cùng ngươi đối đầu đồng mệnh với lương thật sự là vinh hạnh của tại hạ một đạo treo chọc thanh âm đột nhiên từ Đông Vũ Thiên Kiêu vang lên bên thay chính là Long Nạo Thiên mà tại Long Nạo Thiên vòng lấy Đông Vũ Thiên Kiêu thân eo trên tay là một đạo tế rượu tơ thép tơ thép bên kia đúng là tiếp hướng tức đem ngã vào nham tương tử thất hương lúc này. Đạo này Tơ thép đã bị Long Nạo Thiên cột vào Đông Vũ Thiên Kiêu trên lưng. Ngươi? Đông Vũ Thiên Kiêu lập tức đồng tử co rú lại, trong mắt là một tia kinh ngạc. Trong chớp mắt, một cô manh liệt Tê Liệt cảm giác bao trùm Đông Vũ Thiên Kiêu toàn thân. Lại là lâm ngã vào nham tương trước tử thất hương mượn nhờ cột vào Đông Vũ Thiên Kiêu trên lưng lôi kết Tơ thép phát ra cuối cùng một đạo lôi điện chi năng. Trong nháy mắt Tê Liệt cảm giác, nhất thời làm bị Long Nạo Thiên ôm chặt lấy Đông Vũ Thiên Kiêu tới cùng nhau rơi hướng trong nham tương. Mơ tưởng! Phẫn nộ một tiếng, một cỗ manh liệt huyền lực ba động đột nhiên từ Đông Vũ Thiên Kiêu thể nội bộc phát mà ra. Nhưng mà Tại Đông Vũ Thiên Kiêu còn chưa tới kịp động tác thời khắc, chỉ gặp mấy trăm mũi tên từ Hỏa Sơn Khẩu biên giới bên trên bắn thẳng đến mà đến. Một đạo năng lượng không gian bình thường tự nhiên mà nhưng ngăn tại trước người. Đông Vũ Thiên Kiêu thân thể lập tức cứng đờ. Mấy trăm mũi tên tại trong mắt cấp tốc phóng đại. Cốc cốc cốc. Mũi tên toàn bộ bị năng lượng không gian bình thường ngăn trở, nhưng mấy trăm mũi tên nối liền lực lại là trực tiếp đem Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Long Ngạo Thiên đưa vào nham tương bên trong. Lúc này, Hỏa Sơn Khẩu bên trong tất cả khối nham thạch đều đã bị nham tương thôn phệ. Theo Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Long Nạo Thiên triệt để bị nham tương thôn phệ, mấy trăm đạo mệnh phù từ trong nham tương nhau nhau thoát ra. Trôi nổi tại hư không, lấm ta lấm tấm lục quang, trông rất đẹp mắt. Mà tại Hỏa Sơn khẩu biên giới thượng xí Diễm, nhanh sử dụng minh xà nhập động. Hiện tại thánh ảnh thiên tích bên trong chỉ sợ chỉ còn cái kia một tên huyền quân cảnh giới. Để hắn tiếp tục lưu lại nơi này, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Ti Vô Sóc đối với trưởng minh xí Diễm trầm giọng nói, lúc này, Ti Vô Sóc chính một mặt để phòng nhìn cách đó không xa một tên cầm cung học viên. Học viên này một đôi tinh mục, bờ môi hơi nhỏ hơn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, chính hướng Hỏa Sơn khẩu bên trong duy trì bắn tên động tác. Lại là trước đó nạp Lan tiên tệ đám người cùng Đông Vũ Thiên Tiêu lúc giao thủ đánh lén quá Đông Vũ Thiên Kiêu tên kia Huyền Quân Học Viên vừa rồi đem Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Long Nạo Thiên Triệt để đưa vào nham tương mấy trăm mũi tên cũng là người này phát ra. Trường Minh Sĩ Diễm nghe vậy lập tức lĩnh ngộ, cấp tốc gọi ra huyền sách, thể nội huyền lực thúc dụng, đầu ngón tay vung lên, một đạo xương mù màu lục diễm rắn bay lên mà ra, vô lượn du hành, trực tiếp đánh út về phía tên kia cầm cung học viên. Nô phát giác được công kích đánh tới, cầm cung học viên nao nao, cấp tốc thôi động thể nội huyền lực, vung cung chặn lại, nhẹ nhõm hóa đi Trường Minh Sĩ Diệm đánh tới Minh xả nhập nộ. Tiếp theo. Tên điêu cầm cung học viên dường như quét long nạo kiểu cùng nạp Lan linh nguyệt hai nữa một chút, liền lặng lẽ tối lui. Tây, Trưởng Minh Sí diễm lập tức khẽ giật mình nẹt nạp Lan linh nguyệt thần sắc bình tĩnh. Long nạo kiều thì một mặt hồn nhiên nhìn chằm chằm Hỏa Sơn khẩu bên trong mấy trăm đạo mệnh phủ, kéo kẹt kéo kẹt. Thánh ảnh thiên tích bên ngoài, rộng rãi trong sân rộng. một cố cường đại liệt không ở giữa ba động truyền ra. Chỉ gặp nhắm mắt quanh chân Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên hai con người vừa mở. Giật mình người khí thế trong nháy mắt quét tán mà ra. Lại là mới từ thánh ảnh thiên tích bên trong tỉnh lại. Đá lớn trụ bên trên, phó viện trưởng lão đầu lập tức đem lực chú ý nhìn về phía Đông Vũ Thiên Kiêu tiếp lấy lộ ra mỉm cười. một bên khác, long ngạo thiên, tử thất hương cũng liên tiếp tỉnh táo lại. lúc này, chỉ gặp long ngạo thiên nhắm hai mắt cùng tử thất hương chậm rãi đứng lên. long ngạo thiên, lạnh lùng thanh âm vang lên. một cỗ bách người khí thế trong nháy mắt ép hướng long ngạo thiên. chỉ gặp đông vũ thiên tiêu nhìn chăm chú long ngạo thiên. trong hai con người đều là hoàn toàn lạnh lẽo. nô, thất yêu phượng tôn công chúa, không biết tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng. long ngạo thiên nho nhã lễ độ nói, ta nhớ kỹ ngươi. hư lệnh một tiếng, đông vũ thiên tiêu quét đá lớn trụ bên trên viện trưởng cùng phó viện trưởng lão đầu một chút, lại là chắp tay mà đi đây là đang hạ vinh hạnh, Long Nạo Thiên cười nói. Lúc này Đông Vũ Thiên Tiêu có chút một nám quyền, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại thân ta về sau, người này không đơn giản. Vừa rồi nếu không phải người này, ta sao có thể có thể rơi vào trong nhầm tương? Nô, no. không đúng, vừa rồi cái kia liên tiếp là một cái bẫy, một cái nhằm vào ta, thiết kế tỉ mỉ tốt cục, chỉ dựa vào viện trưởng cùng tử thất hương không có khả năng. Nghĩ lại trở về, đây hết thảy cùng người này thoát không được quan hệ. Bánh Tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khóc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới. Xe mạng tiếng trung công chúng hảo, huệ chặt tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng hảo đưa vào tờ rào liền có thể lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ do hệ chặt công chúng hảo. Chương 297, trăm xâm nhiễm chi lực. ĐS nhìn vương ba chi khí người mạnh nhất long ngạo thiên phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý công chúng hảo, huệ chặt tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng hảo đưa vào tờ rào liền có thể. Lạc lẽ nói cho ta biết đi. Thiên Huyền khu rộng rãi trong sân rộng, đá lớn trụ bên trên, phó viện trưởng lão đầu nhìn lấy Đông Vũ Thiên kêu rời đi bối ảnh, thẩm nghĩ trong lòng. Phượng Tôn Nha đầu vậy mà bị loại, tựa hồ Thánh ảnh Thiên tích bên trong xảy ra chuyện gì có ý tứ sự tình. Các loại, chờ Thánh ảnh Thiên tích sau khi kết thúc hỏi lại hỏi viện trưởng Lão Tiểu Tử kia đi. Tính toán thời gian, cái này Thánh ảnh Thiên tích cũng kém không nhiều nên kết thúc. đã Phượng Tôn Nha đầu đã bị loại, lao đầu ta cũng có thể thở phào. Long Nạo Thiên học đệ, lần này thật sự là nhiều đến ngươi, nếu không chúng ta thật đúng là không cách nào ngăn cản cái Tia Đông Vũ Thiên tiêu. Tử Thất Hương đi vào Long Nạo Thiên trước mặt, cười nói: Khách khí, đó cũng là mọi người liên thủ công lao. Long Nạo Thiên cười nói: Long Nạo Thiên học đệ, ngươi kiêm tốn. Từ Thất Hương gật đầu. Đúng rồi, mắt của ngươi. Tử Thất Hương đột nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Long Nạo Thiên nhắm hai mắt. "Vô sự, ta chỉ là tại tu luyện năng lực nhận biết mà thôi." Long Nạo Thiên từ không gian giới chỉ lấy ra miếng vải đen mỏng, chậm rãi đem hai mắt che quất. "Ồ, thì ra là thế, Long Nạo Thiên học đệ ngươi quả nhiên không phải người bình thường." Tử Thất Hương cười nói. "Tử Thất Hương học tỷ, ngươi cũng giống vậy." Long Nạo Thiên cười nói. Tử Thất Hương nghe vậy, lại là lẳng lặng nhìn Long Nạo Thiên, ánh mắt có chút ba động, không nói một lời. "No, đã sự tình đã kết thúc, chúng ta rời đi trước đi." Một lát sau, Tử Thất Hương mở miệng nói. "Ừm." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, liền cùng Tử Thất Hương cùng nhau quay người rời đi. Nhưng mà, Tử Thất Hương cùng Long Nạo Thiên vừa rời đi quảng trường, liền gặp phải Bạch Vân Mộng. "Biểu ca, ngươi cũng đi ra?" Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói. "Đúng vậy a, thật yêu biểu muội, nhớ ta không?" Long Nạo Thiên cười nói. Phi, có quỷ mới muốn ngươi." Bạch Vân Mộng khẽ gắt một thanh. Long Nạo Thiên học đệ, ta với các ngươi đường khác biệt, sẽ không quấy rầy các ngươi." "Hai vị, cáo tử. Tử Thất Hương cười nói. "Cáo từ." Long Nạo Thiên đáp. "Đây, Tử Thất Hương học tỷ cáo từ." Bạch Vân Mộng hơi sững sờ. Từ thất hương sau khi rời đi, Bạch Vân Ngộng cùng Long Nạo Thiên hai người dạo bước mà đi. Biểu ca, mắt của ngươi. Bạch Vân Ngộng chần chừ nói. Vô sự. Long Nạo Thiên lắc đầu. Đã vô sự, cái kia để cho ta nhìn xem được chứ? Bạch Vân Ngộng nói. Cái này. Biểu muội, ngươi lo lắng quá mức. Long Nạo Thiên chần chừ một chút nói. Hừ. Đến bây giờ, ngươi còn muốn đem ta lừa qua đi sao? Thấy ảnh tiên tích bên trong phát sinh sự tình, hẳn là sẽ không tác động đến hiện thực mới đúng. Nói, ngươi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Vân Ngộng hơi giận nói. Ách, ta kỳ thật ta tạm thời cũng không phải rất khẳng định. Băng vào ta hiện tại suy đoán, có lẽ đây là pháp tắc chi lực đối ta linh hồn, ý thức, tâm cảnh đa trọng xâm nhiễm. Long Nạo Thiên hơi sững sở, mở miệng nói: Pháp tắc chi lực xâm nhiễm, lực lượng phản phệ sao? Sao có thể có thể sẽ có loại này sự tình? Các ngươi Long Giang Ngự Long Kiếm Kỹ là tương đương hoàn thiện công pháp, càng không phải là cái gì công pháp tà môn, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Bạch Vân Mộng Kinh ngạc nói: Có lẽ là tu luyện của ta phương thức xảy ra vấn đề đi. Long Nạo Thiên lắc đầu: Nô, biểu ca ngươi sử dụng Ngự Long Kiếm Kỹ sát thực cùng các ngươi Long Giang những người còn lại có khác biệt lớn xem ra đúng là ngươi tự thân vấn đề, đây cũng không phải là nhỏ sự tình, biểu ca ngươi tốt nhất tìm các ngươi Long gia trưởng bối thỉnh giáo một phen. đúng, chuyện này biểu cô phụ biết không? Bạch Vân Mộng cao mày nói, đối với ta sự tình, biểu mọi ngươi tạm thời không cần báo cho bất luận kẻ nào, cái này sẽ chỉ mang đến cho ta phiền tay không cần thiết. Long Ngạo Thiên lắc đầu, ngươi nói gì vậy? loại này sự tình ngươi cũng phải đối với mọi người giấu giếm sao? cũng không phải tùy ý tìm người hỗ trợ, tìm tất nhiên là chân chính khả năng giúp đỡ được người người. thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng, dù sao cũng tốt hơn biểu ca ngươi một người độc chống đỡ. Bạch Vân Mộng không vui nói, sự tình cũng không có trong tưởng tượng của Ngư nghiêm trọng như vậy. Cố này xâm nhiễm chi lực tại ta phạm vi không chế bên trong, mà lại theo thực lực của ta tăng giải, cố này xâm nhiễm chi lực đối ta ảnh hưởng cũng dần dần giảm bớt. Tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta có thể đem cố này xâm nhiễm chi lực triệt để đánh tan. Long Nạo Thiên nói, thật sao? Bạch Vân Mộng nghe vậy, lại là một mặt hồ nghi màu sắc. Ta có cần phải lựa ngươi sao? Nếu là thật sự lựa ngươi, ta hiện tại sao có thể có thể như thế bình thường cùng ngươi nói chuyện với nhau? Chỉ cần để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, ta liền có thể triệt để khôi phục bình thường. Long Nạo Thiên nói: Nô. No. ngươi lần trước hôn mê mấy tháng, cũng là bởi vì cô này xâm nhiễm chi lực." Bạch Vân Mộng nhíu mày suy tư một hồi, mở miệng nói: "Vâng." Long Nạo Thiên khẽ gật đầu: "Tốt à, tạm thời ta liền giúp ngươi dò giếm, nếu là ngươi có cái gì không đúng kỉnh, đến lúc đó cũng đừng trách ta lắm miệng." Bạch Vân Mộng nói: "Đa tạ." Long Nạo Thiên trả lời. Hai người lại là đi về phía trước một lát. "Biểu ca ngươi bây giờ thực lực thật sự là huyền quân cảnh giới, nhưng bình thường ngươi lại chỉ có thể phát huy huyền tướng cảnh giới thực lực. Chẳng lẽ ngươi nói không chế, liền là dùng lực lượng áp chế sao?" Một khi ngươi sử dụng quá nhiều lực lượng, liền sẽ nhận xâm nhiễm chi lực ảnh hưởng, thật sao?" Bạch Vân ngậm mở miệng nói. "Vâng, ta hiện tại đại bộ phận lực lượng đều là dùng để áp chế cỗ này xâm nhiễm chi lực. Mặc dù theo thực lực của ta tăng cường, cỗ này xâm nhiễm chi lực cũng sẽ mạnh mẽ, nhưng lại là không kịp nội ta tăng cường hồi lực, cho nên không cần thiết quá lo lắng." Long Nạo Thiên nói. "Ừm, như thế cũng là tốt." Bạch Vân ngậm nhẹ gật đầu. "Chỉ ít, ta hiện tại còn có thể khi dễ ngươi." Bạch Vân ngậm đột nhiên nói tiếp. "Biểu muội ngươi?" Long Nạo Tiên khẽ miệng lập tức kéo ra. "Biểu ca?" Hiện tại Thánh Ảnh Tiên Tích bên trong tình huống như thế nào? Linh Nguyệt tỷ cùng ngạo kiều mỗi mỗi các nàng ra sao? Ai, nghĩ không ra ngươi cũng vô pháp ngăn cản Thiên kiêu công chúa, thật là khiến ta thất vọng. Bất quá cũng thế, Thiên kiêu công chúa thực lực còn tại đó, há lại tùy tiện có thể đối phó được nhân vật. Bạch Vân Mộng tiếp lấy thở dài nói, hiện tại Thánh Ảnh Tiên Tích bên trong chỉ còn lại có một tên huyền quân cao thủ. Bất quá Linh Nguyệt công chúa cùng ngạo kiều cùng một chỗ, tên kia huyền quân cao thủ sợ là cũng lật không nổi sóng gió gì." Long Nạo Thiên nói. "Ồ, biểu ca ngươi ý tứ là Thiên Tiêu công chúa cũng bị loại." Bạch Vân Mộng không khỏi dừng bước lại, hai con ngươi dần dần mở to một mặt khó có thể tin màu sắc. Vâng, nàng cùng ta cùng nhau bị loại. Long Nạo Thiên trả lời. Cùng nhau bị loại, khá lắm. Biểu Ca, xem ra bản lĩnh của ngươi thật đúng là không nhỏ. Bạch Vân Mộng lăng thần một lát mới phản ứng được, tiếp lấy không tự kìm hãm được cho Long Nạo Thiên một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi trong đó cụ thể. Bạch Vân Mộng dắt lấy Long Nạo Thiên vừa đi vừa mở miệng nói. Ách, tốt. Biểu mọi ngươi trước bùng tay. Long Nạo Thiên lập tức bất đắc dĩ nói. Giờ phút này chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian. Đông Vũ Thiên Tiêu từ thánh ảnh thiên tích bên trong đi ra mà thánh ảnh tiên tích vẫn chưa kết thúc tin tức làm cả thiên vũ trong học viện nhấc lên sóng to gió lớn thiên tiêu công chúa bị loại cái này sao có thể bọn hắn thật đem thiên tiêu công chúa đánh bại bọn hắn là như thế nào làm được một chỗ nhận được tin tức nạp lan thiên tề kinh ngạc nói một bên khác từ thất hương đồng vũ thiên tiêu là như thế nào bị loại chỉ gặp long Diệp phong tìm được từ thất hương trầm giọng nói ta làm sao biết ngươi sẽ không đi hỏi nàng bản nhân từ thất hương hơi thở nói nghe đồn ngươi cùng đông vũ thiên tiêu cùng nhau bị loại mà trước đó các ngươi hẳn là tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu long diệt phong hai mắt nhắm lại thì tính sao? Ta có cần phải báo cho người sao? Vô sự liền mời rời đi, chớ có lãng phí thời gian của ta." Tử Thất Hương hờ hững nói, "Ngươi?" Long Diệp Phong nghe vậy, thần sắc giận dữ, một tay nắm tay, một cỗ khí thế cường hãn trong nháy mắt thả ra. "Như thế nào? Muốn động thủ sao?" Tử Thất Hương hai con ngươi lạnh lẽo, cũng là dần dần xúc thế. Lập tức hai cỗ khí thế kịch liệt va chạm, sinh ra khí lưu không ngừng cấp động trên thân hai người và áo. "Hừ." Long Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, lại là đột nhiên quay người rời đi, thầm nghĩ trong lòng, đáng giận xem ra chỉ có thể chờ đợi những người khác từ thánh ảnh thiên tích bên trong đi ra mới có thể biết được à xem ra cùng chúng ta cùng nhau bị loại long não thiên học đệ ngược lại là không người chú ý chuẩn xác mà nói hắn mới thật sự là cùng đông vũ thiên tiêu cùng nhau bị loại người cũng thế huyền tướng cảnh giới ai sẽ quá mức để ý nhìn lấy long diệp phong rời đi bối ảnh từ thất hương cười nhạt một tiếng một chỗ khác cái kia đông vũ yêu nghiệt bị loại nhìn lấy trước người đến đây báo tin học viên kích đông nguyên hai mắt sáng lên một bên triệu luyện tranh cùng triệu địa viên nhao nhao lộ ra không thể tin màu sắc hiện tại thánh ảnh thiên tích bên trong còn lại nhiều huyền quân cao thủ Cái kia Tử Thất Hương đâu? Cích Đông Nguyên vội vàng mở miệng nói. Nghe đồn Tử Thất Hương cùng Đông Vũ Thiên Kiêu là cùng nhau bị loại, Tựa Hồ tại này trước đó tất cả huyền quân cao thủ đều đã bị loại. Báo tin học viên nói. Cái kia. Nhưng có quân danh cạnh tin tức. Cích Đông Nguyên hai mắt khẽ híp một cái. Quân danh cạnh. Báo tin học viên lập tức sững sở. Quân danh cạnh học trưởng. Ta vậy mà quên hắn. Nô. No. Tựa Hồ đến bây giờ còn chưa có quân danh cạnh học trưởng tin tức. Chẳng lẽ? Báo tin học viên đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói nói lại là không cấm thần sát giật mình. Một bên Triệu Luyện Tranh cùng Triệu Địa Viên hai người nghe vậy, nhao nhao lộ ra kinh ngạc màu sắc nhìn về phía Kích Đông Nguyên. "Rất tốt, xem ra ta cái này mai ám kỳ ngược lại là đưa đến tác dụng." Kích Đông Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, tiếp lấy phất phất tay. "Nét ra hiệu báo tin học viên rời đi." Báo tin học viên hiểu ý, thi lễ một cái, liền quay người rời đi. "Không hổ là Đông Nguyên huynh đệ, vậy mà còn lưu lại như thế một tay, coi là thật làm ta bội phục." Chi Tiền Viện giải vì đối phó Thiên Kiêu công chúa, mấy lần đã đem hết toàn lực. Hiện tại Thiên Kiêu công chúa xảy ra cục, viện trưởng sợ là cũng đã kiệt lực mà thánh ảnh thiên tích bên trong chỉ còn quân danh cạnh một tên huyền quân cao thủ một ngàn đạo mệnh phụ chẳng phải là được một cách dễ dàng thật sự là thật đáng mừng triệu luyện tranh chắp tay cười nói cùng vui cùng vui nếu là ta kích đông nguyên nắm giữ thiên vũ học viện cố lực lượng này sao lại quên luyện tranh hình? kích đông nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời tiếp lấy có chút nhắm mắt tựa hồ hưởng thụ lấy sắp xảy ra thành công vui sướng lúc này triệu luyện tranh lại là hai mắt khẽ híp một cái mà tại kích đông nguyên mở mắt nhìn qua thời điểm đã là cấp tốc khôi phục như thường quân danh cạnh Tên này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy huyền quân cao thủ, nghĩ không ra lại ở giờ phút này đưa đến như thế tác dụng cực kỳ trọng yếu. Giấu thật sâu người Đông Nguyên huynh đệ thật sự là ngự dưới có phương a. Triệu luyện tranh tán thản nói. Bất quá nếu là ván nhất, viện trưởng còn có thể thả ra huyền quân cảnh giới mệnh phù thủ hộ thú, sợ là sẽ phải thất bại trong gian thức. Triệu luyện tranh âm thầm chú ý đến kích Đông Nguyên ánh mắt, nói tiếp. Kích Đông Nguyên quét Triệu luyện tranh một chút, lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Thiên tâm hiện tại thánh ảnh thiên tích bên trong chỉ còn mấy chục đạo mệnh phù, tin tưởng viện trưởng cũng khó có thể lại thả ra thực lực siêu cường mệnh phù thủ hộ thú. Huống chi. Quân danh cạnh cũng không phải một tên phổ thông huyền quân cung thủ, mà là. Nói nói, kích Đông Nguyên hai mắt lại là khẽ híp một cái. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyên khóc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới. Xé mạng tiếng Trung công chúng hảo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hảo đưa vào tờ dạo liền có thể lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ dạo hệ chặt công chúng hảo. Chương 298, sát thủ. Thiên Vũ học viện Thiên Huyền Cố. Hoàng tử. Đông Vũ chiêm lãng một mặt khó có thể tin nhìn lấy trước mặt từng bước một đi tới Đông Vũ Thiên Tiêu. Ta, chủ quan. Đông Vũ Thiên Tiêu dừng bước lại thời hồn nói là bởi vì long não thiên sao đông vũ chiêm lãng hỏi dò Hừ. hư lạnh một tiếng đông vũ thiên tiêu bước chân phóng ra trực tiếp cùng đông vũ chiêm lãng gặp nhau qua quả nhiên sao đông vũ chiêm lãng không khỏi lẩm bẩm tiếng nói thánh ảnh thiên tích bên trong bạn tốt nói qua người kia không phải một tên phổ thông cung thủ mà là một tên sát thủ muốn chúng ta cần phải cẩn thận tại cái này thánh ảnh thiên tích bên trong hẳn là chỉ còn lại có cái kia một tên huyền quân cao thủ nhất định phải đề phòng hắn thừa cơ tập hợp đủ mệnh phù thi vô sốp trầm giọng nói chỉ còn lại có một tên huyền quân cao thủ thật sự là tên đáng sợ. vậy mà giấu sâu như vậy. trường minh sĩ diễm kinh ngạc nói. người kia liền là ngạo thiên công tử trước đó nói qua ám kỳ sao? nạp lan linh nguyệt mở miệng nói. vâng. Thì vô sóc gật đầu nói. người cái kia đang chết hảo hữu làm sao không nói sớm tin tưởng. nếu không chúng ta liền có thể sớm làm chuẩn bị. chờ hắn hỗ trợ đem thiên kiêu công chúa sau khi đánh bại. tốt sát hắn trở tay không kịp. hiện tại ngược lại tốt. để hắn ẩn thân chỗ tối. mặc dù linh nguyệt tỷ cùng ngạo kiểu tiểu tiểu muội muội liên thủ có thể áp chế một tên huyền quân sơ giai, nhưng người kia thế nhưng là một tên sát thủ a. này lại, sợ là phiền phức lớn rồi. Trường Minh Xí Diễm phản là nói, thật có lỗi, Hảo Hưu hắn chỉ là sợ Vạn Nhất tiết lộ Phong Thanh, cho nên chỉ nói với ta, chỉ là ta không nghĩ tới người kia sẽ đến đến đột nhiên như thế, nhất thời không kịp để cho các ngươi chuẩn bị. Thi vô sốc xin lỗi nói, Người cái này tên đáng chết, nếu là Vạn Nhất xảy ra vấn đề gì, liền ngươi sẽ biết tay. Trường Minh Xí Diễm tức giận, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta cẩn thận thả ra, tin tưởng Linh Nguyệt Công chúa cùng Ngạo kiểu tiểu muội có thể ứng phó được đến. Thi vô sốc trả lời, hừ, chỉ hy vọng như thế. Trường Minh Xí Diễm có chút hừ một tiếng hiện tại mệnh phù cơ hồ đều tại núi lửa bên trong, nơi đó vị trí hiểm yếu, phổ thông huyền quân sơ giai muốn độc thân đem mệnh phù lấy đi, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ cần chúng ta tại bốn phía dấu kín tốt, không cho tên kia huyền quân học trưởng có thể thừa cơ hội, kiên trì đến thánh ảnh thiên tích kết thúc là đủ. Nạp Lan Linh nguyệt thần sắc bình tĩnh nhìn về phía hỏa sơn khẩu bên trong gần ngàn đạo dạy đặc phiêu phù ở nham tương phía trên mệnh phù, dạng này không tốt. Ngạo Thiên ca ca nói qua, ôm cây okay đợi thỏ không phải một cái phương pháp tốt. Một bên Long Ngạo Kiều đột nhiên lắc đầu, hồn nhiên nói, nô. No. Ngạo Kiều muội muội ngươi ý tứ là? Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh hai con ngươi có chút ba động. Toàn bộ mang đi." Long Nạo Kiều trả lời. "Chỉ là, Nạo Kiều muội muội ngươi có thể đem những cái kia mệnh phù lấy ra sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ừm." Long Nạo Kiều nhẹ nhàng điểm một cái đầu, đột nhiên lên kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt khoái kiếm liên vũ. Trước người mặt đất lập tức bị vạch ra mấy chục khối chỉnh tề hòn đá. "Đi." Nhẹ nhàng một tiếng, Long Nạo Kiều trong tay kiếm nhất chọn, mười mấy khối hòn đá phân tán mà ra, xen vào nhau tinh tế bay về phía núi lửa bên trong cái kia gần ngàn đạn mệnh phù. Kiếm trong tay lại chọn, lại làm mười mấy khối hòn đá gấp phi mà đi cái này mười mấy khối hòn đá lại là xếp thành thẳng tắp tuần tự bay đi. ngay sau đó, chỉ gặp long ngạo kiều khinh thân nhảy lên, người nhẹ như yến, lại là trực tiếp mượn mười mấy khối hòn đá xếp thành không trung thẳng tắp liên tục nhảy vọt mà đi. làm long ngạo kiều nhảy vọt đến ban đầu lấy ra mấy chục khối phân tán hòn đá lúc, cái kia mấy chục khối hòn đá đã vừa vặn đi vào gần ngàn đạo mệnh phù vị trí. lúc này, tuyệt diệu thân pháp hiện ra, long ngạo kiều mượn nhờ mười mấy khối phân tán hòn đá lấy đơn giản nhất quy luật vừa đi vừa về cực tốc nhảy vọt, gần ngàn đạo mệnh phù liên tục bị long ngạo kiều hấp thu. nha đầu này, không động thủ thì đã, một khi động thủ, chính là kinh đảo hái lãng luôn luôn để cho người ta không khỏi nghĩ lên thiên tiêu công chúa đều là như yêu nghiệt nhân vật. Trường Minh Xí Diễm buồn bực nói. Lúc này, hỏa sơn khẩu bên trong, long não kiều đã gần nghìn đạo mệnh phù hấp thu, mà tất cả hòn đá đó là đem ngã vào nham tương bên trong. Chỉ gặp long não kiều trở lại nhảy nhót, cấp tốc vọt hướng hỏa sơn khẩu bên bờ, làm long não kiều nhẹ nhàng đạp ở cuối cùng một khối hòn đá lúc, lại là ly hỏa sơn khẩu bên bờ có tương đương một khoảng cách. Không ổn, não kiều tiểu muội muội không về được. Trường Minh Xí Diễm kinh hãi nói. Nô, no. nạp Lan Linh Nguyệt giơ tay lên, lại là muốn xuất kiếm. Nhưng mà, hỏa sơn khẩu bên trong. Hổ ná triệt để chui vào nham tương thời điểm, Long Nạo Kiều đã là đằng không mà lên, ngay sau đó một thanh lợi phong từ nhỏ trong tay bắn thẳng đến mà ra. Trên chôi kiếm cho nên ngay cả lấy một sợi tơ mang. Nạp Lan Linh Nguyệt thế thế, nâng lên tay chậm rãi buông xuống. Bay nhanh lợi phong, trong nháy mắt cắm vào Hỏa Sơn khẩu bên bờ trên với đá. Ngay sau đó Long Nạo Kiều tay nhỏ dùng sức kéo một phát, lại làm mượn dây lụa bay thẳng về Hỏa Sơn khẩu bên bờ. Nạo Kiều tiểu muội muội, ngươi thật sự là nghệ cao nhân nga lớn. Trướng Minh Sí diễm dụng đến ánh mắt cổ quái nhìn lấy an toàn trở về Long Nạo Kiều. Lúc này, chỉ gặp Long Nạo Kiều nghèo đầu. Một mặt hồn nhiên nhìn về phía trường Minh Sí Diễm, tay nhỏ đã là nắm nuốt một quả trái cây đưa vào cái miệng nhỏ nhắn, kéo kẹt kéo kẹt. Ê! không có gì. Trường Minh Sí Diễm nào nào, mau chóng rời đi đi, không khỏi đêm dài lắm mộng." Nạp Lan Linh vừa nói, chợt mấy người liền rời đi hòa sơ cậu. "Trên đường, tiếp đó, lại nên như thế nào? Đem còn lại mệnh phù cung cấp đi sao?" Nạp Lan Linh vừa nói. Những cái kia mệnh phù liền cho học viên khác đi, bất quá tốt nhất để những cái kia có được mệnh phù học viên cùng chúng ta đi tại một đạo, để tránh bị tên kia Viễn Quân Sát Thủ có thể thừa cơ hội." Thì Vô Song nói. Đây cũng là ngạo thiên công tử ý tứ sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Là xem như thế đi." Thi Vô Sóc đột nhiên sửa lời nói. Một lát sau, chỉ thấy phía trước nên đón mấy người, là tứ hoàng huynh. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, "Ồ, nguyên lai là thất hoàng muội cùng cựu hoàng muội các ngươi a." Nạp Lan Khế Ngân cười nói, "Thương Thanh Lam gặp qua thất công chúa, cựu công chúa." Một bên Thương Thanh Lam bọn người hướng Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Nạo Kiều Hành lễ nói, "Ừm, Linh Nguyệt gặp qua tứ hoàng huynh." Nạp Lan Linh Nguyệt đối với Thương Thanh Lam bọn người nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền hướng Nạp Lan Khế Ngân có chút thi cái lễ một bên long nạo kiều, kéo kẹt kéo kẹt. Nhìn tình hình này, ta tựa hồ bỏ qua một trận đặc sắc cho hay. Nạp Lan khế ngân quét Nạp Lan linh nguyệt mấy người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào long nạo kiều trên người. Thương Thanh Lam cũng là nhìn lấy long nạo kiều. Lúc này, long nạo kiều trên người đang tản ra từng đợt lục quang nhàn nhạt, nhạt, tia sáng so với có được một đạo mệnh phù học viên mạnh rất nhiều. Tứ hoàng huynh, ngươi sắp thực bỏ qua một trận cho hay. Nạp Lan linh nguyệt lộ ra một tia ý cười nhạt nhạt. Thật sự là đáng tiếc. Chỉ độ thừa chúng ta tốc độ quá chậm. Nói một chút đi, các ngươi là như thế nào kích bại tiên tiêu công chúa? Nạp Lan khế ngân nói. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Thương Thanh Lam bên ngoài, cùng Nạp Lan Khế Ngân cùng nhau đến đây mấy người không một không lộ ra khó có thể tin biểu lộ. "Không phải chúng ta, là Ngạo thiên công tử cùng Tử Thất Hương học tỷ bọn hắn. Chúng ta vừa đi vừa nói đi." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Một lát sau, thì ra là thế, cùng vòng kết quả. "Cái này Long ngạo thiên thật sự là tương đương có ý tứ, không hổ là thất hoàng mọi người nhìn chúng người." Nạp Lan Khế Ngân nói. Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy chỉ là cười cười. Hiện tại cái này Thánh Ảnh Thiên Tích bên trong chỉ còn lại có một tên huyền quân cao thủ, mà viện trưởng sợ là đã không cách nào thả ra quá mạnh mạnh phụ thủ hộ thú chỉ cần đem tên kia huyền quân cao thủ trừ bỏ, cái kia cửu hoàng muội nàng chẳng phải là. Nạp Lan Khế Ngân như có thâm ý nhìn về phía Long Nạo Kiều. Thương Thanh Lam nghe vậy, không khỏi hơi sửng sở, cũng là nhìn về phía Long Nạo Kiều. Kéo kẹt kéo kẹt. Nạp Lan Khế Ngân hoàng tử, tên này huyền quân cao thủ thế, nhưng là một tên sát thủ, giỏi về dấu kín cùng đánh lén. Muốn đem hắn trừ bỏ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có thể ngăn cản hắn đem mệnh phụ tập hợp đủ đã là không tệ. Thì vô sóc mở miệng nói, "Sát thủ." Tại Đông Đảo huyền quân cao thủ đều nhau nhau bị loại tình huống dưới, người này có thể sống đến hiện tại, ngay cả biết được hắn người cũng không nhiều. Sắc thực không đơn giản. Nạp Lan khế ngân nhìn Ti vô sóc một chút, mở miệng nói: Nô no. dùng cung huyền quân cao thủ, mà lại ít có người biết được. Bằng vào ta biết, người này xác nhận kích huyền đế quốc quân danh cạnh. Là một tên huyền quân cao thủ, người này xem như không có tiếng tam gì, nguyên lai like là một tên sát thủ. Như thế phiền toái. Nạp Lan khế ngân trầm ngâm nói: Đúng là khó giải quyết nhân vật. Trường Minh sĩ Diễm mở miệng nói: Hiện tại các ngươi nhưng có cái gì ứng đối chi pháp? Nạp Lan khế ngân nói: Trước mắt chỉ có thể âm thầm đề phòng. Nạp Lan linh người nói: Thế mà Long Nạo Thiên Công tử có thể thiết hạ cái kia cùng vong kết quả. Xác nhận cũng hiểu biết nhân vật này, Nẹ Nạp Lan Khế Ngân nói, "Vâng." Nạp Lan Linh ngửa đáp, "Chẳng lẽ lúc trước hắn không có để lại ứng đối chi pháp sao?" Nạp Lan Khế Ngân nói, "Có là có, chỉ là để cái kia ngớ ngẩn cho lãng phí." Trưởng Minh Sí Diễm Trận nhìn Ti Vô Sóc một chút, Ách, thật có lỗi." Ti Vô Sóc ngượng ngùng nói, "Ồ." Nạp Lan Khế Ngân nhìn Ti Vô Sóc một chút, "Hiện tại các ngươi dự định như thế nào?" Nạp Lan Khế Ngân nói, "Trợ giúp học viên khác chiếm lấy mệnh phù, để phòng tên kia Huyền Quân cao thủ có thể thuận lợi tập hợp đủ mệnh phù. Nếu là Nạp Lan Khế Ngân hoàng tử không ngại, cũng có thể đến đây hỗ trợ." Tề Vô Sâm nói: "Hỗ trợ, ta ngược lại thật ra muốn giúp đỡ bọn ngươi đem tên kia Huyền Quân cao thủ trừ bỏ, sau đó đem mệnh phủ tập hợp đủ. Thất hoàng muội, ngươi nhìn, được chứ?" Nạp Lan Khế Ngân bình tĩnh nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt. Đám người nghe vậy, không khỏi sửng sở. Hoàng huynh, chúng ta không nên nhậm chỉ thiên Võ Học viện cố lực lượng này, vô luận là phương nào nắm giữ cố lực lượng này, đều không phải là một chuyện tốt." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Chỉ cần có thể đem lực lượng nắm giữ ở trong tay, là chuyện tốt, là xấu sự tình, còn không phải từ chúng ta định đoạt sao?" Nạp Lan Khế Ngân khẽ miệng có chút dương lên cái này sẽ chỉ để thiên vũ đại lục mất cân bằng, đến lúc đó sợ là sẽ phải gây nên chiến loạn, sinh linh đổ thán, vô luận là đối chúng ta xích vân đế quốc con dân hay là còn lại đế quốc con dân đều là một trận tai nạn. bản thân cũng không đủ thực lực nắm giữ cố lực lượng này cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình, ta không hy vọng trong chúng ta bất kỳ người nào mạo hiểm. huống chi chúng ta nếu là như vậy làm cũng có lỗi với viện trưởng hắn lao nhân gia. nạp lan linh nguyện nói, ai? hoàng nội, như ngươi loại này vô vị tư tưởng thật sự là tương đương không tốt. nạp lan khẽ ngân thở dài nói, nhưng trong lòng thì thẩm nghĩ, bất quá trước mắt với ta mà nói lại là một chuyện tốt chương 299, khâu cuối cùng bên ngông trên cánh đồng hoang mệnh phù lặng lặng trôi nổi mấy chục hơn trăm người quay chung quanh tại bốn phía mà cách mệnh phù gần nhất chính là nạp lan linh nguyệt long não tiểu bằng người ở đây không biết nạp lan linh nguyệt cùng long não tiểu không một không lộ ra nhìn chằm chằm ánh mắt đó là đối với mệnh phù tham lam nhưng mà một cố không hiểu nguy hiểm khí tức lại là khiến những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ mà nhận biết nạp lan linh nguyệt cùng long não tiểu học viên lại là giữ im lặng chờ đợi chuyện diễn biến những này mệnh phù liền từ chúng ta người mang đi đi Thi Vô Sóc cười nói: Thi Vô Sóc huynh đệ, không bằng mạng này phù ngươi cầm đi đi. Dù sao trên người ngươi cũng không có mệnh phù." Nạp Lan Khế Ngân cười nói: "Không tốt, ta cũng không muốn trở thành mục tiêu." Thi Vô Sóc lắc đầu: "Cái kia, ta tới đi." Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, nói xong là song hướng mệnh phù đưa tay chuẩn bị đem lấy đi. Bốn phía bầu không khí lập tức đọc lại. Nhưng mà, ngay tại Nạp Lan Linh Nguyệt tức đem chạm đến mệnh phù thời điểm, cổ tay cũng là bị một cái trắng non tay nhỏ nắm chặt. "Ngô?" Nạp Lan Linh Nguyệt có chút nghiêng đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đi vào bên cạnh Long Nặc Kiều. Trong lúc nhất thời, hai người lại lẳng lặng lặng đứng lặng, một cỗ quái dị bầu không khí dần dần lan tràn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Linh Nguyệt tỉ tỉ, ngươi không thể mạo hiểm. Thật Lâu, Long Nạo Kiều mở miệng nói, ta có hay không lấy được mệnh phụ, nguy hiểm sẽ có khác biệt sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, có, tóm lại, ta không hy vọng. Long Nạo Kiều hồn nhiên lắc đầu. Nói xong, hai người lại lần nữa lâm vào chưởng mạc. "Tốt ta. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. "Mạng này phù liền từ các ngươi cầm đi đi." Ti Vô Sóc thấy thế, âm trầm nhẹ nhàng tỏ ra, tiếp lấy liền hướng Thương Thanh Lam cùng cùng nheo đến đây mười mấy học viên nói. Có lẽ, Nạp Lan Khế Ngân hoàng tử, ngươi nếu là có hào hứng, thì vô số tiếp lấy nhìn về phía Nạp Lan Khế Ngân. A, ta cũng không muốn trở thành mục tiêu." Nạp Lan Khế Ngân lắc đầu cười cười. Một bên Thương Thanh Lam nhìn phía trước Long Ngạo tiểu cùng Nạp Lan Linh Nguyệt, thầm nghĩ trong lòng, xem ra sự tình không tầm thường. Cuối cùng, lại là trong đó một tên cùng đi học viên lấy đi mệnh phụ. Nhưng mà, ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm. Đáng giận, các ngươi thật đúng là đem mình coi là chuyện đáng kể rồi. Mệnh phụ thuộc về là các ngươi có thể quyết định sao? Mọi người cùng nhau xông lên. Cứ nghe thánh ảnh thiên tích bên trong đã không tồn tại huyền quân cảnh giới cường giả, còn có cái gì phải sợ? Một tên học viên lập tức bạo khởi, hướng đám người hét lớn. Đồng thời tay vung cự phủ liền muốn phóng tới tên kia lấy đi mệnh phủ học viên. Không ngừng ba động huyết lực, lại là huyền vương trung giai. Nhưng, lúc này lại là tốc, tốc, tốc. Mấy đạo nhiếp nhân kiếm chỉ riêng chợt hiện. Đơn giản là như lưu tinh quá khẽ hở, tại tên kia cầm búa học viên còn chưa tới kịp ứng đối thời điểm, trong nháy mắt đem xuyên thủ. Máu tươi tràn ra. A. Này làm sao nhưng? Cầm đũa học viên chậm rãi ngã xuống, một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn về phía một phương. Phương hướng kia có một bóng người, một đạo hồn nhiên thân ảnh, kéo kẹt kéo kẹt. Chỉ gặp Long Nạo Kiểu một tay nhẹ nhàng đặt tại trên vỏ kiếm, trường kiếm lại là chưa từng ra khỏi vỏ, ngây thơ hồn nhiên thần sắc, vẫn ăn ăn vật động tác, mày may nhìn không ra cùng sát sinh hơi liên quan tới nhau. Nhưng mà, mọi người tại đây lại là rõ ràng trông thấy cái kia như lưu tinh kiếm quang chính là từ Long Nạo Kiểu tay nhỏ vỗ nhẹ vỏ kiếm lúc phát ra. Tình cảnh này nhất thời làm ở đây chúng học viên đấy lòng phát lệnh, không khỏi tự kiểm chế nhường ra con đường. Nhìn lấy nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Nạo Kiểu bọn người rời đi bóng ảnh, một đám học viên thần sắc khác nhau xem ra tiểu nha đầu kia chính là trong truyền thuyết xích vân đế quốc long gia long Nạo tiểu quả thật là cái quái vật như thánh ảnh thiên tích bên trong thật không tồn tại huyền quân cao thủ cái kia còn có người có thể cùng nàng chống lại sao chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia huyền quân cảnh giới mệnh phù thủ hộ thú đây là cái gì thế đạo a một cái đông vũ yêu nghiệt còn chưa đủ hiện tại lại đi tới một cái long gia yêu nghiệt thánh ảnh thiên tích bên ngoài hoàng thành khu hoàng thạch bốn ngàn hào bên ngoài túc xá chỉ gặp long não thiên đứng yên tại dưới cây lại là rơi vào trầm tư đột nhiên rõ rệt đệ đệ đang suy nghĩ gì đấy một đạo xảo tiếng thanh âm từ long não thiên sau lưng vang lên người tới lại là đại y Hề Nô. đại y iê tỷ tỷ người tại sao tới đây long não thiên lấy lại tinh thần xoay người nói chẳng lẽ tỷ tỷ ta không thể tới nơi này xem ta tốt đệ đệ sao hoặc là nói rõ giật đệ đệ ngươi không chào đón đại y iê cười nói tiểu đệ không dám long não thiên nói tin rằng ngươi cũng không dám huống chi ta hiện tại nhưng vẫn là ngươi chủ nhiệm đạo sư đại y iê nhẹ nhàng cười một tiếng là long não thiên gật đầu bất giác dĩ nói một chút đi ngươi vừa mới ở nơi đó suy nghĩ gì như thế nhập thần Đại y kỳ nói, không có gì, cũng liền thánh ảnh thiên tích bên trong sự tình thôi. Long ngạo thiên lắc đầu, lá lo lắng linh nguyệt muội muội cùng mạch mạch tiểu muội sao? Đại y kỳ nói, xem như thế đi. Long ngạo thiên nói, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết lo lắng quá mức, thánh ảnh thiên tích trùng vi là huyễn cảnh. Nghe tích nguyệt tiểu muội nói, ngươi tại thánh ảnh thiên tích bên trong chơi đến phong sinh thủy khởi, như thế có ý tứ sự tình, không thể tự mình đi nhìn xem, thật sự là đáng tiếc. Đại y kỳ ngược lại cười nói, đại y tỷ tỷ ngươi nói đùa, ở trong đó cũng không nhẹ tùng. Long ngạo thiên bất đắc dĩ cười cười, cũng thế các người đối thủ thế nhưng là danh sưng bất bại phượng tôn đông vũ thiên kiêu. thiên vũ trong học viện bao quát ta ở bên trong đại bộ phận đạo sư gặp gỡ nàng cũng là không chống được mấy chiêu muốn để nàng bị loại thật đúng là kiện cực không dễ dàng sự tình đại y y nhẹ gật đầu đúng rồi nghe tích nguyệt tiểu muội nói người đây là đang tu luyện năng lực nhận biết Liên lạc như thế tu luyện sao dạng này thật có hiệu quả sao đại y y đột nhiên nhìn lấy che khuyết long nạo thiên hai mắt miếng vải đen mỏm nói vâng long nạo thiên nhẹ gật đầu lại có thể như thế tu luyện năng lực nhận biết rõ giật đệ đệ ngươi người này thật đúng là không giống bình thường a Đại y ở trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, tiếp lấy cười cười, không phải có tư cách trở thành đại y tỷ tỷ đệ đệ của ngươi sao? Long Nạo Thiên cười nói, miệng lưỡi trơn tru, bất quá nói đến cũng là thật. Đại y thì nói, ơi. Long Nạo Thiên lập tức mẹ lời, một chỗ khác, Đông Nguyên huynh đệ, thánh ảnh tiên tích tựa hồ sắp kết thúc, tiên kia quân danh cạnh thật có thể tập hợp đủ mệnh phù sao? Triệu luyện tranh nói, yên tâm đi, hắn là người thông minh, biết nên làm như thế nào, càng là đến loại thời điểm này, thành công khả năng càng cao. Kích Đông Nguyên nói, trở lại thánh ảnh tiên tích bên trong. Mệnh phù tranh đoạt đã đến khâu cuối cùng. Trong rừng rậm, hiện tại, một ngàn đạo mệnh phù đã ra đủ. Đợi thêm một đoạn thời gian, cái này thánh ảnh thiên tích có lẽ liền muốn kết thúc. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, chỉ cần có thể trong đoạn thời gian này chịu đựng, là có thể sao? Ti vô sóc hướng bốn phía ung tùm cây rừng nhìn một chút, cao mày nói, vâng, cái này địa phương tính bí mật còn có thể, liền là không biết có thể hay không giấu giếm được tên kia huyền quân học trưởng. Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ nhắm lấy hai con ngươi, giống như tại điều tức, chỉ mong. Ti vô sốc nhíu chặt lông mày, sát thủ hiếu giác từ trước đến nay linh mẫn, thật muốn tìm. Hắn tất nhiên có thể tìm được nơi đây. Huống hồ, hồ, lấy hiện tại chúng ta lấy được tình báo, hắn cũng đúng là thu thập mệnh phụ, trước từ yếu nhất con ngồi từng cái tới tay, đơn giản nhất hữu hiệu xét lược. Hiện tại, chúng ta xác nhận hắn cái cuối cùng mục tiêu, cho nên hắn tất nhiên sẽ tìm tới. Nạp Lan Khế ngân nói. Gió mát chợt chợt, trong rừng rậm rậm như một mảnh tĩnh mịch. Nạp Lan Linh Nguyệt đám người riêng phần mình em thầm đề phòng. Đột nhiên, bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Tiêu sát khí tức tràn ngập mà đến. Mấy trăm mũi tên từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận. Nạp Lan Linh Nguyệt hai con người vừa mở. Bặc, đều là huynh ấy. Trong nháy mắt hóa thành bạch quang cự kiếm bảo vệ mình cùng bên cạnh trưởng minh sĩ Diễm. Một bên Long Nạo Kiều cũng là lẫm kiếm tranh nhau phát sáng ra khỏi vỏ, kiếm quang chớp liên tiếp bên trong, liên tục đón lấy mấy chục chi cường hãn mũi tên. Một mực bảo vệ quanh thân ti vô số, Nạp Lan Khế Ngân mấy người. Nhưng mà, bốn phía lại là liên thanh kêu thảm vang lên. Máu tươi vẩy ra. Ly Long Nạo Kiều cùng Nạp Lan Linh Nguyệt khá xa mười mấy học viên nhau nhau chúng tên bỏ mình. Mười mấy đạo mệnh phù từng cái hiện hiện. Trong khoảnh khắc, máu nhuộm đại địa. Vừa đón lấy mũi tên công kích Nạp Lan Linh Nguyệt đúng là bên môi máu tươi chậm rãi tràn ra. Đã là thụ nội thương, thật là đáng sợ ra hỏa, không hổ là sát thủ, luôn luôn đến mức như thế đột nhiên. Thương Thanh Lam trầm giọng nói. Thương Thanh Lam một câu phương tận, đã thấy một mũi tên như mặt trời lặn ánh chiều tà vẽ phá thương khung, mặc rừng tấu la bức sát mà đến. Mục tiêu chính là Long Nạo Kiều. Điện Quang hỏa Thạch ở giữa, Long Nạo Kiều đã là hoành kiếm nhất cản. Trong nháy mắt tiến kiếm chạm nhau, khanh một tiếng vang lên, Tều đau một tiếng, một thanh đỏ thấm từ Long Nạo Kiều trong miệng phun ra, chỉ gặp Long Nạo Kiều đúng là cả người bay ngược mà ra, cuối cùng phất một tiếng ngã xuống mặt đất. Nạo Kiều muộn muội, Nạp Lan Linh nguyệt lập tức giật mình không ổn. Nạp Lan khế ngân thấy thế, không gọi đồng tử co du lại. Ngay sau đó, chỉ gặp nơi xa một người chậm rãi từ vừa rồi đoạt mệnh một tiến phá mở con đường đi tới, chính là huyền quân cung thủ, quân danh cạnh. Mọi người tại đây lập tức như lâm đại địch. Nô, chậm rãi mà đến quân danh cạnh đột nhiên dừng bước, nét trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhìn về phía kéo lăn trên đất Long Nạo Kiều. Lúc này, đã thấy Long Nạo Kiều lung lay sắp đổ từ mặt đất đứng lên, nỗ lực lấy kiếm chống đỡ thân thể, đã là bản thân bị trọng thương hình dạng. Khủ. Một tiếng ho nhẹ, Long Nạo Kiều đúng là ho ra một ngụm máu tươi. Nạo Kiều muội muội. Nạp Lan Linh Nguyệt không cấm thần sắc hết hồn nói: "Tiểu mội mội, ngươi có thể tại huyền vương cao giai cảnh giới đón lấy ta một chuyến này, ta không thể không sợ hai thản phục ngươi có thể vì." Không hổ là nghe đồn vị thứ hai bất bại phụ tôn. Quân danh cạnh thần sắc kinh ngạc nhìn lấy trọng thương khó chống long nạo tiểu. Lúc này, long nạo tiểu toàn bộ thân thể cơ hồ đều theo tại trụ địa trên trường kiếm, tối đầu mặt hướng mặt đất, dường như đã vô lực ngẩng đầu. Thương lai ta tất nhiên không cách nào so với ngươi mô phỏng, nhưng bây giờ lại là nên kết thúc." Quân danh cạnh đã là kéo cung bên chiến tiễn, vướng vàng khóa chặt long nạo tiểu. Nhưng mà, chỉ gặp một người đột nhiên ngăn trở quân danh cạnh ánh mắt. Một đạo đế vương chi tư, bình tĩnh mà ánh mắt kiên định, lại như không thể dung chuyển tiên phong. Chính là Nạp Lan Linh Nguyệt. Nô! Nạp Lan Linh Nguyệt không giống bình thường khí thế, không khỏi lệnh quân tên cận thần sắc khuôn mặt có chút động. "Linh Nguyệt công chúa, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao?" Quân danh cận hời hở nói. "Có thể hay không, chỉ có thử một lần mới biết." Nạp Lan Linh Nguyệt tay cầm bạch quang cự kiếm, tay kia chậm rãi lao đi bên môi vết máu, bình tĩnh nói. "Không còn nhiều lời." Quân danh cận hai tay dần dần rũ sức, trưởng cung dần dần thành chăng tròn trạo. Mãnh liệt huyền lực 3 độ cấp tốc ngưng tụ đầu mũi tên to lớn cảm giác cá bách, không khỏi khiến nạp lan linh nguyệt cái chán tiết ra một tia mồ hôi. Nhưng mà bình tĩnh ánh mắt kiên định không thấy mảy may nhượng bộ, nắm chặt bạch quang cử kiếm, thể nội huyền lực thúc đến cực hạn. gió mạnh tứ ngược ở giữa, một trận quyết định nghìn đạo mệnh phụ thuộc về cực đoan hội chiến tức đem bộc phát. chương 300, cực đoan hội chiến, thánh ảnh tiên tích bên trong, một trận quyết định nghìn đạo mệnh phụ thuộc về cực đoan hội chiến tức đem bộc phát. quân danh cạnh trong tay cung thành trăng tròn hình, doa người năng lực cực tốc ngưng tụ đầu núi tên. đối mặt sắp xảy ra cường chiêu, nạp lan linh nguyệt thần sắc bình tĩnh, huyền lực tối suốt. nhưng vào lúc này, một cố hàn lưu cực tốc huyết tán mà ra. Cực kỳ nguy hiểm khí tức trong nháy mắt lệnh quân tên cảnh lông Mao dựng đứng. Trong tay chưa triệt để hoàn thành cường chiêu Vội vàng phát ra. Ánh chiều tà mũi tên bắn thẳng đến Nạp Lan Linh Nguyệt. Lưu Ly bức tường ngăn cản. Một tiếng quát nhẹ. Nạp Lan Linh Nguyệt bạch quang cử kiếm trước người quét ngang, cường hãn năng lượng ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp trước người hình thành một đường vòng cung thất thải bức tường ngăn cản. Cùng một thời gian, một đạo bạo tuyết lưu quang từ Nạp Lan Linh Nguyệt sau lưng đột nhiên tứ ngược lan tràn mà ra. Thôn thiên không có địa chi thế thẳng oánh quân danh cảnh. Đúng là long ngạo kiều đạt Hưu Tuyết chi long tiềm. Trong nháy mắt, bạo tuyết lưu quang cùng ánh chiều tà mũi tên bay sượt mà qua khen ầm hai tiếng liền vang ánh chiều tà mũi tên trực tiếp đem nạp lan linh nguyệt thi xuất lưu ly bức tường ngăn cản xuyên thấu vỡ vụn ngay sau đó đánh vào nạp lan linh nguyệt tre ở trước người bạch quang cự kiếm lên lúc này ánh chiều tà mũi tên đã là uy thế đại giảm nhưng mà đau một tiếng nạp lan linh nguyệt bên môi tràn ra một vệt đỏ tươi cho nên ngay cả lui mười mấy bước lúc này quân danh cạnh đã là xoay người vừa lui trường cung hộ thể bạo tuyết lưu quang trong nháy mắt anh đến lập tức đinh đinh đinh liên thanh giòn minh đồng thời mấy đạo máu tươi tràn ra Bạo Tuyết Chi Vi đi qua, chỉ gặp Quân Doanh Cảnh Trường Cung nghiêng người hộ thể. Một thanh gió lạnh bị Trường Cung bên cạnh cản một bên, mà Quân Doanh Cảnh trên người đúng là kiếm thương gắn đầy. Trong đó một tay một chân càng là thụ thương nghiêm trọng. Lúc này Quân Doanh Cảnh trong mắt đã là nồng đậm rung động màu sắc. Không kịp nghĩ nhiều, Quân Doanh Cảnh đã cảm thấy bị mình bên cạnh ngăn tới chí mạng chi kiếm đã chậm rãi rút về. Ma sát tần suất trong tay Trường Cung bên trên không ngừng chuyển đến. Không hiểu ý sợ hãi trong nháy mắt dâng lên. Trảm về kiếm đột nhiên cấp tốc vừa thu lại, khánh một tiếng vang lên. Long Nạo Kiều lanh kiếm vừa thu lại, cực tốc vừa quay người, đoạt mệnh chi kiếm xuất. Quân danh cạnh lập tức đồng tử co rụt lại, trường cung xoay tròn, cấp tốc cản hướng Long Nạo Kiều gọt tới gió lạnh. Quân danh cạnh phương ngăn lại một kiếm, Long Nạo Kiều đã là một kiếm khác liên tiếp thi xuất, liên tục khai kiếm. Trong lúc nhất thời, đúng là vững vàng áp chế Quân danh cạnh. Đối mặt một mặt ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, lại là không ngừng hướng mình thi xuất sát chiêu Long Nạo Kiều, Quân danh cạnh trong lòng không khỏi sợ hãi, nha đầu này chẳng lẽ hào vô tình cảm ra sao? Đơn giản liền là từ thần, làm sát thủ, ta muốn lần tàng áp chế tình cảm, cưỡng chế mình đối với tính mệnh chết lặng. Nhưng tuyệt đối làm không được nàng như vậy không chút nào đem tính mệnh coi là chuyện đáng kể cái này, thương thanh lam thấy thế, không cấm thần sắc hải nhiên. huyền vương cao giai có thể áp chế huyền quân sơ giai, điều đó không có khả năng. nạp lan khế ngân cũng là kinh hai nói, nhà đầu này quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. trương minh xí diễn một bộ khó có thể tin nhìn lấy trong cuộc chiến long não kiểu. một bên ti vô sóc nhìn lấy trong cuộc chiến tình hình, khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. nô, cấp tốc điều tức khôi phục như cũ nạp lan linh nguyệt nhìn lấy trong cuộc chiến tình hình, trong lòng thẩm nghĩ, loại tốc độ này cùng khí kính, tuyệt không phải não tiểu muội muội thực lực bản thân, xem ra là phục dụng đang ăn một kích đem vị này huyền quân học trưởng trọng thương, khiến cho tay chân không tiện, thực lực giảm lớn, ngay cả chạy trốn cũng thành khó khăn. thêm nữa bản thân không quen cận chiến, bị não tiều muội muội loại này kỹ xảo đạt tới đỉnh phong kiếm giả cơ thân, chỉ có rơi vào hạ phong. lại thêm não tiều muội muội trên người món kia thất giao lân giáp, kết quả của cuộc chiến đấu này. xem ra, ván này quả nhiên là tại kích bại thiên tiêu công chúa về sau cố định kết quả. đây hết thảy sớm đã an bài tốt. linh nguyệt công chúa, thời gian không nhiều lắm, tranh thủ thời gian hỗ trợ đem vị kia học trưởng cầm xuống đi. ti vô sốc nhìn nạp lan linh nguyệt khôi phục lại, lúc này mở miệng nói, không cần nạo kiều nguội nguội một người là đủ. nạp lan linh nguyệt lắc đầu. thừa dịp kết thúc trước, chúng ta riêng phần mình lấy một đạo mệnh phù đi. nạp lan linh nguyệt nói tiếp, đồng thời hướng bên cạnh cách đó không xa một đạo mệnh phù bước đi. tốt. trường minh sĩ diễm nghe vậy, thần sắc vui vẻ. không thể. thi vô sóc lập tức giật mình, đồng thời đưa tay giữ chặt bên cạnh đang chuẩn bị lấy đi một đạo khác mệnh phù trường minh sĩ diễm. nhưng mà nạp lan linh nguyệt đã là thẳng đem bên cạnh mệnh phù lấy đi. ách, ma quỷ, thế nào? trường minh sĩ diễm cao mày nói. nạp lan khé ngân cùng tương thanh lam thì lại như có điều suy nghĩ nhìn lấy một màn này. Linh Nguyệt công chúa. Ngươi." Ti Vô Sóc một tay nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhắm lại nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt, trong mắt đúng là hiện lên một tia sắc ý. "Không Sóc." Không khí không giống bình thường không khỏi khiến trường Minh Sí giẫm trong lòng máy động, tựa hồ tại trong nháy mắt bắt được cái gì mấu chốt. Mà Nạp Lan Linh Nguyệt thì là nhẹ nhàng trở lại, một mặt bình tĩnh nhìn Ti Vô Sóc. Lúc này, trong cuộc chiến, gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một cô mãnh liệt huyền lực ba động trong nháy mắt bộc phát. Lại là vết thương chồng chất quân danh cạnh bắt lấy một đường cơ hội, toàn lực phản công. Tiêu đau một tiếng, long nạo kiều lập tức bị đẩy lui. Cùng một thời gian, một chi đoàn tiễn từ quân danh cạnh trong tay háo kích xạ mà ra, mục tiêu trực chỉ long não tiểu tim, rút lui long não tiểu, hai chân chưa dứt, chi kêu đoàn tiễn đã là đánh trúng tim, nhưng mà phát một tiếng vang trầm, lại là kêu đau một tiếng, long não tiểu bên môi tràn ra một vệt đỏ tươi, đồng thời tim và táo nứt ra một đạo miệng nhỏ, đúng là lộ ra một kiện ngân quang lân giáp, chính là thất giao lân giáp, chi kêu đoàn tiễn lại là không cách nào xuyên thấu thất giao lân giáp mảy may, ngay sau đó lực tận rơi xuống mặt đất, là bảo giáp, quân danh cạnh không khỏi hai mắt mở to, nhưng quân danh cạnh không kiềm nhiều làm kinh ngạc. Chỉ gặp Long Nạo Kiều đã nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, đông tuyết hiện hiện ở giữa, tiếp lấy chính là mấy đạo khí toàn tứ tán mà ra, đông tuyết trong nháy mắt theo lang vũ, lập tức, chính là bạo phong tuyết đến chi cảnh. Trong khoảnh khắc Long Nạo Kiều hóa thành một đạo lưu quang giống như phong tuyết tứ ngược nổ tung mà ra, chính là tuyết chi long tiềm lại hiện ra. Bại, đối mặt giống như không thể ngăn cản thiên thai chi chiêu, quân danh cạnh đồng tử co rụt lại. Trong chớp mắt, bạo tuyết quá cảnh, huyễn tuyết bay tán loạn, dần dần tiêu tán. Long Nạo Kiều nghiêng nắm trường kiếm, tùy ý đứng tại quân danh cạnh sau lưng, kéo kẹt kéo kẹt. Nghĩ không ra ta. Vậy mà thua ở một tên A, không kịp nói xong mà nói theo một đạo từ cổ họng tràn ra máu tươi kết nhưng mà dừng, quân danh cạnh ngửa mặt ngã xuống đất. Long Nạo Kiều trầm rãi trở lại, đi hướng Nạp Lan Linh Nguyệt, thuận thế đem từ quân danh cạnh trên người bay ra mười mấy đạo mệnh phù lấy đi. Mà Nạp Lan Linh Nguyệt thì là mặt hướng đi tới Long Nạo Kiều, thần sắc bình tĩnh. Linh Nguyệt tỷ tỷ, ta thật không muốn ra tay với ngươi, vì sao muốn bức ta? Long Nạo Kiều một mặt hồn như nói, nói ra miệng mà nói cùng lúc này biểu lộ lại là không chút nào hòa hợp. Ta có cần phải uốn nắng Nạo Tiên công tử tại loại này trạng thái dưới làm ra sai lầm quyết định. Ta nói qua, ta sẽ dốc hết có khả năng trợ hắn chợ hắn thoát ly bờ sâu. Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc bình tĩnh nói: "Đã ngạo kiều muội muội không muốn đối với tỷ tỷ đạo thủ, vậy liền dừng ở đây được chứ?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp: "Long Ngạo Kiều nghe vậy, hơi nhíu nhăn dàng yêu núi ngọc tính xảo, tựa hồ chính lâm vào chật vật suy nghĩ, kéo kẹt kéo kẹt. Một bên, ván này là Long Ngạo Thiên công tử sớm đã bày ra toà ta, một mực không cho Thất Hoàng muội cùng sĩ Diễm Cô nương chiếm lấy mệnh phủ, là bởi vì không muốn trước mắt một màn này a." Nạp Lan khế ngân đối với bên cạnh Tỵ Vô Sóc cười cười. "Không sóc, các ngươi." Trưởng Minh Sí nghe vậy, không khỏi khó có thể tin nhìn lấy Tỵ Vô Sóc. Tì vô Tivosok cũng không đáp lại, trong đầu lại là hiện lên đêm hôm đó. Đêm hôm ấy, đánh bại Đông Vũ Thiên Kiêu trước một đêm. "Bạn tốt, Ngạo Kiều, theo giúp ta đi trùng quanh một chút đi. Đêm nay sợ là ta tại Thánh Ảnh Thiên Tích cuối cùng cả đêm. Linh nguyệt công chúa, Xí Diễm cô nương, còn lại còn chưa chạy tới người, liền tạm trước giao cho các ngươi tiếp ứng, làm phiền các ngươi." Long ngạo Thiên nói, nói xong liền quay người bước đi. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng mà yên tĩnh hai con ngươi lại là có chút ba động. "Được." Trưởng Minh Sí Diễm nhẹ gật đầu. "Đây." Tivosok không khỏi khẽ giật mình gặp Long Nạo Kiều đã đứng dậy đi theo, cũng liền vội vàng đứng lên đuổi theo. trong rừng nét ngươi cái tên này thật là đa sầu đa cảm cảm ra ga, cả, cũng không phải thật sinh ly từ biệt, có cần phải như thế phiến tình sao? Thi vô sóc chế nhạo nói, Long Nạo Thiên nghe vậy lại là không trả lời, từng bước từng bước đi về phía trước. Vui vui, ngươi cái tên này thật đúng là nhập hí rồi. Thi vô sóc khoẹt miệng có chút co lại, bạn tốt, ta yêu cầu trợ rút của ngươi. Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói, ách, trợ rút. Thi vô sốp lập tức sướng sở, giúp ta tập hợp đủ một ngàn mệnh phù. Long Nạo Thiên hơi thở nói, nói ra mà nói lại là thạch phá kinh thiên. Cái gì? Giúp ngươi tập hợp đủ một ngàn đạo mệnh vụ. Hảo Hưu ngươi điên rồi. Thi vô sóc kinh ngạc nói, như thế nào? Đáp ứng không? Long Nạo Thiên nói, Thi vô sóc em vậy, không khỏi rơi vào trầm mặc. Bạn tốt, ngươi là đùa giỡn A. Bang vào ta thực lực, loại này sự tình, lại như thế nào khả năng giúp đỡ được ngươi? Thi vô sóc nói, ngày mai sự tình, nếu là thuận lợi, cái này thánh ảnh thiên tích bên trong, hẳn là chỉ còn một tên huyền quân cao thủ. A, xác nhận huyền quân sát thủ. Nói đến phần sau, Long Nạo Thiên ngừng một chút nói. Huyền quân sát thủ, thì vô sóc đứng mày. Ta nhưng không cách nào cùng Huyền quân cường giả đối kháng a. Thì vô sóc nói tiếp, không cần mặt ngươi đối với Huyền quân cường giả, tên kia Huyền quân cường giả giao cho ngạo kiều là đủ. Long ngạo thiên nói, kéo kẹt kéo kẹt, ngạo kiều tiểu muội. Đúng, ngược lại là quyên ngạo kiều tiểu muội cùng linh Nguyệt công chúa liên thủ có thể áp chế một tên Huyền quân sơ giai. Thì vô sóc tỉnh nộ nói, ngạo kiều, việc này can hệ trọng đại, đáp ứng ta tập hợp đủ một ngàn đạo mệnh phụ. Long ngạo thiên ngược lại đối với Long ngạo kiều nói, nghe vậy, trong lúc nhất thời Long ngạo kiều lại là chưa đáp lại, kéo kẹt kéo kẹt, dừng. Một lát sau, Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu. Chương 301, Đệ Uy Long Uy. Nghe vậy, trong lúc nhất thời Long Nạo Kiều lại là chưa đáp lại, kéo kẹt kéo kẹt. Ừm. Một lát sau, Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu. Có Ngạo Kiều tiểu muội cùng Linh Nguyệt công chúa tại, muốn tập hợp đủ mệnh phụ không phải là không được, mà ta ngược lại là lộ ra dư thừa. Bัง vào ta thực lực, sẽ chỉ cản trở. Thi Vô Song nói, "Không, Linh Nguyệt công chúa có lẽ sẽ trở thành trở ngại, nàng đối với hiện tại ta có chỗ kiêng kỵ. Đây chính là ta để hảo hữu ngươi cùng ta cùng nhau nguyên nhân." Long Nạo Thiên lắc đầu. Cái này đối với ngươi kiên kỵ, vì sao? Thi vô sóc cứ thế nói, tầng này ngươi không cần hỏi nhiều, giúp ta đi, hảo hữu. Long nạo thiên nói, bạn tốt, ngươi là có hay không quá để cao ta, bằng vào ta bản sự sao có thể khả năng giúp đỡ được ngươi? Thi vô sóc khổ sở nói, chẳng lẽ lấy ngươi dược tôn chi đồ thân phận, thật không giúp được ta sao? Hảo hữu, ta yêu cầu ngươi ăn dược. Long nạo thiên nói, Thi vô sóc không khỏi thân thể cứng đờ, lại là dừng bước. Quả nhiên, ta liền biết lựa không được hảo hữu ngươi bao lâu. Thi vô sốc cười khổ nói, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật sao? Từng này thân phận cùng ta tính mệnh du quan, Thi vô sóc trầm giọng nói, bạn tốt ngươi không muốn nói, ta đương nhiên sẽ không hướng người khác lắm miệng. Long nạo thiên hơi thở nói, như thế nào? Hiện tại rộng mở đến nói chuyện, có thể cho ta đáp án sao? Long nạo thiên nói tiếp, nô, no. ta có thể giúp ngươi, nhưng, Thi vô sóc trầm tư một chút, cuối cùng cắn răng, nếu là hảo hữu ngươi thật có thể tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phụ. tương lai, ta cần phải mượn lực lượng của ngươi, đến lúc đó nhìn hảo hữu ngươi không cần từ chối. Thi vô sốp tiếp tục nói, đương nhiên, chỉ cần hảo hữu ngươi chịu giúp ta coi như lần này tập hợp đủ mệnh phù thất bại tương lai ta đều sẽ đem hết khả năng giúp ngươi Long Nạo Thiên nói lời này đừng bảo là quá đầy, tương lai ta yêu cầu ngươi giúp ta đối phó địch nhân là có được hai tên tôn giai trở lên ẩn thế tông môn Ti vô sóc trầm giọng nói lúc này nắm đấm đúng là nắm đến cách cách run động Long Nạo Thiên nghe vậy không khỏi sử sở, nô no. có được hai tên tôn giai trở lên ẩn thế tông môn hảo hữu hắn như thế nào cùng cường đại như thế thế lực kết xuống thù hận không phải là dị tôn nếu là như vậy sắp thực khó khăn nhưng điều kiện tiên quyết là ta chưa từng tập hợp đủ này một ngàn nói mệnh phù một khi để cho ta tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phụ hảo hữu như lời ngươi nói địch nhân đều đem không tính là địch nhân liền xem như toàn bộ thiên vũ đại lục ta đều có năm chắc đem tận trưởng trong tay long não thiên khoẹ miệng có chút dương lên bạn tốt ta tin tưởng năng lực của ngươi thi vô sóc nhìn trầm trầm long não thiên vậy ta ở đây đã tạ bạn tốt long não thiên cười nói đã các ngươi đều đáp ứng vậy ta ở đây nhắc nhở bất luận như thế nào các ngươi đều phải đem mệnh phụ tập hợp đủ mặc kệ ảnh hưởng người là ai hiểu chưa long não thiên trầm giọng nói nô tầng này ta tự nhiên tin tưởng Đưa ngươi kế hoạch nói tinh tường đi. Tị Vô Sóc nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện lên trưởng Minh sĩ diễm tiêu dung, cuối cùng lại là cắn răng nhẹ gật đầu. Ngày mai, chúng ta nếu là thuận lợi đánh bại Phượng Tôn công chúa, tiếp đó, các ngươi nhất định phải mượn nhờ tên kia huyền Quân Sát thủ làm yểm hộ, không thể đem hắn quá sớm kích sát, để tránh khiến người khác quá sớm phát hiện mục đích của các ngươi. Tồn tại hai cổ thực lực tương đương thế lực, chí ít viện trưởng cũng sẽ nuối lòng tùng, mà sẽ không liều mạng đến ngăn cản các ngươi. Cũng có lẽ vì đối phó Phượng Tôn công chúa, viện trưởng hắn lão nhân gia đã không có năng lực lại trở ngại. Long Ngạo Thiên cười cười, thiếu đi viện trưởng trở ngại, sự tình tự nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Ta tin tưởng, tên kia huyền quân sát thủ cũng sẽ không bỏ qua lần này tập hợp đủ mệnh phù cơ hội. Cho nên các ngươi phải tận lực kéo, không thể quá sớm cùng hắn đối đầu. Nếu là tên kia sát thủ đủ thông minh, cũng không gặp qua sớm cùng các ngươi đối đầu. Như vậy, các ngươi lại ở trận chiến cuối cùng bên trong quyết định mệnh phù thuộc về. Đến lúc đó liền muốn xem ai dâu át chủ bài sâu. Nếu là linh nguyệt công chúa cũng có thể giúp đỡ, không, chỉ cần nàng không trở ngại, chúng ta tập hợp đủ mệnh phù khả năng cũng là cực lớn. Long ngạo thiên nói tiếp, nhưng chỉ bằng vào ngạo tiểu tiểu muội, coi như phối hợp ta đang dược. Chỉ sợ cũng khó mà chống lại một tên Huyền Quân cường giả đi." Thi Vô Sâm nói, "Đương nhiên. Cho nên, trận chiến cuối cùng, các ngươi nhất định phải đem cái kia Huyền Quân sát thủ dẫn xuất. Chỉ có Ngạo Kiều hoặc là Linh Nguyệt công chúa làm bộ đã mất đi chiến lực, tên kia sát thủ mới có thể hiện thân. Nhưng, Linh Nguyệt công chúa đã không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Đến lúc đó, nhất định phải thừa cơ một kích đem tên kia Huyền Quân sát thủ trọng thương. Tại tên kia Huyền Quân sát thủ đánh giá sai Ngạo Kiều thực lực dưới tình huống, không quen cận chiến hắn, tất nhiên sẽ trở tay không kịp. Thang thêm Ngạo Kiều mặc trên người thất giao lẫn giáp, đủ để một người đem thất bại. Long Ngạo Thiên nói, kém nhất, chỉ cần có Linh Nguyệt công chúa tại. Coi như chúng ta cuối cùng không cách nào tập hợp đủ mệnh vụ, tên kia Huyền Quân sát thủ vẫn như cũ không cách nào tập hợp đủ mệnh vụ. Chỉ tiếc, Linh Nguyệt công chúa hiện tại có thể là một thanh kiếm hai lưỡi, mà các ngươi lại không thể không dựa vào nàng. Cho nên, các ngươi cần phải không thể để cho Linh Nguyệt công chúa biết mục đích của các ngươi, hiểu chưa? Long Nạo Thiên nói. Ừm. Thì vô sốc nhẹ gật đầu. Khi tất yếu, các ngươi thậm chí. Long Nạo Tiên ngữ khí không khỏi lạnh lẽo. Rồi, chi. Kéo kèn. Hiểu chưa? Long Nạo Tiên nói. Ta minh bạch thi vô sóc cắn răng nói ngạo kiều. long ngạo thiên nói tiếp kéo kẹt kéo kẹt trở lại cuối cùng quyết chiến thời khắc đã ngạo kiều muội muội không muốn đối với tỷ tỷ đạo thủ vậy liền dừng ở đây được chứ nạp lan linh nguyệt bình tinh nói long ngạo kiều nghe vậy hơi nhíu nhăn đáng yêu mũi ngọc tính xảo tựa hồ chính lâm vào chợt vật suy nghĩ kéo kẹt kéo kẹt một lát sau không tốt ta đã đáp ứng ngạo thiên ca ca nhất định phải tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phụ. long ngạo kiều lắc đầu giải kiếm nhất hành một đạo hàn mang tại trên lưới kiếm chợt lóe lên lại là tuyên chiến nô vậy tỷ tỷ hôm nay Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi nhẹ nhàng hợp lại, Bạch Quang cử kiếm chậm rãi nằm ngang ở trước ngực, chỉ có toàn lực một cản trở. Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi lại lần nữa mở ra thời điểm, một cố giật mình nhân khí tức mãnh liệt mà ra. Hai con ngươi vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh màu sắc, nhưng mà lúc này song đồng đúng là long chi dựng thẳng đồng tử. Một cố khắc kinh người uy áp trong nháy mắt lan tràn mà ra, tới bẩm sinh đế vương chi uy hỗ trợ lẫn nhau, đúng là hình thành một cố làm cho người run sợ cực đoan uy áp. Mấy tiếng kêu giền đồng thời vang lên, đột nhiên xuất hiện uy áp, đúng là làm ở bên ti vô sốc, Nạp Lan khé ngân bọn người nhao nhao lùi bước đám người riêng phần mình vận kình ngăn cản cường hãn uy áp. đây là thi vô sốc không cấm thần sắc hải nhiên, thật là đáng sợ uy áp. trương minh sĩ diễm kinh hải nói, thương thanh lam lại là đồng tử thích chặt, này khí tức lại cùng minh phong cái kia hỏa long điệu tràn ra khí tức có chút tương tự, nhưng so với hỏa long điệu lại là càng cường liệt, càng có cảm giác áp bách. long uy, không đúng, là đế uy cùng long uy song trọng áp bách. nạp lan khế ngân sợ hai nói, trong lòng kinh ngạc, nghĩ không ra hoàng nguy đã đã thức tỉnh long mạch. long uy, long tộc đặc hữu năng lực, hoặc là đã thức tỉnh long mạch tồn tại cũng có thể thi xuất ta từng nghe phụ thân nói qua, các ngươi xích vân đế quốc hoàng thất nhân thân bên trên sát thực lưu truyền huyết thống long tộc. nhưng không phải muốn tới huyền quân cảnh giới mới có thể giáp tỉnh long mạch sao? trường minh sĩ diễm kinh ngạc nói, vậy chỉ có thể nói thất hoàng nội nàng không giống bình thường, giống như cái kia đông vũ thiên tiêu cùng ta cái kia cựu hoàng nội long Nạo tiểu. nạp lan khế ngân trầm giọng nói, không sóc, các ngươi vì sao muốn làm như vậy? vì cái gì không cùng chúng ta thương lượng? trường minh sĩ diễm cao mày nói, thật có lỗi, sĩ diễm, đây là hảo hữu ý tứ. vì sao không cùng các ngươi thương lượng? ngươi nhìn hôm nay linh nguyệt công chúa thái độ liền biết. Thi vô sóc thở dài nói, đúng vậy à, không hy vọng chúng ta ngăn cản các ngươi tập hợp đủ mệnh phù, tốt nhất liền là giữ bí mật. Trường Minh Xí Diễm cười nói, trong lúc vui vẻ lại là ẩn chứa vẻ thất vọng. Thật có lỗi, Xí Diễm, việc này can hệ trọng đại, ta. Thi vô sóc lại là muốn nói lại thôi. À, tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù, việc này đương nhiên trọng đại. Kỳ thật ta cũng không biết các ngươi tập hợp đủ mệnh phù là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Trường Minh Xí Diễm buồn bã nói, tóm lại tới nói, lợi nhiều hơn hại. Thi vô sốc nhẹ nhàng lên tiếng, nếu là ta hiện tại cũng chiếm lấy một đạo mệnh phù. Không sóc, ngươi sẽ như thế nào? Sẽ trơ mắt nhìn lấy nào kiểu tiểu muội, đem ta kích sát sao? Trường Minh Xí Diễm hai con ngươi nhẹ nhàng khép lại. Ta, ta không biết. Ti vô sóc lại là phát giác mình không cách nào cho ra đáp án. Vậy ta muốn thử một lần. Trường Minh Xí Diễm hai con ngươi vừa mở, liền muốn động tác. Không thể. Xí diễm, Ti vô sóc vội vàng nắm chặt Trường Minh Xí Diễm đầu ngón tay. Ngươi như chiếm lấy mệnh phụ, ta sẽ cùng ngươi. Nhưng, Hảo hữu có thể hay không tập hợp đủ một nói mệnh vụ? Với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Xí diễm, cầu ngươi, không nên làm khó ta được không? Thi vô sóc nhìn trầm trầm trường minh sĩ diễm khẩn cầu nhìn lấy Thi vô sóc ánh mắt thật lâu trường minh sĩ diễm lại là nhắm lại hai con ngươi phát ra thở dài một tiếng đa tạ Thi vô sóc cũng là thở dài lúc này mới mở kết quả bên trong đối mặt nạp lan linh Nguyệt song trọng uy áp long Ngạo kiều trong hai con ngươi chỉ là hiện lên một tia gợn sóng lại là không nhúc nhích chút nào vẫn như cũ một bộ ngây thơ hồn nhiên bộ dáng mời ban thưởng chiêu đi linh Nguyệt tỷ tỷ long Ngạo kiều hồn nhiên nói đồng thời tay nhỏ nắm vuốt một quả trái cây chậm rãi đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn kéo kẹt kéo kẹt một tiếng quát nhẹ. Nạp Lan Linh Nguyệt trong lòng biết lúc này đã không phải khiêm nhượng thời điểm, bạch quang cự kiếm vung lên, đã là toàn lực công hướng Long Nạo Kiều. Giờ phút này, Nạp Lan Linh Nguyệt vô luận tốc độ hoặc là lực đạo đều xa so với bình thường mạnh lên mấy phần. Đối mặt trong nháy mắt tới gần Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Nạo Kiều trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lên ra. Đốt một tiếng giòn minh, Long Nạo Kiều nhẹ nhõm ngăn lại Nạp Lan Linh Nguyệt chém tới chi kiếm. Kéo kẹt kéo kẹt. Lúc này, Nạp Lan Linh Nguyệt một vật kính, bạch quang cự kiếm lực cắt xuống, mà Long Nạo Kiều lại là trong nháy mắt nghiêng người tá lực, trực tiếp khiến bạch quang cự kiếm thác thân rơi xuống đất. Nhưng mà Chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt thuận thế xoay tròn thân, bạch quang cự kiếm lại là xoáy gọt đánh trả. Long Nạo Kiều bước liên tục khẽ lùi lại, lại la nhẹ nhõm né qua Nạp Lan Linh Nguyệt đánh trả. Một kích vừa qua, Nạp Lan Linh Nguyệt một kiếm khác liên tiếp đánh ra. Nước chảy mây trôi kiếm kỹ, vung ra từng đạo từng đạo tấm lụa quang hoa. Nhưng, nét Nạp Lan Linh Nguyệt cường hãn tuyệt luôn kiếm chiêu lại là mảy may không làm gì được Long Nạo Kiều. Chỉ gặp Long Nạo Kiều khinh thân tránh lui ở giữa, mang theo chấm dứt rượu kiếm khí nhẹ nhõm ngăn cản. Tuyệt đối phòng ngự, đúng là không có cái hở. Trong chiến đấu không ngừng truyền ra kéo kẹt tiếng vang, biểu thị Long Nạo Kiều đến bắt đầu chưa hết toàn lực. Linh nguyệt tị tị, loại thực lực này không cách nào ngăn cả ta. Tại đón lấy nạp lan linh nguyệt một kiếm thời điểm, tuyết hoa thoáng hiện, long ngạo kiểu một kiếm phản gọt mà ra. Lưu quang lóe lên ở giữa, lập tức đem nạp lan linh nguyệt bước lui. Kéo kẹt kéo kẹt. Ngay vậy, nạp lan linh nguyệt thể nội huyền lực thúc dục, bạch quang cự kiếm chậm rãi giơ lên. Thánh quang đoạn tội. Khẽ quát một tiếng, bạch quang cự kiếm cấp tốc ngưng tụ năng lượng ánh sáng. Thân kiếm không ngừng kéo dài cự hóa. Mãnh liệt khí kình tràn lan mà ra. Nạp lan linh nguyệt tóc xanh bay múa ở giữa, đoạn tội thần nhận thẳng chạm mà rơi. Đối mặt thẳng chạm mà đến quang nhận cự kiếm chỉ gặp long nạo kiều quanh thân tuyết hoa lại hiện ra, kiếm trong tay trong nháy mắt động tác. Tại cự kiếm chém xuống thời khắc, long nạo kiều nhìn như khinh động tay nhỏ, đúng là khoái kiếm liên tục đánh ra. Cực tốc xuất kiếm động tác trong nháy mắt hoàn thành. Mấy chục đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đốt một tiếng giòn minh. Thân nhận cự kiếm đúng là trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng dần dần tiêu tán. Kéo kẹt kéo kẹt. Thật là đáng sợ gia chiêu tốc độ. Một bên Ti vô Sock kinh hãi nói, có thể như thế nhẹ nhõm hóa đi chiêu này. Nha đầu này thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Thương Thanh Lam trầm giọng nói, ta muốn tiến công. Long Nạo Kiều đột nhiên hồn nhiên nói: "Ngô." Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy, hai con ngươi có chút ba động, tay cầm kiếm siết chặt, lại là bừng lỏng, đúng là đột nhiên thay chủ cầm kiếm, tiếp lấy giơ tay lên, một thanh tử linh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Trong ngay mắt, một tay bạch quang cự kiếm cầm ngược, một tay hoành nắm tử linh kiếm. Công thủ chi tư bỗng hiện, song kiếm giả. Thi Vô Sóc thấy thế không khỏi kinh ngạc nói: "Chương 302, song kiếm kết thúc. Thiên Vũ học viện, Thiên Huyền Cung, rộng rãi trong sân rộng. Thất thải hào quang bao phủ xuống, Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Nạo Kiều, các loại chờ mấy trăm học viên vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đất thượng thánh ảnh thiên tích bên trong cuối cùng chi chiến đối mặt long não kiều tức đem phát khởi thế công nạp lan linh nguyệt lại là tay cầm song kiếm một tay cầm ngược bạch quang cự kiếm một tay hoành nắm tử linh kiếm hiện ra công thủ thái độ song kiếm giả thi vô sóc thấy thế không khỏi lộ ra một kia kinh ngạc linh nguyệt tỷ vậy mà còn có át chủ bài trường minh sĩ diễm cũng là một mặt kinh ngạc nạp lan khế ngân hai mắt nhắm lại thất hoàng nội ngươi coi thật sự là thâm tàng bất lộ a lúc này trong cuộc chiến mặc dù nạp lan linh nguyệt song kiếm nắm chắc long não kiều vẫn như cũ là mặt không đổi sắc chỉ gặp Long Nạo Kiều từng bước một dần dần tới gần Nạp Lan Linh Nguyệt, nhẹ bước bước chân, lại là làm cho người cảm thấy một cỗ không ngừng tăng cường vô hình áp lực, kéo kẹt kéo kẹt. nhưng mà tại như thế cực đoan dưới hình thế, Nạp Lan Linh Nguyệt vẫn là thần sắc bình tĩnh, trong hai con ngươi không dậy nổi gợn sóng, chỉ có ngưng thần đối địch. đương nhiên, Long Nạo Kiều bước đi đột nhiên biến đổi, lại là trong nháy mắt tới gần Nạp Lan Linh Nguyệt, kiếm thứ nhất đã xuất. Nạp Lan Linh Nguyệt tâm niệm lóe lên, thật nhanh, tháng mang lóe lên ở giữa, chính là đốt một tiếng giòn minh. chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt thân trên hơi nghiêng cầm ngược bạch quang cự kiếm khó khăn lắm ngăn trở long não kiều gọn tới một kiếm kéo kẹt kéo kẹt gặp long não kiều động tác dừng lại nạp lan linh nguyệt trong tay tử linh kiếm liền muốn động tác nhưng long não kiều kiếm trong tay lại là cực tốc xoay tròn khánh minh thanh bên trong đã là một kiếm tiếp theo gọt ra cực nhanh xuất kiếm tốc độ lập tức khiến cho nạp lan linh nguyệt muốn động làm tử linh kiếm hoành thân hộ thể đốt một tiếng kêu khẽ song kiếm giao tiếp nhưng mà chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào long não kiều kiếm trong tay đường lại huyễn vấy một cái đâm một cái trở lại một gọn lập tức một đạo huyết châu tràn ra Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lảo đảo rời khỏi mấy bước. Đứng vững thời điểm, vai trái đã là một đạo vết máu. Tiếp lấy một đạo nhạt yếu bạch quang từ Nạp Lan Linh Nguyệt trên người tràn ra, chỉ gặp vai trái cái kia đạo kiếm thế chậm rãi khép lại, chảy ra máu tươi dần dần ngừng. Hai nữ ánh mắt nhìn nhau, một người vẫn như cũ yên tĩnh không gợn sóng, một người vẫn như cũ ngây thơ hồn nhiên. Kéo kẹt kéo kẹt. Nhẹ bước bước chân lại lần nữa tới gần Nạp Lan Linh Nguyệt, chiến đấu vẫn như cũ tiến hành. Đốt minh thanh vang lên, hai nữ lại lần nữa giao phòng, kết quả vẫn như cũ. Nhưng mà, lại là đã không còn chỗ ngừng. Trong lúc nhất thời, kéo kẹt tiếng vang bên trong. Không ngừng truyền ra từng đợt đốt mình nhẹ văng lên, đỏ tươi máu tươi không ngừng xâm nhiễm đại địa. Đối mặt loại này thực lực mang tính áp đảo, linh nguyệt công chúa là không ngăn cản được. Thi vô sốc hơi hờn nói, ai? Ta thật sự là không đành lòng nhìn lấy một màn này. Trương Minh Sĩ diễm phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, nạp lan khế ngân lại là giữ im lặng, lặng lặng quan sát, trong lòng thầm nghĩ, hoàng nội, lần này ta thế nhưng là phi thường hy vọng ngươi có thể thắng, chỉ là ngươi có thể thắng được sao? Nghĩ không ra cái kia Long Nạo Thiên lại sẽ có như thế gia tâm, thật làm cho hắn nắm giữ một ngàn nói mệnh phủ, hậu quả khó mà lường được. Xem ra ta vẫn là nhìn lầm đây cũng không phải là hắn không tranh quyền thế tâm thái trong cuộc chiến chỉ là giao chiến số khác nạp lan linh nguyệt đã là vết thương trọng chất linh nguyệt tỉ tỉ, vì sao muốn bức ta ta thật không hy vọng như thế long ngạo kiều lên tiếng lần nữa ra miệng mà nói vẫn như cũng là cùng thiên chân hồn nhiên biểu lộ không hợp nhau điều một câu tận một cỗ hãi nhiên khí tức trong nháy mắt bộc phát một đạo giật mình nhân kiếm khí trong nháy mắt tại long ngạo kiều kiếm trong tay bên trên ngưng tụ tự hóa trong mơ hồ một tiếng long ngâm ngút trời mà ra là cường long tiếp cận đối mặt long ngạo kiều đột nhiên bộc phát vô cùng áp lực nạp lan linh nguyệt không cấm thần sắp ngưng tụ thể nội huyền lực sắp hết. Ta đã không chống được bao lâu, Lưu Ly bức tường ngăn cản, một tiếng quát khẽ, chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt trong tay tử linh kiếm cấp tốc cắm vào mặt đất, đồng thời cầm ngược bạch quang cự kiếm cản hướng đỉnh đầu, chống đi tay cũng là cấp tốc hướng bạch quang cự kiếm chẹo chống. Hình cung thất thải bức tường ngăn cản trong nháy mắt hình thành. Lúc này, long nạo kiếm đã là nhẹ nhàng vượt lên, tự hóa kiếm khí thẳng chạm mà rơi. Vô cùng ý áp, đúng là thế thái sơn áp đỉnh. Lập tức, phanh một tiếng vang thật lớn, Lưu Ly bức tường ngăn cản trong nháy mắt vỡ vụn. Cường hãn kiếm khí chạm tại bạch quang cự kiếm lên. Rên lên một tiếng, máu tươi từ Nạp Lan Linh Nguyệt bên môi tràn ra. Nạp Lan linh nguyệt lực chỗi chống đỡ hết nổi, đúng là một chân quỳ xuống. Ngay sau đó đốt một tiếng giòn minh. Bạch Quang cử kiếm Bạch Quang kiếm thể tiếp theo vỡ vụn, trực tiếp biến trở về Thánh Huy bạc kiếm. Kết thúc. Thi vô sóc không khỏi hít một hơi thật sâu. Nạp Lan khế ngân lại là nắm đấm xiết chặt. Giờ phút này Long Nạo Kiều dài kiếm nhích về, một kiếm cực tốc đâm ra. Bất ngờ không đề phòng, Nạp Lan linh nguyệt đã là bị Long Nạo Kiều một kiếm đâm trúng tim. Nhưng mà Long Nạo Kiều tuy là một kiếm đâm trúng Nạp Lan linh nguyệt tim, lại là không cách nào đâm vào. Tiêu đau một tiếng. Nạp Lan linh nguyệt tim và táo vỡ tan, đúng là lộ ra một kiện ngân giáp. Cùng long nạo kiều trên người món kia thất giao lần giáp. Cái gì? Thi Vô Sóc thấy thế, lập tức sửng sở. Nạp Lan khế ngân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hai nữ động tác tựa hồ trong nháy mắt định cách, một người quỳ một chân trên đất, một người một kiếm đâm vào đối phương tim, ánh mắt lại lần nữa nhìn nhau. Kéo kẹt kéo kẹt. Nhưng vào lúc này, bốn phía mặt đất ngao nhao sụp đổ, từng đạo từng đạo bạch quang phóng lên tận trời. Đã đến giờ, ngạo kiều muội muội, đả tạ. Nạp Lan linh nguyệt nhẹ nhàng mở miệng. Kéo kẹt kéo kẹt. Đây là Thi Vô Sóc lập tức giật mình. Ngô, thế ngành tiên tích phải kết thúc. Nạp Lan Khế Ngân kinh ngạc nói, trong ngay mắt, Long Nạo tiểu cùng Nạp Lan Linh Nguyệt đám người tròn nên toàn bộ thánh ảnh thiên tích giao nhau, nhau bị bạch quang bao phủ. Mà tại bạch quang bao phủ hoàn toàn thân thể trước đó, Nạp Lan Linh Nguyệt trong ý thức lại là vang lên một đạo thanh âm giàn mùa, chớ có tiếp xúc dương giới. Nạp Lan Linh Nguyệt lập tức khẽ giật mình. Thiên Vũ học viện, Thiên Huyền Cung, rộng rãi ngoài sân rộng. Kích đông nguyên cùng Triệu Luyện Tranh mấy người lặng lặng chờ. Hơn nghiêng, chỉ gặp quân danh cảnh từ trong sân rộng chậm rãi đi ra. Các đông nguyên thấy thế, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Thái tử điện hạ, thuộc hạ thất bại. Quân danh cảnh đi vào kích đông nguyên trước mặt, một chân quỳ xuống. "Thất bại." Kích đông nguyên trong giọng nói lộ ra một kia khó có thể tin. Quân danh cảnh túi đầu không nói, đụng thượng huyền quân cảnh giới mệnh phụ thủ hộ thú. Kích đông nguyên cau mày nói, "Không phải là thuộc hạ tài nghệ không bằng người, trúng kế. Quân danh cảnh nói, Trúng kế. "Thánh ảnh thiên tích bên trong còn ai có bản sự đối phó ngươi?" Kích đông nguyên không tin nói. "Xích vân đế quốc, long nạo kiểu. Nha đầu này thật sự là quá giàu hạn, mà lại thực lực so ta trong dự đoán mạnh hơn nhiều." Quân danh cảnh trầm giọng nói, "No, đúng là nàng." trong đầu hiện lên một bộ ngây thơ hồn nhiên khuôn mặt, kích Đông Nguyên không cấm thần sắc liên tục biến ảo, đúng là cái kia ăn hàng nha đầu ngốc, nàng lại có bản sự tính kế quân danh cạnh, điều này khả năng, được rồi, nha đầu này vốn cũng không phải là người bình thường, xem ra thật là khinh thường đối thủ, ngay cả quân danh cạnh ngươi cũng bị loại, như vậy cái kia một ngàn nói mệnh vụ, kích Đông Nguyên không khỏi nắm đấm trầm rãi siết chặt, một bên triệu luyện tranh cùng triệu địa viên hai người ngay vậy cũng là trong lòng giật mình, chỉ sợ đã, quân danh cạnh nhưng cũng không dám nói tiếp, nhưng vào lúc này, quảng trường bên kia phát ra dị động, chỉ thấy rộng trên trận trống không thất thải hào quang nho nhau, nhau thu liễm kết thúc. Kích Đông Nguyên thấy thế, trầm giọng nói, phát giác được sau lưng dị trạng, quân danh cạnh cũng là không khỏi quay đầu nhìn lại. Lúc này, tại trong sân rộng, còn lại mấy trăm học viên nhao nhao tỉnh táo lại. Nạp Lan Linh Nguyệt bên này, chỉ gặp Ti Vô Sóc năm đấm nắm chặt, trong mắt chứa lửa giận nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt. "Linh Nguyệt công chúa, ta ngược lại muốn xem xem ngươi chuẩn bị như thế nào hướng hảo hữu bàn dao." Ti Vô Sóc gầm thanh lạnh lùng nói. Nạp Lan Linh Nguyệt lại là thần sắc bình tĩnh lộ ra mỉm cười. "Còn nói không chính xác là ai muốn hướng ai bản dao." Một bên trưởng Minh Sí giễu mở miệng yếu ớt nói. "Sí Diễm, ngươi Ti vô sóc nghe vậy, không khỏi khen nhũ mày nhìn về phía Trường Minh Xí Diễm, cuối cùng cả giận hừ một tiếng, quay người rời đi. Mà Long Nạo Kiều thì là nhìn Nạp Lan Linh Nguyệt một chút, đi theo Ti vô sóc cùng nhau rời đi. Kéo kẹt kéo kẹt. Hoàng Mội, Xí Diễm cô nương, ta xin cáo từ trước. Nạp Lan khế ngân với thế, tới mở miệng nói. Ừm. Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Trường Minh Xí Diễm nhẹ gật đầu. May mắn có Linh Nguyệt tỷ ngươi tại, nếu không, thật sự là không người nào có thể ngăn cản được Nạo Kiều tiểu Mội. Chỉ là nghĩ không ra Nạo Kiều tiểu Mội thật sẽ đối với chúng ta độ thủ, nhiều làm cho người thất vọng. Trường Minh Xí Diễm thở dài nói. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không cách nào ngăn cản ngạo kiều muội muội. Nhưng, ngạo kiều muội muội trung quy là niệm tình, từ đầu đến cuối cũng không từng đi ra toàn lực nẹt nạp Lan Linh Nguyệt lúc đầu. Ách, đã niệm tình cái kia nàng vì sao còn muốn cùng Linh Nguyệt tỷ ngươi đánh một trận? Trưởng Minh Sí Diễm lập tức sững sờ, bởi vì nàng yêu cầu hắn mình, hướng Ngạo Thiên công tử có một cái công đạo. Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói, "Cái này, tất ra là ta trách oan ngạo kiều tiểu muội. Nhưng, cái kia hai cái tên không có lương tâm ngược lại là làm cho người đáng hận, nhất là cái kia Long Ngạo Thiên. Vậy mà như thế sối dục ngạo kiều tiểu muội, Trường Minh xí diễm sắc mặt hơi chậm, nói đến phần sau lại là trở nên nghiến răng nghiến lợi. Việc này trở nên trách nạo Thiên Công Tử, dù sao hắn trạng thái không ổn định. Được rồi, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu nói, nói nói lại là nhìn một chút đá lớn trụ bên trên viện trưởng cùng phó viện trưởng một chút. Tiếp lấy hai nữ liền hướng ngoài sân rộng bước đi. Lúc này Nạp Lan Linh Nguyệt trong lòng không khỏi nghĩ lên vừa rồi rời đi thánh ảnh Thiên Tích lúc trong ý thức vang lên mà nói, chưa có tiếp xúc vừa dưới. Lời này là có ý gì? Thanh âm kia là ai? Cũng không giống như là viện trưởng hắn lão nhân gia, không phải là ngoài sân rộng, nô. No. Long Nạo Kiều. là bọn hắn. Bất quá, làm sao chỉ có hai người? Nhìn tên kia thần sắc giống như không đúng lắm. Nhìn lấy cùng nhau đi ra Tì Vô Sóc cùng Long Nạo Kiều, đã đứng ở Kích Đông Nguyên bên cạnh quân danh cạnh nghi ngờ nói, cuối cùng ánh mắt lại là rơi vào Tì Vô Sóc trên người, mặt mũi tràn đầy tức giận, xem ra sự tình không hề giống chúng ta trong tưởng tượng bết bát như vậy. Chúng ta rời đi trước đi. Kích Đông Nguyên cũng là nhìn lấy Tì Vô Sóc nói. Lúc này, Long Nạo Kiều cùng Tì Vô Sóc gặp được Bạch Vân Mộng cùng Đại Y Lễ hai người, nhưng mà mấy người nói vài câu, Long Nạo Tiều cùng Tì Vô Sóc lại là trực tiếp rời đi chỉ để lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bạch vân ngậm cùng đại y y một lát sau nạp lan linh nguyệt cùng trường minh xí diễm cũng từ trong sân rộng đi ra linh nguyệt tỷ xí diễm bạch vân ngậm một mặt vui vẻ nênh đón tiếp lấy đại y y thì mỉm cười theo ở phía sau chương 303, cảm giác nguy cơ linh nguyệt tỷ xí diễm bạch vân ngậm một mặt vui vẻ hướng từ quảng trường đi ra nạp lan linh nguyệt cùng trường minh xí diễm nên đón vân Ngộng, ngươi nạp lan linh nguyệt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười yếu ớt nhẹ nhàng ôm lấy nào vào trong lồng ngực của mình bạch vân ngậm đại y y tỷ tỷ Nạp Lan Linh Nguyệt tiếp lấy hướng Đại Ý Yề lễ phép nói, Đại Ý Yề mỉm cười nhẹ gật đầu. Nha đầu này đều lớn như vậy, còn như thế không biết xấu hổ. Nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt trong ngực Bạch Vân Mộng, Trường Minh Sĩ Diễm nhếch miệng. Hừ, ngươi đây là đang ghét. Từ Nạp Lan Linh Nguyệt trong ngực rời đi, Bạch Vân Mộng đắc ý nói. Dừng a, Trường Minh Sĩ Diễm phát ra một tiếng kinh hường. Đúng rồi, bên trong chuyện gì xảy ra? Vừa rồi gặp ngươi cái kia nhân tình gương mặt không vui, mà lại ngạo kiều muội muội cũng cùng tên kia cùng nhau đi tìm biểu ca. Biểu ca tên kia cũng vậy, để hắn cùng đi chờ các ngươi, cũng không chịu tới. Bạch Vân Ngộng nói hừ, đừng đề cập hai tên khôn kiếp kia, nói đến bọn hắn liền đến khí. Trường Minh Xí Diễm tức giận hừ nói, ê, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Vân Ngộm không khỏi sững sờ, chính ngươi đến hỏi ngươi cái kia tốt biểu ca đi. Trường Minh Xí Diễm tức giận nói, Xí Diễm, việc này không cần nhắc lại, cũng không cần tại ngạo tiên công tử trước mặt nhắc tới chuyện này. Vân Ngộm, ngươi cũng không cần nhiều truy vấn. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, ê, tốt à. Trường Minh Xí Diễm hơi sững sờ, cuối cùng không tỉnh nguyệt đáp, cái này, đến tận cùng là thế nào? Được rồi, đã linh nguyệt tỷ nói như thế. Ta không nhiều truy, vấn chính là chỉ là ta trong lúc này tâm hiếu kỳ, có lẽ có một ngày sẽ nhịn không được nhắc lên." Bạch Vân Mộng nói. "Hiện tại, Ngạo Thiên công tử có khỏe không? Nhưng có cái gì dị thường?" Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. Biểu Ca hắn, hắn không có việc gì, liền là gần nhất tại tu luyện năng lực nhận biết, che khuất hai mắt mà thôi." Bạch Vân Mộng chần chờ nói, nhưng trong lòng thì cảm thấy một tia hồ loạn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Biểu Ca là xảy ra vấn đề gì sao? Nếu không, Linh Nguyệt tỷ như thế nào nói như thế? Nhưng, nhìn, Biểu Ca hiện tại giống như cũng không có vấn đề gì. Tu luyện năng lực nhậm biết che khuất hai mắt, nạp lan linh nguyệt khẽ nói một tiếng, đồng thời lông mày có chút nhăn lại. Tóm lại, trước mắt biểu ca là không có việc gì á. bạch vân mộng nói, không có việc gì liền tốt. nạp lan linh nguyệt nói khẽ, một bên đại ý y lại là vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. long nạo thiên bên này, nô, vực đội bước chân. thất bại sao? long nạo thiên mở miệng nói. lúc này chỉ gặp thi vô sóc cùng long nạo kiều vừa lúc đi vào. kéo kẹt kéo kẹt, vâng, thất bại. thi vô sóc thở dài nói, nguyên nhân. long nạo thiên nhà tâm thanh mở miệng. linh nguyệt công chúa ngắt cản, không đủ thời gian. Thi Vô Sóc đơn giản nói, "Linh nguyệt công chúa, đây là thiên ý sao?" Long Nạo Thiên không khỏi than nhẹ nói, "Bạn tốt, các ngươi, trời cứng sao?" Long Nạo Thiên nói tiếp, "Có lẽ." Thi Vô Sóc nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, Nô. No. việc này đến lúc đó để ta giải quyết đi. Ngươi bây giờ cảm xúc không ổn định, hẳn là cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta còn có một số vấn đề muốn hỏi Nạo Kiểu." Long Nạo Thiên trầm ngâm nói, "Được." Thi Vô Sóc nhìn một chút Long Nạo Kiểu một chút, quay người rời đi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Hơi nghiêng Nạo Kiều, Linh Nguyệt công chúa xác nhận không cách nào ngăn cản ngươi mới đúng." Long Nạo Thiên hờ hững nói. Nghe vậy, Long Nạo Kiều nhất thời lại chưa từng đáp lại. Kéo kẹt kéo kẹt. Hơi nghiêng. Linh Nguyệt tỷ tỷ giấu giếm thực lực, tăng thêm thời gian cũng không sung tốc. Long Nạo Kiều trả lời, "Một câu, ngươi nhường sao?" Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Long Nạo Kiều lại lần nữa trầm mặc, kéo kẹt kéo kẹt. "Nạo Kiều, ta để ngươi tập hợp đủ mệnh phụ, có lẽ có ta tham lam cố lực lượng này môn nhân. Nhưng, trọng yếu nhất chính là, gần đây một số dấu hiệu để cho ta cảm thấy một cấu nguy cơ vô hình cảm giác." Cái này cảm giác nguy cơ nhằm vào chỉ sợ là chúng ta toàn bộ Long gia, thậm chí toàn bộ Sích Vân Đế quốc. Cho nên, ta yêu cầu cố lực lượng này." Long Nạo Thiên trầm giọng nói. "Vì sao Ngạo Thiên ca ca ngươi lúc đó không nói? Là bởi vì ngươi cũng không đành lòng ta thật đối với Linh Nguyệt tỷ tỷ hạ sát thủ sao?" Long Nạo kiểu đáp. "Có lẽ là, cũng hoặc là bởi vì ta còn không xác định phần này cảm giác nguy cơ có phải là hay không ta hào giác." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Ngạo Thiên ca ca, ngươi lúc đó nếu là cùng Linh Nguyệt tỷ tỷ nói, có lẽ nàng cũng sẽ không ngăn cản." Long Nạo kiểu nói. "Nàng đối với ta đã có chỗ để phòng." không có chính xác tin tức nàng sợ là sẽ không dễ dàng tin tưởng ta Long Nạo Thiên lại lần nữa lắc đầu vậy ta là làm sai sao Long Nạo Kiều nói không có sai Nạo Kiều ngươi làm được rất tốt nếu là có sai cũng là lỗi của ta Long Nạo Thiên không khỏi thở dài một cái kéo kẹt kéo kẹt Thiên Huyền Cư trong sân rộng Viện trưởng vất vả ngươi Phó Viện trưởng lão đầu cười nói đạo sư cái này coi là thật vất vả Viện trưởng bát khôn côn dầm dĩ quỹ ha ha vất vả chút tốt tạm thời cho là tinh thần lượng tu lại đi Phó Viện trưởng lão đầu cười to nói đúng rồi Nói với ta nói bên trong phát sinh sự tình đi, chắc hẳn phi thường có ý tứ. Có thể làm phượng tôn nha đầu bị loại, cũng không dễ dàng a." Phó viện trưởng lão đầu nói tiếp. Ừ, có thể. Ta trước đem lập tức sự tình an bài tốt, sẽ chậm chậm cùng đạo sư ngươi nói rõ đi. Lần này thánh ảnh thiên tích tương đối là tù, có thể kiên trì đến sau cùng chỉ có mấy trăm người, mà cuối cùng có được mệnh phù người chỉ có long nạo kiểu cùng nạp lan linh nguyệt hai nha đầu này. Tiếp xuống học viện giải thi đấu chỉ có để vậy cuối cùng lưu lại mấy trăm học viên tham dự. Bác Khôn, Giản Quý, những ngày sự tình Viện trưởng ngươi quyết định là được, lao đầu ta về trước thiên huyền táng thư các. Phó viện trưởng lao đầu nói. Một bên khác. Tứ hoàng tử, cuối cùng kết thúc. Lần này thánh ảnh thiên tích cho là làm cho người không dám tưởng tượng, sợ là từ trước tới nay kịch liệt nhất một lần đi. Giang Dương đối với Nạp Lan Khế Ngân cảm thán nói. Lúc này, Lạc Thiếu Kình cùng hai tên học viên cũng ở một bên. Có phải hay không kịch liệt nhất, ta không tin tưởng. Bất quá lại là làm ta kinh ngạc liên tục, điểm ấy ngược lại là không có sai. Nạp Lan Khế Ngân nói. Trải qua này một lịch, Có thể tưởng tượng cái kia bất bại phượng tôn Đông Vũ Thiên Kiêu tương lai sẽ trở thành hạng gì làm cho người run sợ tồn tại. Lần này tuy là ngăn trở nàng tập hợp đủ mệnh phụ, nhưng quá trình này lại là khó khăn bậc nào, điều kiện càng là khó có thể tưởng tượng hà khắc. Ta thế nhưng là chưa bao giờ từng nghe quá mệnh phụ thủ hộ thú sẽ cùng học viên liên thủ đối địch." Giang Dương trầm giọng nói. Một bên Lạc Thiếu Kình nghe được Đông Vũ Thiên Kiêu cái này bốn chữ, lập tức nắm đấm siết chặt. Lại là kìm lòng không được nhớ tới mình bị kích sát lúc chỗ nhận chịu cực đoan thống khổ, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra thấy lạnh cả người. Một ngày nào đó, ta muốn để cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu khuất phục ở trước mặt ta. Lạc Thiếu Kình đột nhiên cắn răng nói: Nô, no. ở đây mấy người nghe vậy không khỏi sững sờ. Thiếu Kình huynh đệ, ngươi có thể có này chí hướng là chuyện tốt. Nhưng mọi thứ muốn làm theo khả năng. Ngươi nếu muốn tại tương lai bại Thiên Tiêu Công chúa, chỉ sợ nhất định phải làm đến lấy cảnh giới bây giờ đánh bại cái kia Long Nạo Tiểu mới có khả năng. Nạp Lan Khế Ngân nói: Long Nạo Tiểu. Lạc Thiếu Kình không khỏi khẽ giật mình. Hừ, ta hiện tại mặc dù không cách nào chiến thắng nàng, nhưng tốc độ tu luyện của ta là nàng không cách nào so sánh. Chỉ cần để cho ta đạt tới huyền quân cảnh giới, ta có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đạt tới huyền quân đỉnh phong. Lạc Tiếu Kình hừ lạnh một tiếng. Ồ, Nạp Lan khế ngân mấy người nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Thiếu Kình huynh đệ, ta cũng biết ngươi thiên phú hơn người. Chỉ là nếu chỉ có huyền lực cảnh giới đạt tới huyền quân đình phong, không cách nào cùng Thiên Tiêu Công Chủ chống lại. Ta nhìn ngươi vẫn là chưa có quá vội vàng sao động, dạng này ngược lại sẽ để cho tu luyện của ngươi bằng thêm chứng ngại. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả huyền quân sơ giai cảnh giới đều muốn hao phí lâu ngày. Thiên Tiêu Công Chủ vốn cũng không phải là thường nhân có thể khiêu chiến mục tiêu, không cần thiết quá chấp nhất. Giang Dương lắc đầu nói, Lạc Tiếu Kình nghe vậy, lại là những mày, không nên tiếng nữa thầm nghĩ trong lòng, được rồi, vẫn là mau chóng đột phá tới huyền quân cảnh giới rồi nói sau. Lần này thánh ảnh thiên tích quá sớm bị loại, không thể tự mình kinh lịch cùng thiên kiêu công chủ cuối cùng trận chiến kia, thật sự là tiếc bối. tứ hoàng tử, mặc dù ta cũng nghe qua trận chiến kia đại khái quá trình, chỉ là không biết lợi dụng núi lửa nham tương cùng thiên kiêu công chủ cùng vong biện pháp này là ai nghĩ ra được, thật là cảm tưởng a. Giang Dương Hiếu kỳ nói, Long Ngạo Thiên, Nạp Lan khế ngân nhàn nhạt lên tiếng. Quả nhiên, Giang Dương lộ ra một tia hiểu rõ, lại là hắn, là Tiếu Kình không khỏi sưng sở. Nô. Nạp Lan Khế Ngân trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ nhìn về phía Lạc Thiếu Kình. "Không có gì." Lạc Thiếu Kình lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, lần trước kích sát tha, rõ sự tình, cũng là hắn một tay thúc đẩy. Nghĩ không ra, hắn thậm chí ngay cả Đồng Vũ Thiên Kiêu cũng có biện pháp đối phó. Nghe nói cùng Thiên Kiêu công chủ cuối cùng sau trận chiến ấy, chỉ còn lại có một tên dùng cung huyền quân cơ giả, người này hẳn là quân danh cạnh. Gia hỏa này không có thừa cơ tập hợp đủ mệnh phù sao?" Giang Dương nghi ngờ nói. "A, đương nhiên là có, chỉ tiếc hắn không có bạn sự kia. Hắn cùng chúng ta cơ hồ tất cả học viên cũng chỉ là quân cờ mà thôi." Nạp Lan khế ngân hai mắt khẽ híp một cái, ách, Nét quân cờ. Giang Dương không khỏi sững sờ. Ở đây những người còn lại cũng là lộ ra một tia không hiểu. Chúng ta đều là cái kia long ngạo thiên quân cờ. Hắn dùng để tập hợp đủ một ngàn nói mệnh vụ quân cờ. Nạp Lan khế ngân trầm giọng nói, cái này, cái kia long ngạo thiên lại muốn tập hợp đủ một ngàn nói mệnh vụ. Chỉ là bằng thực lực của hắn sao có thể có thể làm được? Huống hồ hắn không phải đã sớm bị loại sao? Giang Dương kinh ngạc nói, lạc thiếu kình cũng lộ ra không thể tin biểu lộ. Nguyên Ngây Thơ, loại này sự tình cần gì hắn tự mình đậu thủ? Tại thiết lập ván cục đối phó Thiên kiêu Công Chủ thời điểm, hắn sớm đã an bài tốt hết thảy. Ta cái Tiêu Cử Hoàng Ngụy Long Nạo Tiểu Thế nhưng là trong tay hắn lớn nhất hoàng bài. Nạp Lan Khế Ngân một tay nhẹ nhàng nâng lên, có chút một năm quyền. Long Nạo Tiểu, Huyền Quân phía dưới nàng đúng là vô địch tồn tại, chỉ là nàng có năng lực chống lại quân danh cạnh sao? Đúng, ngược lại là Quyên còn có thất công chúa. Hai người bọn họ liên thủ sát thực có năng lực đánh bại quân danh cạnh. Giang Dương Cao mày nói, đánh bại quân danh cạnh cần gì liên thủ? Long Nạo Tiểu một người đã làm được. Nạp Lan Khế Ngân hơi hở nói, điều đó không có khả năng hai âm thanh đồng thời vang lên, lại là lạc thiếu tinh cùng giang dương hai người đồng thời mở miệng. có cái gì không có khả năng, chiến trường cũng không phải sân quyết đấu, nếu không, thiên tiêu công chủ lại sao có thể có thể bị liên thủ đánh bại? nạp lan khế ngân nói, lại là tính kế sao? giang dương lúng mẩy, nói như thế, chẳng lẽ cái kia long nạo thiên đã? giang dương đột nhiên trong lòng giật mình, rất đáng tiếc, hắn cuối cùng là thất bại trong gan tức. nạp lan khế ngân khoẹ miệng có chút dương lên, cái này, đã quân danh cảnh đã bị loại, vậy còn có người nào có thể ngăn cản được cái kia long não tiểu? giang dương nghi ngờ nói, ta cái kia thất hoàng muội. Nạp Lan Khế Ngân hoạn bị đạo, đúng là nàng. Giang Dương lập tức sững sờ. Trương 304, trăm hồ trung tâm, Thiên Ngọc Khu một rừng ở giữa. Lúc này, lạc thiếu kinh mấy người đã rời đi, chỉ còn Nạp Lan Khế Ngân một người. Một lát sau chỉ gặp một người chậm rãi đến. Người rốt cuộc đã đến, Thương Thanh Lam. Nạp Lan Khế Ngân đối với người đến cười nói, nô, no. không biết tứ hoàng tử mời gặp, có chuyện gì quan trọng. Thương Thanh Lam chần chừ nói, còn chưa quyết định giúp ta sao? Nạp Lan Khế Ngân nói, tứ hoàng tử, ngươi nói đùa, tại hạ thực sự vô năng. Nếu là tứ hoàng tử có cái gì sự tình yêu cầu tại hạ thương trợ. Tại hạ lại có năng lực làm được, làm sẽ hết sức nỗ lực." Thương Thanh Lam nói, "A, tiên tâm đi, ta cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng. Lần này vụn nước đủ. Kỳ thật lần này ta mời ngươi đến đây, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, có quan hệ Long Nạo Thiên cùng Lạc Thiếu Kình hai người này sự tình." Nạp Lan Khế Ngân cười nhạt một tiếng, "Cái này à?" Thương Thanh Lam lộ ra một tia chần chờ, "Nơi này không còn ai khác, nói với ta nói chuyện thì thế nào?" Nạp Lan Khế Ngân cười nói, "Có thể, kỳ thật ta biết cùng bọn hắn hai người có liên quan sự tình, ngươi biết cũng không biết." Thường Thanh Lam cuối cùng nhẹ gật đầu. Tiếp theo Thương Thanh Lam liền bắt đầu chậm rãi tự thuật. Sau đó không lâu, nô, nguyên lai lần trước về Nguyễn Thành, phong tranh thành, thu phong trấn cái kia liên tiếp sự tình đều có các ngươi tham dự. Lạc Thiếu Kình trong tay chui này thần khí liền là dẫn đến thu phong trấn thảm tao tàn sát kẻ cầm đầu, lại là nghĩ không ra kết thúc tại các ngươi liên thủ. Nếu là Long Nạo Thiên bố trí cục diện, tất nhiên là đã biết cái kia thần khí nhược điểm, khó trách Lạc Thiếu Kình sẽ đối với hắn kiên kỵ như vậy." Nạp Lan Khế Ngân nói. "Bất quá, hiện tại xem ra, cái này Long Nạo Thiên ngược lại là đủ để cho bất luận kẻ nào đều kiêng kỵ." Nạp Lan Khế Ngân tiếp lấy trầm giọng nói, xem ra tứ hoàng tử cảm thấy uy hiếp thương thanh lam cười nói đúng vậy a ngươi dám giúp ta sao nạp lan khế ngân nhàn nhạt nhìn về phía thương thanh lam ta nói qua năng lực ta có hạn không cách nào giúp ngươi tả hưu thương thanh lam nói nạp lan khế ngân nghe vậy chỉ là cười cười liên quan tới lạc thiếu kinh nội điểm ngươi có thể lấy tạm thời giữ bí mật nạp lan khế ngân nói nói ra đối với ta cũng không có gì tốt chỗ ta sẽ không ở không đi gây sự chỉ cần hắn không uy hiếp được ta là có thể thương thanh lam lắc đầu thiên huyền tàng thư cát đệ tam tẩn mặc dù tại thánh ảnh thiên tích bên trong ta không cách nào nghe được thanh âm, mà lại một lần chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ cảnh tượng. Nhưng, cuối cùng đối phó Phượng Tôn Nha Đầu đoạn thời gian đó, ta thế nhưng là một mực chú ý Long Nạo Thiên tiểu tử này tất cả cử động. Có thể kết luận, về sau hết thảy đều là tiểu tử này gây nên. Bác Khôn, đắc. Thế ảnh thiên tích bên trong phát sinh sự tình kỹ càng nói ra. Long Nạo Thiên, tiểu tử này cũng không đơn giản, mà lại giá tâm cũng không nhỏ a. Nguyên lai nguy hiểm nhất không phải Phượng Tôn Nha Đầu, mà là tiểu tử này. Còn có Long Nạo Kiều cái kia quả vả hạng, tương lai cũng là không thua Phượng Tôn Nha Đầu gai nhỏ đầu a. Phó viện trưởng lão đầu nói. Lần tiếp theo Thánh Ảnh Thiên Tích cũng là 5 năm sau sự tình. Lúc đầu có thêm một cái náo tiểu nha đầu ngược lại là chuyện tốt. Chí ít lần tiếp theo Thánh Ảnh Thiên Tích không đến mức không có biện pháp ứng đối vượng tôn nha đầu. Nhưng, nhưng lại nhiều hơn long nạo tiên tiểu tử này. Có tiểu tử này hiệp trợ, phụng tôn nha đầu sợ là chiếm không được thượng phong. Bác khôn. Bầu nguyện hình xụ thổi túi chất nhị. Đã viện trưởng ngươi cảm thấy khó giải quyết, không bằng mời tiểu tử này đến cùng ngươi nói một chút đi. Uy hiếp đe dọa một phen, không khỏi tiểu tử này không hợp hiệp. Phó viện trưởng lão đầu cười nói, "Đạo sư, ngươi nói đùa. Tiểu tử này gặp đương nhiên là muốn gặp. Nhưng cũng không phải tùy tiện có thể đe dọa a bắc khôn côn dầm dĩ quỹ hôm sau thiên vũ học viện luận võ giải thi đấu danh sách đã công bố mà tại thiên huyền tàng Tư các cổng chỉ gặp nạp lan linh nguyệt long nạo kiều bạch vân động trường minh si diễm tứ nữ đứng tại cửa ra vào trước mỗi người đều mang tư sắc tứ nữ đứng chung một chỗ thỉnh thoảng khiến đi ngang qua học viên ngừng chân dừng lại bốn cái tiểu nha đầu đứng ở bên ngoài làm cái gì phong cảnh phía ngoài có tốt như vậy sao phó viện trưởng lão đầu thanh âm đột nhiên từ trong môn truyền ra phó viện trưởng chúng ta đang chờ người nạp lan linh nguyệt mở miệng trả lời chờ người các loại, chờ cái kia hai cái hôn tiểu tử sao? Phó viện trưởng lão đầu nói, ừm, nạp lan linh nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, hai cái này hôn tiểu tử cũng không phải đồ tốt, ta xem các ngươi vẫn là đừng lợi, hẳn là nhiều để bọn hắn ăn chút đau khổ mới đúng. Phó viện trưởng lão đầu trả lời, linh nguyệt cũng biết bọn hắn cũng không phải là cái gì người tốt, nhưng chẳng ai hoàn mỹ không phải sao? Muốn để bọn hắn chịu đau khổ sự tình, làm phiền phó viện trưởng ngươi lão nhân gia. Nạp lan linh nguyệt mỉm cười nói, hừ hừ, lão đầu ta nhưng lời nhắc quản bọn họ, không có việc gì đừng đến treo chọc ta liền tốt. Phó viện trưởng lão đầu có chút hừ vài tiếng. Cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám trêu chọc ngươi lão nhân gia a." Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói. "Lão đầu ta nhỏ hơn khế một hồi, không quấy rầy các ngươi, các loại, chờ tiểu tình nhân." Phó viện trưởng lão đầu trả lời. Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười cười. "Xì, sì, cái này già không biết xấu hổ." Một bên Bạch Vân Mộng cùng trường Minh Sí Diễm không khỏi đồng thời xì một tiếng. "Linh Nguyệt tỷ, kỳ thật phó viện trưởng cũng nói đến không sai. Chúng ta không cần thiết, các loại, chờ hai tên khốn kiếp kia. Nếu không phải xem ở Linh Nguyệt tỷ mức của ngươi, ta còn dự định gần đây bên trong đều không để ý bọn hắn đâu." Trưởng Minh Sí Diễm liếc miệng, Nô, nếu là bình thường, ta cũng không có chờ bọn hắn dự định. Bất quá bây giờ lại là có cần phải. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, các ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn như thế? Bạch Vân Mộng không khỏi mở miệng nói, bọn hắn tới. Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, ơi, Bạch Vân Mộng lập tức sững sở. Trường Minh Sĩ Diễm lại là sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, Long Nạo Thiên cùng Ti vô Sóc chậm rãi đi tới. Nô, phát giác được Nạp Lan Linh Nguyệt trúng nữ, Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Là Sĩ Diễm các nàng, Ti vô sốp giật mình hơn nghiêng long nạo thiên cùng ti vô Sóc liền tới đến nạp lan linh Nguyệt chúng nữ trước mặt long nạo thiên công tử ti vô Sóc công tử các ngươi ngược lại là nhả nhã nạp lan linh Nguyệt cười nói lại là yên lặng như thường lệ tiểu dung ách thật có lỗi để cho các ngươi chờ lâu long nạo thiên có chút mặt người hừ đừng hướng trên mặt thiết vàng chúng ta cũng không phải chờ các ngươi trường minh sĩ diễm hừ một tiếng đúng đúng là ta cùng hảo hữu tự mình đa tỉnh long nạo thiên vội vàng đáp lúc này ti vô sốp nhìn lấy trường minh sĩ diễm trong lúc nhất thời lại là không biết nên không nên mở miệng trường minh sĩ diễm thị là nhàn nhạt, nhạt nhìn ti vô sốc một chút, hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi vào đi. nạp lan linh người nói, ừm, long nạo thiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy mấy người liền vào nhập tiên huyền tàng thư các. nhưng mà ngay tại mấy người đi qua phó viện trưởng lão đầu bên cạnh lúc, long nạo thiên tiểu tử, phó viện trưởng lão đầu lại là trước tiên mở miệng, nô, long nạo thiên không khỏi sưng sở, mang theo đạo này thông hành lệnh tiến về tàng thư các phía sau hồ trung tâm. phó viện trưởng lão đầu mở miệng nói, đồng thời tiện tay ngưng ra một đạo kỳ dị năng lượng cầu ném long nạo thiên, cái này. Long Nạo Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận năng lượng cầu, năng lượng cầu tới tay, Long Nạo Thiên liền cảm thấy từ trong mặt chuyển ra đặc biệt năng lượng ba động, mà năng lượng cầu bên trong lại là một cái đang không ngừng vận chuyển phức tạp trật văn. Không cần nhiều hỏi, đi thôi. Có lẽ ngươi cái này gian xảo tiểu tử có thể mò được không ít chỗ tốt. Phó Viện trưởng lão đầu nằm đang ngủ trên ghế nhói một cái nhói một cái nói, từ đầu đến cuối cũng không từng mở ra xem qua. Ê! Phó Viện trưởng ngươi. Nô. Long Nạo Thiên vừa mở miệng, lời nói còn đến không kịp nói xong liền bị một cỗ lực lượng đẩy ra ngoài cửa. Cái này. Phó viện trưởng ngươi để Biểu Ca đến đó làm cái gì? Nơi đó có cái gì đủ tốt sao? Bạch Vân Ngậm mở miệng nói, hừ, ngươi nhai đầu này cũng đừng có ý đồ xấu. Nơi đó ngươi bây giờ không thể đi, trừ phi ngươi cũng có thể làm ra hành động sự tình, dẫn tới viện trưởng chú ý. Phó viện trưởng lão đầu tức giận, không đến liền không đi nha, có cái gì tốt hiếu có. Bạch Vân Ngậm nết miệng, thầm nghĩ trong lòng, Phó viện trưởng để Biểu Ca đến đó, chẳng lẽ là bởi vì ngăn trở Thiên Tiêu Công chủ tập hợp đủ mệnh vụ sự tình sao? Cái kia hồ trung tâm lại có thứ gì? Trước đó ta cùng Biểu Ca thế nhưng là tại cái kia bên hồ nhìn qua phong cảnh. Nét cái kia hồ ngoại trừ hơi bị lớn, phong cảnh dễ nhìn điểm, cũng không có gì đặc biệt đáng lo. Xem ra, các loại chờ biểu ca trở về cần phải thật tốt gõ vừa gõ. Phó viện trưởng, vì sao ngươi không nói sớm có việc tìm Long Nạo Thiên công tử? Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, "Lão đầu ta không phải đã sớm nói, để cho các ngươi không cần chờ bọn hắn sao?" Phó viện trưởng lão đầu nói. "Phó viện trưởng ngươi?" Nạp Lan Linh Nguyệt lập tức tức giận cười cười. "Phó viện trưởng ngươi đây chính là có chủ tâm nuộm nghịch người a." Bạch Vân ngậm trợn trằm mắt. Đây chính là không nghe lão nhân nói, an thiệt tồi ở trước mắt. Phó viện trưởng lão đầu nhàn nhã đường. "Mặc kệ ngươi." Linh Nguyệt Thị, chúng ta đi. Bạch Vân Ngộ tức giận. Phó Viện trưởng, chúng ta rời đi trước. Nạp Lan Linh Nguyệt thi lễ một cái nói. Đi thôi, đi thôi, đừng quay giày lao đầu ta nghỉ ngơi. Phó Viện trưởng lao đầu nói. Dừng A. Bạch Vân Ngộ nhếch miệng. Làm mấy người lên tới Thiên Huyền Tàng Thư các đệ nhị tầng lúc. Xí Diễm. Thi vô sốc đột nhiên đối với Trường Minh Xí Diễm mở miệng. Chớ cùng ta nói chuyện. Mấy ngày nay ta không muốn nghe đến thanh âm của ngươi. Trường Minh Xí Diễm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. ta. Thi vô sốc nghe vậy không khỏi nhũ mày. Cuối cùng lại là thở phào nói. Một bên khác. Long Nạo Thiên đã đi tới Thiên Huyền Tàng Thư cắt phía sau bên hồ, thông hành lệnh. Phó Viện trưởng nói cái này năng lượng cầu là thông hành lệnh, đây là ý gì? Hồ này lớn như thế, lại trong hồ lại không gì khác vật, ta lại nên như thế nào đi đến hồ trung tâm? Chẳng lẽ phụ cận có thuyền nhỏ? Long Nạo Thiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đứng ở bên hồ. Ngay tại Long Nạo Thiên nghi hoặc không hiểu thời khắc, trong tay năng lượng cầu đột nhiên phát ra dị động, chỉ gặp năng lượng cầu đột nhiên hào quang đại tác, một vệ sáng tự có thể lượng cầu bên trên phát ra, trực tiếp bắn về phía hồ trung tâm. Chương ba thứ ba tầng, Thiên Vũ Học Viện, Thiên Huyền Tàng Thư cắt sau bên hồ chỉ gặp Long Nạo Thiên trong tay năng lượng cầu phát ra một vệ sáng trực tiếp bắn về phía hồ trung tâm ngay sau đó trung sáng những nơi đi qua mặt nước đúng là trống rông xuất hiện một đạo giống như thủy tinh trải thành xanh thẳm con đường nô thuần năng lực tạo thành thực thể con đường phát giác được đột nhiên xuất hiện con đường Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc đồng thời đã là một bước đạp ở thủy tinh trên đường theo Long Nạo Thiên mỗi một bước bước ra sau lưng thủy tinh con đường đúng là từng tầng từng tầng vỡ vụn một lát sau Long Nạo Thiên đã là đi vào hồ trung tâm lúc này Long Nạo Thiên trong tay năng lượng cầu lại là lại lần nữa phát ra dị động chỉ gặp năng lượng cầu bên trong phức tạp trận văn cực tốc xoay tròn, tán dã gây dựng lại, đồng thời phát ra tia sáng kỳ dị. Theo năng lượng cầu biến hóa, hồ trung tâm xuất hiện một cái quang đoàn. Nô. tại Long Nạo Thiên kinh ngạc ở giữa, trong tay năng lượng cầu đã là cấp tốc tàn đi, mà Long Nạo Thiên cả người đã bị cái kia quang đoàn triệt để bao phủ, ngay sau đó theo quang đoàn cùng nhau biến mất ở trên mặt hồ. Làm Long Nạo Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại một cái che kín giá sách tầng lầu. Mỗi một cái trên giá sách sách vở cũng không nhiều, trên giá sách đại bộ phận sách vở đều để lộ ra dị thường cổ pháp khí tức chắc có một hai bản hơi có vẻ cũ nát nhưng là có bị một lần nữa tu bổ qua dấu vết. đây là đệ tam tầng. Long Nạo Thiên hơi sững sở, Nguyên lai hồ trung tâm chính là Thiên Huyền Tàng Thư các tầng thứ ba cửa vào. Long Nạo Thiên học viên, ngươi đã đến. một đạo tường hòa thanh âm từ Long Nạo Thiên sau lưng vang lên. Long Nạo Thiên chậm rãi vừa quay người, chỉ gặp tầng lầu lệnh biên giới chỗ bày biện một sách bàn cùng vài cái ghế dựa. trên bàn trưng bày mười mấy bộ sách vở. một lão giả chính đoan ngồi tại bàn đọc sách đằng sau chui với lấy. lão giả kia chính là viện trưởng viện trưởng Bắc Hôn. sắt. học sinh gặp qua viện trưởng. Long Nạo Thiên thi cái lê nói. ngồi đi. Ừm. Long Nạo Thiên lên tiếng, liền hướng đi hướng bản đọc sách tại trên một cái ghế ngồi xuống. Long Nạo Thiên ngồi xuống về sau, hai người lại không lên tiếng. "Bác Khôn." Mạc Lan hơi hức Việt giẫm vặn, mà Long Nạo Thiên thì tại thầm nghĩ trong lòng, viện trưởng vì sao để cho ta đến đây, chẳng lẽ là bởi vì thánh ảnh thiên tích bên trong phát sinh sự tình sao? Thật lâu, "Bác Khôn." Nặc kháng hung hán bở xuất trầm nghiêm tĩnh. "Long Nạo Thiên học viên, lần này thánh ảnh thiên tích, biểu hiện của ngươi phi thường hữu tú, đa tạ viện trưởng quá khen." Long Nạo Thiên nói. "Sự hữu tú của ngươi, khiến cho lão phu cảm thấy có nhiều sợ hãi." "Bác Khôn," lũ quý, ê, viện trưởng, long nạo thiên không khỏi khẽ giật mình. thực lực bây giờ không thế nào dễ thấy ngươi, lại có tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù dạ tâm, cũng kém chút liền thành công. cái này khiến lao Phu phi thường kinh ngạc. Bác khôn, bun thao, nói, nô, viện trưởng ngươi quả nhiên đã biết được. long nạo thiên hời thở nói, ngươi muốn cố lực lượng này là vì cái gì? không tại sao, chỉ vì cầu tự vệ, đề phòng cái kia nguy hiểm không biết. long nạo thiên nói, tự vệ, nguy hiểm không biết, có cái gì nguy hiểm sẽ để cho ngươi yêu cầu như thế lực lượng? Chẳng lẽ Long gia không bảo vệ được ngươi? Sích Vân Đế quốc không bảo vệ được ngươi? Hay là cái này nguy hiểm đến từ các ngươi Sích Vân Đế quốc nội bộ? Bác Khôn, vén mạc Lan Quý, ta trước mắt cũng không biết cái này nguy hiểm đến từ chỗ nào, nhưng hẳn không phải là đến từ nội bộ." Long Nạo Thiên nói, "Còn không biết. Ngô, đã ngươi lần này tập hợp đủ mệnh phù thất bại, như vậy chuẩn bị ứng đối ra sao? Đi bước nào tính bước đó đi, hoặc là viện trưởng ngươi nguyện ý giúp ta." Long Nạo Thiên nói, "Thật có lỗi, việc này lão phu bất lực." Bác Khôn, Mạc Chức Nghị, này học sinh cũng tin tưởng Long Nạo Thiên cười nói vì cầu tự vệ mà truy cầu lực lượng đây là nhân chi thường tình nhưng nắm giữ một cố hoàn toàn không phải mình có khả năng khống chế lực lượng cũng không phải là kiện tốt sự tình nhất là cố lực lượng này đủ để ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ đại thế đây là cực kỳ nguy hiểm cách làm Long Nạo Thiên học viên lần tiếp theo thánh ảnh thiên tích không biết ngươi có thể hay không bán lao phu một cái thể diện từ bỏ tham dự hoặc là từ bỏ tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phụ. Bắc Khôn đan ngải bốn sa từ nói lần tiếp theo thánh ảnh thiên tích đó cũng là năm năm sau sự tình bây giờ nói cùng phải chăng vì đó còn sớm Long Nạo Thiên nói chuyện này sớm cùng không còn sớm cũng đều cùng lão phu vẫn như cũng là điều thỉnh cầu này nhưng đối với học sinh mà nói có thể đưa ra trả lời chắc chắn có lẽ khác biệt Long Nạo Thiên nói mời nói thẳng đi tiểu tử ngươi muốn cái gì viện trưởng học sinh cũng không phải là như thế bợ đỡ người Long Nạo Thiên nói lão phu mặc dù không cách nào cho ngươi cung cấp cái gì trực tiếp trợ giúp nhưng cái này Thiên Vũ trong học viện trường kỳ tích lũy được bảo vật cũng không ít trong đó không thiếu thanh khí tiểu tử ngươi chọn một kiện đi hy vọng tiểu tử ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao phượng tôn nha đầu không phải dễ ứng phó, như lão phu cũng từ đó hòa giải, ngươi cùng miệng kia thèm nha đầu cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. bác khôn, lưu bổn du lịch cha dũng, ngạo thiên, mở miệng nói, ai, viện trưởng ngươi thật sự là hiểu lầm học sinh. long ngạo thiên một mặt bất đắc dĩ nói, ồ, coi là thật muốn 5 năm sau bàn lại sao? bác khôn, quyền kỷ phổi hoàng sợ điện, ê, viện trưởng thúc quá gấp cũng không tốt, tối thiểu cũng phải trước hết để cho học sinh hảo hảo hiểu rõ cái này thiên vũ học viện tình huống, cùng trong này ẩn giấu vật gì tốt đi như thế mới có thể thật tốt bàn điều kiện a Long Nạo Thiên cười nói người tiểu tử này Bác Khôn vén gọi khoe miệng có chút co lại lúc này chỉ gặp Long Nạo Thiên đột nhiên lấy xuống che mắt miếng vải đen mỏng chậm rãi mở hai mắt ra lập tức chính là vòng trắng tối đồng tử lại hiện ra gần như toàn bộ màu đen hai mắt riêng phần mình chỉ có một vòng nhỏ vòng trắng vòng trắng bên trong là đèn kỵ thâm thúy đồng tử quỷ dị hai mắt tản mát ra tà mị khí tức bá đạo nô này đôi mắt là Bắc Khôn vén gọi đồng tử co rụt lại trong lòng thất kinh Tiểu tử này hai mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể để cho ta có loại trong lòng run sợ cảm giác, đây cũng không phải là người bình thường có khả năng có được. Tựa hồ là lọt vào lực lượng phản vệ, quá đoạn thời gian tự nhiên thuận tiện. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy lực lượng phản vệ, là trên việc tu luyện gặp gỡ vấn đề, yêu cầu Lão Phu hỗ trợ sao? Bác Khôn, lưu nỗ một ít dấu tích huy cận, mắt thấy thật là không phải mãi. Không phải, chỉ là hiếu kỳ cái này tầng thứ ba sách vở, muốn nhìn một chút mà thôi. Long Nạo Thiên nói, ồ, ngươi có thể xem hiểu liền xem đi. Đại Tạo Viên trưởng, dứt lời. Long Nạo Thiên liền đứng dậy hướng một giá sách bước đi, "Mà Bác Khôn, tự tử cường đại, bắt đầu nhắm mắt suy tư. Thật lâu, Thiên Vũ thập kỷ trận, hồ trung tâm cái kia chính là trận thứ nhất sao?" Chính mừng lấy một quyển sách duyệt nhìn Long Nạo Thiên. đột nhiên mở miệng nói, Nô. ngươi bây giờ đoán sách vở là Thiên Vũ thập kỷ trận." Bác Khôn, vén gọi, lộ ra một tia kinh ngạc, "Tiểu tử này vậy mà thật có thể nhìn hiểu nơi này sách vở, hơn nữa còn là cái này Thiên Vũ thập kỷ trận." Đối với pháp tắc không có tương đương sâu lĩnh ngộ không có khả năng nhìn hiểu cuốn sách này. "Tiểu tử này, vị trưởng" Có lẽ ta đã nghĩ đến ta muốn điều kiện." Long Nạo Thiên cười nói, "Ngươi muốn xem cuốn sách này, nơi này sách không thể mang đi, nhưng lão phu có thể đem sách này đặt ở đệ nhị tầng. Ngươi muốn xem, đến tiên huyền tàng thư các là đủ." Nô. No. Không phải, ta muốn viện trưởng ngươi cho phép ta tự do xuất nhập cái này đệ tam tầng." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Bác Khôn, Lũ phản sa kệ tệ hợp thành đinh. Tiểu tử, không phải là lão phu tầng tự, mà là tham thì thâm a ngươi có thể trước đem bên trong một bản sách vợ chân chính nắm giữ lại đến nói còn lại đi, chớ có quá tham lam. Yên tâm, học sinh cậu vị lớn, tiêu hóa được đến." chỉ cần viện trưởng ngươi không cải biến cái này tầng thứ ba cửa vào trận văn là đủ long Nạo thiên nói nô no. chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ tiến vào cái này tầng thứ ba phương pháp Bác khôn kinh ngạc lên người cái này tuy là thiên vũ thập cửu trận bên trong cơ sở nhất nội dung nhưng hắn chỉ là vừa tiếp xúc bộ này trận pháp tiểu tử này lại có thiên phú như vậy đại khái đã nắm giữ chỉ là phải dùng huyền lực ngưng tụ ra mật lệnh này ứng sẽ khá tốn thời gian thôi long Nạo thiên nói đã ngươi có phần này năng lực lão phu cũng không có lý do cự tuyệt bắc khôn trong lòng sợ hãi thán phục Xem ra tiểu tử này thiên phú không tại cái kia hai nha đầu phía dưới, mà lại là so cái kia hai nha đầu nhân vật càng đáng sợ. Tương lai của hắn, thật là khiến người ta không dám tưởng tượng. Đa tạ. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, trầm ngĩ, năm năm về sau sự tình quá xa vời, trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ nơi đây đối với ta càng hữu dụng chỗ. Thiên Huyền Tàng thư các đệ nhị tầng. Đã có một đoạn thời gian, biểu ca cái kia hôn đản làm sao còn chưa trở về? Đến tột cùng là gặp gỡ bảo bối gì? Bạch Vân mộc nói, có thể bao lâu? Mới một chút như vậy thời gian, ngươi liền bắt đầu tưởng niệm hắn rồi. Yêu cầu như thế si tình sao? Trương Minh Sĩ Diễm rêu rêu nói, có quỷ mới muốn hắn, ta chỉ là hiếu kỳ hắn có thể được đến bảo bối gì mà thôi. Bạch Vân Mộng trợn trắng mắt, khẩu thị tâm phi. Trương Minh Sĩ Diễm nứt miệng, vẫn là nói một chút ngươi dự định xử trí như thế nào người cái kia nhân tình đi, làm không tốt khả năng nhất phách lưỡng tán nha. Bạch Vân Mộng nhìn có chút hả hê nói, hừ, nhất phách lưỡng tán liền nhất phách lưỡng tán, ai mà thèm hắn. Trương Minh Sĩ Diễm tức giận hừ nói, cần ta giúp ngươi truyền đạt truyền đạt ngươi ý tứ sao? Bạch Vận Ngộn cười nói, ai cần ngươi lo? Trương Minh Sĩ Diễm lập tức hai con người chưởng một cái, hắc hắc. Bạch Vân ngậm không khỏi lộ ra cười xấu xa biểu lộ. Phu cận không xa, chỉ gặp Ti Vô Sóc chính là xem sách vở. vậy mà lúc này lại là không nhiều ít tâm tình duyệt xem tiếp đi, phiền não trong lòng, hảo hữu làm sao còn chưa trở về nét gia hỏa này ngược lại là tốt, đồng dạng một kiện sự tình, hắn là chủ mưu, ta chỉ là hơi giúp đỡ tay. Cuối cùng lại là chỉ có một mình ta chịu tội, đây là cái đạo lý gì a? Cái này dã man nữ người thật sự là tuyệt không khéo hiểu lòng người. Nhìn xem người ta linh nguyện công chúa, cái kia phong phạm, cái kia khí độ, nàng có thể học được một nửa liền tốt. Được rồi, không nghĩ nàng, đệ nhị tầng một chỗ khác một đạo lệnh vụ dáng người tùy ý đứng tại trước kệ sách, bốn phía lại là tràn ngập bá đạo khí tức lãnh liệt, lại là Đông Vũ Thiên Tiêu. Lúc này Đông Vũ Thiên Tiêu thần sắc bình thản duyệt nhìn lấy Tay Trung Thư Tịch, nhưng trong lòng thì một phen khác suy nghĩ, lần này Thánh ảnh Thiên Tích bị bại quá đột nhiên, ta cũng quá mức chủ quan. Hừ, loại này không phải trên thực lực thất bại, quả thực phi lòng. Cái kia Long Nạo Thiên Quỷ kế đa đoan, lần nữa đối đầu, trước phải diệt chi. Nô, no. hôm nay làm sao không thấy tên kia tung tích, ngược lại là kỳ quái. Trở lại Bạch Vân Mộng bên này, hiện tại Thánh ảnh Thiên Tích kết thúc, tiếp xuống liền là Học viện luận võ giải thi đấu. Ai? Thật sự là đáng tiếc a, ta lại sẽ như thế sớm bị loại. Lần này luận võ giải thi đấu thế nhưng là không có Huyền Quân Cường giả tham dự á, đều do cái kia đáng chết biểu ca. Bạch Vân Ngộng phiền muộn đến. Ha ha. Vậy thật đúng là đáng tiếc, không thể tại giải thi đấu bên trên nhìn thấy Vân Ngộng ngươi tư thế bay hùng, lão nương thật là tiếc đối. Trưởng Minh Sĩ Diễm cười nói: "Hừ, ngươi liền N sát đi, cẩn thận trận đầu liền đụng tới ngạo kiều muội muội hoặc là linh nguyệt tỷ." Bạch Vân Ngộng tức giận hừ nói: "Yên tâm, ta tin tưởng ta vận khí sẽ không như thế kém, 10 hạng đầu hy vọng cũng không nhỏ." Ha ha ha. Trưởng Minh Sí giếm che miệng cười khẽ. Ừ, ngươi liền khiến cho kinh đắc ý đi. Ai? Lần này Thiên Vũ Học Viện luận võ giải thi đấu, sợ là xưa nay chưa từng có một trận giải thi đấu đi. Còn chưa từng nghe quá, có lần nào Thiên Vũ Học Viện luận võ giải thi đấu là không huyền quân cường giả tham dự. Thật sự là thác thất lương cơ a. Bạch Vân Mộng lần nữa không cam lòng nói. Chương 306, không phải chính không phải tà. Thiên Vũ ngoài học viện, một trong khách sạn. Thanh ảnh Thiên Tích đã kết thúc. Lâm Mậu nắm tay bên trong mật tín nói. Kết quả như thế nào? Chớ, ngất quỹ, là chúng ta kết quả mong muốn. Nhưng, Lâm Mậu nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng cái gì? Chớ, san buồn bực nhàn quỷ. Không có gì. Lâm Mậu lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, Long Nạo Thiên tiểu tử kia từ đầu đến cuối chưa từng cùng Đông Vũ Thiên Kiêu chính diện giao thủ qua, đều là lấy huyền tướng thực lực gặp người. Chẳng lẽ, chỉ là vì ẩn giấu thực lực sao? Mà lại, chỉ là như thế hắn đều có bản lĩnh khiến Đông Vũ Thiên Kiêu bị loại. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, cái kia mệnh phù chẳng phải là có thể tùy tiện tới tay. Hắn vì sao không làm như thế? Chẳng lẽ hắn đối với một ngàn nói mệnh phù không có hứng thú? Được rồi, mặc kệ hắn là nguyên nhân gì, chỉ cần không người tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù thỏa tiện để nha đầu kia chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bước kế tiếp chính là vì hổ chửi nhanh vớt. mặt khác, giúp ta liên lạc xích Vân Đế quốc tứ hoàng tử. Lâm Mậu nói tiếp, Minh Bạch, chớ. Nốc Lâm nói khẩu nhị, Thiên Vũ Học viện, Thiên Huyền Tàng thư các đệ tam tầng. Viện trưởng, trên lệnh thời gian không nhiều lắm, học sinh tạm trước cáo tử. Long Nạo Thiên trầm rãi đem hai mắt che lấp, tiếp lấy hướng Bắc Khôn. Chắp chiếc hoan xiết. Ừm. Bắc Khôn. Dàn Lâm nói khẩu nhị. Lúc này, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Thiên thôi động thể nội huyết lực, một trường tụ lực, một đạo năng lượng cầu trong lòng bàn tay dần dần nướng tụ. hơi nghiêng huyền mật năng lượng cầu triệt để thành hình ngay sau đó cấp tốc biến hóa trong tầng lầu một vệt ánh sáng đoàn theo xuất hiện cấp tốc đem long nạo thiên vây quanh cuối cùng cùng nhau biến mất mà đi nô trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đẩy ngược mật lệnh thiên phú như vậy cho là khoáng cổ tuyệt kim chỉ là cặp mắt kia tiết lộ ra ngoài cũng không phải cái gì tốt báo hiệu hy vọng tiểu tử này tương lai chớ có đi đến tà đổ nếu không thật sự là thiên hạ to lớn hại nhìn trước mắt một màn bắc khôn chuyển tiếng nói thiên huyền tàng thư cắt sau bên hồ một chùm sáng đoàn xuất hiện tùy theo dần dần tiêu tán Hiện ra Long Nạo Thiên thân ảnh. Không sai biệt lắm cần phải trở về, đi trước tìm biểu muội cùng hảo hữu bọn hắn đi." Long Nạo Thiên nói. Làm Long Nạo Thiên trở lại Thiên Huyền tàng thư các tộc lúc, một cô ba tuyệt lãnh đạo khí tức nhào tới trước mặt. Nô. Phượng Tôn công chúa." Long Nạo Thiên không khỏi sửng sở. Ngay sau đó, liền gặp Đông Vũ Thiên Kiêu từ cửa bước ra. Nô. hiện tại mới đến sao?" Nhìn đứng ở cổng Long Nạo Thiên, Đông Vũ Thiên Kiêu hờ hững nói. "Đây, xem như thế đi, Phượng Tôn công chúa có việc tìm tại hạ sao?" Long Nạo Thiên nói. "Không, tránh ra." Đạm đạm một tiếng. Đông Vũ Thiên Tiêu bước chân hướng về phía trước phóng ra, tự nhiên mà nhưng một bước, lại là khiến Long Nạo Thiên cảm thấy mạc đại áp bách, lúc này nghiêng người nhường đường. Lệnh vụ thân ảnh, hắc xa theo phong tinh dương, Phượng Tôn công chúa đi thong thả. Đối trước người đi qua Đông Vũ Thiên Tiêu, Long Nạo Thiên mỉm cười. Long Nạo Thiên, chớ có trở thành ta chi địch, nếu không. Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lùng một tiếng, lại là tràn ra làm cho người run sợ sắc ý. Không dám, không dám, tại hạ thế nhưng là Phượng Tôn công chúa người theo đuổi, sao dám cùng ngươi là địch? Long Nạo Thiên cười nói, nếu thật muốn truy cầu ta, liền gia nhập ta Đông Vũ Đế cung đi. Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt trở về một tiếng. Ê! Long Nạo Thiên lập tức khẽ dần mình. Lúc này, Đông Vũ Thiên Tiêu thân ảnh đã từ từ biến mất tại phía trước. Ngo, cái này cao ngạo nữ nhân vậy mà lôi kéo ta, hẳn là đối với ta có ý tứ đi. Xem ra bản công tử quả nhiên mị lực phi phàm a. Long Nạo Thiên sờ lên cái cằm nói, đồng thời trở lại hướng trong môn bước đi. Tiểu tử, người không thể như thế không biết xấu hổ. Một đạo khinh bị thanh âm đột nhiên từ trong môn truyền ra, lại là phó viện trưởng lão đầu. Phó viện trưởng, ngươi cái này lén lút nghe hắn người nói chuyện cũng không tốt ta. Long Nạo Thiên bước vào trong môn. Đối phó viện trưởng lão đầu cười nói: "Lão giả ta thế nhưng là quang minh chính đại nghe, tiểu tử ngươi nhưng có khinh phục." Phó viện trưởng lão đầu bó lấy hẹp lớn lên Bạch Mi nói: "Học sinh không dám." Long Nạo thiên không khỏi khẽ miệng giật một cái. "Không dám, liền cút nhanh lên đi." Phó viện trưởng lão đầu hài lòng bẻ bẻ cổ. "Vâng, vâng, vâng." Long Nạo thiên vội vàng hướng thanh rời đi. Lúc này, Phó viện trưởng lão đầu lại là ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này ở nơi đó lưu lại thời gian không khỏi cũng quá lớn điểm, hắn cùng viện trưởng nói chuyện gì có thể nói chuyện thời gian dài như vậy. Đi hỏi một chút viện trưởng lão tiểu tử kia đi nghĩ đi nghĩ lại, phó viện trưởng lão đầu đột nhiên liền biến mất tại cửa ra vào. Thiên Huyền Tàng thư các đệ nhị tầng. Hôn đàn biểu ca, ngươi trở lại rồi. Bạch Vân Mộng hai con ngươi nhắm lại không ngừng tại Long Nạo Thiên trên người dò xét. "Ê, biểu muội, ta cảm nhận được không có hảo ý ánh mắt." Long Nạo Thiên nói. "Hừ hừ, mình giao đại thanh sở đi, cũng không nên bức ta dùng tới cái gì không tốt thủ đoạn." Bạch Vân Mộng lời nói mang theo uy hiếp nói. "Bạn tốt, ngươi rốt cục trở về. Nói đi, thời gian lâu như vậy, được bảo bối gì?" Lúc này Ti Vô Sóc cũng đi tới. "Hừ." Trưởng Minh Sí giẫm thấy thế, lại là hừ lạnh một tiếng. Ê. phát giác được trong đó gì trạng, long não thiên trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra xí diễm cô nương đối với sự kiện kia tràn đầy chú ý, thật sự là phiền phức. vốn cho rằng linh nguyệt công chúa sẽ đối với ta xa cách, nghĩ không ra việc này lại là phát sinh ở hảo hữu cùng xí diễm cô nương trên người, này lại ngược lại là liên lụy bản tốt. thời gian cũng không sớm, chúng ta trở về trò chuyện tiếp đi. nạp lan linh nguyệt lại là đứng dậy mỉm cười nói, nô, no. tốt ta. trong lòng biết bầu không khí xấu hổ, long não thiên gật đầu lên tiếng. một lát sau, đám người liền ra tảng thư cát, phân đạo mà đi. trong xe ngựa, linh nguyệt tỷ. Ngươi dạng này dung túng cái kia Long Nạo Thiên, thật được không? Hắn hiện tại nhìn từ bề ngoài tuy là ôn hòa dị gần, nhưng sợ là tùy thời có khả năng trở mặt không quen biết. Trường Minh Xí Diễm mở miệng nói, cái này, Xí Diễm ngươi vì sao nói như thế biểu ca? Bạch Vân Mộng cao mày nói, Xí Diễm, món kia sự tình liền để nó qua đi, không cần nhắc lại. Huống hồ cũng không phải ta dung túng hắn, mà là có chút sự tình ngươi không tin tưởng, ta cũng không tiện nhiều lời. Bản tâm của hắn không phải như thế. Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu, Vân Ngộ không cần nhẹ cảm, chỉ là phát sinh một chút hiểu lầm. Long Nạo Thiên công tử tính tình ngươi hẳn là rất tinh tưởng, thậm chí có chút bí mật, ngươi đã biết được, mà ta còn chưa biết hiểu a? Nạp Lan Linh Nguyệt tiếp lấy đối với Bạch Vân Mộng nói. Ừ, nào có. Bạch Vân Mộng lúng túng nói. Thật sao? Ý kia liền thừa không sóc cái kia hôn đà rồi. Trường Minh Si Diễm có chút như mày, thì vô sóc công tử, ta không tiện nhiều lời. Hắn người này lai lịch không rõ, tự thân rất nhiều bí ẩn, có lẽ hắn cũng có cùng với chính mình nguyên nhân. Bất quá, chỉ ít có thể lấy nhìn ra được hắn là thật tâm đợi ngươi, thực lực của hắn không dưới ngươi, lại đối với ngươi khắp nơi nhường nhịn. Nói vô tình đó cũng là giả. Nạp Lan Linh mới nói hừ thực lực không dưới ta nếu là thật sự lọt sức còn nói không chừng trường minh sĩ diễm không phục hừ một tiếng một bên khác bạn tốt thật có lỗi liên lụy ngươi long nạo thiên nói không thể trách ngươi ở trong đó cũng có chính ta tính toán thi vô sóc lắc đầu nói nhìn tình hình này sĩ diễm cô nương phương diện kia ta sợ là không tiện ra mặt cũng không biết linh nguyệt công chúa sẽ hay không hỗ trợ giải quyết long nạo thiên nói nói không tự nhiên liền nghĩ đến nạp lan linh nguyệt bạn tốt ta thật vô cùng hâm mộ ngươi thật sự là nghĩ không ra linh nguyệt công chúa sẽ đối với ngươi như thế tha thứ thi vô sốc nói đúng vậy a chỉ có thể nói đây là vận may của ta đi Long Nạo Thiên nói nếu là có một ngày hai người các ngươi thật là địch ngươi lại không thể không đối với Linh Nguyệt Công chúa hạ sát thủ hảo hữu ngươi sẽ như thế nào lựa chọn Thi vô sắc nói nô no. ta sẽ không để cho một ngày này phát sinh Long Nạo Thiên không khỏi khẽ giật mình nếu là thật sự phát sinh đây Thi vô sắc nói vậy liền muốn nhìn khi đó nàng phải chăng vẫn như cũng là Linh Nguyệt Công chúa nếu là vậy liền không tồn tại không thể không hạ thủ tình huống nếu không phải đến lúc đó rồi nói sau Long Nạo Thiên nói. Phải chăng vẫn như cũng là Linh nguyện công chúa? Lời này là có ý gì?" Thi Vô Sóc cau mày nói. "Cái kia hảo hữu ngươi thì sao? Ngươi lại sẽ như thế nào đối với Sí Diễm cô đương? Long Nạo Thiên hỏi ngược lại. "Ta không tin tưởng, dù sao ta cùng nàng quen biết cũng không lâu, giữa chúng ta có thể kiên trì bao lâu vẫn là ẩn số." Thi Vô Sóc mở miệng lắc đầu. "Ngươi là muốn từ bỏ sao?" Long Nạo Thiên nói. "Không phải ta từ bỏ không dung tha vấn đề, mà là một số thời khắc không phải do ta làm chủ." Thi Vô Sóc nói. "Đi thôi, bây giờ nói những này, có lẽ vẫn là quá sớm một chút." Long Nạo Thiên lắc đầu. Ừm. Tỳ Vô Sóc nhẹ gật đầu. Một lát sau, "Ngươi cùng Linh Nguyệt công chúa các nàng từ nhỏ chơi đến lớn a?" Tỳ Vô Sóc nói, "Không phải, giữa chúng ta chân chính quen biết thời gian, một năm không đến." Long Nạo Thiên lắc đầu, Nô. No. Một năm không đến. Ta xem các ngươi tình cảm rất sâu, mà lại, ngươi cùng Linh Nguyệt công chúa ở giữa tựa hồ có phi thường sâu ăn ý cảm giác." Tỳ Vô Sóc cao mày nói, "Tình cảm sâu cạn, có lẽ không phải có thể thời gian sử dụng ở giữa dài ngắn để cân nhắc a." Về phần Linh Nguyệt công chúa, ta tổng cảm thấy cùng nàng ở giữa có một câu nói không rõ ngay cả hệ tựa hồ chúng ta sớm đã quên biết, Long Nạo Thiên nói, tình cảm, thời gian, Thi vô sóc mặc niệm một tiếng, được rồi, hảo huy, tùy duyên đi, ta nhìn ngươi cũng không phải ưa thích cưỡng cầu người, nẹ. Long Nạo Thiên nói, Thi vô sóc nghe vậy, không khỏi im lặng, Thiên Huyền Tàng thư các đệ tam tầng, nô, tiểu tử kia vậy mà đã nắm giữ tầng thứ ba phương pháp đi vào, loại thiên phú này khó tránh khỏi có chút kinh khủng, mà lại khẩu vị thật đúng là không nhỏ a, liền không biết hắn có thể nhìn nổi nơi này nhiều sách vở, phó viện trưởng lão đầu cao mày nói, nếu là như vậy, cũng là tốt chỉ là tiểu tử này cho người cảm giác không phải chính không phải tạ ngược lại là làm cho người lo lắng không phải chính không phải tạ ta. ta nhìn tiểu tử này rất tốt giá tuy là chợt có treo chọc treo đùa người khác nhưng cũng coi như biết sách biết lễ đối xử mọi người khiêm tốn chẳng lẽ đều là tiểu tử này trang bất quá đã có tâm cơ tại loại này tình huống dưới dành một ngàn nói mệnh phủ thật đúng là khó mà nói có thể tại lão giả ta trước mặt rối trá quá quan xác thực không đơn giản xem ra là muốn hảo hảo lưu ý tiểu tử này phó viện trưởng lão đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế nắm tay nói không phải Hắn đối xử mọi người phương diện ngược lại là nhìn không ra vấn đề gì, mà là cặp mắt của hắn. Bác Khôn, quyền kỳ phổi đạo, lại là muốn nói lại thôi. Ừm. Cặp mắt của hắn như thế nào? Đúng, gần nhất trong khoảng thời gian này tiểu tử này tựa hồ cũng dùng miếng vải đen mỏng che lấp hai mắt. Phó viện trưởng Lao đầu nói, "Thôi, tạm thời ta cũng nói không rõ, có lẽ là ta quá vơ đoán, chỉ là dùng cái này làm văn chương, lại là có chút thiếu sót." Bác Khôn mặc chiếc phạt. trầm ngĩ, đã hắn giáng hẳn nhiên đối mặt ta, có lẽ là ta đa tâm, còn chưa có chuẩn xác kết luận là sao? cũng được, mặc kệ hắn như thế nào, dù sao chúng ta cũng vô pháp can thiệp hắn tại Thiên Vũ Học Viện bên ngoài sự tình, cần gì phải tự tìm phiền não. Phó Viện trưởng lão đầu nhún vai, Nô, Bác Khôn, lũ phản dụ trong lòng không khỏi nhảy một cái. đúng vậy à, bất kể như thế nào, ta cũng vô pháp can thiệp hắn tại Thiên Vũ Học Viện bên ngoài sự tình. Tiểu tử kia đối với ta cũng không yêu cầu quá nhiều kiến kỵ. chương 307, trăm linh thỉnh cầu về Hoàng Thạch khu trên đường. bạn tốt vẫn là nói một chút ngươi tại Viện trưởng nơi đó đạt được chỗ tốt gì đi. Thi vô sắc nói, tự do tiến vào đệ tam tầng. Long Nạo Thiên nhàn nhạt lên tiếng: "Đệ tam tầng, ngươi đã đi qua đệ tam tầng rồi?" Thi Vô Sóc lập tức giật mình: "Vâng." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu: "Như thế nào?" Thi Vô Sóc hiếu kỳ nói: "Nơi đó sách vợ chố ghi lại các phương diện nội dung chỉ sợ là Thiên Vũ Đại Lục tất cả trong thư tịch thông ảo nhất. Trước mắt ta chỉ kỹ càng nhìn trong đó một bộ trong thư tịch bộ phận nội dung. Ngày mai ta sẽ giúp ngươi xem một chút phải chăng có cùng luyện dược có liên quan sách vợ đi." Long Nạo Thiên nói: "Được rồi, tạm thời liền không phiền phức hảo hữu ngươi. Liền xem như Thiên Vũ học viện, chỉ sợ đều không có ta chân chính yêu cầu nhìn luyện dược sách vợ." Kỳ thật đệ nhị tầng luyện độc thư tịch sau khi xem xong, nếu không phải làm bạn hảo hữu các ngươi, ta cũng không cần thiết thường xuyên đến Thiên Huyền Tàng thư các. Thi vô sóc lắc đầu. Là làm bạn sĩ diễm cô nương a." Long Nạo Thiên cười nói. "Khục. Khục. Ta không phải loại này người trọng sắc khinh bạn." Thi vô sóc hò khan hai tiếng. "Ta hiểu." Long Nạo Thiên cười nói. "Ai, chỉ tiếc." Thi vô sóc đột nhiên thở dài. "Lại tới, không cần nhớ nhiều lắm." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. "Hôm sau, Thiên Huyền Tàng thư các đệ nhị tầng. Cái gì? Ngươi nói biểu ca hắn đi đệ tam tầng?" Bạch Vân Mộng một mặt kinh ngạc đối với Ti Vô Sóc thấp giọng hô nói. Một bên trưởng Minh Sí Diễm cũng là gương mặt kinh ngạc. "Vâng, hắn nói lại ở lúc rời đi đến đây cùng chúng ta hội hợp. Mặt khác, nếu là Vân Mộng cô nương ngươi có cái gì cần sách vợ, hắn có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp." Ti Vô Sóc nói. "Đây là ý gì?" Bạch Vân Mộng nghi ngờ nói. "Bạn tốt hắn có thể tự do ra vào đệ Tam tầng, cho nên sau này phần lớn sẽ lưu tại đệ Tam tầng." Ti Vô Sóc trả lời. "Cái gì?" Bạch Vân Mộng không khỏi lại lần nữa phát ra một tiếng thấp giọng hô. Đằng sau cái kia hồ nước là tầng thứ 3 cửa vào. Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi, "Ê, cái này ta cũng không tin tưởng, không bằng các loại chờ hảo hữu khi trở về." Linh Nguyệt Công chúa hỏi lại hỏi hắn đi. Ti vô sốc lắc đầu. Ừm! Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. Nếu không có việc khác, ta liền tạm không phải dậy. Ti vô sốc quét một bên trường Minh Sĩ diễm một chút, tiếp lấy liền quay người hướng một giá sách bước đi. Hừ, xem ra đây chính là hôn đàn biểu ca lấy được chỗ tốt rồi. Coi như hắn còn thức thời, sẽ nghĩ tới ta. Bạch Vân ngậm hừ một tiếng. Hơi nghiêng. Ta đi qua bên kia tìm xem còn lại sách vở. Trường Minh Sĩ diễm mở miệng nói đi thôi, đi thôi, loại này sự tình không cần cùng chúng ta nói. Bạch Vân Mộng Như có thâm ý phất phất tay nói. Ngươi! Trường Minh Xí Diễm không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, cuối cùng có chút hừ một tiếng. Trường Minh Xí Diễm đi vào Ti vô sốc bên này lúc, Ti vô sốc không khỏi hơi sưng sờ. nhìn cái gì vậy? Trường Minh Xí Diễm niét miệng nói. ách. Ti vô sốc nghe vậy không khỏi lộ ra một tia bực bực. tiếp theo, hai người liền riêng phần mình trầm mặc đọc qua tay Trung thư tịch. một chỗ khác, chỉ gặp Nạ Lan khé ngâm ngửa đầu nhìn trời, hai mắt khé nhắm, trong lòng lâm vào trầm tư, cái tổ chức kia vậy mà đi vào Thiên Vũ Học Viện ngoại thành. Từ trong thư nội dung nhìn bọn hắn tựa hồ phải có đại động tác ở thời điểm này đến tận cùng là lợi là tệ tứ hoàng tử đã xảy ra chuyện gì sao gặp nạp lan khế ngân nhíu mày suy nghĩ sâu xa một bên giang dương mở miệng nói rất nhanh chúng ta xích vân đế quốc liền sẽ có đại sự phát sinh nạp lan khế ngân nói nô nghe vậy giang dương không khỏi hơi kinh hãi đến lúc đó ta có lẽ yêu cầu hỗ trợ của ngươi nạp lan khế ngân nói yên tâm tứ hoàng tử giang dương nhất định một tận sức mọn giang dương trầm giọng nói thiên vũ học viện ngoại thành trong khách sạn chỉ gặp lâm mậu lông mày sâu nhíu nhìn lấy trong tay tin như thế nào tiền bối tứ hoàng tử nói cái gì chớ ngốc quý hắn nói sẽ hết sức phối hợp chúng ta mặt khác muốn chúng ta cần phải trừ bỏ long nạo thiên lâm mậu nói ồ long nạo thiên tiểu tử này có thể khiến tứ hoàng tử trọng điểm đề cập xem ra xác thực không đơn giản chớ thiệt kỳ phân hoàng sợ niệm há lại không đơn giản ba chữ đủ để hình dung mà là cực kỳ đáng sợ lâm mậu trầm giọng nói nô chớ cái gì kệ tệ hợp thành đình ngươi cũng đã biết kém chút liền để tiểu tử này tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phụ. Lâm Mậu một mặt nghĩ mà sợ đường, cái này, chẳng lẽ thật? Sư tỷ truyền về tin tức có sai? Chớ, thiện háng. Giật mình, không phải, chỉ là nàng không biết mình bị loại về sau phát sinh sự tình. Lâm Mậu lắc đầu, khi đó cái kia Long Nạo Thiên không phải cũng bị loại sao? Chớ, sát Mạc Lan Quý, cho nên đây mới là tiểu tử kia châu đáng sợ. Chính ngươi xem đi. Lâm Mậu nói, liền đem giấy viết thư kín đáo đưa cho chớ. Dù, chớ, nội dung, giấy viết thư vội vàng quét qua, ngừng lại thời thần sắc hãi nhiên. lúc này, lâm mậu thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thiên phú kinh người, mà lại quỷ kế đa đoan. may mắn hắn lần này khinh thường, vì ẩn dấu thực lực, mà chưa tự mình tập hợp đủ mệnh phù. nếu không hậu quả khó mà lường được. xem ra, sát thực nhất định phải đem hắn nhanh chóng trừ bỏ. thời gian dần dần đi qua, thiên vũ học viện đệ nhị tầng bên trong, ma quỷ, ngươi cái kia hảo hữu tới. trường minh sĩ diễm mở miệng nói, ách, thi vô sốc lập tức sững sờ. đi thôi, chúng ta cũng kém không nhiều cần phải trở về. trường minh sĩ diễm khép lại sách vở đem thả lại trực tiếp hướng nạp lan linh nguyệt bên kia bước đi. Ti vô sốc thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này, chỉ gặp long nạo thiên đã đi tới nạp lan linh nguyệt bên này. A, rốt cục bỏ được xuống sao? Bạch vân mộng nhàn nhạt nhìn long nạo thiên một chút. đương nhiên a, thật yêu biểu muội ngươi ở chỗ này chờ đâu, coi như lại không nỡ cũng phải bỏ được ga. Long nạo thiên cười nói, lời hưu hích nói ít, thật có thành ý, lần sau mang ta lên đi. Bạch vân mộng hời gò nói, đây, biểu muội a, cái này ta nhưng làm không được chủ a ngươi như cần gì sách vở, ta có thể đếm thử rút ngươi đưa đến cái này để nhị thẩm tới. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên, ngươi nếu thật muốn đi lên, ta có thể thay ngươi hướng viện trưởng thỉnh cầu thỉnh cầu." Long Nạo Thiên nói tiếp: "Ừ, Thính ngươi hữu tâm, chuyện này tạm thời để đó." Bạch Vân Mộng hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, Linh Nguyệt tỷ ngươi hỏi ngươi vấn đề đi. Bạch Vân Mộng tiếp lấy hướng Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Long Nạo Thiên công tử, cái kia so hồ chính là cửa vào sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói: "Vâng." Long Nạo Thiên đáp: "Khó trách, cái kia Long Nạo Thiên công tử ngươi mỗi lần tiến vào đệ tam tầng đều muốn phiền phức phó viện trưởng." Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Không cần." Long Nạo Thiên lắc đầu. Ừm, chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ tiến vào tầng thứ ba phương pháp? Nạp Lan Linh nguyệt lộ ra một tia kinh ngạc. Ừm, Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Thật, biểu ca, đem phương pháp nói cho ta biết. Bạch Vân Mộng lập tức hai con ngươi sáng lên, hạ giọng nói. Cái này, biểu muội, phương pháp kia nói đến có chút dường dà, mà lại nói cho ngươi cũng không tốt lắm đâu. Nếu như bị viện trưởng biết, hắn sửa lại mật lệnh, đến lúc đó ta cũng vô pháp tiến nhập. Long Nạo Thiên chần chừ nói. Dừng a, không nói thì không nói. Bạch Vân Ngộ nết miệng nói. Long Nạo Thiên công tử, ta có một chuyện tình cầu không biết ngươi có thể hay không giúp ta." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Linh Nguyệt công chúa, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ngươi ta ở giữa không cần khách khí như thế." Long Nạo Thiên cười nói. "Đúng vậy à, Linh Nguyệt tỷ cần gì cùng biểu ca khách khí đây?" Hắn dám không đáp ứng, vũ lực giải quyết là được. Bạch Vân Mộng Thâm Dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. "Ê, biểu mọi người không cần dạy hư người." Long Nạo Thiên khoệ miệng không khỏi kéo ra. "Giúp ta tìm cùng Âm Dương Song Ngọc có liên quan sách vợ, nhất là bọn chúng phương pháp sử dụng cùng cấm kỵ." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Âm Dương Song Ngọc?" Trướng Minh Sí giẫm cùng tỷ vô sóc đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc. Linh Nguyệt tỷ, tình hình kinh tế của ngươi bên trên có âm dương song ngọc sao?" Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói. Long Nạo Thiên lại là lộ ra một tiêu nghi hoặc, "Âm dương song ngọc? Có chút ấn tượng, nhất thời lại là nghi không ra." "Được rồi, đến lúc đó giúp Linh Nguyệt công chúa tìm tới tới tương quan sách vợ." Nét liền biết là cái gì, "Tạm thời còn không, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Không lâu sau đó? Linh Nguyệt tỷ, ngươi là chỉ sắp mở ra thần ma gì vậy?" Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói. Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy lại là nhẹ nhàng hợp lại mắt, "Tốt, ngày mai ta liền giúp ngươi tìm." đến lúc đó thử một chút giúp ngươi mang xuống tới Long Nạo Thiên nói đa tạ Nạp Lan Linh Nguyệt mở ra hai con ngươi nhẹ gật đầu khách khí Long Nạo Thiên cười nói thời gian cũng không sớm chúng ta rời đi đi Nạp Lan Linh Nguyệt nói Thiên Huyền Tàng thư các cổng đúng rồi tiếp qua mấy ngày Thiên Vũ Học Viện luận võ giải thi đấu liền muốn bắt đầu Bạch Vân Mộng nói ồ luận võ giải thi đấu sao đáng tiếc ta không thể trúng tuyển Long Nạo Thiên cười nói nơi này cũng liền hai người chúng ta không vào tuyển Linh Nguyệt tỷ cùng Nạo Tiều muội muội các nàng đều có tham dự ngươi làm sao cũng phải đến xem cổ động một chút ta." Bạch Vân Mộng nói. "Đúng vậy à, hảo hữu, ngươi liền không đến nhìn một chút ta tại so võ trường bên trên oai hùng bất phàm biểu hiện sao?" Thí Vô Sóc cười nói. "Thôi thôi, vốn còn muốn cùng biểu muội hảo hảo quá cái hai người thế giới. Xem ra ta chung quy không phải gặp sắc quên bạn chi đồ a." Long Nạo thiên lắc đầu nói. Phi. Nói lung tung cái gì?" Bạch Vân Mộng sắc mặt đỏ bừng gắt một cái. Ách, ngươi cái tên này thật sự là không biết xấu hổ." Thí Vô Sóc đầy vẻ khinh bỉ đường. "Hừ, ma quỷ, ta nói rõ trước, đến lúc đó mặc kệ tên của ngươi lần như thế nào, lấy được ban thượng nhất định phải về ta." liền tạm thời cho là bội tội, nhưng minh bạch. Một bên trưởng Minh Sí Diễm đột nhiên đối với Ty Vô Sóc có chút hử một tiếng. Cái này, lưu cho ta một chút xíu được không? Ty Vô Sóc buồn bực nói, không tốt. Trưởng Minh Sí Diễm gọn gàng rứt qua đường. Chương 308, Điểm báo. Hôm sau, Thiên Huyền tàng tư các đệ tăng tầng. Ồ, ngươi muốn tìm tìm cùng Âm Dương Song Ngọc có liên quan sách vở. Vì sao? Bắc Khôn. Lang Việt, Quảng Đông. Nạo Thiên nghi ngờ nói, kỳ thật đó cũng không phải học sinh yêu cầu, mà là linh nguyệt công chúa tìm cầu. Long Nạo Thiên nói, nô Linh Nguyệt Công Chúa a, nha đầu kia, lão phu ngược lại là yên tâm. Bác khôn. ác thiên quỷ, ê, viện trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Long Nạo Thiên không khỏi khẹt miệng giật một cái. Nếu là nha đầu kia muốn nhìn, cũng là không phải cái vấn đề lớn gì. Bất quá, cùng âm dương song ngọc có liên quan sách vợ tốt nhất đừng mang rời khỏi cái này để tăng tầng. Như vậy đi, tiểu tử ngươi mang Linh Nguyệt nha đầu trực tiếp đi lên duyệt nhìn là đủ. Viện trưởng, nguyên lai like cái này tầng thứ ba tiến vào hạn chế như thế rộng sao? Long Nạo Thiên nói. Rộng sao? Trước mắt bị nhận định có tư cách tiến vào cái này tầng thứ ba học viên cũng chỉ có bốn người. Bốn người này cũng chính là tiểu tử ngươi, Phượng Tôn nha đầu, Ngạo Kiều nha đầu, Linh Nguyệt nha đầu. Mà tại một đám đạo sư bên trong, trừ bỏ mấy vị chấp giáo, cũng chỉ có Thiên Thạch khu nhất hảo học đường trước mắt chủ nhiệm đạo sư Hoàng Đức Quân có tư cách tiến vào. "Bác Khôn." Giản. Tiếng nói. "Ồ, Nguyên Lai Linh Nguyệt công chúa cũng có tư cách." Long Ngạo Thiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì nàng bản thân cũng không phải là người tầm thường, mà lại đã đã thức tỉnh lam mạch. Điểm trọng yếu nhất là, nàng có thể đủ tốt tốt kiểm chế ngươi tiểu tử này. "Bác Khôn." "Phí quý." "Cái này" Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Học sinh kia đi ra ngoài trước mang Linh Nguyệt Công chúa đến đây đi. Long Nạo Thiên nói. Ừm, đi thôi. Bác khôn. Nga Châu thuế hức giá trị quỹ. Một lát sau, Thiên Huyền Tàng thư cấp đệ nhị tầng. A. Biểu ca, này thời gian còn sớm, ngươi vì sao liền tới này rồi? Bạch Vân Mộng Kinh ngạc nói. Muốn biểu mỗi ngươi, có thể sao? Long Nạo Thiên nói. Có quỷ mới tin ngươi. Bạch Vân Mộng Diễu môi nói. Lúc này, vừa rồi chính cùng một chỗ tại một giá sách lật về phía trước duyệt sách vợ Ti vô sốc cùng Trường Minh Si Diễm cũng bởi vì hiếu kỳ mà đi tới. Tốt à, thì thật ta là tới mang linh nguyệt công chúa tiến về đệ tam tầng. Long nạo thiên nói, ách cái này. Bạch vân ngậm lập tức sững sở. Nạp lan linh nguyệt, thi vô Sóc, trường minh sĩ diễn ba người cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Linh nguyệt công chúa, viện trưởng nói cùng âm dương song ngọc có liên quan sách vợ không tiện mang rời khỏi đệ tam tầng, cho nên để cho ta tới mang ngươi tiến về đệ tam tầng. Long nạo thiên đối với nạp lan linh nguyệt nói, nô, no. vậy cũng đành phải như thế. Nạp lan linh nguyệt trầm ngâm nói, biểu ca, ta cũng muốn đi. Bạch vân ngậm liền nói ngay, bà tốt. Thi vô sốc cũng hướng long nạo thiên manh liệt mấy mắt, ai? ta liền đoán được sẽ như thế. Long Nạo Thiên lập tức một mặt bất đắc dĩ, nói thật đi, viện trưởng chỉ cho phép ta mang một người tiến về, mà lại đây chính là ta phí hết không ít miệng lưỡi mới tranh thủ tới. các ngươi chớ có khó xử ta à? Long Nạo Thiên cười khổ nói, nếu không, các ngươi cùng Linh Nguyệt Công chúa thương nghị một phen, các ngươi ai muốn tiến về đi? Long Nạo Thiên gặp Bạch Vân Mộng há miệng muốn nói, vội vàng nói tiếp, cái này. Bạch Vân Mộng nghe vậy, không khỏi một mặt buồn bực nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt, ta, kỳ thật tiến về đệ Tam Tần còn không bằng lưu tại nơi này, theo giúp ta xí diễm cô nương tốt đi một chút. Thi vô sốc nhún vai một cái nói. Ma quỷ, nói lung tung cái gì? Trường Minh Xí Diễm nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một kia đỏ ửng. Được rồi, Linh Nguyệt tỷ sự tình quan trọng, ta ở chỗ này bồi não kiểu muội muội đi. Bạch Vân Mộng cũng không tình nguyện mở miệng nói. Đa tạ. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói. Mà Long Nạo Thiên thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không lâu, Long Nạo Thiên liền dẫn Nạp Lan Linh Nguyệt đi vào Thiên Huyền Tàng Thư các đệ tam tầng. Linh Nguyệt gặp qua Viên Trưởng. Nạp Lan Linh Nguyệt hướng Bắc Khôn. Lũ chiêu hoan siết. Nha đầu, không cần đa lễ. Bắc Khôn. Cắt mở ủn c để Ngươi muốn xem xét vợ ở bên kia. Tiếp theo, Bá Khôn, Lưu Phú tuyển chiếc hoàn thử so sánh hiện, đa tạo viện trưởng. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu, liền quay người theo Bá Khôn. Lưu Phú bao mẫu so sánh con dế tanh. Long Nạo Thiên thấy thế, đối với viện trưởng nhẹ gật đầu, cũng quay người đổi theo. Nô. Long Nạo Thiên công tử, ngươi là muốn hiểu rõ âm dương song ngọc sao?" Gặp Long Nạo Thiên theo tới, Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Lúc này, Nạp Lan Linh Nguyệt chính thần sắc bình tĩnh nhìn Long Nạo Thiên tà dị hai mắt, "Ừm. Có chút hứng thú, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một chút." Đối mặt Nạp Lan Linh Nguyệt ánh mắt, Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra một tia trốn tránh màu sắc ta tin tưởng ngươi khả năng giúp đỡ được ta, ngươi đối với nơi này sách vở nhất định so ta nắm giữ được nhanh. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, cái kia, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Long Nạo Thiên nói, ừm. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, cặp mắt của ngươi chính là nhập tà điểm bảo sao? Nạp Lan Linh Nguyệt lại lần nữa thấp giọng mở miệng. nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi giật mình, có lẽ. Long Nạo Thiên đáp, tiếp lấy hai người liền riêng phần mình đọc qua sách vở, lại không mở miệng. lúc này, Bắc Hôn, Tư Tử Hố nhặt nhìn lấy Long Nạo Thiên, thẩm nghĩ trong lòng. Tiểu tử kia hai mắt cho người cảm giác bất an, tựa hồ đang dần dần suy yếu. Xem ra là dần dần khôi phục bình thường. Xích Văn Đế quốc Long gia, Long Thắng, Thiên Nhi, đứa bé được chiều trộm bọn hắn hiện tại ra sao? Bạch Lạp Hoa một mặt hài lòng ngồi trên ghế nói. Còn tốt. Chính ngươi xem đi. Long Thắng hơi hờn nói, đồng thời tùy ý đem phong thư đưa cho Bạch Lạp Hoa. Nhưng mà trên mặt lại là không tự kìm hãm được hiện lên vẻ đắc ý tiểu dung. Ồ. Bạch Lạp Hoa thấy thế không khỏi lông mày có chút chớp chớp, đồng thời tiếp nhận phong thư. Nô. Tiếp lấy Bạch Lạp Hoa liền chậm rãi duyệt nhìn. Sứ tiểu tử. Cũng không tệ a lại có bản sự ngăn cản cái kia Đông Vũ yêu nghiệt không xác nhận Đông Vũ Thiên Kiêu nha đầu tập hợp đủ một ngàn nói mệnh vụ mà lại tiểu tử này bản sự cũng không nhỏ a Bạch Lạp Hoa không khỏi vui chụp nhan mở đường khủ khủ không. không cần quá mức cao hứng đằng sau những nội dung kia chưa chắc là thật Long Thắng ho khan vài tiếng làm sao chưa hẳn thật Thiên Nhi như thế có bản lĩnh lấy được cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu nha đầu yêu ái cũng không lạ thường Bạch Lạp Hoa không vui nói trong thư đã nói rõ ràng đây chẳng qua là nghệ phong thanh không nên quá coi là chuyện đáng kể Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không muốn nha đầu kia tiến vào chúng ta Long gia sao? Long Thắng bất đắc dĩ lắc đầu. Từ ta lấy được đủ loại tình báo đến xem, cái kia Đông Vũ Thiên kêu thế, nhưng là cực kỳ cao ngạo nha đầu. Đông Vũ đế quốc cái kia một đời tuổi trẻ từ đệ không một không lấy nàng duy như thiên lôi sai đầu đánh đó, không có thực lực tuyệt đối, sợ là khó có người có thể vào mắt của nàng. Long Thắng nói tiếp, khó có người, nhưng không có nghĩa là thiên nhi cũng không được. Bạch Lạp Hoa nói, "Được rồi, không cùng ngươi tranh cái này." Long Thắng lắc đầu. Nhưng vào lúc này, một cơn giật mình nhân khí tức đột nhiên khuyết tán mà tới. "Nô Long Thắng lập tức giật mình. Làm sao? Bạch Lạp Hoa sắc mặt kinh ngạc. Này khí tức, chẳng lẽ Đại trưởng lão đã đột phá trí tôn giai? Long Thắng thần sắc vui vẻ. Đại trưởng lão, tôn giai, Bạch Lạp Hoa không thể tin nói. Đi, mau đi xem một chút. Long Thắng ngay khi đó liền hướng ngoài cửa bước đi. Một lát sau, một che kín lâm thạch hậu viên chỗ. Chỉ gặp các phòng gia chủ cùng một đám Long gia chủ cột tử đệ hội tụ, mà làm thủ chính là ngũ trưởng lão Long Quát. Cả đám chính thần sắc khác nhau nhìn về phía một cái phương hướng. Phương hướng kia là một khối khẳng tại dậy đặc nhám sơn bên trên cửa đá. Mà Long Thắng cùng Bạch Lạp Hoa cũng vừa vận đã tìm đến, đi vào Ngũ trưởng Lão bên cạnh, gặp Long Thắng đến, Ngũ trưởng Lão không khỏi một chút có chút hiếp hiếp nhìn lại. Ngũ trưởng Lão ánh mắt quái dị lập tức thấy Long Thắng gương mặt xấu hổ. Nhưng mà ngay tại Long Thắng muốn mở miệng thời điểm, chỉ nghe rất nhỏ răng rắc tiếng tạch tạch truyền đến, đã thấy nham sơn bên trên cửa đá dần dần mở ra, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Làm cửa đá triệt để mở ra thời điểm, chỉ gặp xem xét giống như bình thường Lão giả chậm rãi đi ra khỏi, chính là Long gia đại trưởng lão. Lúc này đại trưởng lão thần sắc trên mặt không thấy vui lo, đi ra khỏi cửa đá về sau. Đại trưởng lão thần sắc lạnh nhạt quét tụ tới đám người một chút. "Đều tán đi đi." Hơi nghiêng, đại trưởng lão hờ hững nói. Nghe vậy, đám người đầu tiên là sức sợ, tiếp lấy hai mặt nhìn nhau một hồi, liền tại một trận tiếng bàn luận xôn xao bên trong tán đi. Cuối cùng, chỉ còn Long Thắng cùng Ngũ trưởng lão hai người. "Đại trưởng lão, phải chăng?" Long Thắng một mặt trầm trồ nói. "Nô, vẫn kém một đường, tôn này giai cảnh giới cho là khó mà đột phá." Đại trưởng lão thần sắc bình thản lắc đầu. "Cái này?" Nghe vậy, Long Thắng cùng Ngũ trưởng lão hai người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng mâu sắc. "Nô, tốc trưởng ngươi khi nào đột phá tới huyền đế cảnh giới rồi, như thế chuyện vui. Đại trưởng lão đột nhiên đối với Long Thắng cười nhạt một tiếng. Ê, cái này. Long Thắng nghe vậy lập tức chính là một mặt xấu hổ màu sắc. Cái này cũng chưa tính cái gì, còn có càng lớn về vui. Đại trưởng lão ngươi còn chưa biết hiểu. Ngũ trưởng lão đột nhiên chế nhạo nói. Ồ, đại trưởng lão hơi sướng sở. Ta nhìn nơi này cũng không có ta chuyện gì, ta về trước đi xử lý một số trong tộc sự tình. Long Thắng vội vàng nói. Tộc trưởng, những cái kia việc vật không đội. Ngũ trưởng lão thấy thế vội vàng đệ lại liền muốn chuẩn đi Long Thắng. Hơi nghiêng một trận tiếng hét thảm tại Long Gia dần dần vang lên. Xích Vân Đế quốc trong hoàng cung. Bệ hạ, nha đầu bên kia như thế nào? Kiếm Tôn Niếp Xá Văn nói. Bên kia mọi chuyện đều tốt. Long Nạo Thiên Tiểu Tử kia thành công ngăn trở Đông Vũ Thiên Kiêu tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù nét Tiểu Tử này sát thực không đơn giản. Tại loại này dưới tình huống cực đoan, nghĩ không ra hắn có thể làm đến như thế. Bất quá cũng nhiều đến có người phối hợp hắn. Từ Thất Hương, người này ngược lại là có nhát quang. Nạp Lan vô mịch buông xuống phong thư, Trầm Nam nói. Ồ, Bệ hạ có thể tường thuật một phen. Chắc hẳn quá trình này là tương đương có ý tứ. Niếp Sa Vân Hiếu kỳ nói, tương tận nội dung, ta cũng không tin tưởng, chỉ biết bọn hắn là tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, sáng tạo ra cơ hội chuyển bại thành thắng, mà hết thề này đều là từ Long Nạo Thiên Tiểu Tử kia chỗ chủ đạo, tính kế hết thề có thể dùng tài nguyên thay đổi tất bại kết quả. Nạp Lan vô mịch hơi hở nói, ngô, no. Long Nạo Thiên Tiểu Tử này đúng là phi thường có ý tứ tiểu gia hỏa, mặt khác bất bại phượng tôn Đông Vũ Thiên Tiêu nhân vật này, lão phu cũng sớm muốn nhìn một lần. Niếp Sa Vân nói, bậc này nhân vật, ta cũng là muốn kiến thức một phen. Từ truyền về tất cả trong tin tức đều là biểu thị đó là nổi tiếng liền đủ để khiến người táng đảm tồn tại. Nạp Lan Vô Mịch nói, còn có miệng kia thèm tiểu nha đầu đâu? Nghe nói nàng danh tiếng cũng không nhỏ a. Nghiệp xá Vân cười nói, nha đầu kia. Trong thư biểu thị nàng có lẽ có cùng bất bại phượng tôn Đông Vũ Thiên Kiêu sánh vai thiên phú. Nàng Cung Nguyệt Nhi liên thủ có thể triệt để áp chế một tên bình thường huyền quân cường giả. Nguyệt Nhi thực lực, ta là rõ ràng. Có thể làm đến hai tên huyền vương cảnh giới liên thủ triệt để áp chế một tên bình thường huyền quân cường giả. Có thể thấy được ta cái này nghĩa nữ sát thực xa không phải bình thường tiên tài có thể so sánh với coi như tương lai thật có thể cùng bất bại phượng tôn đông vũ thiên tiêu sánh vai cũng không lạ kỳ nạp lan vô mịch không khỏi lộ ra mỉm cười Bậy hạ ngươi là có hay không lúc trước đã nhìn ra nha đầu kia chỗ hơn người nếu không như thế nào lại tùy tiện thu nàng làm nghĩa nữ mà lại đem cửu long ngọc lệnh đưa cho nàng nghiệt sa vẫn khó hiểu nói nô nghe vậy nạp lan vô mịch không khỏi một trận trầm ngâm chương 309, khởi tử hồi sinh nghiệt lão ngươi đã là lần thứ hai nói ta chỉ có thể nói cho ngươi ta lúc ấy chỉ biết nàng sẽ không đơn giản nhưng lại nghĩ không ra nàng lại là bất phàm như thế còn lại nhiều sự tình ta liền không thể lộ ra, bởi vì nha đầu này sự tình liên lụy quá lớn, có thể, ta hy vọng vĩnh viễn sẽ không còn có những người khác biết được. Nạp Lan vô mịch nói. Tưởng. Thuật ta, lão phu minh bạch. Niếp Sa vân nhẹ gật đầu. Trở lại Thiên Vũ Học Viện. Cái này Âm Dương Song Ngọc lại có làm cho người cải tử hồi sinh năng lực. Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Lúc này, Long Nạo Thiên trong tay chính bưng lấy một bộ cổ tịch. Tưởng. Bất quá năng lực này có tương đương tính hạn chế. Đối với người tầm thường mà nói, đây đúng là nghịch thiên năng lực. Nhưng đối với cường giả chân chính, dùng đến càng nhiều hơn chính là Âm Dương Song Ngọc những công hiệu khác. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu, không biết Linh Nguyệt Công chúa là muốn sử dụng âm dương song ngọc loại năng lực kia. Long Nạo Thiên nói, khởi tử hồi sinh. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, người muốn cứu ai? Long Nạo Thiên nói, nhưng mà Nạp Lan Linh Nguyệt lại là không còn đáp lại. Thưa ta, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không nhiều hỏi. Long Nạo Thiên nói, tiếp cận Hoàng Hôn Lúc. Long Nạo Thiên mấy người đã tử Thiên Huyền Tàng thư cắt rời đi. Trên đường, Linh Nguyệt Công chúa muốn âm dương song ngọc làm cái gì? Thi vô số hiếu kỳ nói, cứu người. Long Nạo Thiên nói, cứu người. Âm Dương Song Ngọc có thể khiến di thể hoàn hảo người khởi tử hồi sinh, cũng có thể để mệnh nguy người kéo dài tính mệnh, cũng có thể triệt tiêu một ít đặc thù thương thế, độc chú thuật các loại. Linh Nguyệt Công Chúa nói cứu người là chỉ loại nào? Thi vô sắc nói, khởi tử hồi sinh. Long Nạo Thiên nói, hả, cái kia nàng muốn cứu người nào? Thi vô sắc nói, không biết. Long Nạo Thiên lắc đầu, nô. No. Âm Dương Song Ngọc tuy có cải tử hồi sinh tác dụng, nhưng cũng có được tương đương tính hạn chế. Nhằm vào Huyền Quân phía dưới, thành công thuộc tính ngược lại là khá cao. Nhưng đến Huyền Quân cảnh giới, liền đã khá khó khăn mà muốn phục sinh huyền đế phía trên cường giả càng là gần như không có khả năng thành công. tăng thêm âm dương song ngọc bản thân chính là cực kỳ hiếm có chân bảo, trừ phi là phục sinh vô cùng trọng yếu người. Bằng không bình thường cũng sẽ không dùng âm dương song ngọc đến khởi tử hồi sinh. phần lớn công dụng đều là những siêu cấp cường giả kia hoặc là các thế lực cực kỳ trọng yếu nhân vật tại mấu chốt thời khắc dùng để bảo mệnh chi dụng. thi vô sóc trầm ngâm nói, dược tôn tiền bối có thể làm người khởi tử hồi sinh sao? long não thiên đột nhiên nói, vậy phải xem loại tình huống nào. nhưng Sư tôn hắn nói qua hắn làm không được giống âm dương song ngọc như vậy có thể làm đã chết đi dài đến mấy năm thậm chí mấy chục năm người sống thêm tới. Thì vô sóc nói. Có biết vì sao âm dương song ngọc có thể có năng lực này? Long Nạo Thiên nói. Sư tôn hắn suy đoán âm dương song ngọc loại năng lực này có lẽ cùng pháp tắc có quan hệ. Bởi vì đã từng có cường giả lợi dùng chính mình lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thu được trọng sinh, mặc dù cũng không tính là thành công trọng sinh, nhưng ít ra cũng là trọng sinh. Mà sư tôn đã từng cũng nghiên cứu qua âm dương song ngọc, phát hiện âm dương song ngọc là cực kỳ đặc thù linh vật, tự thân loại sách tay mang rõ ràng pháp tắc chi lực, không giống như là giữa thiên địa tự nhiên hình thành linh dược hoặc linh thạch loại hình vật chất. Tăng thêm âm dương song ngọc nơi phát ra địa chỉ có thần ma chiến trường di chỉ cái này một cái địa phương, cho nên sư tôn hoài nghi khả năng này là viễn cổ thần ma thời kỳ lưu lại vật phẩm, hay là thần ma chiến trường di chỉ cái kia dị tật khác biệt pháp tắc hoàn cảnh diễn sinh ra tới linh vật. Thi vô sắc nói: Nô no. nếu là pháp tắc chi lực xác thực có khả năng làm cho người khởi tự hồi sinh, long ngạo thiên trầm ngâm nói cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao âm dương song ngọc đối với huyền đế phía trên người cơ hồ không tạo nên phục sinh tác dụng, nhưng lại có thể bị huyền đế phía trên người dùng để kéo dài tính mệnh hoặc chữa thương loại hình. Bởi vì huyền đế phía trên người đều có riêng phần mình đối với pháp tắc khắc sâu dài, trừ phi bản thân ý thức đi đón chịu, nếu không rất khó nhận từ bên ngoài đến pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu là cỗ này pháp tắc chi lực phi thường cường liệt, mạnh liệt đến có thể không nhìn huyền đế phía trên người lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, hoặc lại có khác nhau. Thì vô song nói, thì ra là thế, hảo hữu, ngươi gặp qua âm dương song ngọc sao?" Long Nạo Thiên nói. "Không Ta chỉ biết âm dương song ngọc là từ một khối âm ngọc cùng một khối dương ngọc phối đôi mà thành. Sư tôn mặc dù từng từng chiếm được một đôi, nhưng đã sớm bị sử dụng. Tựa hồ là cứu được một cái nào đó ẩn thế tông môn tông chủ. Tăng thêm âm dương song ngọc nơi phát ra chỗ chỉ có thần ma chiến trường di chỉ, mà thần ma chiến trường di chỉ lại tại thiên vũ học viện bên trong. Lại thần ma chiến trường di chỉ tựa hồ cùng thánh ảnh thiên tích bị hạ cấm chế, chỉ có huyền quân cảnh giới cùng phía dưới người có thể tiến vào. Cho tới nay cũng chỉ có các thế lực ưu tú từ đệ mới có thể từ bên trong lấy ra âm dương song ngọc. Sư tôn cho đến trước mắt cũng chỉ có ta cái này một cái đồ đệ, cho nên. Thi vô sóc nói, cho nên, hảo hữu ngươi tiến vào Thiên Vũ Học Viện là vì đoạt được âm dương song ngọc sao? Long Nạo Thiên cười nói, không phải, ta là tới. Tị nạn. Thi vô sóc thanh âm không khỏi có chút tẩu điểu. Tị nạn. Long Nạo Thiên nghe vậy, lại là rơi vào trầm mặc. Mấy ngày thời gian trôi qua, Thiên Vũ Học Viện luận võ giải thi đấu đã bắt đầu. Tại cái này không tồn tại huyền quân cảnh giới trận đấu, Long Nạo kiều cùng Nạp Lan Linh nguyệt một đường nhẹ nhõm chiến thắng. Mà Trường Minh Si Diễm cùng Thi vô sốc cũng tiến nhập trận chung kết. Tại trận đấu trong lúc đó, Long Nạo Thiên mấy người vẫn như cũ là thường tại Thiên Huyền Tàng Thư các lưu lại. Không tồn tại huyền quân cảnh giới trận đấu, thật sự là hiếm thấy. Đang quan sát trên ghế, đại y đại mỉm cười nói, cái này còn không phải nhiều đến ngươi học đường vị kia long ngạo thiên học viên. Hoàng Đức Quân hơi thở nói, đạo sư, ngươi xác thực nên hảo hảo cảm tạ ta cái kia tốt đệ đệ. Ngươi thế nhưng là cuối cùng được kích người a loại tình huống này, ngạo kiều tiểu muội muội giữ chắc hạng nhất không cần phải nói. Như vận khí không kém, linh Nguyệt tiểu muội chưa từng có sớm gặp gỡ ngạo kiều tiểu muội muội, cái kia hạng hai cũng không nói chơi. Còn có cái kia trường minh sĩ diễm nha đầu, cao siêu thi độc bản sự, có cơ hội đoạt được hạ ba cứ như vậy, ba hạng đầu đều bác xuống, đạo sư ngươi nói đúng không? đại y thì cười giả dối, đại y nghiêng nha đầu, ngươi cái kia học đường còn có một tên ti vô sóc cũng không kém. hoàng đức quân cười nói, hắn quả thật có chút hứa bản sự, nhưng thi độc kỹ xảo vẫn là kém trưởng mình xí diễm nha đầu không ít. tiến vào mười hạng đầu ứng không là vấn đề, nhưng về sau lại là khó mà lại tiến. đối đầu những cái kia huyền vương đỉnh phong học viên, hắn phần thắng không cao. hứa hồ ta cái này học đường cũng chỉ hắn cái này một người lấy được nhìn được thành tích. mặc dù ban thưởng sẽ không thiếu, nhưng tại về số lượng lại là xa xa không kịp nổi đạo sư ngươi a. Đại y gề nói: "Ừm, nhắc tới cũng là." Hoàng đức quân nhẹ gật đầu. "Đạo sư ngươi cũng không phải quan tâm ngoại vật người, không nếu như để cho ra một bộ phận ban thưởng vừa vặn rất tốt." Đại y gề cười nói: "Nhà đầu, cũng không nên đem cây gậy trúc đập vào lão phu trên người, đều đã là vì thầy ngươi biểu, ngươi cái này ham món lợi nhỏ tiện nghi tính tình nên sửa đổi một chút." Hoàng đức quân lúc này trợn mắt nói: "Khanh khách, đạo sư, ở trước mặt ngươi, ta cũng không có cái này vì nhân sư biểu năng lực a." Đại y thì che miệng cười một tiếng: "Ngươi nhà đầu này." Hoàng đức quân lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Đại y gề nha đầu ngươi cùng mấy cái kia tiểu gia hỏa giao tình rất tốt sao? Hoàng Đức Quân ngược lại hỏi. Từng quả thật không tệ. Đại Y Y gật đầu nói. bọn hắn đều không phải người bình thường à? Tương lai hẳn là đứng tại thế giới đỉnh phong bên trên nhân vật. nha đầu, cơ duyên của ngươi không tệ. Hoàng Đức Quân nói. Hừ, nói thật giống như ta rất kém cỏi giống như. Đại Y Y bất mãn hừ khẽ một tiếng. Nói thật, cùng bọn hắn so sánh, ngươi xác thực kém một chút. Hoàng Đức Quân lắc đầu. Được rồi, được rồi, loại này mất hứng chủ đề thì không cần nói. Đại Y Y nhếch miệng nói. Được. Hoàng Đức Quân đáp lại nói, đạo sư ngươi còn chưa đột phá huyền quân điên phong chi cảnh sao? đại y thừa nói, không, lão phu mặc dù đã mơ hồ trông thấy huyền đế cảnh giới cánh cửa, nhưng chẳng biết tại sao luôn luôn không cách nào nhảy tới. hoàng đức quân cao mày nói, chuyện tu luyện không vội vàng được, dù sao thần ma chiến trường gì chỉ cũng sắp mở ra, không bằng đến lúc đó cùng chúng ta đi vào tìm tòi được chứ? đại y thừa nói, tại tu luyện chi đồ bên trên, nét lão phu yêu cầu ngươi nha đầu này dạy vào sao? ngươi nói thẳng muốn cho lão phu tiến vào thần ma chiến trường gì chỉ là được, cần gì quanh co lòng vòng? hoàng đức quân trợn mắt nói, ha ha. Đạo sư không cần như thế cứng nhắc nha. Dù nói thế nào học sinh ta nhưng còn chưa từng từng tiến vào thần ma chiến trường gì chỉ. Vừa nghĩ tới muốn nhìn chung an toàn của học sinh, trong lòng tất nhiên là thủy thủy bất an, có đạo sư ngươi tại, ta ngược lại thật ra có thể an tâm được nhiều. Đại y ỉ le lưỡi nói, đến lúc đó lão phu nếu là còn chưa đột phá, tự sẽ tham dự thần ma chiến trường gì chỉ. Bất quá, ở nơi đó lão phu có khả năng phát huy năng lực cũng sẽ không cao hơn người quá nhiều. Hoàng đức quân hờ hững nói, Nô. No. Nghe vậy, đại úy không khỏi xưng sở. No. Người không biết cũng bình thường, đối với thần ma chiến trường gì chỉ Hiểu rõ cũng không có nhiều người, mặc dù chỉ cần chưa tới huyền đế cảnh giới, đều có thể tiến vào thần ma chiến trường di chỉ, nhưng cũng không phải là mỗi một cái tiến vào người đều có thể phát huy ra bản thân thực lực." Hoàng đức có nói. "Cái này, chẳng lẽ thần ma chiến trường di chỉ bên trong còn có những hạn chế khác sao?" Đại y thì kinh ngạc nói. "Không tệ, tại nhiều năm tích lũy kinh nghiệm bên trong, chúng ta Thiên Vũ học viện cùng các lớn thế lực cơ hồ đều phải ra cùng một cái kết luận. Tại thần ma chiến trường di chỉ bên trong, nghiên kỷ vượt qua 25 tuổi người, thực lực cơ hồ đều sẽ bị hạn chế, nhận khác biệt trình độ suy yếu." liên xem như huyền quân đỉnh phong ở nơi đó có thể phát huy ra thực lực đều chỉ tại huyền quân trung dài cùng huyền quân sơ dài ở giữa thậm chí có chút huyền quân cảnh giới thực lực sẽ trực tiếp rơi xuống huyền vương cảnh giới hoàng đức quân cao mày nói đây là vì sao đại y thì không khỏi hai con người mở to tầng này tạm thời còn chưa có người tin tưởng bởi vì có thể đi vào thần ma chiến trường di chỉ người đều là huyền đế cảnh giới phía dưới người muốn dò ra hảo diệu trong đó cũng không dễ dàng bất quá đại đa số cường giả đều cho rằng có thể hình thành loại tình huống này nguyên nhân đều chỉ có thể là hai loại hoàng đức quân nói chương ba chân bảo cát hai loại kia Đại Nghihi Hiếu Kỳ nói: "Loại thứ nhất là chịu nơi đó hỗn loạn pháp tắc hoàn cảnh ảnh hưởng. Huyền Đế phía trên cường giả không cách nào tiến vào thần ma chiến trường dí chỉ, là bởi vì nhận nơi đó hỗn loạn pháp tắc chi lực chỗ bệ xích, nơi đó pháp tắc hoàn cảnh tựa như một cái lưới lớn, thực lực đạt tới trình độ nhất định năng lượng thể đều không thể xuyên thấu tầng này lưới. Xét thấy loại này tính đặc thụ, cho nên có người suy đoán nơi đó pháp tắc hoàn cảnh đối với tiến vào người phải chăng có còn lại ảnh hưởng, tỉ như loại đến tuổi này bên trên hạn chế. Loại thứ hai chính là cấm chế. Cũng chính là khả năng từng có một vị chúng ta không cách nào với tới cực đoan tồn tại, ở nơi đó thiết hạ cực mạnh cấm chế." Hoàng đức quân nói: "Cái này, muốn thiết hạ loại này phạm vi lớn vĩnh cựu cấm chế, chỉ sợ chỉ có thánh giai phía trên mới có thể làm đến a. Mà lại thiết hạ loại này cấm chế có ý nghĩa gì sao?" Đại y Tử cau mày nói: "Đây cũng là phía trên đoán khả năng một trong. Phải biết, liền ngay cả nơi đó pháp tắc hoàn cảnh hình thành, cũng chỉ là suy đoán a." Hoàng đức quân lắc đầu. Nô. No. không phải nói nơi đó pháp tắc hoàn cảnh là bởi vì viễn cổ thần ma đại chiến quá năng lượng cường đại va chạm tạo thành sao?" Đại y Tử kinh ngạc nói: "A, vậy cũng chỉ là thế nhân lưu truyền tới thuyết pháp." Thực lực đạt tới nhất định tầng thứ cường giả đều sẽ đối với loại thuyết pháp này ôm lấy hoài nghi. Hoàng Đức Quân vuốt ve dâu ria nói: "Được rồi, loại này sự tình cũng không phải ta có thể hiểu rõ. Ta chỉ cần biết nơi nào có bảo vật sản xuất liền đủ." Đại Y Nghi vuốt vuốt vết thái dương nói: "Nhà đầu, ngươi nếu không phải muốn đến thần ma chiến trường gì chỉ tầm bảo, ta không hy vọng ngươi tiến về nơi đó, dù sao thần ma chiến trường gì chỉ không giống với thánh ảnh thiên tích, ở nơi đó sẽ ra chuyện liền thật là sẽ ra chuyện. Nếu không có tất yếu, ngươi cũng không cần đi mạo hiểm. Liên Sếp như chúng ta những này có kinh nghiệm đạo sư, cũng không thể cam đoan tất cả an toàn của học sinh." mà lại thân là đạo sư chúng ta cũng không thể lấy đoạt bảo làm trọng. ngươi còn tuổi trẻ, học viện sẽ không đối với ngươi có quá nhiều yêu cầu. huống hồ thân là thiên vũ học viện đạo sư ngươi cũng không quá nhiều ngoại vật lưu cầu, cũng không cần tùy tiện mạo hiểm. hoàng đức quân hời hợt nói, đây, đạo sư, việc này đến lúc đó rồi nói sau. dù sao còn có thời gian nửa năm, ta muốn nhìn ngạo thiên đệ đệ tính toán của bọn hắn. đại yền nói, ồ, mấy cái kia tiểu gia hòa sao? nửa năm sau, cái kia long ngạo kiểu tiểu tiểu nha đầu sợ là đã đạt tới huyền quân cảnh giới. khi đó thực lực của nàng có thể đến tới loại tình trạng nào, ta không dám phỏng đoán nhưng nhưng đoán được chính là nàng trí ít xa xa áp đảo ngoại trừ Đông Vũ Thiên Kiêu bên ngoài tất cả học viên khi đó nàng mặc kệ có muốn hay không tiến vào thần ma chiến trường gì chỉ vì Sích Vân Đế quốc lợi ích cũng có người sẽ để cho nàng tiến vào Hoàng Đức Quân nói lúc này Đại Y lại là lộ ra doanh doanh ý cười nô người nha đầu này ngược lại là nghĩ đến tinh. khi đó nếu là cùng cái kia Long Nạo Tiểu Tiểu nha đầu kết bạn mà đi các ngươi ở bên trong ngược lại là không có có bao nhiêu ít nguy hiểm tính mạng mà lại ở nơi đó gần như không sẽ xuất hiện Huyền Quân Đỉnh Phong cường giả có thể tại 25 tuổi trước đó đạt tới Huyền Quân đỉnh phong thế, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Coi như thật có, cũng chưa chắc có thể cùng Long Nạo Kiểu tiểu nha đầu loại này tầng thứ nhân vật so sánh. Gặp đại uy nghi lộ ra ý cười, Hoàng Đức Quân không khỏi sửng sở. "Đúng vậy a, huống hồ còn có Bất Bại Phượng Tôn Đông Vũ Thiên Kiêu tồn tại." Đại uy nghi cười nói, Nô, no. nha đầu kia hẳn là cũng sẽ tiến vào Thần Ma chiến trường gì chỉ, chỉ là nàng quá lẫm nạo khó gần. Đến Thần Ma chiến trường gì chỉ, coi như nàng sẽ không đối với học viện người xuất thủ, cũng chưa chắc nàng sẽ bận tâm ngoại trừ Đông Vũ Đế quốc bên ngoài người." Hoàng Đức Quân lắc đầu. "Việc này đến lúc đó rồi nói sau." hiện tại kết luận vẫn là sớm điểm, không phải sao? đại y gìa cười nói, được rồi, hoàng đức quân nhìn đại y gìa một chút, lắc đầu, đúng rồi, đạo sư, nếu là ngươi đối đầu cái kia đông vũ thiên tiêu sẽ có phần thắng sao? đại y gìa nói, đối đầu nha đầu kia, lão phu tuy có sức đánh một trận, nhưng phần thắng lắc đắc không có mấy. dù sao nàng đã mở ra tôn giai chi môn, lão phu mặc dù tại huyền lực cùng đối chiến kinh nghiệm bên trên có ưu thế áp đảo, nhưng loại ưu thế này khó mà đền bù tại pháp tắc cảnh giới bên trên trên lệ thật lớn. huống chi nàng nắm giữ thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy không gian năng lực. hoàng đức quân bất đắc dĩ lắc đầu. Nô. Ngay vậy, đại y có chút nhũ mảy suy tư. Lúc này, thiên huyền tàng thư các đệ tam tầng. Nạo thiên công tử, ngươi nắm giữ nhiều. Nạp Lan Linh vừa nói, không nhiều. Cái này âm dương song ngọc phương pháp sử dụng nhiều lắm. Nếu là phục sinh người bình thường ngược lại là đơn giản, nhưng phục sinh huyền quân cái này một tầng thứ bên trên người lại là phiền phức. Nơi này có khác biệt cường giả nghiên cứu ra được phương pháp, đều có hảo diệu, đều có khuyết điểm. Muốn tìm tới một cái hoàn thiện điểm, khó khăn. Con huyền đế phía trên, nơi này cũng không quá nhiều ghi chép. Long Nạo Thiên lắc đầu, ta muốn phục sinh người là huyền quân cảnh dưới, huyền quân sơ giai. Nạp Lan Linh Nguyệt đáp, "Còn có bao nhiêu thời gian chuẩn bị?" Long Nạo Thiên nói, "Nửa năm." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Nửa năm. Thời gian còn tính sung túc, như vậy đi, ta trước nghiên cứu một chút còn lại sách vở, có lẽ có thể từ bên cạnh tìm tới được vào." Long Nạo Thiên nói, "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. "Ngày mai ta sẽ có một trận tỷ thí." Nạp Lan Linh Nguyệt tiếp lấy nói khẽ, "Biết, ngày mai ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi tới, chờ xem hết cuộc tỷ thí của ngươi, liền cùng ngươi cùng nhau tới nơi này." Long Nạo Thiên đáp. Mấy ngày về sau, Thiên Vũ Học viện luận võ giải thi đấu đã chính thức kết thúc. Tại nhất uy hoàng trong lầu cát, sen vào nhau tinh tế trưng bày khác biệt bảo vật, có binh khí, bảo giáp, đan dược, linh thạch, các loại, chờ ngũ hoa bắt môn chân bảo. Giờ phút này, trong lầu cát đang có 7 người, đều là lần này Thiên Vũ học viện luận võ giải thi đấu tiến vào 10 hạng đầu học viên, một người trong đó lại là trường Minh Sĩ Diễm. Lúc này, trường Minh Sĩ Diễm đang chư nhiều bảo vật ở giữa đi tới đi lui, không yên lòng lẫy hoay từng kiện từng kiện bảo vật. Không hổ là Thiên Vũ học viện chân bảo cát, tầng thứ nhất này vậy mà tất cả đều là bảo khí đẳng cấp vật phẩm. Một Lam Vi học viên kinh ngạc nói: "A, đây không phải nói nhảm sao?" Muốn đi vào nơi này có bao nhiêu gian an, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chúng ta lần này có thể đi vào nơi này xem như thiên đại may mắn. Phải biết, Dĩ Vãng thế nhưng là chỉ có luận võ giải thi đấu 3 hạng đầu có tư cách tới đây. Có lẽ có thể lấy huyền quân phía dưới thực lực tiến vào 10 hạng đầu học viên mới có tư cách tới đây." Một tên núi giải học viên nói. "Dựa theo Dĩ Vãng lệ cũ, luận võ giải thi đấu 10 hạng đầu trên cơ bản đều là huyền quân cảnh giới cường giả. Hiếm có huyền quân phía dưới học viên may mắn tiến vào 10 hạng đầu. Ai có thể nghĩ quá sẽ có một ngày như vậy, luận võ giải thi đấu bên trong không gây một tên huyền quân cường giả." Lại một tên học viên nói, cũng thế, nghĩ không ra tại thánh ảnh tiên tích bên trong, bọn hắn kiếm cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng được kích lại là chúng ta những này huyền quân phía dưới học viên, đúng là nhiệm ai. Một bạch tỷ học viên nói, hừ, chỉ có thể trách cái kia Đông Vũ Đế quốc quá tham lam, còn muốn muốn độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ. Nghĩ không ra kết quả là liền ngay cả cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu cũng bị loại, thật sự là buồn cười. Người a, liền không nên như thế lòng tham, coi như thật làm cho bọn hắn độc thôn một ngàn nói mệnh vụ lại như thế nào. Mặc dù đạt được một chút chút ít lợi ích, nhưng lại đắc tội tất cả mọi người thật chẳng lẽ coi là một cái Đông Vũ Thiên kiêu liền có thể để bọn hắn Đông Vũ Đế Quốc xưng bá toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục hay sao? Một học viên dếu cẩn nói. Nghe vậy, đang quan sát trong tay một kiện tinh xảo bảo vật trường minh sĩ diễm bên môi không khỏi lộ ra một tia khinh thường, thẩm nghĩ trong lòng vô chi sai, sự tình cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe nói cái kia một ngàn nói mệnh phù còn có ý nghĩa khác, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Không phải, lấy cái kia Đông Vũ Thiên kiêu dị vãng cả tính, ứng sẽ không đại động can qua như vậy. Nàng tuy là không đem Thiên Vũ Học Viện một đám học viên để vào mắt, nhưng chân chính nói đến ngoại trừ lần kia xích Vân Đế quốc Long ra cùng nàng xung đột sự tình, nàng xem như rất địa thấp. Phải biết, liền ngay cả Thiên địa nhân ba bảng nàng đều chưa tằng tham cùng quá, hoặc là nói là khinh thị tại tham dự. Thiên địa nhân ba đứng đầu bảng vị ban thưởng cũng không tính ít ta, Thiên bảng ba hạng đầu càng là không một cái Đông Vũ Đế quốc học viên, vậy cũng chưa chắc Đông Vũ Thiên kiêu đi can dự. Nàng lại tại sao lại vô duyên vô cớ để Đông Vũ Đế quốc độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ? Một tên áo trắng tuấn thiếu học viên lắc đầu nói, thật sao? Liên xem như cái kia một ngàn nói mệnh phù có ý nghĩa khác đi, nhưng thì tính sao? Dù sao hiện tại kết quả chính là như thế. Được rồi, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy, không bằng trước xem thật kỹ một chút những bảo vật này đi, nhìn xem mang đi cái kia một kiện tốt đi một chút." Trước đó học viên nói. "Ta ngược lại thật ra tương đối yêu kỳ, cái này chân bảo các đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng sẽ có bảo vật gì?" Ao Trang Tuấn tiểu học viên nói. "Ai, nơi đó không phải là chúng ta có thể đi địa phương." Bất Quá liền liền lên, "Các loại, chờ bảo khí đều tại tầng thứ nhất này, phía trên những cái kia đoán chừng đều là linh phẩm bảo vật đi." Thật sự là hâm mộ cái kia ba vị học đệ học mọi a, bất quá bọn hắn thực lực thật sự là không thể chê. "Lam Ý dị học viên cảm thán nói." Lúc này Lam Y Ly học viên chính yêu thích không buông tay vuốt vuốt một khỏa diễm lam huyền tình. Nghe vậy, trường Minh Sí diễm trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, "Hừ, liền xem như không thể lên đi, thì tính sao? Nơi đó còn không phải có một kiện bảo vật cho ta giữ giữ lại. Chỉ tiếc, không thể tự mình đi chọn lựa, không biết không sóc cái kia ngớ ngẩn sẽ chọn bảo vật gì trở về. Thôi, dù sao nơi đó bảo vật sẽ không kém, không sóc cũng là luyện độc sư, hẳn là sẽ không tuyển ra cái gì ly kỳ bảo vật." Nói trở lại, tên kia cũng coi là gặp vận may. Vậy mà để hắn gặp được một cái góc hàng đối thủ thật sự là bất công à? vì sao muốn để cho ta liên tục gặp được linh nguyệt tỷ cùng ngạo kiểu học muội? hừ, nếu là nói cái kia long ngạo kiểu học muội cùng nạp lan linh nguyệt công chúa, ta ngược lại thật ra không có cái gì không phục. còn một cái khác tiểu tử, ta nhổ vào cái kia âm hiểm tiểu nhân, nếu không phải hắn chơi lừa gạt, hắn sao có thể có thể từ trong tay của ta đoạt đi hạng ba vị trí? mũi dài học viên một mặt tức giận mắng, dừng a, minh tài nghệ không bằng người, nói cái gì người khác chơi lừa gạt, muốn trách thì trách chính ngươi ngu xuẩn. trương minh xí diễm nghe vậy, không khỏi mở miệng nói, nhưng trong lòng thì thầm mắng cái kia long nạo tiên coi là thật không phải đồ tốt, tốt có dạy, vậy mà dạy không sóc bực này tổn hại chiêu, ta xem là không phải muốn để không sóc rời xa hắn một điểm, nô, no. thôi, nếu không phải là như thế, không sóc cũng chưa chắc có thể thắng được cái này nốc hàng. Ngươi nói cái gì? trương minh sĩ diễm học nguội, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng cái kia số tiểu tử là cùng một số, Ngươi cũng không cảm thấy ngại thiên vị tiểu tử kia, Ngươi cái kia tiểu tình nhân lúc ấy nói chỉ xuất một chiều, kết quả lại là lật lọng, thừa cơ đánh lén ta, loại tiểu nhân này hành động, người cũng kéo đến hạ mặt đến ở chỗ này vì hắn biện hộ sao? có lẽ có một ngày nét ngươi bị hắn bán cũng không biết chuyện gì xảy ra. mũi giải học viên tức giận hừ nói, lúc ấy hắn không phải nói rất tinh tưởng sao? hắn chỉ xuất một chiêu, để ngươi nhìn tin tưởng, cũng không nói một chiêu về sau liền như thế nào. một chiêu không thể đánh bại ngươi, liền xuất nhiều một chiêu, có cái gì kỳ quái đâu? là chính ngươi nghĩ sai, có thể bắn ai? trường minh sĩ diễm tiểu môi nói, hừ, mặc cho các ngươi dảo biện, dù sao ta là nhớ kỹ các ngươi. lần sau đối đầu, đừng trách ta không nể mặt mũi. mũi giải học viên hừ lạnh nói, dừng a, nếu là không phục, một hồi sau khi ra ngoài chúng ta so tay một chút, nhìn xem ngươi là có hay không có cái này năng lực nề mặt. Trường Minh Sĩ Diễm Kinh thường nói, ngươi. mũi dài học viên lập tức giận dữ, nhưng mà lại là chưa dám lập tức đáp ứng đến, trong lòng chần chừ. cái này Tiểu Tiện Nhân thực lực so cái kia số tiểu tử mạnh lên không ít, thi độc thủ pháp để cho người ta khó lòng phòng bị, cùng nàng đối đầu, ta phần thắng cũng không cao. huống chi cái kia Long Nạo Tiêu nha đầu, Nạp Lan Linh Nguyệt Công chúa, cùng cái kia số tiểu tử còn tại đệ nhị tầng, đến lúc đó ta thắng cái này Tiểu Tiện Nhân cũng là không làm gì được nàng mà lúc này Trường Minh Xí Diễm lại là không còn phản ứng mũi dài học viên tự mình nắm chắc trong tay bảo vật mũi dài học viên do dự một lát gặp Trường Minh Xí Diễm cũng không đem quyết đấu coi là chuyện đáng kể cũng liền rút khoát không ra Thiên Vũ Học Viện chân bảo các đệ nhị tầng chỉ gặp trong lầu các vụn vật lẻ thẻ trưng bày mấy chục kiện bảo vật mỗi một kiện bảo vật đều tản mát ra không tầm thường khí tức số lượng mặc dù nhìn như không nhiều nhưng yếu ớt bảo quang lại là tràn ngập cả lầu cất đều là linh phẩm bảo vật mà lại số lượng nhiều như vậy cái này Thiên Vũ Học Viện thật sự là đại thủ đa Thi vô sốc một mặt hưng phấn nói những này nhưng đều là thiên Vũ học viện nhiều năm tích lũy lại tới bảo vật, lấy thiên Vũ học viện lịch sử, có số lượng này cũng không lạ thường. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu cười cười. Chương 311, chọn lựa. Những này nhưng đều là thiên Vũ học viện nhiều năm tích lũy lại tới bảo vật, lấy thiên Vũ học viện lịch sử, có số lượng này cũng không lạ thường. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu cười cười. Vừa rồi vị kia đạo sư nói ta có tư cách ở chỗ này chọn lựa một kiện thượng đẳng linh phẩm bảo vật, ta cần phải nhìn cho kỹ. Ti Vô Sóc lúc này cẩn thận cảm thụ được bốn phía bảo vật. Có thể lấy hoàng tộc khu 160 hào học đường học viên thân phận tiến vào cái này luận võ giải thi đấu ba hàng đầu. Tại thiên vũ học viện trong lịch sử thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua, liền ngay cả có thể đi vào mười hạng đầu cũng chưa từng có. Ti vô sóc công tử, ngươi bây giờ thế nhưng là đã phổ ra một đoạn thiên võ học viện thiên mệnh, đương nhiên là có cái này tư cách thu hoạch được một kiện thượng đẳng linh phẩm bảo vật. Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói, Ê, có khoa trương như vậy? Ti vô sóc không khỏi sững sờ. Đương nhiên, về sau mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm bên trong chỉ sợ đều không người có thể siêu việt ti vô sóc công tử ngươi. Muốn siêu Việt ngươi nhưng là muốn lấy hoàng thạch khu 160 hào học đường học viên thân phận đoạt được thiên vũ học viện luận võ giải thi đấu hạng nhất hoặc là hạng hai ngươi cho rằng khả năng này thuộc tính lớn sao. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Không lớn. Thi vô sóc lắc đầu. Kỳ thật, ta đã sớm biết ta chính là như thế một cái không bình thường người. Ai, xem ra chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp chịu người khác nhìn lên. Tiếp theo, Thi vô sóc một mặt bất đắc dĩ nói. Nạp Lan Linh Nguyệt thấy thế, chỉ là lắc đầu cười cười. Đúng rồi, Linh Nguyệt công chúa Lấy ngươi thiên thạch khu nhất hảo học đường vị trí muốn đoạt đến cái này, luận võ giải thi đấu hạng 2 cũng không phải một kiện chuyện dễ áp, vì sao ngươi chỉ có thể đạt được một kiện trung đẳng linh phẩm bảo vật. Thi Vô Sóc nói, bởi vì, đã từng đã có người lấy thiên thạch khu nhất hảo học đường vị trí đoạt được hạng 2. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Hả, cái kia hạng nhất đâu?" Thi Vô Sóc không khỏi nhìn về phía một bên long Nạo kiểu, "Kéo kẹt kéo kẹt. Không, Dĩ Vãng luận võ giải thi đấu đều là có huyền quân cường giả tham dự. Coi như ngươi vận khí cho dù tốt, cuối cùng một trận tỉ thí nhất định cũng là cùng mạnh nhất vị kia viễn quân cường giả giao thủ, cái này phần thắng thế nhưng là cơ hội là không." Trừ phi tại thiên thạch khu lúc đã là huyền quân cường giả mà lại vừa vặn khi đó là thánh ảnh thiên tích mở ra năm đoạn nạp lan linh nguyệt lắc đầu nói như thế nạo kiều tiểu muội cũng là một đoạn truyền kỳ thi vô sóc nói đây là đương nhiên nạo kiều muội muội đoán chừng là không người có thể siêu việt truyền kỳ nạp lan linh nguyệt cười cười đồng thời đưa tay vướt vướt bên cạnh long nạo kiều cái đầu nhỏ kéo kẹt kéo kẹt ê được rồi ta liền biết không thể cùng nha đầu này so thi vô sốc bất đắc dĩ nói nói thế nào các ngươi cũng là so với ta tốt nạp lan linh nguyệt cười nói cái này kỳ thật ta chỉ là tương đối may mắn mà thôi đây hết thể đều là nhiều đến hảo hưu a bất quá tên kia lại là ngay cả tham dự tranh tài tư cách đều không có ngược lại là khôi hài ha ha nói đến phần sau thi vô Sóc không khỏi cười ha hà trung quy tới nói chúng ta đều rất may mắn nạp lan linh Nguyệt nói ai kỳ thật ta cũng chưa chắc nhiều may mắn tân tân khổ khổ tranh đến cái này hà ba nhưng phần thưởng lại không phải thuộc về ta à ta vẫn là nhìn xem tuyển thứ nào bảo vật tốt thi vô Sóc cười khổ nói nói liền đã hướng một bên bước đi chiếm được một hạng vinh diệu cũng tốt ta đồng thời còn có thể lấy xí diễm niềm vui đây không phải nhất cử lương tiền sao nạp lan linh nguyệt mỉm cười nói nói như vậy giống như lại có chút đạo lý. Thi vô sóc bất đắc dĩ cười một tiếng. hơi nghiêng. nô. No. ta phát hiện mặc dù ta có thể chọn lựa một kiện thượng đẳng linh phẩm bảo vật, nhưng nơi này vài kiện linh phẩm bảo vật đối với sĩ diễm tôi nói có lẽ tác dụng cũng không lớn. bảo giáp có lẽ còn tốt. về phần bảo kiếm, linh thạch những thứ này. đánh giá chỉ chốc lát. Thi vô sóc không khỏi lắc đầu nói. có lẽ cái này đỉnh lô càng tốt hơn một chút. chỉ bất quá đây chỉ là trung đẳng linh khí mà thôi. cùng thượng đẳng linh phẩm bảo vật so sánh lại là có một chút tranh lệch ra thật là khó lấy hay bỏ. lúc này, Thi vô sốc chính nâng một kiện tinh sao đỉnh lô tinh tế quan sát. Linh khí không phải phẩm giai càng cao lại càng tốt, chỉ có thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Nạp Lan Linh nguyệt mở miệng nói, trong tay lại là nắm một khối sáng long lanh huyền quang tinh thạch cảm thụ được. Nói cũng phải, đỉnh kia gọi một ly đỉnh sao? Có thể tự do biến hóa nhất định lớn nhỏ. Thi vô sóc thuận miệng đáp, đồng thời cẩn thận duyệt nhìn lấy đỉnh lô tại chỗ bên trên giới thiệu. Tốt, liền chọn nó. Một ly đỉnh, đã có thể luyện dược lại có thể làm chiến đấu binh khí, đối với sĩ diễm tôi nói, không thể so với những cái tia thượng đẳng linh phẩm bảo vật kém. Thi vô sốp nói, Thi vô sốp công tử, người xác định chưa? Nạp Lan Linh nguyệt nắm tinh thạch nói xác định nơi này bảo vật cũng liền cái này thích hợp nhất xí diễm thi vô sóc nhẹ gật đầu đã ngươi đã quyết định tốt không bằng như vậy đi chúng ta trao đổi chọn lựa vật phẩm vừa vẫn rất tốt như thế liền sẽ không tạo thành lãng phí nạp lan linh nguyệt mỉm cười nói ách trao đổi thi vô sóc lập tức sướng sở minh bạch linh nguyệt công chúa ngươi là muốn lợi dụng ta có thể chọn lựa thượng đẳng linh phẩm bảo vật tư cách thật sao nghĩ không ra linh nguyệt công chúa ngươi cũng là như thế giả hoãn thi vô sốc giật mình nói ừ Yên tâm đi, linh nguyệt trong tay cũng có những bảo vật khác có thể làm Ti vô sock công tử ngươi cái này chọn lựa tư cách đền bù tổn thất." Nạp Lan linh nguyệt nói. "Đừng, đền bù tổn thất những này coi như xong đi. Dù sao cái này chọn lựa tư cách không cần cũng là lãng phí. Nếu là bị Hảo Hữu biết ta thừa cơ bắt chẹt nữ nhân của hắn, đoán chừng hắn không tha cho ta. Không có Hảo Hữu trợ giúp, ta nhưng không cách nào đoạt được cái này hạng 3A." Ti vô sock liền vội khoát tay nói. "Cái kia linh nguyệt ở đây đã tạ." Nạp Lan linh nguyệt trả lời. "Khách khí. Linh nguyệt công chúa ngươi muốn liền là trên tay món kia khinh lâm tại sao?" No. Cái này khinh lân thạch năng cùng âm dương song ngọc hỗ trợ dùng, đúng là ngươi cần." Thi Vô Sóc nói. Nô. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi sương sở. "Ách, thật có lỗi, Linh Nguyệt công chúa, ngươi sự tình, hảo hữu nói với ta quá." Thi Vô Sóc lúng túng nói. "Vô sự." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Nạo Kiều muội muội, ngươi chuẩn bị tuyển thứ nào bảo vật?" Nạp Lan Linh Nguyệt quay người nhìn về phía Long Nạo Kiều. "Cái này." Long Nạo Kiều điểm một chút trước mặt một khối ngọc bội. Chỉ gặp ngọc bội kia ngọc thân trong suốt sáng long lanh, phía trên khắc lấy tinh xảo mê người hoa lan độ văn. "Nhưng mà, nhìn tất kì, Cái kia hoa lan đổ văn đúng là từ phức tạp trận văn xảo diệu tạo thành. Lúc này, từng đợt yếu ớt thánh quang từ trong ngọc bội không ngừng tràn ra. Thánh Lan Ngọc, Ngạo Kiệu muội muội ngươi muốn ngọc bội kia làm cái gì?" Ngọc bội kia bên trong thuần túy thánh quang khí tức đối trưởng nắm quang hệ năng lực người mà nói, có thể tạo được cực kỳ tốt phụ trợ tác dụng, hoặc là tại thường nhân đột phá cảnh giới lúc, có thể đưa đến an bình tâm thần tác dụng. Nhưng, đối với ngạo Kiệu muội muội tới nói tác dụng cũng không lớn." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Các ngươi?" Long Nạo Kiệu đáp, "Các ngươi?" Vân Mộng muội muội. Nạp Lan Linh Nguyệt cười một tiếng. Lúc này, tại Tiên Huyền Cung, thiên bảng ngoài đỉnh hai đạo khí thế bất phàm thân ảnh đứng đối mặt nhau một trận cường giả quyết đấu tức sắp mở bắt đầu tiêu phong trong truyền thuyết tiêu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài nghĩ không ra ngươi sẽ đến khiêu chiến ta long thái phàm đối trước người người hời hợt nói kỳ thật lúc đầu ta mục tiêu không phải ngươi bất quá bởi vì một người cho nên ta tìm tới ngươi tiêu phong trả lời long não thiên đường đệ sao long thái phàm khòe miệng có chút dương lên không tệ nghe nói ngươi thắng quá long não thiên công tử một lần về sau lại bại một lần cho nên tại lần nữa chọn chiến long não thiên trước đó ta muốn trước đánh với ngươi một trận Tiêu Phong nói, a, nếu là Tiêu gia còn lại từ đệ, ta nhưng là khinh thị tới nói nhảm nhiều. Còn ngươi, ngược lại là ngoại lệ, đã có thể làm cho Long Nạo Thiên Đường đệ sử xuất Long Thiềm Chi Chiêu, chắc hẳn cuộc chiến hôm nay, ngươi cũng sẽ không để ta thất vọng. Thiên Chiêu đi. Long Thái Phảng bên hông Chi Kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tiện tay một nắm, không còn nhiều lời, Tiêu Phong một tay đặt nhẹ bên hông chui đao, mượn gió mà đi, trực tiếp chạy về phía Long Thái Phảng. Khí thế không kém. Thấy thế, Long Thái Phảng khoẹt miệng có chút dương lên. Trong chớp mắt, Tiêu Phong đã là tới gần Long Thái Phảng, khánh một tiếng hú dài, dao quang diệu mắt mà ra đồng thời, kiếm mang cũng là khiếp người chốc động. Đinh, một tiếng giòn minh, đao kiếm đụng vào nhau, một cái chớp mắt mà qua. Nhưng mà, minh thanh không nương, đã là liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang lên. Chỉ gặp hai người thân ảnh chốc động, đao quang kiếm ảnh bên trong, một đao một kiếm liên tục phân cao thấp. Nô gió chi đao, mang ra từng đạo từng đạo lang lệ sơ gió. Ngự long chi kiếm, vạch ra từng đạo từng đạo du long kiếm quang. Lại là cuồng long đấu cương phong. Chiến cuộc bên ngoài, Triêu Nguyệt Hồng liên ngưng thần quan chiến, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cái này Long Thái Phàm kiếm kĩ mặc dù không kịp nổi cái kia Long Nạo Tiên cùng Long Nạo Kiều, nhưng đối với người thường mà nói, nét cũng là khó mà với tới tồn tại. Lấy Tiêu Phong hiện tại trạng thái, tại trên kỹ sảo vẫn là kém hắn một bậc. Xem ra Tiêu Phong muốn thắng hắn khá khó khăn. Long gia đời này bên trong thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Một bên khác, Thôi Thiên Ngọc thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trong cuộc chiến tỷ thí, trong lòng thầm nghĩ, cái này hai tiểu tử đều là hiếm có thiên tài a, cái này Tiêu Phong tiểu tử đạo cảnh so với Di Vãng cả là mạnh lên mấy phần, xem ra là trong khoảng thời gian này đốn nộ. Sắp nhận tại Thánh ngành thiên tích bên trong đi. Có thời gian, ngược lại là muốn chỉ điểm một chút tiểu tử này. Liên trước mắt tình hình nhìn, Tiêu Phong nhỏ tử ứng không phải cái kia Long Thái Phàm đối thủ. Cùng Long Thái Phàm so sánh, cái này Tiêu Phong cuối cùng vẫn là trẻ điểm. Mà lại, Long Thái Phàm tiểu tử nắm giữ Ngự Long kiếm khí cùng cái kia hai cái tiểu gia hỏa, cũng là có cùng với chính mình đặc tính a. Long gia đời này bên trong, làm sao ra hết quái vật. Lúc này, trong cuộc chiến, đào Phong bạo. Một tiếng quát khẽ, khuấy động khí kình trong nháy mắt tại Tiêu Phong quanh thân sinh ra, trực tiếp đem Long Thái Phàm đẩy lui. Bản sự sát thực không kém, bất quá vẫn là kém một chút. Long Thái Phạm tùy ý huy vũ mấy cái trường kiếm trong tay, hơi hờ nói. Nghe vậy, Tiêu Phong lại là trầm mặc không nói, chỉ là ngưng thần nhìn lấy Long Thái Phạm, trong lòng thầm nghĩ, cái này Long Thái Phạm kiếm kỹ mặc dù so ra kém Long Nạp Tiên, nhưng cũng là không tầm thường, mà lại huyền lực cảnh giới càng là cao hơn ta. Xem ra muốn thắng hắn khá khó khăn. Tiếp xuống nhưng là muốn nhìn bản lĩnh thật sự, gặp Tiêu Phong không theo tiếng, Long Thái Phạm cũng là không thèm để ý, mà là mở miệng lần nữa tùy ý nói. Giờ phút này, Tiêu Phong lại là hai mắt nhẹ nhàng hợp lại, khí thế dần dần chìm liễm. Ồ, có ý tứ. Long Thái Phạm hai mắt khẽ híp một cái bắt đầu, thật Long kiếm ảnh, một tiếng quát khẽ, Long Thái Phạm Thể nội huyền lực tôi động, trên thân kiếm kiếm khí trong nháy mắt ngưng ra, lại là trực tiếp toàn lực bộc phát, Long Thái Phạm kiếm trong tay mang ra từng tầng từng tầng kiếm ảnh, đã là hối hạ công hướng tiêu phong. chương ba Thánh Lan Ngọc, Thiên Huyền Cú, Trân Bảo Các bên ngoài, chỉ gặp Long Nạo Thiên, Bạch Vân Ngộ, Đại Y, Hoàng Đức Quân bốn người đang đứng tại Trân Bảo Các ngoài cửa cách đó không xa chở, không biết Linh Nguyệt Tỷ các nàng cũng tìm được như thế nào bảo vật. Bạch Vân Ngộ một mặt nhảm chán nói, một bên Long Nạo Thiên lại là trầm mặc không nói, Đại Y thì là lắc đầu cười cười. Hoàng Đức quân một mặt nghiêm túc nhắm hai mắt, các nàng cũng nhanh đi ra rồi hả? Bạch Vân Mộng lần nữa mở miệng nói. Vân Mộng tiểu muội, ngươi liền kiên nhẫn chút đi, khó được có cơ hội tiến vào chân Bảo Cát, tự nhiên là phải cẩn thận chọn lựa một phen. Đại y gầy cười nói. Ừm. Bạch Vân Mộng không yên lòng nhẹ gật đầu. Một lát sau, các nàng đi ra. Bạch Vân Mộng thần sắc vui vẻ. Lúc này chỉ gặp chân Bảo Cát cửa dần dần mở ra, Nạp Lan Linh Nguyệt cả đám cùng hai tên đạo sư từ trong muôn theo thứ tự đi ra. Linh Nguyệt tỷ, nạo tiểu muội muội. Bạch Vân Mộng lúc này ngó hô. Nạp Lan Linh Nguyệt thấy thế khẽ cười cười liền cùng long nạo kiểu ba người cùng nhau đi hướng Bạch Vân Mộng bên này. Học sinh gặp qua đạo sư. Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người đi đầu hướng Hoàng Đức Quân cùng đại úy Yea lễ phép nói: "Từng, đã các ngươi đều cầm tới thuộc về mình ban thượng, nơi này đã mất lão phu chuyện gì?" Lão phu nên rời đi trước. Hoàng Đức Quân nói, nói xong liền trực tiếp quay người rời đi. Đạo sư đi thông thả. Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người cung kính nói: "Hoàng Đức Quân sau khi rời đi, đạo sư vẫn như cũng là như vậy cứng nhắc, một điểm lòng hiếu kỳ đều không có. Đại úy Yea bất đắc dĩ nhún vai. Đại úy Yea tỉ tỉ, đạo sư cũng là ngươi đạo sư." Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói: Đúng vậy a." Đại y già mỉm cười nói. "Cái này thật đúng là xảo a." Bạch Vân Mộng nói. "Linh Nguyệt tiểu muội, mấy người các ngươi, để tỉ tỉ nhìn xem các ngươi đạt được bảo vật gì đi." Đại y già ngược lại đối với Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người cười nói. "Đúng a, đây chính là ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất sự tình." Bạch Vân Mộng cũng hiếu kỳ nói. "Chúng ta vừa đi vừa nói đi." Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói. "Trên đường." "A, Xí sì Diễm, lần này ngươi thật sự là nhặt được bảo." Thượng đẳng bảo khí lượi vi vòng tay, trung đẳng linh khí một lý đỉnh, chẳng phải là tuyệt phối." Bạch Vân Mộng hâm mộ nói. "Hừ." lúc đầu ta hẳn là có một kiện thượng đẳng linh khí. Trường Minh Xí Diễm bất mãn nói: Xí Diễm, ta thật không có lừa ngươi, nơi đó mấy món thượng đẳng linh khí đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn à, còn không bằng cái này một ly đỉnh. Thi vô sắc nói: Được rồi, tin rằng ngươi cũng không dám. Xem ở Linh nguyện Tỷ phân thượng, ta cũng liền không tính toán với ngươi. Trường Minh Xí Diễm nói: Xí Diễm, ngươi thật đúng là lòng tham, thích hợp bản thân thượng đẳng linh khí nào có tốt như vậy tìm, cũng may mắn là tại Thiên Vũ Học Viện chân bảo cát, nếu là đổi lại bình thường, chỉ sợ ngươi ngay cả một kiện thích hợp bản thân bảo khí cũng khó khăn gặp phải. Bạch Vân Mộng trợn trắng mắt nói: "Nếu có được đến tốt hơn, ai không muốn muốn?" Trường Minh Sí Diệm nhếch miệng nói: "Được rồi, lừa nhát của ngươi. Long Nạo Kiều muội muội, để cho ta nhìn xem ngươi đạt được bảo vật gì." Bạch Vân Mộng ngược lại đối với Long Nạo Kiều nói: "Cái này." Long Nạo Kiều lên tiếng, tay nhỏ lật một cái, Thánh Lan Ngọc đã xuất hiện tại trong tay, thuần túy thần thanh khí tức trầm dãi tràn ra. "Cái này." Cảm thụ được chạm mặt tới thuần túy năng lượng ánh sáng, Bạch Vân Mộng không khỏi khẽ giật mình. Nô. Một bên Long Nạo Thiên lại là lộ ra một tia kinh ngạc, này khí tức lại có chồng hấp dẫn cảm giác của ta. "Vân Mộng tỷ tỷ, đưa ngươi" Long Nạo Kiều Hồn nhân nói, trong tay Thánh Lan Ngọc đã là đưa đến Bạch Vân Ngộ trước mắt. Ấy, Nạo Kiều nguội nguội. Ngươi, ta, Bạch Vân Ngộ lập tức hai con ngươi mở to, trật tự từ hỗn loạn, trong lòng đúng là ức chế không được kích động. Đa tạ. Bạch Vân Ngộ mặc dù cảm giác có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng lại là hóa thành đơn giản hai chữ. Tiếp lấy đem trước mắt Thánh Lan Ngọc nhận lấy. Ngọc Bội Kiều kêu cái gì? Bạch Vân Ngộ nói, Thánh Lan Ngọc. Long Nạo Kiều đáp, ai, thật sự là hâm mộ có ít người, cái gì đều không cần làm liền có thể đạt được một kiện tượng đẳng linh khí. Trường Minh Sĩ Diễm tự mình nói, ừ. Ngươi đây liền hâm mộ không tới. Ai bảo ta có một cái hảo muội mỗi đây?" Bạch Vân Mộng nói, đã là thân mật đem Long Nạo kiều kéo. Kéo kẹt kéo kẹt. "Biểu muội, Ngọc bội có thể hay không cho ta mượn xem một chút?" Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói. "Ách." Biểu ca ngươi đối với Ngọc bội kia cảm thấy hứng thú không. Nói rõ trước, ngươi cũng không thể cướp ta Ngọc bội." Bạch Vân Mộng vung ra Long Nạo kiều nói. "Yên tâm, ta chỉ là nhìn xem." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. "Thôi à, liền để ngươi nhìn một hồi." Bạch Vân Mộng một mặt cẩn thận đem Thánh Lan ngọc đưa cho Long Nạo tiên. Ngay tại Long Nạo tiên tiếp nhận Ngọc bội thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa ấm áp khí tức cấp tốc tiến vào thể nội. Ngô Long Nạo Thiên lập tức sững sờ. Nhưng vào lúc này, một cỗ huyền lực ba động từ Long Nạo Thiên trên người đột nhiên tràn ra. Ách, cái này, phát giác được cái kia cỗ huyền lực ba động, Bạch Vân Mộng không khỏi một mặt kinh ngạc màu sắc. Huyền Vương sơ giai, Nạp Lan Linh Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Long Nạo Thiên. Đột phá, trực tiếp vượt qua một cảnh giới. Đại Y thì kinh ngạc nói, Ngọc bội kia lại có công hiệu này. Thi vô sốc một mặt ngạc nhiên nói, Trưởng Minh Sí diễm thị là gương mặt không thể tin. Ngọc bội kia Long Nạo Thiên cấp tốc sắp tán ra huyền lực khí tức thu liễm, trong lòng kinh ngạc, Ngọc Bội kia có thể giúp ta áp chế cái kia cô xâm nhiễm chi lực. Biểu ca, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói. Không có gì, trả lại ngươi. Long Nạo Thiên lắc đầu, trực tiếp đem Thánh Lan Ngọc đưa trả cho Bạch Vân Mộng. Ừ. Bạch Vân Mộng lập tức sướng sở tiếp nhận Thánh Lan Ngọc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Một bên đại y thì cùng nạp Lan Linh Nguyệt thấy thế cũng không nhiều lời, kéo kẹt kéo kẹt. Lúc này, Thánh Lan Ngọc rời tay, Long Nạo Thiên chỉ cảm thấy thể nội huyền lực một cơn chấn động, lúc này cấp tốc điều tức, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia tinh khiết thánh quang chi lực? Cái kia, cái kia. Ngọc bội kia cũng cho ta mượn nhìn xem, nhìn xem ta có thể hay không cũng đột phá. Ti Vô Sock trợn mắt nhìn Bạch Vân Mộng trong tay thánh lan ngọc, lắp bắp mở miệng nói, "Nhìn cái giám, đi một bên." Bạch Vân Mộng mắt trợn trắng lên, trực tiếp đem thánh lan ngọc thu hồi. Không nhìn liền không nhìn, thật sự là hẹp hỏi. Ti Vô Sock lúc này nói lầm bầm Biểu muội, có lẽ có một ngày ta sẽ cùng với ngươi mượn dùng cái kia thánh lan ngọc." Long Nạo Thiên nói, "Nếu như ngươi yêu cầu, thì lấy đi đi, chỉ cần nhớ kỹ đây là ngạo tiểu muội muội đưa cho ta liền tốt." nhìn một chút long nạo kiều một chút, bạch vân ngậm trả lời, nói liền muốn đem thánh lan ngọc lấy ra, không cần, ta cần thời điểm lại tìm ngươi mượn đi, dù sao đây là ngạo kiều tấm lòng thành, long nạo thiên lắc đầu cười nói, cái này, thua ta, bạch vân ngậm nhẹ gật đầu, lúc này, long nạo thiên mấy người phía trước cách đó không xa, chỉ gặp hai học viên đi quá, thiên bảng ngoài đình lại bắt đầu có người quyết đấu, trong đó một học viên nói, luận võ giải thi đấu mới kết thúc bao lâu à, đám gia hỏa này thật đúng là tinh lực tràn đầy, một cái khác học viên nói, muốn hay không đi xem một chút, được rồi, ta muốn tĩnh tu một đoạn thời gian. Ngươi đi đi. Thôi ta. Hai tên học viên dần dần từng bước đi đến. Dù sao cũng nhàm chán, chúng ta cũng đi xem một chút đi." Bạch Vân mộc nói. "Tùy ý." Đại Úy Vi mỉm cười nói. "Thiên Huyền Cù, Thiên Bảng ngoài đỉnh." Thật long kiếm ảnh. Một tiếng quát khẽ. Long thái phạm thể nội nguyên lực thôi động. Toàn lực công hướng Tiêu Phong. Nhắm mắt âm thầm tụ lực tiêu phong trong lòng không khỏi giật mình, thật là nhạy cảm trực giác. Lự gió dịch phong. Ngay sau đó một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phong hai mắt đột nhiên mở mở. Trong tay trường đao tiện tay một lần xoáy, lập tức đao quang giấu kỹ, đối trong nháy mắt tới gần Long thái phàm chính là một đao quét ra, lạnh lẽo chi đao lại là nạp gió đoạt ảnh, đốt một tiếng giòn minh, đao kiếm tấn công, nạp gió chi đao lại là hơi thua bóng chồng chi kiếm. nhưng mà, tiêu phong trong tay trường đao bên trên một cỗ sức gió chạy trở về ủ đậu, đốt lại một tiếng giòn minh liên tiếp vang lên, đao kiếm lại lần nữa giao kích, tiêu phong vẫn là hơi ở vào hạ phong. nhưng, trường đao bên trên đã là lại thu nạp một cỗ sức gió, lại một đao đối kích mà ra, đinh đinh đinh, liên thanh đao kiếm giao kích âm thanh không ngừng vang lên, hàn quang lấp lóe bên trong, nặng trọng kiếm ảnh dường như chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. nhưng mà, nét kiếm vong bên trong tự có một cỗ lưu phong âm thầm phun trào. Tiêu phong khoái đao liên tục thi xuất, an cấp không dứt đao thế khó khăn lắm kháng trụ đè xuống nặng trọng kiếm ảnh. Đồng thời một cỗ sức gió không ngừng bám vào trên trường đao, theo thu nạp sức gió dần dần nương tụ, tiêu phong đao thế cũng là dần dần kéo lên. đúng là dần dần phản chế long thái phạm. nô, long thái phạm trong lòng không khỏi thất kinh, quả nhiên không đơn giản. ngay tại tiêu phong đao thế đạt tới đỉnh phong thời điểm, một tiếng quát khẽ, chỉ gặp tiêu phong trong tay trường đao mang theo dậy đặc lượng vòng sức gió thẳng trả mà rơi. long thái phạm lập tức đồng tử co rụt lại, hoành kiếm nhất cản, khen một tiếng vang lên cùng thêu đau một tiếng, Long Thái Phạm đúng là lực chố không địch lại, thể nội lập tức khí huyết cuồn cuộn, nhưng mà không kịp nhiều chú ý, Long Thái Phạm đã là cắn răng một cái, kiếm trong tay cực tốc lượn vòng hộ thân, đồng thời bước chân cấp tốc thối lui. lúc này, bành một tiếng nổ đùng, hiu, hiu, hiu, chỉ gặp mấy chục đạo lăng lệ sức gió từ Tiêu Phong trưởng đao bên trên nổ bắn ra mà ra, đinh đinh đinh liên tiếp đốt Minh Thanh Văn lên, kích xạ mà ra sức gió đánh vào Long Thái Phạm trên trường kiếm, đúng là phát ra như là kim thiết giao kích thanh âm, đồng thời mấy tiếng xùi vang bên trong, mấy đạo huyết châu bắn tung tóe mà ra. Lam Long Thái Phàm đứng vững thời điểm, trên người đã là vài chỗ vết máu. Thể nội đã là cấp tốc điều tức, không tệ. Người quả nhiên có tư cách thua ở Nạo thiên Đường để Long Tiềm chi chiêu hạ. Trầm rãi lau đi từ trên mặt miệng vết thương chảy ra máu tươi, Long Thái Phàm hờ hững nói, một bên quan chiến chiêu Nguyên Hồng Liên không khỏi lông mày nhăn lại, gia hỏa này thực lực quả nhiên tương hãn, có thể dự phán ra gió một chiêu này, tiến tới tiên phát chế nhân, nếu không, gió vừa rồi có lẽ có thể đem hắn nhất cử đánh bại cũng có nói. Lúc này, Long Nạo Tiên mấy người cũng vừa vặn đi vào. Ồ, Long Thái Phàm thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía đến Long Nạo Tiên. Chương 313, cấm chế, thiên bảng ngoài đỉnh, Long Nạo Thiên đến, lập tức gây nên trong cuộc chiến chú ý của hai người. Ồ, Nạo Thiên Đường Đệ cũng đến đây quan sát. Long Thái Phạm nhạt tâm thanh cười nói, "Thái Phạm Đường ca cùng Tiêu huynh quyết đấu, không đến thăm, chẳng phải là đáng tiếc." Long Nạo Thiên cười nói, "Ồ, Nạo Thiên Đường Đệ ngược lại còn để mắt ta." Long Thái Phạm cười nhạt một tiếng, "Đương nhiên." Long Nạo Thiên cười nói, "Không biết xấu hổ." Hai tiếng khinh thường đồng thời vang lên. Lại là một bên Bạch Vân Mộng cùng Trường Minh Sí giẫm nghe vậy, nhịn không được đồng thời thấp giọng mắng thầm một bên ti vô sốc cũng ở trong lòng nói thầm, vừa rồi rõ ràng liền là vân mộng cô nương lâm thời khởi ý đến đây xem náo nhiệt, hảo hữu ngược lại là hòa nhã gia, mà tiêu phong chỉ là nhìn long ngạo thiên một chút, tiếp lấy ánh mắt liền không tự kìm hãm được đặt ở nạp lan linh nguyệt trên người, ánh mắt có chút ba động. gặp tiêu phong xem ra nạp lan linh nguyệt lại là khẽ gật đầu, lễ phép cười cười. tiêu phong thấy thế, ngẩn người, tiếp lấy cũng là về lấy cười một tiếng. trong lòng đột nhiên một tiêu tan, có lẽ thật sự là ta quá câu chấp. tiêu phong, một bên khác chiêu nguyệt hồng liên lại là ánh mắt phức tạp nhìn lấy tiêu phong cùng nạp lan linh nguyệt hai người. tuốt, tiêu phong nên kết thúc cuộc chiến đấu này. Long Thái Phạm ngược lại đối với Tiêu Phong hời hợt nói: tới đi. Một tiếng quát khẽ, Tiêu Phong trường đao quét nhanh nắm, bước chân phóng ra, lại là dẫn đầu ra chiêu công hướng Long Thái Phạm. Ồ, biết không còn phần thắng, muốn tiên hạ thủ Vi Cường, thật sao? Long Thái Phạm khoẹt miệng dương lên, xuất kiếm ứng chiêu. Trong khoảnh khắc, Đốt Minh Thanh lại lần nữa vang lên. Hai đạo mạnh mẽ thân ảnh bước nhanh ngay cả rời, đao kiếm giao tiếp ở giữa, hiển thị rõ cao thủ phong thái. Không tệ, khí thế so với vừa rồi càng thắng rồi hơn. Đón lấy Tiêu Phong một đao, Long Thái Phạm tán tiếng nói lúc này, tiêu phong huyền lực cảnh giới mặc dù không kịp long thái phàm, nhưng mà lại là có thể cùng chiến cái tương xứng. thiên phú của ngươi không kém, nhưng cùng hiện tại ta so sánh, vẫn là có chút khoảng cách. chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, long thái phàm lại lần nữa toàn lực hành động, kiếm nhanh đi tới cực đoan, trong nháy mắt đem tiêu phong ép vào hạ phong. nô, phân thắng bại. long ngạo thiên trầm ngâm nói, giờ phút này chỉ gặp long thái phàm, tiêu phong hai người lại lần nữa giao thủ bà chiêu về sau, tiêu phong trực tiếp bị long thái phàm bước lui mấy bước. ngay sau đó, nhất long xuất ảnh một tiếng quát khẽ, một bóng người từ Long Thái Phẩm trên người trong nháy mắt lướt ra, trực tiếp công hướng Tiêu Phong. Nô đáp ứng không xuể ở giữa, Tiêu Phong đành phải hành đao trả lại. đốt một tiếng giòn minh, đã thấy trước mắt thân ảnh trong nháy mắt tan đi. Tiêu Phong lập tức đồng tử co rụt lại, không ổn. Tiêu Phong kinh ngạc ở giữa, Long Thái Phẩm bản thể đã tiếp theo mà tới. kiếm quang một cái trước mắt, đối mặt Long Thái Phẩm một mạch mà thành liên hoàn kiếm chiêu, Tiêu Phong đã là không kịp ngăn cản. hai người trong nháy mắt định cách, đã thấy Long Thái Phẩm một kiếm đẻ vào Tiêu Phong tim. ngươi bại. đạm đạm một tiếng, ngay sau đó một tiếng khánh minh chỉ gặp Long Thái Phạm tiện tay thu hồi chống đỡ tại Tiêu Phong tim trường kiếm, đa tại chỉ giáo, Tiêu Phong chậm rãi hít vào một hơi, trường đao trở vào bao. Long Nạo Thiên công tử, Linh Nguyệt công chúa, cùng mấy vị, Tiêu Phong cáo từ trước. tiếp theo, Tiêu Phong đối Long Nạo Thiên mấy người nói, nói xong liền trực tiếp quay người cùng Chiêu Nguyệt Hồng liên cùng nhau rời đi, cáo tử. Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người trở về nói, mà Long Thái Phạm thì là trực tiếp đi hướng Long Nạo Thiên mấy người. như thế nào? Long Thái Phạm mở miệng nói, cái gì như thế nào? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, cuộc quyết đấu này. Long Thái Phạm gật đầu hờ nói, không phải sinh tử muốn sát, luôn luôn thiếu một điểm kích tỉnh. Long Nạo Thiên nói, người cái tên này. Long Thái Phạm lập tức nhướng mày, một bên Bạch Vân mộng thì là mắt trợn trắng lên, vậy liền nói một chút ngươi đi, ngươi này đôi mắt là chuyện gì xảy ra? Nghe nói từ Thánh ảnh Thiên tích kết thúc về sau, ngươi vẫn luôn bộ dáng này. Trước đó tại chúng ta Long gia bên trong, ngươi cũng là như thế. Long Thái Phạm nhìn lấy che khuất Long Nạo Thiên hai mắt miếng vải đen mỏng, Hả ta tại tu luyện cảm giác lực. Long Nạo Thiên đáp, tu luyện cảm giác lực. Long Thái Phạm bán tín bán nghi nhìn lấy Long Nạo Thiên, ừm. Đã đã mất chuyện gì, vậy chúng ta rời đi trước, cáo tử." Long Nạo Thiên nói, nói xong liền chuẩn bị cùng nạp Lan Linh Nguyệt mấy người quay người rời đi. "Chờ một chút." Long Thái Phạm hô. "Nô." Long Nạo Thiên lộ ra một tia nghi hoặc. "Ngươi chuẩn bị dạng này tu luyện bao lâu?" Long Thái Phạm nói. "Nô." "Hồi lâu, ta cũng nói không rõ." Long Nạo Thiên trầm tư một chút, mở miệng nói. "Cái kia nếu là có người khiêu chiến ngươi thiên bảng vị trí đâu, thì như Tiêu Phong?" Long Thái Phạm hờ hững nói. "Nếu là đặc biệt khó giải quyết đối thủ vậy liền để cho hắn đi." Long Nạo Tiên trả lời. "Ồ." Long Thái Phạm hơi sững sờ, còn có chuyện gì sao? Long Nạo Thiên nói, không. Long Thái Phạm lắc đầu, cái kia cáo tử. Long Nạo Thiên nói, đi thong thả. Long Thái Phạm đáp, nhìn lấy Long Nạo Thiên mấy người rời đi bối ảnh, Long Thái Phạm không khỏi nhíu mày trầm tư, gia hỏa này đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Thực biết là tu luyện cảm giác lực sao? Mấy ngày về sau, Thiên Huyền Tàng thư các bên trong, Người đang nhìn cầm chế. Nạp Lan Linh Nguyệt đứng tại Long Nạo Thiên bên cạnh mở miệng nói, ngừng, chỉ là tiện tay lật tới nhìn xem, không muốn cũng là bị hấp dẫn. Long Nạo Thiên nói. Cấm chế thế nhưng là phi thường cao minh pháp tắc vận dụng thủ pháp, lấy phức tạp trận văn vị căn bản, đặt tới đối khác biệt lực lượng ước thúc, thi triển độ khó khá cao, liền ngay cả huyền đế cảnh giới đều hiếm có người có thể nắm giữ. Không đến huyền tôn cảnh giới nghiên cứu cấm chế thế nhưng là tương đương lãng phí thời gian." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Đa Tạ Linh Nguyệt công chúa nhắc nhở, "Ta chỉ là hiếu kỳ nhìn xem, nếu là gặp được đặc biệt thâm ảo nội dung, ta sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đi nghiên cứu." Long Nạo Thiên nói. "Đã ngươi có hứng thú, nhìn xem cũng không sao, lấy thiên phú của ngươi có lẽ có thể không nhỏ thu hoạch." Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói. Linh Nguyệt công chúa không nghiên cứu âm dương xong ngọc sao? Long Nạo Thiên tùy ý lật ra một tờ, nhìn mệt mỏi, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ây, Long Nạo Thiên mở người, ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng hỏi. "Huyền tướng sơ giai." Long Nạo Thiên nói. "Nói cách khác, cái kia Thánh Lan Ngọc có thể để ngươi tính tạm thời đạt tới Huyền Vương sơ giai cảnh giới." Nạp Lan Linh Nguyệt nghi ngờ nói, "Có thể nói như vậy?" Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. "Bởi vì thực lực của ngươi vốn cũng không dừng Huyền tướng sơ giai, thật sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Ồ, là Long Nạo Thiên trầm ngâm một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu. "Ngươi không thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình." Nạp Lan Linh Nguyệt trầm chờ nói. "Có lẽ, ta cũng không xác định." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Không xác định." Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi có chút nhíu mày suy tư. "Đã Thánh Lan Ngọc có thể giúp ngươi khống chế sức mạnh, vì sao không trực tiếp cùng Vân Mộng lấy được? Tin tưởng vô luận là ngạo kiểu, tiểu tiểu muội vẫn là Vân Mộng muội muội cũng sẽ không chú ý." Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp. "Trước mắt không cần thiết." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi có chút trầm ngâm. "Cấp mắt của ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục, ngươi là chuẩn bị tiếp tục giấu đi?" Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nhìn Long Nạo Thiên hai mắt. Vâng. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Nô. Tính toán thời gian, ngày nghỉ cũng nhanh đến. Nạp Lan Linh Nguyệt trầm ngâm nói. Ngày nghỉ. Long Nạo Thiên khẽ nói một tiếng. Linh Nguyệt công chúa, trước mắt chúng ta Xích Vân Đế quốc chỉ có nếp lão một tên tôn giai cường giả sao? Long Nạo Thiên nói. Vâng, trước mắt chúng ta biết được cũng chỉ có sư tôn, đừng nói chúng ta Xích Vân Đế quốc, còn lại đại đế nước trước mắt tối đa cũng chỉ có một tên huyền tôn cường giả. Nói chung Tây Mạn Đế quốc cùng Nam Hiên Đế quốc đã trên trăm năm không có tôn giai cường giả tin tức truyền ra bọn hắn hai đại đế quốc hiện tại đến tột cùng phải chăng có tôn giai cường giả tồn tại? Chúng ta không cách nào xác định. Còn dân gian phải chăng còn có ẩn thế tôn giai? Cũng là không thể nào biết được. Nạp Lan Linh vừa nói, cái kia huyết lao tại trước mắt đã biết tôn giai cường giả bên trong thực lực đến tột cùng như thế nào. Long Nạo Thiên nói, cái này, nghe sư tôn nói, sư tôn thực lực cùng thiên vũ học viện hiện tại viện trưởng không sai biệt lắm. Mà tại mấy đại đế nước ở giữa, sư tôn thực lực hẳn là xếp tại ba vị trí đầu. Còn những cái kia ẩn thế tông môn liền không quá rõ ràng. Sư tôn cùng bọn hắn cũng không có quá nhiều gặp nhau. Nhưng, thần thế trong tông môn có một người, là bị đương thời xưng là đệ nhất cường giả tồn tại. Ngay cả sư tôn cũng không dám nói trên kiếm đạo có thể so sánh với hắn." Nạp Lan Linh Nguyên nói. "Ai?" Long Nạo Thiên hiếu kỳ nói. "Thanh môn tông tông chủ, Vạn Kiếm Tiên Tôn." Nạp Lan Linh Nguyên nói. Nô. Thanh môn, tông, lại bởi vậy địa vị." Long Nạo Thiên không khỏi sửng sở, lại là nhớ tới trước đó gặp phải Hoắc Thạch vệ mấy người. "Bộ kia viện trưởng đâu?" Long Nạo Thiên nói. "Ta không tin tưởng, lịch sử ghi chép bên trong, cũng chỉ biết phó viện trưởng tại xa xưa đạt tới trước tồn tại. Xét về sau liền lại không chuyện khác dấu vết." ngoại trừ thiên vũ học viện học sinh người bình thường hoặc hứa đô không biết có cái này tồn tại tồn tại cho nên hắn lao nhân ra cũng không tại thế nhân suy tính phạm vi bên trong nạp lan linh nguyệt lắc đầu lúc này nạp lan linh nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía tại biên giới chỗ lật nghiên điện tịch viện trưởng đã thấy viện trưởng chỉ là chuyên tâm tìm đọc điện tịch tựa hồ cũng không chú ý long ngạo thiên cùng nạp lan linh nguyệt hai người nói chuyện với nhau nói cách khác vạn kiếm tiên tôn cái này đệ nhất cường giả danh sưng chưa chắc là chân chính thứ nhất mà là đối với hiện nay có việc giấu vết một đám tôn gia cường giả tới nói rồi long ngạo thiên nói từng có thể nói như vậy nhưng Theo Linh Nguyệt biết, giống Phó viện trưởng loại này tồn tại đặc thủ, đương kim trên đời lại không thứ hai lệ. Cho nên Vạn Kiếm Tiên Tôn thực lực không phải thứ nhất, chính là thứ hai. Tăng thêm Tiên Vũ Học viện viện trưởng cùng Phó viện trưởng không thể nhúng tay Thiên Vũ Học viện bên ngoài sự tình, cho nên Sương Vạn Kiếm Tiên Tôn làm đệ nhất cường giả cũng không đủ. Dù sao, đối với thế nhân tới nói, có thể đối với thế gian tạo thành lớn ảnh hưởng người, mới có thể làm bọn hắn biết được, để bọn hắn kính sợ." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Cái kia, Linh Nguyệt công chúa, hiện tại có tồn tại hay không có cái gì thế lực có thể uy hiếp được chúng ta Sích Vân Đế Quốc, mà cùng chúng ta Sích Vân Đế Quốc có chỗ xung đột?" Long Nạo Thiên nói: Nô. No. cái này linh nguyệt liền không rõ ràng, liền trước mắt mà nói, các lớn thế lực xác nhận không có cái gì lớn xung đột." Nạo Thiên công tử, ngươi vì sao có câu hỏi này?" Nạp Lan Linh Nguyệt nghi ngờ nói: "Bởi vì ta ngửi thấy khí tức nguy hiểm." Long Nạo Thiên nói: "Khí tức nguy hiểm?" Nạp Lan Linh Nguyệt lông mày nhăn lại: "Ta cũng nói không rõ, chỉ là gần đây luôn luôn ẩn ẩn có chỗ bất an." Long Nạo Thiên lắc đầu: "Đây cũng là gần nhất ngươi một mực tận lực che giấu mình, không nhiều cùng ngoại nhân tiếp xúc nguyên nhân sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Chương 314, tu hội" đây cũng là gần nhất ngươi một mực tận lực che giấu mình, không nhiều cùng ngoại nhân tiếp xúc nguyên nhân sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, Linh Nguyệt công chúa, nghỉ trở về thời điểm, ngươi có thế để cho Nhiếp Lao đến đây tiếp ứng sao? Long Nạo Thiên lại là chưa đáp lại Nạp Lan Linh Nguyệt vấn đề, cái này nếu là không có cái gì tất yếu, làm đế quốc thủ hộ giả, sư tôn sẽ rất ít rời đi đế đô. Bởi vì nếu là vạn nhất chuyện gì xảy ra, mà có tôn gia cường giả tham gia, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù mỗi một cái đại đế quốc đô có một ít đặc thù phòng ngự biện pháp, nhưng đối mặt có chuẩn bị mà đến được nhân, đã mất đi Huyền Tôn cường giả trợ trợ chỉ sợ cũng khó mà kiên trì bao lâu. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra một tia chần chở. Nô. No. Long Nạo Thiên nghe vậy không khỏi nĩu mày trầm tư. Hiện tại không biết đối thủ đến tận cùng là ai, mục đích của bọn hắn lại là vì sao? Tức là như thế tình huống, bạn muội để Niếp lao rời đi đến đồ, xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Từ thất hương học tỷ, ngươi đối với ta tựa hồ hiểu rất rõ. Ngươi tiếp cận đến tận cùng là vì sao? Ngươi hết thể hành động lại là vô ý tiến hành sao? Trên người của ngươi sẽ có đáp án sao? Nếu không phải tại Thiên Vũ Học Viện, có lẽ ta liền có thể cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Long Nạo Thiên công tử. Gặp Long Nạo Thiên trầm tư không nói, Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một tia lo nghĩ. "Ta có dự cảm, trở về đoạn này đường chỉ sợ sẽ không thái bình." Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt lại là có chút nhíu mày, lại là tại tính toán lấy Long Nạo Thiên trước đó vấn đề. "Tốt, Linh Nguyệt công chúa ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta để trong tộc trưởng lão nhiều đến một hai vị, lấy thực lực của bọn hắn hẳn là cũng có thể hộ đến chúng ta tru toàn." Long Nạo Thiên nói. "Ừm, tốt a." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. Không lâu sau đó, Long gia. Nó nhìn lấy trong tay tin, Long Thắng không khỏi lông mày sâu nhăn, đường về có lẽ có bất bình xin nhiều hai vị trưởng lão đón hắn nhóm trở về. Thiên Nhi là phát hiện cái gì không? xác thực, gần nhất vẫn luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Long Thắng, trong thư viết cái gì? gặp Long Thắng biểu lộ không đúng, Bạch Lạp Hoa mở miệng nói, không có gì. Long Thắng lắc đầu, cho ta xem một chút. Bạch Lạp Hoa đưa tay nói, có cái gì tốt nhìn, một số việc vậy thôi. Ta còn có chuyện quan trọng tìm đại trưởng lão. Long Thắng không nhịn được nói, nói xong lại là trực tiếp rời đi thư phòng. Long Thắng, ngươi. Bạch Lạp Hoa lập tức liền muốn phát tác, nhưng mà lại gặp Long Thắng đã bước nhanh rời đi, đành phải coi như thôi. Hừ. Bạch lạp hoa không khỏi cả giận hừ một tiếng. Một lát sau, Long gia trong phòng nghị sự. Nô. No. Lại có việc này. Không sao, coi như tiểu tử kia không nói, ta cũng chuẩn bị tự mình đi đón hắn nhóm trở về. Mấy cái kia tiểu gia hỏa hiện tại cũng không thể có cái gì sơ suất Long gia đại trưởng lão hời hờ nói. Đã như vậy, liền từ ta cùng đại trưởng lão cùng một chỗ tiến đến đi. Ta ngược lại muốn xem xem, có chúng ta hai người tại, có ai dám gây sự. Ngũ trưởng lão long khoát mở miệng nói. Ừ, như thế, ta cũng là yên tâm. Tính toán thời gian hiện tại tập kết đội ngũ tới trước Thiên Vũ Học Viện ngoại thành cũng không xê xích gì nhiều Long Thắng nói vậy liền làm phiền tộc trưởng ngươi an bài Đại trưởng lão nói Quần Phong bên trong Thiên Khuyết trong tông Tông chủ xem ra tiểu tử này thật sự là không thể không trừ a không cần thực lực bản thân có thể khiến cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu bị loại mà lại suýt nữa liền bị hắn tập hợp đủ một ngàn nói mệnh vụ như thế thủ đoạn cùng tâm kế Nghiêm nhiên là một đại uy hiếp Hoắc Nhất hành trầm giọng nói ẩn thân tại dưới hắc bảo Thiên Khuyết tông Tông chủ lại là không có đáp lại dường như rơi vào trầm tư Thiên Vũ Học Viện ngày nghỉ nhanh đến đi thật lâu Hắc Bảo Tông chủ phát ra thanh âm quái dị. Vâng, hẳn là còn một tháng nữa tả hữu thời gian. Đây có lẽ là một cái động thủ thời cơ tốt. Hoắc Nhất Hành nói. Hoắc Lão, ngươi cho rằng tiểu tử kia sẽ có hay không có chuẩn bị? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. Cái này. Hoắc Nhất Hành không khỏi nhũ mày. Theo thất hương nha đầu truyền về tin tức, cái kia nhỏ tử ứng là đối với nàng có chỗ hoài nghi. Hoắc Lão, ngươi cho rằng đến lúc đó tiểu tử kia sẽ có hay không có chuẩn bị? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. Nô. Ta không chắc, không biết Tông chủ ý tứ. Hoắc Nhất Hành không khỏi chần chờ nói. Hoắc Lão, ngươi lui xuống trước đi. Ta yêu cầu một chút thời gian sắp xếp tính toán cẩn thận đây hết thảy, lần này ta muốn giải quyết triệt để nỗi lo về sau." Thiên Khuyết Tông tông chủ nói. "Vâng." Hoắc Nhất Hành trầm giọng nói. Thời gian dần dần tan biến, Thiên Vũ học viện ngày nghỉ tức đem đến, đoạn thời gian này, Long Nạo Thiên mấy người cơ hồ đều tại Thiên Huyền Tàng thư các vượt qua. Hoàng Thành khu, đạo sư ký túc xa chỗ, một rộng lớn đất trống bên trong, trên mặt đất phủ lên bãi tịch, bày đầy các thức bánh ngọt. "Liên muốn nghỉ, cho nên hôm nay tỷ tỷ ta cố ý mời các ngươi đến đây họp gặp, tâm sự." Đại Y cười nói. Lúc này, chỉ gặp Long Nạo Tiên, Long Nạo Kiều, Nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân Ngộng, Thi Vô Sóc, Trường Minh Sĩ Diễm, Bộ Cách Tỷ, Bộ Cách Lý, Đỗ Thư Khà, Thương Thanh Lam đều ở chỗ này. Ê! Xem như tạm biệt tiến sao. Thi Vô Sóc nói. Xem như thế đi. Đại y hề nhẹ nhàng vê thành khối bánh ngọt, cười cười. Như thế nào, có phải hay không không nỡ tỷ tỷ ta à? Đại y hề cười nói. Đây là đương nhiên a. Thi Vô Sóc nói. Đã như vậy, không bằng nghỉ cùng tỷ tỷ ta cùng đi, như thế nào? Dù sao ta là muốn mang bộ phận học sinh đi ra bên ngoài lịch luyện. Đại y y một mặt ý cười nhìn một chút Ti Vô Sóc lại nhìn một chút Ti Vô Sóc bên cạnh Trưởng Minh sĩ Diễm. "Ê." Ti Vô Sóc lập tức nghẹn lời. "Đại y tỷ tỷ, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cái này chết quỷ muốn đi đâu, ta mới lười nhắc còn hắn." Trưởng Minh sĩ Diễm liền nói ngay. "Đại sĩ Diễm đều như vậy nói, không xóc học viên ngươi như thế nào dự định?" Đại y chế nhạo nói. "Cái này, ta có thể hay không lưu tại thiên Vũ học viện a?" Ti Vô Sóc nói. Nô! No. cái này không thể được, không có tình huống đặc biệt, Thiên Vũ học viện là sẽ không để cho học viên tại ngày nghỉ tiếp tục lưu lại. Chẳng lẽ ngươi thật không trở về nhà?" Đại y thì kinh ngạc nói, một bên Trường Minh Si Diễm cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, ta muốn biển là nhà, nếu là không thể lưu tại Thiên Vũ Học Viện, vậy ta chỉ có thể đi còn lại địa phương đi đi. Thi vô số lắc đầu, Trường Minh Si Diễm nghe vậy, trong lòng không khỏi sững sờ, nếu là như vậy, ngươi thật đúng là chỉ có thể theo tỷ tỷ cùng một chỗ luyện luyện. Mặc dù Học Viện ngày nghỉ luyện luyện, cũng là không thể lưu tại Học Viện, nhưng ít ra có Học Viện đạo sư dẫn đầu tu luyện, mà lại còn có thể có chút thu nhập, trên cơ bản đều có thể tích lũy đủ một cái học kỳ học phí. Đại y kia nói, cái này, Thi vô số không khỏi chần chờ nếu là ngươi không có chỗ đặt chân, liền cùng lao nương về giải minh nhà đi. Trường Minh Xí Diễm mở miệng nói, ách, Thi vô sóc không khỏi sưng sở. Bạch Vân Mộng nghe vậy, lại là dùng ám muội ánh mắt nhìn lấy Trường Minh Xí Diễm, nhìn cái gì vậy? Trường Minh Xí Diễm tức giận, trên hai má đã là hiện lên một tia ánh nắng chiều đỏ. Lúc này, Thi vô sóc lại là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trường Minh Xí Diễm, thật lâu chưa đáp lại. hừ, không muốn tới dễ tính. Trường Minh Xí Diễm gặp Thi vô sốc biểu lộ, lập tức hừ lạnh một tiếng, ta không phải ý thứ này. Thi vô sốc đội vàng nói, ồ, vậy ý của ngươi? Trường Minh Xí Diễm nói, ta là sợ. Thi vô sóc muốn nói lại thôi, sợ cái gì? Chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi phải không? Trường Minh Xí Diễm cao mày nói, sợ, sợ nhìn thấy ngươi người nhà. Thi vô sóc ngập ngừng nói, cái này có gì phải sợ? Có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Trường Minh Xí Diễm trợn trắng mắt nói, cái này, tốt à? Thi vô sóc trầm thấp lên tiếng, xem ra các ngươi hai cái tiểu tình lữ xem như thương định tốt. Đại y hề cười nói, đại y hề tỷ tỷ. Trường Minh Xí Diễm lập tức lộ ra một tia xấu hổ, các ngươi đâu? Nạo Thiên đệ đệ mấy người các ngươi là dự định trực tiếp về nhà a? Đại Y già nhìn lấy Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng mấy người nói, "Hẳn là?" Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Một bên Bạch Vân Mộng cùng Nạp Lan Linh Nguyệt cũng là khẽ gật đầu. Kỳ thật ta ngược lại thật ra muốn nhân cơ hội tiếp tục tổ chức lớn mạnh chúng ta thương doanh binh đoàn, mang lên linh nguyệt tỷ. Chỉ là hiện tại tình huống là không thể nào cho phép. huống chi thân là đoàn trưởng tại cấp phu đã là không thoát thân được thế không dịch thái tử. Ngươi nhìn, hắn hiện tại cũng không." Bạch Vân Mộng nhìn một chút một bên Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Ai nói bạn đoàn trưởng không thoát thân được a?" Một đạo trêu chọc thanh âm đột nhiên truyền đến là đoàn trưởng, bộ cách lý kinh ngạc nói. bạch vân ngọng mấy người lúc này theo tiếng nhìn lại, đã thấy thế không dịch mang theo nụ cười thản nhiên đi tới. đoàn trưởng, ngươi lại bị phong xuất. bộ cách lý kinh ngạc nói. kuku, cách bên trong huynh đệ, làm sao nói chuyện. thế không dịch hò khan một tiếng. thật đúng là ngoài ý muốn. bạch vân ngọng không tự kìm hãm được quan sát thế không dịch bốn phía, mà bộ cách lý càng là ngắm nhìn thế không dịch sau lưng. không cần nhìn, du hiệp nàng không có theo tới. thế không dịch bất đắc dĩ nói. không dịch huynh, ngươi là thế nào thoát thân. long nạo thiên cười nói. cái này. Du Diệp cũng không phải không nói lý lẽ như vậy. Thế không dịch đã là đến gần, ngồi xuống. Như thế nào, muốn tiếp tục tổ chức chúng ta Dòng binh đoàn sao?" Bạch Vân Mộng cười nói. "Ai, ta cũng muốn, chỉ là..." Thế không dịch bất đắc dĩ lắc đầu. "Tốt, lấy các ngươi thân phận, vẫn là không nên hồi nháo. Chúng ta có thể gặp nhau chính là duyên phận, không cần yêu cầu xa vời nhiều lắm." Đại Uy Nghiể cười cười. "Đại Uy Nghiể tỷ tỷ, vậy liền nói một chút ngươi đi, ngươi bây giờ thế nhưng là Thiên Vũ Học viện đạo sư, ngươi Dòng binh đoàn tính thế nào?" Bạch Vân Mộng nói. "Ta tự nhiên là muốn trở về a." Đại Uy nói nhưng ngươi bây giờ, Bạch Vân mộng lộ ra một tia kinh ngạc, Long Nạo Thiên mấy người cũng là ngần người, ta có thể mang học sinh đến ta chỉ các doanh binh đoàn, sau đó lại dẫn bọn hắn đi lịch luyện. Đại y yề rảo hỏa cười nói, thốt ngươi cái đại y yề tỷ tỷ, Bạch Vân mộng lập tức hai con ngươi mở to, Khanh khách, ta cũng không thể bỏ mặc ta doanh binh đoàn mặc kệ đi, nét đại y yề che miệng cười nói, Hử. Bạch Vân mộng lại là có chút hừ một tiếng, nhiều nhất tỷ tỷ thuận tiện chiếu cố một chút các ngươi doanh binh đoàn bộ cách ly cùng bộ cách thì hai vị tiểu gia hỏa, hai vị nhưng có tính toán gì, đại y cười nói đã là nhìn về phía bộ cách lý cùng bộ cách thị. Đây còn phải nói, đây chính là đại úy Y tỷ tỷ ngươi phải làm. Bạch Vân mộng tức giận nói đa tại đại úy Y tỷ tỷ chưa cố. Bộ cách lý cùng bộ cách thị nghe vậy, nhao nhao lộ ra nét mừng, vội vàng đáp. "Ừm. Dạng này cũng là tốt, dù sao chúng ta đều tại huyện Nguyệt Thành. Đến lúc đó, chúng ta có thể kết bạn cùng nhau trở về." Độ Tư Kha cười nói. Theo đại úy Y tỷ đến huyện Nguyệt Thành đi lịch luyện ngược lại là dễ dàng. Hiện tại huyện Nguyệt Thành có thành chủ phụ cùng mấy đại doanh binh đơn vị đại úy tỷ chỗ dựa, ngược lại là không có, có quá nhiều lo lắng." Thường Thanh Lam cười nói. "Hừ. Thương Thanh Lam nguyên tên may mắn các người thiên phạm giông binh đoàn may mắn làm quen đại y tỷ tỷ. Nếu không, người hôm nay mơ tưởng xuất hiện ở đây. Bạch Vân Mộng gật đầu nói, Vân Mộng cô nương nói đúng, đây đúng là chúng ta thiên phạm giông binh đoàn may mắn. Thương Thanh Lam cười nói, Nô, nơi này ngoại trừ xí diễm, không sóc cùng thế không dịch bên ngoài, chúng ta đều là xích vân đế của người. Đến lúc đó liền cùng nhau trở về đi. Đại y trầm ngâm nói, Tốt, nhiều người náo nhiệt. Bạch Vân Mộng lúc này gật đầu nói, Tây, xem ra ta là bị cô lập. Thế không dịch cười khổ nói, Thôi đi, đoàn trưởng. Dù sao ngươi cũng sẽ không cô đơn, trên đường đi thế nhưng là mỹ nhân tiếp thân đi theo." Bộ cách Lý Âu mồm nói. "Ngươi cái tên này, hiện tại là càng ngày càng cần ăn đòn." Thế không dịch tức giận nói. Đến lúc đó, vẫn là không cần kết bạn mà đi đi." Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói. "Chương 314: tụ hội. Đây cũng là gần nhất ngươi một mực tận lực che giấu mình, không nhiều cùng ngoại nhân tiếp xúc nguyên nhân sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Linh Nguyệt công chúa, nghỉ trở về thời điểm, ngươi có thế để cho Niếp Lao đến đây tiếp ứng sao?" Long Nạo Tiên lại là chưa đáp lại Nạp Lan Linh Nguyệt vấn đề. Cái này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 Thiên Vũ Học Viện ngày nghỉ tức đem đến. Đoạn thời gian này, Long Nạo Thiên mấy người cơ hồ đều tại Thiên Huyền Tạng Thư các vượt qua. Hoàng Thanh Khu, đạo sư ký túc xa chỗ, một rộng lớn đất chống bên trong, trên mặt đất phủ lên bãi thịt, bày đầy các thức bánh ngọt. Liên muốn nghỉ, cho nên hôm nay tỷ tỷ ta cố ý mời các ngươi đến đây họp gặp, tâm sự. Đại Y hề cười nói. Lúc này chỉ gặp Long Nạo Thiên, Long Nạo Kiều, Nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân Ngộng, Thi Vô Sóc, Trường Minh Xí Diễm, Bộ Cách Tỷ, Bộ Cách Lý, Đỗ Tư Khà, Thương Thanh Lam đều ở chỗ này. Ừ, xem như tạm biệt tiến sao? Thi Vô Sóc nói. Xem như thế đi. Đại y ìa nhẹ nhàng vê thành khối bánh ngọt, cười cười. Như thế nào? Có phải hay không không nỡ tỷ tỷ ta a? Đại y ìa cười nói. Đây là đương nhiên a. Thi vô sóc nói. Đã như vậy, không bằng nghỉ cùng tỷ tỷ ta cùng đi, như thế nào? Dù sao ta là muốn mang bộ phận học sinh đi ra bên ngoài lịch luyện. Đại y ìa một mặt ý cười nhìn một chút, Thi vô sóc lại nhìn một chút Thi vô sóc bên cạnh Trường Minh xí diễm. Ê! Thi vô sóc lập tức nẹt lời. Đại y ìa tỷ tỷ, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cái này chết quỷ muốn đi đâu? Ta mới lười nhác còn hắn. Trường Minh xí diễm liền nói ngay. Đại xí diễm đều như vậy nói.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 cái này có gì phải sợ, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Trường Minh Sĩ Diễm trận trắng mắt nói, cái này tốt a? Thi vô sóc trầm thấp lên tiếng, xem ra các ngươi hai cái tiểu tình nữ xem như thương định tốt. Đại Y Ê cười nói, Đại Y Ê tỉ tỉ. Trường Minh Sĩ Diễm lập tức lộ ra một tia xấu hổ. các ngươi đâu? Nạo Thiên đệ đệ mấy người các ngươi là dự định trực tiếp về nhà a? Đại Y Ê nhìn lấy Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Ngọng mấy người nói, hẳn là. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, một bên Bạch Vân Ngọng cùng Nạp Lan Linh Nguyệt cũng là khẽ gật đầu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 Tốt, lấy các ngươi thân phận vẫn là không nên hồi não. Chúng ta có thể gặp nhau chính là duyên phận, không cần yêu cầu xa vời nhiều lắm. Đại y hề cười cười. Đại y hề tỷ tỷ, vậy liền nói một chút ngươi đi. Ngươi bây giờ thế nhưng là Thiên Vũ Học Viện đạo sư, ngươi dòng binh đoàn tính thế nào? Bạch Vân Mộc nói, ta tự nhiên là muốn trở về a. Đại y hề nói, ách, nhưng ngươi bây giờ. Bạch Vân Mộc lộ ra một tia kinh ngạc, Long Nạo Thiên mấy người cũng là ngẩn người. Ta có thể mang học sinh đến ta chỉ các rong binh đoàn, sau đó lại dẫn bọn hắn đi luyện Đại y hề rảo hoài cười nói, tốt ngươi cái đại y hề tỷ tỷ. Bạch Vân Mộng lập tức hai con người mở to. Khán khách, ta cũng không thể bỏ mặc ta dòng binh đoàn mặc kệ đi. Đại y thì che miệng cười nói. Hừ. Bạch Vân Mộng lại là có chút hừ một tiếng. Nhiều nhất, tỷ tỷ thuận tiện chiếu cố một chút các ngươi dòng binh đoàn bộ cách lý cùng bộ cách thì hai vị tiểu gia hỏa. Hai vị nhưng có tính toán gì? Đại y cười nói, đã là nhìn về phía bộ cách lý cùng bộ cách thì. Đây còn phải nói, đây chính là đại y tỷ tỷ ngươi phải làm. Bạch Vân Mộng tức giận nói đa tạ đại y tỷ tỷ chiếu cố. Bộ cách ly cùng bộ cách thì nghe vậy, nhao nhao lộ ra nét mừng, vội vàng đáp. Tưởng. Dạng này cũng là tốt, dù sao chúng ta đều tại huyện Nguyệt Thành. Đến lúc đó, chúng ta có thể kết bạn cùng nhau trở về." Đỗ Tư Kha cười nói. "Theo đại úy Y Tỷ đến huyện Nguyệt Thành đi lịch luyện ngược lại là dễ dàng. Hiện tại huyện Nguyệt Thành có thành chủ phủ cùng mấy đại dông binh đoàn vì đại úy Y Tỷ chỗ dựa, ngược lại là không có có quá nhiều lo lắng." Thương Thanh Lam cười nói. "Hừ. Thương Thanh Lam nguyên tên may mắn các người thiên phạm dông binh đoàn may mắn làm quen đại úy Y Tỷ tỷ. Nếu không, ngươi hôm nay mơ tưởng xuất hiện ở đây." Bạch Vân Mộng hờ hững nói. "Vân Mộng cô nương nói đúng, đây đúng là chúng ta thiên phạm dông binh đoàn may mắn." Thường Thanh Lam cười nói.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 chương 315, nghỉ chờ. Đến lúc đó, vẫn là không cần kết bạn mà đi đi. Long Nạo Thiên mở miệng nói, Ê! Đại y liền lập tức sướng sở. Bạch Vân Mộc mấy người cũng là kinh ngạc nhìn lấy Long Nạo Thiên. Trong tộc mấy vị trưởng lão tính nết không tốt, đến lúc đó, ta sợ bọn hắn sẽ làm khó đại y tỷ tỷ các ngươi." Long Nạo Thiên giải thích nói, "Cái này, ta, tỷ tỷ ta minh bạch." Đại y thì có chút nhíu mày trầm tư, cuối cùng nhẹ gật đầu. Một bên Bạch Vân Mộc lại là thầm nghĩ trong lòng, biểu ca đây là làm cái gì? Bọn hắn long ra mấy vị kia trưởng lão coi như lại không nhà thông thái tình cũng không trở thành khó xử vốn không quen biết lại lần đầu gặp mặt văn bối chờ linh Nguyệt trở lại xích vân thành lại mời đại y tỷ tỷ các ngươi đến đây làm khách đi nạp lan linh Nguyệt mở miệng cười nói tốt đến lúc đó tỷ tỷ cũng sẽ không khách khí đại y cười nói Liên sợ đại y tỷ tỷ ngươi không tới bạch vân ngậm cười nói mấy ngày về sau thiên vũ học viện đã chính thức nghỉ lúc này đến hàng vạn mà tính học sinh đã riêng phần mình thu thập xong ba phụ nhau nhau đi ra học viện cửa chính mà tại thiên vũ cửa học viện sớm đã có từ khách nhau địa phương chạy đến tiếp người gia thuộc người nhà đang đợi mà long ngạo thiên Đại y lý đám người cùng cùng mấy tên học viên cũng hướng về học viện cửa chính bước đi. Rốt cục muốn về nhà, Bạch Vân ngọng dối ra lưng mỏi nói. Lần này trở lại huyện Nguyệt Thành, ta cần phải hảo hảo đại triển thần uy. Bộ cách lý một mặt hưng phấn nói, ngươi cái này nước hàng, thực lực có chút ít tiến bộ liền đắc ý vang hình rồi. Liên thực lực ngươi bây giờ tại huyện Nguyệt Thành những cái kia già giông binh trước mặt còn chưa đáng kể. Bạch Vân ngọng dịu môi nói, hừ, sợ cái gì, chỉ cần ta cùng ca ca liên thủ, Huyền Vương Cao Gai cũng làm cho hắn lộ ra. Bộ cách lý nói, thôi đi, ngươi chính là một cái vật làm nền mà thôi lấy ca ca ngươi thực lực bây giờ, chỉ cần nắm bắt thời cơ thật tốt, đã có năng lực đơn độc săn sát huyền vương cao dai. Bạch Vân mộng trợn trắng mắt nói, "Vậy cũng muốn ta giúp ca ca sáng tạo cơ hội mới thành á ca ngươi nói có phải không?" Bộ Cách Lý nhìn về phía Bộ Cách Thì nói, "Đây, đúng không?" Bộ Cách Thì lập lờ nước đối đáp, "Tích Nguyệt ngươi nhìn, anh ta cũng cho rằng như thế." Bộ Cách Lý nói, "Ngươi nói là chính là." Bạch Vân mộng niết miệng, "Tới cửa." Đại y y nhìn lấy trước mặt cửa chính, mở miệng nói, "Từng." Long Ngạo Tiên mấy người nhẹ gật đầu, đi vào Tiên Vũ cửa học viện lúc, đã thấy Tạ Kỳ Tống Khang Thạch hai người tiến lên đón, hai người lại là sớm đã chờ lâu ngày. Thuộc hạ gặp qua công chúa điện hạ, cùng mấy vị công tử, tiểu thư. Tống Khang Thạch hướng Long Nạo Thiên mấy người thi lễ một cái nói, ừm, đa lễ. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, thiếu gia, mắt của ngươi. Trái kỳ lại là kinh ngạc nhìn lấy Long Nạo Thiên, vô sự, chỉ là tại tu luyện mà thôi. Long Nạo Thiên lắc đầu, ồ, trái kỳ khen như mày. Lúc này lại gặp một người đi tới, lại là bộ thất. Ngụy Kha tiểu thư, mấy vị bằng hữu, bộ thất hiếu lễ. Bộ thất mở miệng nói, ánh mắt lại là tại nạp lan linh nguyện trên người dừng lại hồi lâu. Thầm nghĩ, vị cô nương này liền là thất công chúa, nghĩ không ra trên đời này lại sẽ có nhân vật như vậy. Đỗ Tư Kha mỉm cười nhẹ gật đầu. Nguyên lai là bộ thất đại ca. Bạch Vân ngậm cười nói. Mấy người Hàn Huyên một phen về sau, liền lẫn nhau tạm biệt rời đi. Một chỗ khác, thiếu kình, thật không cùng ta về tông môn sao? Phạm Phát Thiên nói. Không được, ta còn muốn về Lưu Phong học viện, nhìn một chút việc trưởng. Lạc Thiếu Kình lắc đầu nói, ta cùng ngươi về Lưu Phong học viện, sau đó ngươi lại cho ta cùng nhau đến chúng ta tông môn được không? Phạm Phát Thiên nói không tốt, lạc thiếu kình khẽ tao mày nói, vì cái gì? Phạm Phát Thiên khó hiểu nói, ta đối với các ngươi tông môn không có hứng thú, mà lại mang ngươi về Lưu Phong Học Viện cũng không tiện, Dọc theo con đường này, ta còn muốn tu luyện. Lạc thiếu kình nói, lúc này nhưng trong lòng thì hiện lên một đạo xinh đẹp. Chúng ta tông chủ thế nhưng là Huyền Quân Đỉnh Phong, mấy vị trưởng lão cũng là Huyền Quân Cảnh Giới, như thế nào đều so ngươi cái kia Lưu Phong Học Viện cường đại a, huống chi mang theo ta, chẳng lẽ ngươi liền không thể tu luyện? Phạm Phát Thiên không vui nói, Huyền Quân Đỉnh Phong, ta lạc thiếu kình còn không để tại mắt bên trong. Tóm lại, ngươi đừng dài dòng. Lạc Thiếu Kình nói, ngươi, Phạm Phát Thiến lập tức giận dữ. Được rồi, trước khi đi, trước Hảo Hảo theo giúp ta một ngày đi. Lạc Thiếu Kình trực tiếp ôm Phạm Phát Thiến eo nhỏ nhắn, nhưng mà Phạm Phát Thiến lại là hơi vùng bấy dễ, liền tùy ý Lạc Thiếu Kình ôm. Thiếu Kình, sau khi ta rời đi, không cho phép ngươi lại tìm những nữ nhân khác. Phạm Phát Thiến mở miệng nói, như thế nào? Lạc Thiếu Kình không yên lòng nói, hử. Thiếu Kình, đừng cho là ta không biết ngươi tại trong học viện cũng không thiếu nữ học viên chơi áng mồi. Phạm Phát Thiến có chút hừ một tiếng, ngươi chỉ cần biết rằng ta là thật tâm đợi ngươi là đủ rồi lạc thiếu kình đem phạm phát tiến ôm càng chặt hơn, ít đến bộ này. phạm phát tiến miết miệng nhưng cũng là không cần phải nhiều lời nữa. một xa hoa trong khách sạn, công chúa điện hạ, chúng ta đến. tống khang thạch cung kính đem long nạo thiên mấy người đón vào trong khách sạn. thiếu gia, tiểu thư, đại trưởng lão đang khách sạn hậu viện chờ. trái kỳ mở miệng nói, ừm, cái kia đi thôi. long nạo thiên trầm ngâm một hồi nói, khách sạn rộng lượng hậu viện, chỉ gặp hơn 10 người ở trong viện bốn phía dừng lại nói chuyện tiếm, lại là six vân đế quốc các gia tộc tử đệ cùng hộ vệ loại hình, trong đó nạp lan khế ngân, nạp lan cấm thanh, long thái phảng, các loại trợ cũng ở trong đó, mà trong sân ở giữa là hai vị lão giả cùng một thanh niên, ba người này theo thứ tự là Long gia đại trưởng lão, Long gia ngũ trưởng lão cùng Sích vân đế quốc thái tử Nạp Lan Thiên Tề. Lúc này, Long gia đại trưởng lão, Long gia ngũ trưởng lão cùng Nạp Lan Thiên Tề chính trò chuyện với nhau. Một lát sau, Long Nạo Thiên mấy người đã đi tới. Thái tử điện hạ, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, trái kỳ cung kính thi cái lễ. Nạo Thiên gặp qua hai vị trưởng lão, Thái tử điện hạ. Long Nạo Thiên nói, Linh Nguyệt gặp qua hai vị lão tiền bối, Hoàng Vinh. Nạp Lan Linh Nguyệt thi lễ nói, Vân Ngộ gặp qua hai vị Long gia gia gia, Thái tử điện hạ. Bạch Vân Mộng cũng là thi lên nói: "Kéo kẹt, kéo kẹt." Từng Long gia đại trưởng lão một mặt hiền hòa cười cười, quét Long Nạo Thiên che mắt miếng vải đen mỏng một chút, tiếp lấy lại là cất bước đi hướng Long Nạo Kiều. Nạo Kiều tiểu nha đầu, thật sao? Long gia đại trưởng lão một mặt hòa ái ý cười. Nhưng mà, Long Nạo Kiều lại là một mặt hồn nhiên nhìn lấy Long gia đại trưởng lão, về ứng Long nhà đại trưởng lão chính là một trận kéo kẹt tiếng vang. Một bên Long Nạo Thiên gương mặt lạnh nhạt, nạp Lan linh nguyệt thần sắp điểm tĩnh. Bạch Vân Ngộng thì là tò mò nhìn Long gia đại trưởng lão cùng Long Nạo Kiều hai người. Tiểu nha đầu Long Gia đại trưởng lão vẫn như cũ một mặt hòa ái ý cười mở miệng lần nữa. Nhưng mà, ngay sau đó, lại là xem kiếm. Chỉ gặp Long Gia đại trưởng lão đột nhiên thu lại mặt cười, một tay thành kiếm chỉ, một kiếm công ra. Trong nội viện trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng, chờ đợi thật lâu cả đám đã là ngưng thần nhìn chăm chú giờ khắc này. Đối mặt trực chỉ mà đến kiếm ý, Long Nạo Kiều tựa hồ không phát ra gì, tay nhỏ chính đem một khóa kéo kẹt quả bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn, kéo kẹt kéo kẹt. Ngay tại Long Gia đại trưởng lão thi xuất kiếm chỉ tức đem điểm tại Long Nạo Kiều trên chán lúc, Long Nạo Kiều tay nhỏ trong nháy mắt thành kiếm chỉ, sảo rượu nhấc hành. Long gia đại trưởng lao thấy thế, không khỏi hai mắt hiện lên một đạo dị sắc, mà một bên Long gia ngũ trưởng lão cũng là hai mắt sáng lên. Trong khoảnh khắc, chính là kiếm chỉ đỡ kiếm chỉ, kéo kẹt kéo kẹt. Lúc này, Long gia đại trưởng lão thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người một màn này, ngay sau đó kiếm chỉ cấp tốc vừa thu lại. Ngay sau đó, lại là kiếm chỉ cấp tốc lần nữa công ra. Kiếm ý đã là lăng lệ mấy phần, mà Long Nạo Kiểu kiếm chỉ vung lên, trực tiếp lên ra. Trong ngay mắt, kiếm chỉ đụng vào nhau. Chỉ gặp Long gia đại trưởng lão ám kình một vặn, trực tiếp lấy lực tướng ép. Lúc này, Long Nạo Kiểu tay nhỏ kiếm chỉ lại là theo kình trở ra, một tá lực tiếp lấy phản điểm mà ra. Tại Long Nạo tiểu kiếm chỉ điểm ra thời điểm, Long Gia đại trưởng lão đã là kiếm chỉ về tha trả lại. Tiếp tục phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, một già một trẻ hai đạo kiếm chỉ giống như như du long liên tục giao phong. Một người lao luyện lăng lệ, một người nhẹ nhàng tung bay hồng. Một bên quan chiến Long Gia ngũ trưởng lão trong lòng không khỏi kinh hỉ nói, tiểu nha đầu này kiếm kỹ không thua ngạo thiên tiểu tử, mà lại tự có một cỗ pháp tắc vật luật. Tăng thêm 15 tuổi chi linh liền đạt tới huyền vương cao giai cảnh giới, đã đủ để cùng cái kia bất bại phượng tôn sánh vai. Có lẽ có khả năng siêu việt chi. Long Thăng tiểu tử kia quả nhiên không có gạt ta một bên tả kỳ nhưng trong lòng thì kinh hãi, nạo kiều tiểu thư lại có thiên phú như vậy, đại trưởng lão tuy là áp chế cảnh giới cùng nàng tranh tài, nhưng này trung quy là huyền đế đình phong a, nếu là ta, sợ là đi không ra mấy chiêu, nghĩ không ra lâu dài làm bạn tại thiếu gia cùng tiểu thư bên người ta, đúng là không phát giác gì, thật sự là hổ thẹn, xem ra tu vi của ta vẫn là còn thiếu rất nhiều a, mà tống khang thạch càng là trong lòng như kinh đảo hải lãng, gần đây tuy có nghe thấy, nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra cái này một mặt ngây thơ hồn nhiên ăn hàng nha đầu lại lại là nhân vật bậc này, khó trách sẽ để cho long gia hai vị trưởng lão tự mình đến đây tiếp người. Càng chờ đợi ở đây, mà những cái kia các đại gia tộc bình thường mắt cao hơn người tử đệ tụ ở chỗ này không đi, chắc hẳn cũng là vì nhìn một màn này a. Trong nội viện quan chiến chúng con em Long gia cùng hộ vệ, các loại chờ cũng là biểu lộ khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nín hơi quan chiến. Mà lấy kiếm chỉ tranh tài hai người, tình hình chiến đấu lại là càng chiến càng ác. Tại Long gia đại trưởng lão quanh thân càng là xuất hiện khí kình biến hóa. Nô! Long lão tiên không khỏi có chút nghi đầu. Đại trưởng lão để cao huyền lực cảnh giới. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ giọng mở miệng nói. Chương 316, dừng ở đây. Khách sạn trong hậu viện, một già một trẻ ở giữa tranh tài, càng chiến càng trí cao bưng. Đại trưởng lão để cao huyền lực cảnh giới, nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Lúc này chỉ gặp Long gia đại trưởng lão quanh thân khí kình càng ngày càng cường thịnh, mặc dù vẫn không chế tại huyền quân phía dưới, nhưng đã là vượt xa bắt đầu thời điểm. Mà Long nạo kiều quanh thân đã là huyễn tuyệt hiện hiện. Hai người tiếp qua mấy chiêu kiếm chỉ tương đối, mãnh liệt khí kình bạo tán mà ra, tiêu đau một tiếng. Chỉ gặp Long nạo kiều không khỏi rời khỏi một bước, nạo kiều tiểu nha đầu, xuất kiếm đi. Đạm đạm một tiếng, Long gia đại trưởng lão lại là lại lần nữa lấy kiếm chỉ ép về phía Long nạo kiều. Khí thế cường hãn, gần như tới gần huyền quân cảnh giới. Nghe vậy, Long Nạo Kiều không chút nào chần chừ, khánh một tiếng văng lên. Đã là lệnh kiếm ra khỏi vỏ. Lệnh tấu xương một kiếm trực tiếp đối đầu Long Gia đại trưởng lão công tới kiếm chỉ. Đốt một tiếng văng lên. Long Nạo Kiều trường kiếm trong tay cùng Long Gia đại trưởng lão kiếm chỉ bên trên ngưng tụ kiếm khí làm sơ đụng trạng, chính là cấp tốc cất kiếm, xoay người một kiếm đoa ra. Long Gia đại trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, kiếm chỉ về vậy chặn lại. Nhưng mà, trong mắt lại là nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu nha đầu này không có chút nào tâm tình chập chờn, hoàn toàn không chịu khí thế của ta ảnh hưởng, không phân cao thấp hoàn toàn là lấy xảo là hơn. Có thể cùng đại trưởng lão so chiêu như thế, long nạo Kiều đường muội thiên phú coi là thật dọa người a." Một tên con em long gia không khỏi mở miệng nói. "Ừm. Bất quá, Cường Hãn như nàng, cuối cùng vẫn là muốn lấy kiếm ứng đối đại trưởng lão." Nhìn đại trưởng lão biểu lộ, vẫn là thành thạo. Cũng thế, đại trưởng lão dù sao cũng là chúng ta long gia trước mắt người mạnh nhất. Nghe phụ thân nói, đại trưởng lão cùng tôn giai cảnh giới chỉ kém lâm môn một cước. coi như áp chế cảnh giới cũng không phải tùy tiện có thể bị đánh bại." Một tên khác con em long gia nói. Một bên khác long diệp phong cùng long thái phàm một mặt trầm tĩnh nhìn lấy trong viện hai người chiến đấu vẻ mặt nghiêm túc, cơ hồ không nhìn bốn phía hết thảy, riêng phần mình trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. trong cuộc chiến liên tục so chiêu, Long gia đại trưởng lão đúng là hơi cảm thấy áp lực. mặt ngoài tuy là không có chút nào tiết lộ, nhưng trong lòng là nhấc lên một trận gợn sóng. Tiểu nha đầu này là tuyệt đối to day, nàng chỗ đạt tới pháp tắc cảnh giới cực có thể là huyền tôn trung day, thậm chí cao day. mặc dù ta lấy kiếm khí làm kiếm cùng nàng so chiêu, nhưng ta ngưng tụ kiếm khí đã là có thể so với bảo phẩm chi kiếm. chúng chi ta đã đem huyền lực cảnh giới đề nghị đến huyền vương đỉnh phong cực hạn. Thiếp qua chi chính là huyền quân cảnh giới. tranh tài hai người giao thủ tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Lúc này, bốn phía quan chiến người đã có không ít người thị giác dần dần theo không kịp hai người giao thủ tốc độ. Thật long kiếm ảnh. Một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp long gia đại trưởng lao kiếm chỉ kiếm khí ngưng ra nhất trọng trọng kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh tự thành một đạo kiếm khí, lấy càng cực đoan tốc độ công hướng long não tiểu. Nhưng mà, long não tiểu hồn nhiên thần sắc không thay đổi, linh vận tròn mắt rõ ràng ấn chiếu vào long gia đại trưởng lao huy động kiếm khí chi kiếm. Tại long gia đại trưởng lao kiếm khí chi kiếm tới gần thời khắc, trong tay nuốt thủy mãn dài kiếm nhất vật đỉnh, lập tức tuyết hoa phiêu tán, lại là khoái kiếm mang theo tuyết ảnh nên ra cũng là tật Long kiếm ảnh chi chiêu, khói kiếm đụng vào nhau, lập tức đinh đinh đinh liên tiếp vang lên. Long não kiều liên tục lướt bước, lấy tuyết ảnh chi kiếm liên tục ngăn cản Long gia đại trưởng lão lăng lệ kiếm công. Tại tuyết hoa tỏa khắp bên trong, từng đạo từng đạo tấm lụa kiếm khí kích giải tán mà ra, lại là Long gia đại trưởng lão kiếm khí chi kiếm mang theo kiếm khí bị Long não kiều từng tầng từng tầng ngăn lại. Long não kiều đường mội là nắm giữ băng thuộc tính năng lực sao? Long Hồng đằng kinh ngạc nói, xác nhận hàn băng năng lực. Long Tịch nhăn nhẹ gật đầu, kiếm quang về diệu, dây lát ở giữa đã qua hơn mười chiều. Cuối cùng. Long gia đại trưởng lão một kiếm đại thế quét ra, Long Nạo Kiều lại là mượn lực hướng về sau nhảy ra mấy trượng. Một rồng. Lúc này, chỉ gặp Long gia đại trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, kiếm khí nghiêng người nằm ngang ở trước ngực, một cỗ tuyệt cường khí tức cấp tốc cấp vũ. Nô. chiêu này là." Quan Chiến Long Diệp Phong lập tức khẽ giật mình. Bóng trổng. Một tiếng nhạc hát. Long gia đại trưởng lão trên người đúng là liên tiếp hóa ra mấy đạo thân ảnh, lần lượt từng bóng người liên tục công hướng Long Nạo Kiều. Nhất Long trong ảnh. Long Diệp Phong không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, là cái kia bộ bí truyền ngữ Long kiếm kĩ bên trong chô ghi chép, Nhất Long song ảnh mạnh nhất giai đoạn. Lúc này, Long Nạo Kiều quanh thân đột nhiên tuyết hoa tung bay xoành, một bước hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra. Cường Hãn khí kình trong nháy mắt kích động ra, quanh thân tuyết hoa lập tức kích bay luẩn múa. Lăng Vũ tuyết hoa bên trong, Long Nạo Kiều đã là hóa thành một đạo bạo tuyết lưu quang trực tiếp đánh phía Long Gia đại trưởng lão. Lập tức, Long Gia đại trưởng lão hóa ra lần lượt từng bóng người toàn bộ bị bạo phong tuyết nuốt mất. Đinh đinh đinh. Liên tiếp kịch liệt vang lên dày đặc vang lên. Lăng Lệ kiếm khí bốn phía mà ra. Long Gia Ngũ trưởng lão thấy thế, lúc này xuất thủ ngăn lại đánh út về phía bốn phía người kiếm khí. Trong nháy mắt, bạo tuyết dần dần tức, kiếm khí cũng ngừng. Kịch đấu qua đi. Chỉ gặp Long Gia đại trưởng lão hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy Long Nạo Kiều trong tay nuốt thủy mãng trường kiếm chỗ mũi kiếm. Nạo Kiều tiểu nha đầu, dừng ở đây rồi. Long Gia đại trưởng lão lộ ra một tia hiền hòa ý cười, tiếp lấy bung ra Long Nạo Kiều kiếm trong tay. Ừm. Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu, liền đem trường kiếm thu hồi, kéo kẹt kéo kẹt. Tiếp theo, Long Gia đại trưởng lão đi vào Long Nạo Kiều trước người, đưa tay tại Long Nạo Kiều cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng nuốt ve, liền dẫn nụ cười thản nhiên quay người mà đi. Ngày mai xuất phát về thành. Cuối cùng, Long Gia đại trưởng lão chỉ để lại nhàn nhạt một câu. Kết thúc. Bốn phía nhân thần sắc phức tạp nhìn một chút Long Nạo Tiểu cũng dần dần tán đi. "Biểu ca, các ngươi Long Gia đại trưởng lão thực lực coi là thật cường hãn, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể đột phá tôn giai à Bạch Vân Mộng cảm thán nói. "Ừm, có lẽ vậy." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. "Công chúa điện hạ, thiếu gia, Nạo Tiểu tiểu thư, Vân Mộng tiểu thư, trái kỳ mang các ngươi đến các người sương phòng đi." Trái kỳ mở miệng nói. Long Nạo Thiên mấy người nhẹ gật đầu liền theo trái kỳ rời đi. Một bên trong phòng, "Đại trưởng lão, vừa rồi ngươi vừa cấp." Long Gia ngũ trưởng lão cười nói. "Vâng." cái này nạo kiểu tiểu nha đầu tiên tư độ cao thực sự để cho ta sợ hai thản phủ, sợ là có thể sáng tạo chúng ta long gia trước này chưa có đỉnh phong. Long gia đại trưởng lão hời hời nói, trở về về sau, phải chăng muốn ngụy bệ hạ cũng phong tiểu nha đầu này một cái tôn giai tên. Long gia ngũ trưởng lão cười nói, ha ha, có lẽ có thể. Long gia đại trưởng lão cười nói, một chỗ khác trong khách sạn. Nô. No. Long gia đại trưởng lão cùng Long gia ngũ trưởng lão tự mình đến đây, trận này cho cũng không nhỏ à, khó trách tông chủ cùng mấy vị trưởng lão lần này sẽ đích thân đến đây. Lâm Mậu Trầm ngâm nói, không biết tông chủ là thực lực gì. Mạc Văn Thận trọng nói: "Tôn Gia?" Lâm Mậu nghiêng qua Mạc Văn một chút: "Tôn Gia, thực lực như thế, vẫn tự mình đến đây, chẳng lẽ Long Gia hai vị kia trưởng lão bên trong cũng có Tôn Gia sao?" Mạc Văn kinh ngạc nói: "Tầng này, lão phu cũng không tin tưởng. Nhưng, nghe đồn Long Gia đại trưởng lão sớm đã đạt tới Huyền Đế điên phong chi cảnh, cho tới nay đều tại nếm thử đột phá. Đến loại này tầng thứ nhân vật, cũng không phải tùy tiện có thể ứng phó. Lịch sử ghi chép bên trong, thế nhưng là có không ít Huyền Đế đỉnh phong tại mệnh nguy thời điểm, thiếu đốt sinh mệnh mà tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc đạt đến Huyền Tôn cảnh giới ví dụ. Lần này, tông chủ đích thân đến cũng không phải cái gì chuyện bé xé ra to. Lâm Mậu hờ hững nói: "Nô, no. thì ra là thế." Mạc Văn nhẹ gật đầu. "Lâm lão, thời gian cũng không còn nhiều lắm." Mạc Văn nói tiếp. "Chờ Thất Hương Nha đầu đến, chúng ta liền là khắc tiến về cùng tông chủ bọn hắn hội hợp." Lâm Mậu gật đầu nói. Hơi nghiêng, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến kỳ lạ tiết tấu tiếng đập cửa vang." "Nô, no. tới." Mạc Văn khệ miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. "Tiến đến." Lâm Mậu hờ hững nói, tiện tay một đạo khí kình bắn ra, trực tiếp tướng môn cái chốt mở ra. Tiếp theo, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một tên thanh lãnh nữ tử xuất hiện ở ngoài cửa, chính là Tử Thất Hương. Nhìn lấy trong phòng hai người, nhất là Mạc Văn, Tử Thất Hương ngừng lại thời thần sắc khẽ biến, đã là âm thầm đề phòng. "Là ngươi?" "Mạc Văn." Chỉ gặp Tử Thất Hương một mặt không thể tin nhìn trước mắt người, trong hai con người là cửu hận chi hỏa, mà tại trong xương phòng một cái khác lạ lẫm mặt mũi càng là khiến Tử Thất Hương trong lòng kiên kỵ, làm sao lại như thế? Ta rõ ràng thu đến sư thúc tin tức đến đây nơi đây, sao không thấy sư thúc, mà là gặp phải cái này Mạc Văn. Nghe đồn hắn không phải đã bị trái kỳ giết sao? Mặt khác cái kia một người là ai? Có thể để cho ta một loại cảm giác gấp bách bối liệt phát giác được dị thường, lâm mậu hơi kinh ngạc. thất hương nha đầu, chúng ta nên tiến về cùng tông chủ hội hợp. lâm mậu đạm đạm quét hai người một chút, mở miệng nói, ngươi là ai? nghe vậy, từ thất hương cao mày nói, lòng đề phòng không giảm chút nào. trong sư môn ta nhưng chưa thấy qua người này. người này đến tuột cùng là ai? đúng vậy a, thất hương sư. tỷ, chúng ta nên tiến về cùng tông chủ cùng mấy vị trưởng lão hội hợp. mạc văn quái khăng đạo, nô. từ thất hương lập tức hai con ngươi nhắm lại, cái này mạc văn đến tuột cùng đang đùa hòa giả gì? thất hương nháy đầu, lão phu là ngươi dừng sư thúc. Cái này Mạc Văn tiểu tử là chúng ta tông môn thành viên mới." Lâm Mậu hờ hững nói, đồng thời móc ra một khối lệnh bài bày ra hướng Tử Thất Hương. "Dừng Sư Thúc." Tử Thất Hương lập tức một mặt kinh ngạc, người này là Dừng Sư Thúc, làm sao lại biến hóa lớn như thế? Coi như Dừng Sư Thúc đột phá, cũng không có khả năng có như thế biến hóa lớn. "Tốt, nhàn thoại nói ít. Chúng ta không có quá nhiều thời gian ở chỗ này trì hoãn, chớ có để tông chủ cùng mấy vị trưởng lão đợi lâu." Lâm Mậu mở miệng nói, dẫn đầu đứng dậy hướng ngoài cửa bước đi. Mạc Văn cũng liền vội vàng đứng lên đuổi theo. "Sư tỷ, chúng ta cần phải đi. Đi qua Tử Thất Hương bên cánh lách." Mạc Văn mỉm cười nói, nghe vậy, Tử Thất Hương hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn lấy Mạc Văn, tiếp lấy cũng theo tại lâm mộ sau lưng mà đi. Vào đêm, trong nội viện một cây đào dưới, Đèn không rõ, bàn đá, băng ghế đá, ngồi mấy người. Biểu ca, vì sao không đến cái này ngoại thành bốn phía đi đi? Cái này Thiên Vũ Học Viện ngoại thành cũng là rất phồn vinh thú vị địa phương, cảnh đêm cũng là coi như không tệ, a ngày mai liền muốn xuất phát về nhà, không đi ra đi đi chẳng phải là đáng tiếc? Bạch Vân Mộng nói, nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Nạo Kiều thì tại một bên tinh toán, kéo kẹt kéo kẹt, không nên đến chỗ đi, lưu tại nơi này an toàn. Long Nạo Thiên lắc đầu. "Ách, an toàn. Biểu ca, cái này Thiên Vũ học viện ngoại thành trì an vẫn rất tốt. Ngươi có phải hay không quá quá nhiều tâm? Lúc trước chúng ta làm dong binh lúc, ngươi cũng không phải nhát gan như vậy a." Bạch Vân Mộng chế nhạo nói. "Không phải, tình huống bây giờ không giống nhau. Có đặc biệt nhằm vào chúng ta không biết địch nhân. Chúng ta đường về sợ là sẽ không quá bình." Long Nạo Thiên lắc đầu nói. "Cái này?" Bạch Vân Mộng nghe vậy lập tức giật mình. "Tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là đừng quá mức chiêu giễu." Bạch Vân Mộng nhẹ gật đầu. "Vất quá." lần này có các ngươi Long gia đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tự mình đến đây biểu ca ngươi cũng không cần lo lắng quá mức các ngươi Long gia đại trưởng lão thực lực ta thế nhưng là có tương đối hiểu hắn lão nhân ra trước mắt thế nhưng là chúng ta Sích vân đế quốc đệ nhị cường giả a liền ngay cả ta ra ra đã từng thảm bại trong tay hắn a Bạch vân ngậm nói ừm, chỉ hy vọng như thế ta cũng không muốn quá nhiều lo lắng Long nạo thiên nói vì để phòng vấp nhất ngày mai chúng ta có lẽ muốn hơi điều chỉnh điều chỉnh trở về phương thức Long nạo thiên nói tiếp nô no. Bạch vân ngậm lập tức sửa sở chương ba đường về mai phủ U tĩnh trong rừng, chỉ gặp Mạc Văn cùng Tử Thất Hương hai người đến. Thất Hương học giọng, "Trời tối người yên, mời ta tới đây, phải chăng muốn cùng ta hẹn hò trùng phó triền miên, hả?" Mạc Văn một mặt ngoạn vị cười nói. Nghe vậy, Tử Thất Hương chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Mạc Văn. Đột nhiên, hai cỗ huyền lực ba động đồng thời bộc phát. Tử Thất Hương hai con ngươi ngưng tụ, hai tay hai ngón vận kình vân về, lập tức chính là mười mấy nói lôi quyết tơ thép đánh út về phía Mạc Văn. Mà sớm có chuẩn bị Mạc Văn đã là huyền trượng nằm ngang ở trước ngực, một đạo huyền lực che đậy đã bảo vệ quân thân. Đánh tới mười mấy nói lôi quyết tơ thép toàn bộ bị ngăn lại. Nhưng mà lúc này tử thất hương đã là một trưởng mang theo lôi điện chi năng tiếp theo mà tới lôi điện chi trưởng thẳng oanh mà tới chỉ gặp mạc văn trước người phương đón lấy lôi quét tơ thép huyền lực che đậy trong nháy mắt vỡ vụt. tử thất hương cực nhanh thế công nhất thời làm mạc văn không kịp làm ra dư thừa động tác chỉ có thể lấy huyền trưởng tiếp tục bảo vệ thân thể phanh một thanh âm vang lên tử thất hương một trưởng kích tại mạc văn trong tay huyền trưởng phía trên Đều đau một tiếng mạc văn kẹo môi tràn ra một vệt đỏ tươi liền lùi mấy bước lúc này mạc văn trong lòng đã là không khỏi kinh hãi thất hương học nội thực lực lại đến tình trạng như thế lần nguy hiểm này không cho mạc văn suy nghĩ nhiều thời gian Từ Thất Hương đầu ngón tay giương lên, vừa rồi bị Mạc Văn đón lấy mấy đạo lôi quyết tơ thép nhận dẫn dắt cấp tốc trói hướng Mạc Văn. Phương đứng đứng thân hình Mạc Văn mảy may không kịp phản ứng, đã cảm giác tứ chi cùng cổ ở giữa một trận nắm chặt. Trong lòng lập tức phát lạnh. "Sư tỷ, giương tay." Mạc Văn vội vàng hô. Nghe vậy, Từ Thất Hương nao nao, nhưng mà ngay sau đó đầu ngón tay siết chặt, lại là làm sâu sắc lôi quyết tơ thép trói lại Mạc Văn cường độ. Trong chớp mắt, Mạc Văn tứ chi bên trên quần áo toàn bộ bị rỉ đoạn. Cổ ở giữa đã thấy vết hồng. "Trái kỷ." Trong lòng lạnh mình không hiểu Mạc Văn vội vàng lần nữa hô lên một tiếng. Lúc này, Tử Thất Hương động tác lập tức trì trệ. Hắn còn chưa chết. Tại Tử Thất Hương tiếp tục động tác trước, Mạc Văn Vội vàng nói tiếp: Nô. No. Tử Thất Hương nghe vậy, lập tức run lên trong lòng. Người nói cái gì?" Tử Thất Hương âm thanh lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thì dấy lên một tia chờ mong. "Trái kỳ hắn còn chưa chết, ta nắm giữ tin tức của hắn." Mạc Văn thấy thế, không khỏi âm thầm thở phào một cái. "Nói tính tưởng." Tử Thất Hương đầu ngón tay một vận kình, lại là lại lần nữa làm sâu sắc lôi quyết tờ thép chói buộc tường độ. "A." Mạc Văn lập tức phát sinh một tiếng kêu đau. "Tứ chi, cổ máu tươi chảy đầm đìa mà ra." Tư Tỷ Người trước thả ta ra, nếu không, ta vừa chết, người vĩnh viễn cũng đừng hòng biết trái kỳ tin tức. Mạc Văn cắn răng nhịn đau nói, nghe vậy, Tử Thất Hương lại là hai con người nhắm lại, nói tin tường, người khác không lựa chọn, chân chơm một chút, Tử Thất Hương buông lỏng lôi khuyết tơ thép chói buộc tường độ. Ngươi chẳng lẽ không sợ trên lưng sát hại đồng môn tội danh sao? Mạc Văn nhìn chăm chú Tử Thất Hương nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta chỉ muốn nghe được ta muốn biết tin tức. Tử Thất Hương âm thanh lạnh lùng nói, ngay sau đó đầu ngón tay có chút một vật kình. Ách! Mặc Văn đung cảm giác bị đau nhưng trong lòng thì hoảng hốt trong sư môn quy củ sát hại đồng môn nhẹ thì phế bỏ công lực chủ xuất tông môn nặng thì trực tiếp xử tử nghĩ không ra thất hương học vội lại sẽ như thế cực đoan trái kỳ ngươi dựa vào cái gì hắn bây giờ đang long ra làm một gã hộ vệ Mạc văn trong miệng lại là vội vàng nói long ra. hộ vệ nghe vậy tử thất hương trong lòng lập tức giật mình vâng có thể vương ta ra sao Mạc văn nói hắn cũng tới sao Tử thất hương nhàn nhạt hỏi cái này mặc văn nghe vậy nhưng cũng không dám trực tiếp đáp lại trong lòng hiện lên một tia cảm giác nguy cơ hiện tại nói cho nàng nàng có thể hay không vì bảo toàn trái kỳ mà trực tiếp đem ta diệt khẩu hành động lần này xích vân đế quốc cái này một đội nhân mã sợ là phải chết hơn phân nữa. mà lại thất hương học nguội thế nhưng là biết ta cùng trái kỳ ở giữa thù hận càng là sẽ không để cho ta nhân cơ hội này đối phó trái kỳ nói Tử thất hương âm thanh lạnh lùng nói đầu ngón tay lại lần nữa nắm chặt lôi khuyết tơ thép a ta ta không biết Mạc văn kêu đau nói thật sao Tử thất hương có chút nhũ mày. vậy ngươi chết đi ngay sau đó từ thất hương ngữ khí phát lạnh đúng là sát ý nồng đậm nghe vậy mặt văn lập tức trong lòng hoảng hốt không ổn Nhưng vào lúc này, bốn phía khí tức lập tức biến đổi, một đoàn hắc khí trong nháy mắt đánh út về phía Mạc Văn Cùng Tử Thất Hương ở giữa. Tại Mạc Văn Cùng Tử Thất Hương hai người còn đến không kịp phản ứng thời điểm, đã là phanh một tiếng vang lớn. Ngay sau đó hai tiếng kêu rên, Mạc Văn Cùng Tử Thất Hương hai người riêng phần mình rời khỏi mấy bước. Mà trói lại Mạc Văn Tứ Chi cùng cổ ở giữa lôi quyết tơ thép cũng toàn bộ đoạn đi. Mạc Văn Cùng Tử Thất Hương hai người đứng vững thời điểm, giữa hai người đã là ngăn đón một đạo mang theo âm lãnh khí tức hôi bảo thân ảnh, người này lại là hóa miên ảnh. Đại trưởng lão? Mạc Văn Cùng Tử Thất Hương đồng thời kinh ngạc nói. Nhưng mà một người lại là trong lòng vui vẻ, một người khác thì là trong lòng cảm giác nặng nề. Hai người các ngươi tại cái này làm cái gì? Hoắc Nhất Hành lạnh lùng quét mắt Văn cùng Tử Thất Hương hai người một chút. Không có gì, đệ tử chỉ là cùng sư tỷ luận bàn mà thôi. Mạc Văn Vội vàng cung kính nói. Ừm, đại trưởng lão, Thất Hương chỉ là cùng sư đệ mới đến luận bàn một chút. Từ Thất Hương thuận miệng đáp. A, Hoắc Nhất Hành nhàn nhạt lên tiếng. Tiếp lấy lại là tại một trận năng lượng ba động bên trong cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Ta mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, ta không hi vọng lần sau khi nhìn đến giữa các ngươi nội đấu. Thất Hương nhíu đầu. Ngươi rất được tông chủ cùng chúng ta mấy vị trưởng lao kỳ vọng cao, hy vọng ngươi chớ có để cho chúng ta thất vọng." Ngay sau đó không trung lưu lại thanh âm nhàn nhạt, nhạt. "Vâng, Thất Hương ghi nhớ." Từ Thất Hương vội vàng trầm giọng đáp. "Thất Hương sư tỷ, đa tạ chỉ giáo. Ta đi về trước." Gặp Hoắc Nhất Hành đã rời đi, Mạc Văn ánh mắt phức tạp hướng Tử Thất Hương nói một tiếng, liền quay người rời đi. Mà Tử Thất Hương lại là nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Mạc Văn, không nói một lời. Trong đêm gió lạnh xuống, Mạc Văn từng bước một rời đi, một quyền chậm rãi nắm chặt, trong lòng lạnh lùng nói, "Trái kỳ, ngươi kẻ hạ nhân dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng? Đạo sư coi trọng ngươi?" Thất Hương học muội cũng cảm mến ngươi. Dựa vào cái gì? vô luận xuất thân cùng thiên phú, ta Mặc Văn điểm nào nhất so ngươi kém. Đứng tại chỗ cũ Tử Thất Hương lại là thật lâu chưa rời đi. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trái kỳ học trưởng chưa chết sao? Hắn vì cái gì không tới tìm ta? Hắn không có khả năng không tới tìm ta. Chẳng lẽ là cái này Mặc Văn gạt ta sao? Sẽ không, sẽ không. Cái này Mặc Văn nói hẳn là thật. Trái kỳ học trưởng nhất định còn sống, chỉ là bởi vì một ít sự tình chậm trễ mới tương lai tìm ta. Đúng rồi. Ngày mai Tông Môn liền muốn nhảy vào Xích Vân Đế Quốc chi đội kia ngũ hành động. Nếu là trái kỳ học trưởng cũng tại đội ngũ kia bên trong coi như nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho trái kỳ học trưởng đụng tới mấy vị trưởng lão. Nghĩ đến đây chỗ, Tử Thất Hương liền cấp tốc rời đi. Hôm sau, rộn ràng dương ấm áp, một trong rừng cây trên đường nhỏ, chỉ gặp Tử Thất Hương cùng Lâm Mậu tại ven đường dưới cây hóng mát. Thất Hương nha đầu, đại trưởng lão lại phái ngươi tới đây, thế nhưng là đối với ngươi hậu ái có thừa a đầu này, tiểu đạo là bọn hắn cuối cùng duy nhất một đầu có thể đường chạy cho tính, cũng là hành động lần này thoải mái nhất một đạo quá khẩu, có thể nói, vận khí tốt, chúng ta là không công nhặt công lao hiện tại Lão Phu chỉ mong nhìn cái kia Long Nạo Thiên Tiểu Tử có thể tính tới chỗ này. Lâm Mậu nói, ừm. Tử Thất Hương lại là không yên lòng lên tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, đêm qua thời gian ngắn ngủi, không cách nào xem kỹ xích Vân Đế quốc cái kia ban một nhân mã, mà lại bọn hắn chủ lực thành viên nơi đó, ta cũng không đủ thực lực chui vào gió xét, tạm thời cũng không tìm được trái kỳ học trưởng tung tích. Nhìn, trái kỳ học trưởng chưa đến đây khả năng so sánh lớn. Dù sao hắn còn tuổi trẻ, làm việc kinh nghiệm có thể không sánh bằng những trưởng giả kia. Nô, no. phát giác được Tử Thất Hương dị trạng, Lâm Mậu không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Tử Thất Hương. Ách, sư thúc. Lời tuy nói như thế, nhưng này Long Nạo Thiên thật không đơn giản. Có lẽ đến lúc đó chúng ta bên này cũng sẽ không nhẹ nhõm. Tử Thất Hương lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đáp. À, coi như để cái kia Long ngạo Thiên tiểu tử lại như thế nào cơ quan tính toán tương tận, hôm nay hắn cũng chỉ có thể ngã quỵ. Lần này kế hoạch thế nhưng là Tông Chủ tập hợp đủ tất cả đáng tin tin tức, tự mình mưu định xuống tới. Huống chi chúng ta nắm giữ nhạn tuyến, cũng không phải tiểu tử kia có thể tưởng tượng đến. Lâm Mậu cười nói. Ừm, mặc dù kế hoạch nhìn vạn vô nhất thất, bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tử Thất Hương nhẹ gật đầu. Ha ha, ngươi nhia đầu này. Từ nhỏ đã là như thế cẩn thận cẩn thận. Thật đúng là chúng ta tông môn tương lai hy vọng a Lâm mậu một mặt vui mừng cười nói. Sư thúc, quá khen. Tử thất hương mỉm cười nói. Đúng rồi, nhà đầu ngươi cùng mới gia nhập chúng ta tông môn cái kia mạc văn tiểu tử quen biết sao. Lâm mậu nói. Ừ, hắn đã từng cũng là tiên vũ học viện học sinh. Ta cùng hắn có một chút gặp nhau mà thôi. Tử thất hương thản nhiên nói. Hả, thì ra là thế, ngược lại là đúng dịp. Lâm mậu đáp. Một đạo khác trên đường, chỉ gặp một tiểu đội nhân mã vội vã đi đường một hơi có vẻ đơn sơ xe ngựa bốn phía có mười mấy tên quần áo một mạc dòng binh trang phục người hộ vệ mà đi một tấm trong đó tuổi trẻ tuấn tiếu mặt mũi đương nhiên đó là trái kỳ lúc này bên trong xe ngựa chỉ gặp long ngạo thiên mấy người ngồi ở trong đó mà tại xe ngựa chủ vị long gia đại trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần biểu ca chúng ta lần này cử động phải chăng có chút thảo mộc giai binh a bạch vân ngọc nói có lẽ vậy chỉ cần có thể an toàn tốt những này đã không quan trọng long ngạo thiên nói vân ngọc mũi mũi ngạo thiên công tử như thế làm việc tất có lý do của hắn hướng chi gần đây sát thực gần ẩn có chút khí tức nguy hiểm Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt đi." Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. "Chỉ là, chúng ta làm như vậy, không khỏi sẽ để cho người khác đối với chúng ta có một chút cái nhìn." Bạch Vân Mộng nhìn một chút Long Gia đại trưởng lão một chút, chần chờ nói, "Có ý kiến gì không, liền tùy bọn hắn đi. Ta hiện tại chỉ biết lấy loại phương thức này trở về là ổn thỏa nhất." Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, thực lực mặc dù kiên cố, nhưng đội ngũ cuồn cuộn, đối mặt Hưu Tâm Nhân có chuẩn bị mà đến, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Ngược lại không bằng thừa cơ phân tán lẻn về đi tới an toàn." Long Nạo Thiên nói, "Huống chi, chúng ta chuyến này đội ngũ nhân vật trọng yếu nhất, cũng tức là đối phương mục tiêu, xác nhận chúng ta mấy người. Nếu là thái tử điện hạ, bọn hắn hẳn là đã sớm động thủ. Làm gì đợi đến lúc này?" Long Nạo Thiên nói tiếp. "Biểu ca, ngươi nói đúng phương đến tọt cùng là ai? Chẳng lẽ đến bây giờ đều che ở chống bên trong sao?" Bạch Vân Mộng nói. "Cũng là bởi vì không tin tưởng đối phương là ai, mới thật sự là khó giải quyết." Long Nạo Thiên trầm giọng nói. "Ai? Cái gì đều không tin tưởng, thật đúng là phiền phức cá hiện tại chúng ta đều mất phân tập." "Biểu ca, ngươi cái này hành sự cũng lộ ra có chút vội vàng sao động?" Bạch Vân Mộng bất đắc dĩ nói. "Tiểu nha đầu, Lão phu lần này đến đây, đều chỉ là vì mấy người các ngươi. Nạo Thiên tiểu tử cách làm cũng đều thỏa. Long gia đại trưởng lão mở miệng hời hợt nói, "Ừm, Vãn Bối cũng tin tưởng, chỉ là lần này khó tránh khỏi rơi nhân vào lưới." Bạch Vân Mộng nói, "Thái tử điện hạ bên kia có ngũ trưởng lão hộ tống, bực này phân lượng đã đủ rồi. Huống chi, chúng ta Long gia yêu cầu quan tâm ngoại nhân cách nhìn sao?" Long gia đại trưởng lão hời hợt nói, "Ách, cũng thế." Bạch Vân Mộng buồn bực nói, "Biểu muội, trên người ngươi Thánh Lan ngọc tạm thời cho ta mượn sử dụng đi." Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói, Tốt, biểu ca ngươi yêu cầu, liền cầm đi đi. Bạch Vân ngượng người, lại lần nữa đi đường sau một thời gian ngắn. Đến rồi. Long Nạo Thiên trầm giọng nói, trong lòng đã là cảm thấy một cỗ chưa từng có nguy cơ. Nô. Cùng một thời gian, Long Gia Đại trưởng lão hai mắt chậm rãi mở ra. Một trận hí, hí hí hí hí, ngựa, âm thanh bên trong, đi đường xe ngựa đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp con đường phía trước mười mấy tên người bịt mặt cản đường. Mười mấy tên người bịt mặt tràn ra khí thế, cực kỳ cảm giác áp bách, nhất là cầm đầu ba vị. Lúc này, một cỗ cứng cáp khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt từ Long Nạo Thiên mấy người chỗ trong xe bộc phát mà ra chỉ gặp Long Gia đại trưởng lão khí thế như hồng từ trong xe bay qua mà ra, hai chân rơi xuống đất chính là vững như Thái Sơn chi thế. Long Gia đại trưởng Láo chắp tay sau lưng, khí thế cường hãn vô thiên cái địa ép hướng mười mấy tên người bịt mặt. Trong chớp mắt, ba cô cực mạnh khí tức tự mình thủ ba tên người bịt mặt trên người mãnh liệt mà ra. Trực tiếp cùng Long Gia đại trưởng Láo thả ra khí thế chống lại. Ba tên người bịt mặt đúng là hơi tranh tài rõ. Ba tên huyền đế. Xe ngựa phía trước trái kỳ lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Ba vị huyền đế. Trong xe, Bạch Vân mộng kinh hai nói, "Ba vị huyền đế." Nạp Lan linh nguyệt thần sắp tuy là trầm tĩnh, nhưng mà hai tay đã là nắm chặt thành quyền như thế đội hình đối phương tựa hồ đối với tình huống của chúng ta dọt như lòng bàn tay a long nạo thiên lại là nhạt âm thanh cười một tiếng lúc này nơi đây long nạo thiên lại là bình tĩnh lại biểu ca người ý tứ là bạch vân mộng không khỏi khó có thể tin nhìn về phía long nạo thiên mà tại mặt khác hai bên cũng có cái đội xe bị ngăn lại theo thứ tự là thái tử nạp lan thiên tề cùng lục hoàng tử nạp lan gấm thanh đội ngũ chương 318, đào vong đường về trên đường long nạo thiên mấy người lại là tao nộ cường địch cảnh quan biểu ca Người ý tứ là trong chúng ta có nội gián, nhưng biết chúng ta kỹ càng động tinh, nhưng đều là chúng ta xích vân đế quốc cao tầng cùng các đại gia tộc trọng yếu tử đệ. Bạch Vân Mộng không khỏi khó có thể tin nhìn về phía Long Nạo Thiên, về sau rồi nói sau. Tình huống bây giờ nguy cấp, chúng ta mau chóng rời đi, lưu tại nơi này cũng chỉ là trở ngại. Long Nạo Thiên trầm giọng nói, mấy người các ngươi tiểu gia hỏa nhanh chóng rời đi. Tống tướng quân, trái kỳ bảo vệ tốt bọn hắn, những người này liền để lão phu đến xử lý. Long gia đại trưởng lão cũng là nhả tâm thanh mở miệng nói, vâng. Tổng khang thạch cùng trái kỳ lúc này trầm giọng đáp. Ngay tại Long Nạo Thiên mấy người đội xe quay đầu thời điểm, chỉ gặp cầm đầu người bịt mặt chỉ một ngón tay. Đi không được. Khan khan một tiếng, ngoại trừ ba tên huyền đế người bịt mặt, còn lại mười mấy người bịt mặt nhao nhao hướng Long Nạo Thiên mấy người đội xe cấp tốc cuốn đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ hùng hồn khí thế phô thiên mà ra. Long chiến bắt hoang. Một tiếng quát khẽ. Chỉ gặp Long gia Tam trưởng lão kiếm chỉ kinh thiên. Lập tức gió xoáy cắt đuôi. Tám đạo hư long hình bóng dần dần ngưng thấy. Cường hãn uy thế áp bách bắt hoang. Mọi người ở đây đều tâm cảm giác áp bách. Mười mấy người bịt mặt hành động tốc độ lập tức chịu ảnh hưởng, hiển hiện chỉ trệ. Đáng chết vừa ra tay chính là chiêu này, ngăn cản hắn, cầm đầu người bịt mặt phát ra khàn khàn thanh âm. Nghe vậy, ba tên huyền đế người bịt mặt cấp tốc ngưng tụ huyền lực, đen tối ăn mòn. Cầm đầu người bịt mặt tay cầm Hắc Quang Lưu chuyển huyền Trượng, cấp tốc ngưng tụ ra một cỗ nồng đậm màu đen ăn mòn khối không khí đánh phía Long ra đại trưởng lão. Lôi Minh Trạm. Một tiếng quát khẽ, trong đó một tên người bịt mặt cầm trong tay trường kiếm, trên trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ dày đặc điện quang, chói hai đốm đốm tiếng vang không ngừng truyền ra. Vung tay lên chính là một đạo kiếm khí mang theo dọa người lôi điện chi lực trực tiếp văng ra. Kiếm khí những nơi đi qua, cắt đá nhao nhào phá hủy. Hàn Thụy Phong Sơn, một tên sau cùng người bịt mặt trong tay màu lam huyền tinh kịch liệt lượn vòng, một cỗ hàn khí từ màu lam huyền tinh bên trên phi tràn mà ra, cuối cùng hình thành một đạo thao thiên cự lãng mãnh liệt mà ra. Lúc này, Long Gia đại trưởng lão đã là kiếm chỉ quát ra. Lập tức, tám đạo hùng hồn cự long chạy xiết bay múa, chấn động bát hoang khí thế, uy hiếp đám người. Cuồn cuộn cự long những nơi đi qua khí lưu nước cuồn cuộn, phá vỡ cắt đá vụn. Tám đạo cự long, lục đạo cùng ba tên huyền đế người bịt mặt phát ra cường chiêu đối đánh mà đi. Mặt khác hai đạo lại là đánh phía hai bên, trực tiếp ngăn chặn mười mấy tên truy hướng đội xe người bịt mặt. Trong mấy mắt, ầm ầm liên thanh tiếng vang. Tiếng gì? Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra. Lúc này, ba tên huyền đế người bịt mặt riêng phần mình rời khỏi mấy bước, nhao nhao trong lòng kinh hãi, mà cái kia mười mấy tên người bịt mặt càng là thương vong hơn phân nửa. Long Nạo tiên mấy người xe ngựa đã đi xa, còn không mau truy. Cầm đầu người bịt mặt lúc này tiếng quát nói. Thương vong hơn phân nửa mười mấy người bịt mặt nhao nhao kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, diễn phần mình bị thương người bịt mặt tốc độ lại là không nhanh được bao nhiêu. Lúc này, Long Gia đại trưởng lão lại là không tiếp tục để ý, chỉ là lạnh nhạt đối mặt nhìn chằm chằm ba tên huyền đế người bịt mặt. Cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Long gia đại trưởng lão hờ hững nói: "Không hổ là Long gia đại trưởng lão." Long Thiên Lân cầm đầu người bịt mặt mở miệng nói: "Nhưng, tức là cường hãn như ngươi, hôm nay cũng khó thoát kiếp nạn này. Thúc thủ chịu chói, miễn cho khỏi chết, 10 năm 8 năm về sau, chúng ta tự sẽ thả các ngươi rời đi." Cầm đầu người bịt mặt nói tiếp: "Ồ, thật sao?" Long gia đại trưởng lão thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, những người này đến tột cùng là thế lực nào thế lực? Và mấy người bọn họ thực lực, vẫn dám phát luôn bừa bãi. Xem ra cái kia trong mơ hồ nguy cơ đang tiềm ẩn cảm giác cũng không phải là ảo giác, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Đáng tiếc, ta Long Thiên Lân cũng không thúc thủ chịu trói thói quen. Hắc Mông kiếm, quát khẽ một tiếng, chỉ gặp Long Gia đại trưởng lão giơ tay lên. Một thanh bị thanh mông khí tức bao trùm, tràn ngập linh vận trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Một kiếm nơi tay, Long Gia đại trưởng lão trong nháy mắt ép về phía ba tên huyền đế người bị mặt. Tốc độ cực nhanh nhất thời làm ba tên huyền đế người bị mặt trong lòng áp bách. Đối mặt đi đầu phát ra thế công Long Gia đại trưởng lão, ba tên huyền đế người bịt mặt vội vàng lường chiêu. Lánh qua một cái chớp mắt, Long Gia đại trưởng lão một kiếm vung ra, trực tiếp bức lui cầm đầu người bịt mặt. Bên cạnh kiếm nhất cản, xoay tròn. Một gọi Kim thiết vang lên bên trong, lại là bức lui cầm trong tay trường kiếm người bịt mặt. Mà cầm trong tay trường kiếm người bịt mặt trước ngực và áo đã là bị vạch phá. Khác một bên bàn tay huyền tinh người bịt mặt còn chưa tới kịp xuất thủ, cũng là trong nháy mắt bị Long gia đại trưởng lão bức lui. Vừa đối mặt ở giữa, Long gia đại trưởng lão đã là khiến cho ba tên huyền đế người bịt mặt tay chân rối rối. Long gia đại trưởng lão cầm trong tay trường kiếm huy sai tự nhiên, vạch ra từng đạo từng đạo lăng lệ kiếm khí. Đúng là lực áp ba tên huyền đế người bịt mặt. Lúc này, ba tên huyền đế người bịt mặt riêng phần mình trong lòng hoảng hốt, tới gần tồn giai thực lực. Không hổ là Long gia trước mắt đệ nhất cường giả mà tại không xa xa ngọn núi nhỏ bên trên chỉ gặp tối sầm bao người lặng lặng đứng ở đỉnh núi bên trên giấu ở hắc bào bên trong không cách nào nhìn thấy khuôn mặt giống như đang nhìn chăm chú cách đó không xa chiến cuộc một bên khác long nạo thiên mấy người đội xe vội vã chạy vội trong xe biểu ca hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải chúng ta đối thủ đến tuột cùng là ai thực lực càng như thế cứng hãn lại vì sao muốn đối với chúng ta động thủ bạch vân mộng khuôn mặt kéo căng nói đây hết thảy đều là không biết long nạo thiên lắc đầu không bằng chúng ta bây giờ trước tiên phản hồi thiên vũ học viện tìm kiếm học viện che chở Lấy Thiên Vũ học viện thực lực, nhất định có thể cam đoan an toàn của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta có thể truyền tin về đế đô tìm kiếm viện trợ." Bạch Vân Mộc nói. "Vô dụng, chúng ta đối thủ lần này là tỉ mị bố cục, đường lui tất nhiên đã đứt." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Vậy bây giờ chúng ta?" Bạch Vân Mộc nghe vậy không khỏi sắc mặt hơi tái nhợt. Một bên khác còn có một cái lối nhỏ. Một bên Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói: "Vâng, ta cũng biết, bất quá." Long Nạo Thiên muốn nói lại thôi. "Bất quá, phía bên nào hẳn là đã thiết hạ mai phục, thật sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc bình tĩnh tiếp lời nói. "Trái kỳ." "Ngừng!" Long Nạo Thiên đột nhiên hướng ở ngoài thùng xe hô: "Ở ngoài thùng xe trái kỳ nghe vậy, lúc này để đội xe ngừng lại. Thiếu gia, vì sao ở đây dừng lại?" Trái Kỳ tới gần cửa sổ xe nghi ngờ nói: "Biểu muội, Ngạo Kiều, Linh Nguyệt công chúa, chúng ta xuống xe." Long Nạo Thiên trầm giọng nói: "Cái này." Bạch Vân Mộng không cấm thần sắc kinh ngạc: "Đi, chúng ta đi xuống đi." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh mở miệng, đi đầu mang theo Long Nạo Kiều đi xuống ngựa xe. Bạch Vân Mộng thấy thế cũng cùng Long Nạo Thiên ngay sau đó xuống xe ngựa. "Thiếu gia, tình huống bây giờ nguy cấp, các ngươi đây là?" Trái Kỳ kinh ngạc nói: "Tống tướng quân." Long Nạo Thiên trầm giọng nói, có mặt tướng. Tống Khang Thạch tuy là thần sắc nghi hoặc, nhưng vẫn là trầm giọng đáp. Tống tướng quân, lưu lại số con khoái mã cho chúng ta. Sau đó, ngươi mang theo đội xe hướng cái kia một cái lối nhỏ tiền đến. Có lẽ lần này các ngươi nói đến phần sau, Long Nạo Thiên lại là ngừng lại, mặt khai tỏ ánh sáng bạch. thật không có nhục sứ mệnh. Tống Khang Thạch lại là không chậm trễ chút nào đáp. Chúng quân nghe lệnh, chỉnh đốn, xuất phát. Tống Khang Thạch trực tiếp hướng đội xe phát ra mệnh lệnh, toàn bộ đội xe đi đầu rời đi, chỉ để lại Long Nạo Thiên mấy người biểu ca. Chúng ta làm như vậy không phải? Bạch Vân Mộng không đành lòng đường. Không cần nói nhiều. Long Nạo Thiên hờ hững nói, "Trái Kỳ, ngươi mang theo Ngạo Kiều, biểu muội cùng Linh Nguyệt công chúa theo đội xe kín đáo đi tới, tìm cơ hội dẫn các nàng phá vây ra ngoài." Long Nạo Thiên nói tiếp. "Vâng." Trái Kỳ trầm giọng nói, "Cái kia biểu ca ngươi thì sao?" Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói, "Ta tự nhiên là cho các ngươi sáng tạo cơ hội chạy trốn." Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng, "Biểu ca." Bạch Vân Mộng lập tức trong lòng căng thẳng, "Yên tâm, ta không có việc gì." Long Nạo Thiên mỉm cười nói, "Thời gian các ngươi các ngươi tranh thủ thời gian lên đường đi. Long Nạo Thiên nói tiếp, vân động muội muội, chúng ta đi thôi. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nhìn Long Nạo Thiên một chút, mở miệng nói, nhất định phải trở về. Nạp Lan Linh Nguyệt cuối cùng hướng Long Nạo Thiên nói khẽ. Ngay sau đó, Nạp Lan Linh Nguyệt chúng nữ liền theo trái kỷ cùng nhau nô mã rời đi. Mặt hướng Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người rời đi phương hướng, Long Nạo Thiên không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Tiếp theo chính là trở mình lên ngựa. Giá. Long Nạo Thiên lại là duục ngựa hướng về chạy hướng Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người rời đi phương hướng chạy đi. Một bên khác, Long Ui khó đẻ nén, gầm lên giật giữ. Đã thấy Long Gia Ngũ Trưởng lão thể nội huyền lực kịch liệt của quận, một đạo lăng lệ kiếm khí hướng Bốn Chu Cường Hung hãn quát ra. Lập tức đem một tên cầm trong tay song đao người bịt mặt bước lui. Lúc này, chỉ gặp Long Gia Ngũ Trưởng lão trên người đã là vài chỗ vết máu. Long Phát, thúc thủ chịu trói đi. Người không phải ta đối thủ, làm gì một lòng muốn chết? Song đao người bịt mặt đứng vững, hờ hững nói. Từ song đao người bịt mặt trên người tràn ra khí tức lại là huyền đế trung Dai. Mơ tưởng. Một tiếng gầm thét. Long Gia Ngũ Trưởng lão lại là cầm kiếm trực tiếp công hướng song đao người bịt mặt. Tự tìm tử lộ, vậy liền đừng trách ta song đao người bịt mặt âm thanh lạnh lùng nói mà tại phụ cận một cái khác trận tư sắt cũng tại tiến hành chỉ gặp nạp lan thiên tề cùng long diệp phong long hồng đằng ba người liên thủ chống cự bảy tên người bịt mặt công kích bảy tên người bịt mặt lại tất cả đều là huyền quân trung giai phía trên thực lực bởi vì kiêng kỵ long diệp phong trong tay thần khí nguyên nhân bảy tên người bịt mặt trong lúc nhất thời lại là khó mà đánh bại nạp lan thiên tề long diệp phong long hồng đằng ba người liên thủ nhưng nạp lan thiên tề long diệp phong long hồng đằng ba người trên người đã là đều có bị thương các ngươi đến tối cùng là ai dám đối với chúng ta six vân đế quốc đấu thủ nạp lan thiên tề tức giận nói bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Trong đó một tên người bịt mặt âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp vung đao công ra. Trong lúc nhất thời, Song Vương lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong, mà tại một chỗ khác, chỉ gặp một người bịt mặt chắp hai tay sau lưng đứng tại một xe đội trước, khí thế cường hãn đúng là làm toàn bộ đội xe không dám có chút động tác. Xích vấn đế quốc lục hoàng tử, để Lao Phu tự thân xuất mã đối phó ngươi, ngươi cũng là xem như chết cũng không tiếc. Là muốn Lao Phu độc thủ, hay là tự mình độc thủ? Người bịt mặt hờ hững nói. Nghe vậy, xe ngựa trong đội ở giữa thùng xe lại là thật lâu không có động tĩnh. Chương 319, kỳ chiến. Trên đường, Long Gia đại trưởng lão lực chiến ba tên huyền đế cường giả. Nhất Long trọng ảnh. Một tiếng quát khẽ, chỉ gặp Long Gia đại trưởng lão giải kiếm nhất hành, một đạo lưu quang xẹt qua trường kiếm, thân ảnh trong nháy mắt ngay cả hóa mấy đạo. Mấy đạo thân ảnh liên tục công hướng vây quanh ở bốn phía ba cái phương vị ba tên huyền đế người bịt mặt. Tốc độ cực nhanh, kiếm ý bén nhọn, đều khiến cho ba tên huyền đế người bịt mặt toàn lực ngăn cản. Tấm lụa kiếm khí bốn phía mà ra, đốt minh thanh vang bên trong, xen lẫn mấy đạo huyết châu vẩy ra. Chỉ là một chiêu, đã làm cho ba tên huyền đế người bịt mặt trên người lại thêm vết thương. Lúc này Ba tên huyền đế người bịt mặt đã là trong lòng Hãi Nhiên. Cực lôi trảm, cầm kiếm người bịt mặt trong nháy mắt thôi động thể nội huyễn lực, trường kiếm trong tay bên trên lại lần nữa bao trùm dọa người dòng điện. Ray đặc ken ken âm thanh không ngừng vang lên. Thu thủy một vấn, bàn tay huyền tinh người bịt mặt đồng thời phối hợp, một cú cực hàn hơi nước tại huyền tinh bên trên cấp tốc diễn sinh mà ra, chịu hơi nước hàn khí ảnh hưởng, bàn tay huyền tinh người bịt mặt quanh thân đúng là đại lượng băng tinh chậm rãi rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó hơi nước theo người bịt mặt vận chuyển đẩy, lúc này mang ra từng đạo từng đạo băng dấu vết lấy chân vịt quý tích văng ra. Đen tối nuốt tập. Cầm trong tay huyền trợng người bịt mặt cũng không cam là hậu một đạo đen tối thôn phệ hình cầu trong nháy mắt xuất hiện tại huyền trợ trước, đen tối thôn phệ hình cầu cấp tốc vượt trường, thẳng đến đường tính đạt tới trường một mét lúc, theo người bịt mặt huyền trợng vung lên, cấp tốc bay ra. Đen tối thôn phệ hình cầu những nơi đi qua, nhìn như vô thanh vô tức, lại là uy thế dọa người. Đối mặt tam phương cường chiêu đột kích, chỉ gặp Long gia đại trưởng lão vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Một kiếm chỉ thiên, Long chiến bát hoang. Long gia đại trưởng lão một tiếng quát khẽ. Bát Long chi chiêu lại hiện ra. Một kiếm tròn quét mà ra. Cực mạnh chi chiêu lấy trấn nhiếp bát hoang uy thế, lại lần nữa bay ra. Tám đạo cường đại long kiếm khí, mang theo kinh người vì thế trong nháy mắt cùng ba cái phương vị đánh tới cường chiêu đối đầu. Lập tức chính là ầm ầm tiếng vang, trong đó xen lẫn mấy tiếng kêu rên. Chỉ gặp ba tên huyền đế người bịt mặt nhao nhao rời khỏi một bước. Nhưng mà, không lưu ba tên huyền đế người bịt mặt mảy may thời gian thở dốc, Long gia đại trưởng lão đã là trong nháy mắt tới gần cầm trong tay trường kiếm người bịt mặt, khoé kiếm công ra. Cầm kiếm người bịt mặt thấy thế, đành phải cuốn quýt ứng chiêu. Hai kiếm chạm nhau, chỉ gặp Long gia đại trưởng lão lăng lệ vô cùng khoé kiếm ổn ép cầm kiếm người bịt mặt, dài kiếm nhất chọn một vết ở giữa, huyết châu vảy ra. Trong khoảnh khắc Cầm kiếm người bịt mặt trên người ngay cả thêm số thương, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu hại. Hai gã khác người bịt mặt thấy thế, đều là trong lòng biết không ổn. Nhao nhau thôi động huyền lực. Thủy Hoa vô ngân, quát lạnh một tiếng, một cỗ vô hình thủy năng lực cấp tốc tại khống chế huyền tinh người bịt mặt trước người hình thành. Một cỗ chèn ép cực hàn khí tức cấp tốc lan tràn. Tứ cực tối thể. Cầm trong tay huyền trượng người bịt mặt lại là trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra bốn đạo đen tối thôn phệ hình cầu. Bốn đạo đen tối thôn phệ hình cầu lẫn nhau dẫn dắt xoay quanh, lấy thôn phệ vạn vật khí thế thẳng oanh mã ra. Hai cỗ khí tức kinh người cường chiêu cấp tốc hình thành, long ra đại trưởng lao ánh mắt ngưng tụ cường hán một kiếm vạch ra, trực tiếp bước lui cầm kiếm người bị mặt. ngay sau đó, chỉ gặp Long Gia Đại trưởng lão vừa quay người, một bước ổn thế đặt xuống, Quanh thân lập tức chính là kịch liệt khí toàn mãnh liệt mà ra, chính là Long Thiểm Chi chiêu. nhưng vào lúc này, cách đó không xa ngọn núi nhỏ trên đỉnh người áo đen cũng là có động tác, đã thấy người áo đen một tay lòng bàn tay hướng phía dưới là ra, một vệt kim quang trong nháy mắt tại dưới lòng bàn tay lấp lóe mà ra, một bộ lôi xà cuốn quanh kim thư trực tiếp xuất hiện tại người áo đen lòng bàn tay hạ, doanh người lôi điện khí tức mãnh liệt mà ra. một bên khác, ở trên đường nhỏ chờ trực đã lâu lâm ngậu cùng tử thất hương ngầm trộm nghe thấy phía trước trước đoàn xe làm được thanh âm đến rồi lâm mậu lập tức hai mắt vừa mở ngay sau đó chỉ gặp tống khang thạch dẫn đội xe vội vã chạy tới thất hương nha đầu lão phu tiến đến ứng phó ngươi ở đây chờ lấy để tránh có cá lở lưới lâm mậu nói xong liền từ bụi gỗ bên trong rời đi trực tiếp ngăn tại trên đường nhỏ vâng từ thất hương nhẹ nhàng lên tiếng tránh ra gầm lên giận dữ chỉ gặp tống khang thạch đại đao thông qua mang theo mấy tên huyền quân tướng sĩ trực tiếp từ lao nhanh mau mau bay vọt mà đến hướng lâm mậu vây công mà đi muốn chết thừ lạnh một tiếng lâm mậu trường kiếm ra khỏi vỏ Trường Kiếm tiện tay vung lên đúng là nhẹ nhõm đem Tống Khang Thạch đánh lui, lại vung một kiếm, đã là đem mặt khác mấy tên vây công mà đến Huyền Quân tướng sĩ đánh lui. Nhưng mà không sợ chết Tống Khang Thạch mấy người, lại là liều mạng liều lên. Chỉ gặp Lâm Mậu thần sắc hờ hững, Trường Kiếm nên hình ra, nhìn như tùy ý vung vẩy kiếm thức, lại là tùy tiện áp chế Tống Khang Thạch đám người. Chỉ là dây lát ở giữa đã thấy một tên Huyền Quân tướng sĩ bị kích giết. Lúc này xe ngựa kia đội tức đem đi qua tiểu đạo. Hừ, đi được sao? Hừ lạnh một tiếng, Lâm Mậu huyền lực có chút ngưng tụ. Ngay sau đó giải kiếm nhấc quét, thất ác kiếm khí bốn phía mà ra. Mấy tiếng kêu rên, Tống Khang Thạch bọn người nhao nhao bị bức lui. Đồng thời, đội xe ngựa cũng là bị đánh chết hơn phân nữa, mà thùng xe tức thì bị trực tiếp phá vỡ. Nhưng mà, cái gì? Chóng không? Lâm Mậu lập tức kinh hãi. Nhưng vào lúc này, một đạo to rõ vang lên tại không nơi xa không trùng vang lên, chỉ gặp một đạo hỏa quang tín hiệu tại không xa xa không trùng dâng lên. Ngô, cái kia tựa hồ là long Gia tín hiệu cầu viện. Chẳng lẽ bọn hắn chạy trốn tới bên kia đi? Lâm Mậu lập tức sững sờ. Giết. Thời khắc này Tống Khang Thạch lại là nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mấy tên huyền quân tướng sĩ toàn lực công hướng Lâm Mậu. Vướng bận, còn chưa lý thanh đầu mỗi Lâm Mậu lập tức giận dữ. Kích liệt huyền lực ba động trong nháy mắt tại Lâm Mậu thể nội bộc phát. Theo Lâm Mậu một tiếng gầm thét, một đạo hừng hực hỏa diễm kiếm khí quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc đem Tống Khang Thạch cả đám đánh chết, máu tươi vẩy xuống khắp nơi trên đất. Thất Hương nha đầu, người tạm thời bất động, để Lao phu tiến đến xem xét, xem bọn hắn đến cùng chơi trò gì, có cái gì tình huống trực tiếp phát ra tín hiệu. Lâm Mậu trầm giọng nói, nói xong đã là trong nháy mắt rời đi. "Vâng." Từ thất hương đáp. Ánh lửa tín hiệu dưới, trong rừng cây, chỉ gặp Long Nạo Tiên đã vứt bỏ ngựa hướng về phía trước quần phong chạy gấp mà đi lúc này long nạo thiên bên hông chính treo từ bạch vân mộng nơi đó lấy được thánh lang ngọc đột nhiên chỉ gặp long nạo thiên dừng bước tới rồi sao long nạo thiên hời thở nói ha ha ha ha ha ha ha một trận trong tiếng cười lớn chỉ gặp lâm mậu từ trên trời giáng xuống trực tiếp ngăn tại long nạo thiên phía trước long nạo thiên tiểu tử quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ lâm mậu nhà tâm thanh cười nói các ngươi đến tuột cùng là ai có mục đích gì long nạo thiên kinh ngạc nói trong lòng càng là một trận lo nghĩ người này vậy mà nhận biết ta chẳng lẽ bọn hắn mục tiêu là ta sao mục đích của bọn hắn đến tuột cùng là vì sao Long não thiên tiểu tử, không cần hỏi nhiều, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Lâm Mậu dựng thẳng lên hai ngón tay. Nô. Long não thiên lập tức sững sờ. Một là hàng, hai là vong. Lâm Mậu hơi thở nói. Thử vong cùng rơi vào trong tay các ngươi, có khác nhau sao? Long não thiên nhả tâm thanh trả lời. Có hay không khác nhau, chính ngươi chấm trước, nhưng lão phu có thể cấp cho ngươi suy tính thời gian không nhiều. Lâm Mậu nói. Vì đối phó ta, yêu cầu như thế chiến trận sao? Lấy huyền đế cảnh giới, khi dễ ta cái này tiểu bối, chẳng lẽ ngươi liền không biết xấu hổ sao? Long não thiên cười nói nhưng trong lòng thì thầm nghĩ lại kéo hắn một đoạn thời gian, ngạo tiểu cùng biểu nội các nàng hẳn là có thể an toàn chạy ra. hư, không cần ở trước mặt lão phu giả thần giả quỷ, thực lực của ngươi, lão phu nhất thanh nhị sở, viện siêu huyền quân đỉnh phong huyền quân sơ giai. hư lệnh một tiếng, một cỗ cường hãn khí tức từ lâm mậu thể nội trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp ép hướng long ngạo tiên. dên lên một tiếng, long ngạo tiên vội vàng vận kình chống cự. đồng thời trong lòng thất kinh, người này tại sao lại biết được ta thực lực chân thật? trước mắt biết ta là huyền quân cảnh giới người cũng chỉ có ngạo tiểu, biểu nội cùng linh nguyện công chúa chẳng lẽ là tại thánh ảnh thiên tích kích sát cung thiên di lúc bị phát hiện nhưng trước mắt biết được thực lực của ta siêu vượt huyền quân điên phong chi cảnh nhưng chỉ có ngạo tiểu người này lại tại sao lại biết được mà lại người này khí tức có một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ là nghĩ đến đằng sau long não thiên trong lòng càng là không dám tin nhưng điều đó không có khả năng suy nghĩ kỹ chưa quát lạnh một tiếng lâm mậu tràn ra khí tức càng lộ vẻ cường thịnh đã suy nghĩ kỹ một tiếng quát nhẹ một cô bá đạo khí tức từ long não thiên thể nội mãnh liệt mà ra trực tiếp cùng lâm mậu áp bách tới khí thế chống đỡ cường khí thế thẳng tuân ra bắt phương. ngay sau đó, long nạo thiên bên hông dạ long kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. đúng là đi đầu công hướng lâm mậu. nô, lâm mậu lập tức trong lòng hơi kinh, tiểu tử này quả thật là đáng sợ. bằng vào ta thực lực bây giờ, lại vẫn là sẽ cảm thấy áp bách. trở lại trên đường nhỏ, chỉ gặp mấy người nô mã cấp tốc tới gần. nô, giấu ở trong rừng tử thất hương hai con người ngưng tụ. mấy người cấp tốc tới gần, lại là nạp lan linh nguyệt cả đám. lúc này, trái kỳ đang phía trước dẫn đường. trái kỳ, thấy rõ người tới, tử thất hương không khỏi hai con người mở to. Trong khoảnh khắc, nạp lan linh nguyệt mấy người liền muốn đi qua tiểu đạo. Tử Thất Hương nhìn lấy mấy người đi tới, ánh mắt tại Long Nạo Kiều cùng trái kỳ trên thân hai người vừa đi vừa về di động, mục tiêu nhân vật. Long Nạo Kiều, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn có chút nắm chặt, Tử Thất Hương lại là mặt lộ vẻ chờ chờ. Nhưng mà, thể nội huyền lực đã là dần dần phun trào. Mà tại Long Gia đại trưởng lão bên này, cầm trong tay huyền trưởng người bịt mặt cường chiêu văng ra thời điểm, Long Gia đại trưởng lão lại là cấp tốc vừa quay người, một bước ổn thế đạp xuống, lại là Long Thiểm chi chiêu. Tại quanh thân kịch liệt khí toàn bánh liệt mà ra thời khắc, Long gia đại trưởng lão đã hóa thành một đạo cực tốc lưu quang trực tiếp đánh phía tên kia cầm trong tay huyền trượng người bịt mặt. Đúng là không nhìn thẳng khống chế huyền tinh người bịt mặt ngưng ra cường chiêu. Nhưng mà, ở phía xa tiểu phong bên trên người áo đen đã ở duỗi ra lòng bàn tay hạ gọi ra khí tức cường hãn lôi xả kim thư, lập tức dọa người lôi điện khí tức mãnh liệt mà ra. Cực mạnh lôi điện chi lực trong nháy mắt ngưng tụ, cuối cùng đúng là ngưng tụ thành một cái to lớn kim sắc lôi điện vượng hoàng. Lôi hoàng yên thế, khan khan phi hốt thanh âm truyền ra. Người áo đen trước người kim điện vượng hoàng phát ra một tiếng to rõ vang lên. Trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu, ngay sau đó chính là lấy đáng sợ tốc độ trực tiếp đánh phía Long Gia Đại trưởng lão. Giật mình thế lôi hoàng lướt qua, lại ẩn ẩn có xé liệt không ở giữa dấu hiệu, mà hóa thành Lưu Quang Long Gia Đại trưởng lão cũng trong nháy mắt phát giác được nguy cơ, không ổn. chương 321, ý thức. Trái kỳ đại ca, ta có một chuyện muốn cầu ngươi. Bạch Vân Mộng Du nhẹ nhẹ nói. Một bên nạp Lan Linh nguyệt tới thế, lại là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, cũng đoán được cái gì. Nói đi. Trái kỳ cũng tựa hồ có chỗ phát giác, cầu ngươi trở về cứu biểu ca. Ta có thể cảm giác được, biểu ca lần này khó mà thoát thân. Có lẽ. Ta như vậy yêu cầu. Đối với Trái Kỳ đại ca ngươi." Bạch Vân Mộng nức nở nói, "Vô sự, coi như Vân Mộng tiểu thư ngươi không nói, ta cũng có dự định trở về cứu thiếu gia ý tứ, chỉ là các ngươi an toàn." Trái Kỳ lắc đầu nói, "Yên tâm, như là đã đến nơi này, chúng ta không có việc gì, có linh nguyện tỷ cùng ngạo kiểu mọi mọi tại, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, mình cũng có thể an toàn trở lại đế đô." Bạch Vân Mộng nói, "Tốt, các ngươi cẩn thận." giá. Trái Kỳ trầm giọng đáp, ngay sau đó chính là vội vàng nô mã về chạy. Nhìn lấy Trái Kỳ rời đi bối ảnh, Bạch Vân Mộng không khỏi phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. "Vân Mộng mọi mọi" chúng ta mau chóng rời đi đi, mau chóng đem tin tức truyền trở về, có lẽ còn kịp. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, Ừm. Bạch Vân Mộng nhẹ gật đầu, liền cùng Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Nạo Tiêu cấp tốc rời đi. Lúc này, trong rừng, chỉ gặp Lâm Mậu trên người xích viêm bão phủ, mà tại đối diện Long Nạo Thiên trên người thì là không ngừng tràn ra từng đạo từng đạo tà khí. Tới đi, lão bất tử, ta đã sớm muốn thống khoái chiến một trận. Long Nạo Thiên song đồng hơi co lại, cắn răng cố nén thể nội cuồng loạn khí tức, muốn chết. Một tiếng tức giận hừ, Lâm Mậu trong tay kiếm nhất dương, trên người xích viêm khí tức càng sâu. Đi đầu xuất thủ công hướng Long Nạo Thiên. Đối mặt cường thế công tới Lâm Mậu, Long Nạo Thiên thần sắc không thay đổi, tại Lâm Mậu cận thân thời khắc, bước chân vừa lui. Trong tay Dạ Long kiếm bốn lượn tụi tay. Long Nạo Thiên một tay thành kiếm chỉ, thân hình theo đâm tới chi kiếm không ngừng tối lui. Khống chế Dạ Long kiếm đúng là không ngừng tại Lâm Mậu đâm tới trên trường kiếm lượn vòng giao kích. Lập tức, một trận kim tiết ma xoa âm thanh không ngừng truyền ra. Cảm thụ được kiếm trong tay truyền đến cản trở cảm giác, Lâm Mậu không khỏi đồng tử co rụt lại, đây cũng là thánh giai kiếm khí sao? Rời khỏi một khoảng cách, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ. Long Nạo Thiên một bên thân, trong nháy mắt né qua Lâm Mậu kiếm ý chỗ hướng phản lui vì tiến kiếm chỉ vẩy lên, dạ long kiếm tùy theo tương ứng lượn vòng vẽ hướng lâm mậu. giờ phút này lâm mậu thể nội huyền lực thúc giục, dài kiếm nhất thu, lại là hoành cản long nạo thiên kiếm thế, đốt một tiếng vang lên, lâm mậu trực tiếp đem đánh tới dạ long kiếm đánh ra, nhưng mà long nạo thiên xoay tròn thân kiếm chỉ vạch một cái, dạ long kiếm lại lần nữa hô ứng công hướng lâm mậu, bước chân ngay cả huyện thân hình đang rời tuyệt diệu thân pháp đỉnh phong kiếm kỹ, long nạo thiên không chế dạ long kiếm, nhưng du long liên tục đánh út về phía lâm mậu, mà lâm mậu thì là dự vào huyền đế cảnh giới ưu thế cùng xích viêm lân lực lượng ổn đánh ổn đâm toàn lực phòng thủ kịch chiến một lát hừ lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống bao lâu lâm mậu hừ lạnh nói vào thời khắc này long nạo thiên kiếm thế biến đổi nhất long trọng ảnh một tiếng quắc khẽ trong ngay mắt ở giữa chỉ gặp long nạo thiên thân ảnh ngay cả hóa toàn bộ ở giữa chính là mấy chục đạo thân ảnh liên tục công hướng lâm mậu không ổn lâm mậu lập tức giật mình thể nội huyền lực lại thúc lại lần nữa điều động xích viêm lân bản thể lực lượng trong ngay mắt thực lực lại trướng khoái kiếm liên tục cả ra đinh đinh đinh liên thanh vang lên ngay sau đó một cô manh liệt sích viêm khí tức bùng phát mà ra, Đều đau một tiếng. Long Nạo Thiên lập tức bị đẩy lui. Lúc này chỉ gặp Lâm Mậu căm tức nhìn Long Nạo Thiên, trên người sích viêm tán loạn, trên người đã là nhiều chỗ kiếm thương. trên tay, trên chân, nóng rực máu tươi chậm rãi chảy ra. Nô, nhìn lấy Lâm Mậu tình huống, Long Nạo Thiên khẽ nhíu mày, lão phu minh bạch. Lâm Mậu trầm giọng nói, ồ. Long Nạo Thiên lạnh lùng nhìn lấy Lâm Mậu, ý thức. Lâm Mậu nói, nghe vậy, Long Nạo Thiên hai mắt nhíu lại. Ngươi sở dĩ có thể cùng lão phu địch nổi, là bởi vì ngươi tại ý thức bên trên áp chế lão phu. Thánh giai phía trên có thể vì ý thức áp chế, đối đầu cảnh giới không đủ người, ngươi thậm chí có thể ở trong ý thức định người sinh tử, đúng không? Lâm Mậu nói tiếp, nhưng trong lòng thì thất kinh. Xem ra từ vừa mới bắt đầu, ta đã lâm vào tiểu tử này ý thức cảnh giới bên trong, mà lấy ta cảnh giới bây giờ lại là xa xa không cách nào phá mở cái này ý thức cảnh giới, thậm chí nhìn không ra một chút manh mối. Xem ra chỉ có thể dùng tuyệt đối lực lượng cùng hắn đối kháng. Ngươi cũng không đóc. Long Nạo Thiên Hời Hợp nói một thời gian, trong tay Dạ Long kiếm lại là lại lần nữa động tác, trực tiếp đánh út về phía Lâm Mậu. "Hừ, như thế vội vàng sao động, xem ra ngươi cũng nên đến cực hạn." Lâm Mậu hừ lạnh nói, đồng thời kiếm trong tay trực tiếp lên ra. Một bên khác, Trái Kỳ đã trở lại Lâm Mậu cùng tử thất hương trước đó mai phục điểm. Nhưng mà, giờ phút này Trái Kỳ lại là ngừng hồi viên bước chân, chỉ vì phía trước ngăn cản một người. Một cái khiến Trái Kỳ kinh ngạc vạn phần nữ tử. "Thất hương học muội." Trái Kỳ kinh ngạc nói. "Trái Kỳ học trưởng, hồi lâu không thấy." Tử thất hương ánh mắt phức tạp nói. "Ừm." Ta còn có chuyện quan trọng, một hồi trở về cùng ngươi ôn chuyện đi." Trái Kỳ nói, nói liền muốn vòng qua Tử Thất Hương. Nhưng mà, Tử Thất Hương lại là rời bước lại lần nữa ngăn lại trái Kỳ con đường phía trước. "Thất Hương học muội, ngươi." Trái Kỳ không khỏi âm thầm nắm chặt quyền. "Trái Kỳ học trưởng, trở về đi, ngươi không nên trở về đâu." Tử Thất Hương tránh đi trái Kỳ ánh mắt, thấp giọng nói, "Ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn." Trái Kỳ trầm giọng nói, "Ngươi trở về đi." Tử Thất Hương lập lại. "Không có khả năng." Trái Kỳ cắn răng nói, "Vì cái gì? Biết rõ là một con đường chết, vì sao càng muốn đi?" Cái này lòng ra thật đáng giá ngươi bán như vậy mệnh sao?" Tử Thất Hương khó hiểu nói. Tránh ra. ta phải cứu thiếu gia." Trái Kỳ chém đinh chặt sắt nói. "Vì cái gì? Lấy thiên tư của ngươi, làm gì cam tâm làm một tên tôi tớ?" Tử Thất Hương lớn tiếng mở miệng nói. "Đối với ta nói, thiếu gia chính là ta thân nhân, ta nhất định phải cứu hắn, ta không thể lại mất đi." Trái Kỳ trầm giọng nói, ngay sau đó, huyền lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp vòng qua Tử Thất Hương. "Thân nhân?" Tử Thất Hương lập tức sững sờ, nhưng mà lại là trong nháy mắt khôi phục lại. Quay người lại, hơi vung tay, lôi quét tơ thép trong nháy mắt trói ra, cấp tốc truy phía bên trái kỷ. phát giác được phía sau đánh tới lôi quét tơ thép, trái kỳ vừa quen người, bên hông trường đao đã là theo ra khỏi vỏ, lánh quang vạch một cái, mấy tiếng nhẹ vang lên, đánh tới lôi quét tơ thép đã là toàn bộ bị chém đứt, nhưng mà một đạo thân ảnh màu tím đã là trong nháy mắt tới gần, mang phức tạp tâm tình, trái kỳ trường đao nên ra, đối mặt trái kỳ gọn tới trường đao, từ thất hương hai tay trong nháy mắt lôi ra mười mấy nói lôi quét tơ thép, đó lấy, một tá lực, một cuốn quanh, đúng là vững vàng trói buộc chặt trái kỳ trường đao, ngươi, huyền quân trung giai không hổ là thất hương học nội trái kỳ trầm giọng nói hắc ngay sau đó một tiếng quát khẽ trái kỳ trong tay trường đao bữa nay lúc nộ diễm bay lên ra sức thoáng dây rua ông mấy tiếng nhẹ vang lên trái kỳ trong tay trường đao lại là trong nháy mắt tránh thoát tử thất hương chói buộc hàng quang vạch một cái trường đao quét ngang mà ra lúc này tử thất hương đã là thân eo ngựa về sau một cái trường đao tại chóp mũi bay sượt mà qua vừa quét người lôi điện chi trưởng trực tiếp đẩy ra trái kỳ nghiêng người lói lên xoay tròn thân chính là một đao về gọt mà ra trường đao một gọt một chém vạch ra từng đạo từng đạo dược liệt diễm mang, mà Tử Thất Hương một đôi ngọc trượng mang theo lôi điện chi lực, nhanh chiêu xuất liên tục. Giao thủ một lát, đột nhiên ở bên trái Kỳ một đao đâm ra thời điểm, Tử Thất Hương đúng là xích thủ thiết đao. Ngọc thủ vững vàng nắm chặt thân đao, máu tươi chậm rãi nhiễm ra. Hai người động tác trong nháy mắt dừng lại. "Ngươi." Trái Kỳ không khỏi một mặt kinh ngạc. "Trái Kỳ, Cầu ngươi không nên đi. Ván này là tình thế chắc chắn phải chết. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện." Tử Thất Hương nắm chặt thân đao, cầu khẩn nói. "Thất Hương ngươi, buông tay." Trái Kỳ một mặt không đành lòng hai mắt nhắm lại. "Đáp ứng trước ta." Tử Thất Hương nói, thật có lỗi, ta không thể lại mất đi bên người thân nhân. Trái Kỳ cắn răng nói, vậy ta đâu? Tử Thất Hương không khỏi nói, ngươi. Nghe vậy, Trái Kỳ lại là không biết đáp lại ra sao. Nhưng vào lúc này, sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Hét lớn một tiếng, mang theo một cô manh liệt hỏa diễm ba động đánh thẳng Trái Kỳ hậu tâm. Trái Kỳ lập tức giật mình, cẩn thận. Quắc khẽ một tiếng, Tử Thất Hương đi đầu động tác, trong nháy mắt đem Trái Kỳ đẩy ra, lại là trực diện anh tới manh liệt hỏa diễm đoạn. Anh một thanh âm vang lên, cùng đeo đau một tiếng. Vội vang vận kình ngăn cản Tử Thất Hương bên môi máu tươi tràn ra. Cả người bay ngược mà ra. "Thất Hương." Trái Kỳ lập tức kinh hãi. "Sư tỷ." Đánh lén Mạc Văn cũng là kinh ngạc nói. "Mạc Văn, gặp ngươi đến." Trái Kỳ lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ. "Trái Kỳ, ngươi cái phế vật, đều tại ngươi, để sư tỷ thủ thương." Mạc Văn âm thanh lạnh lùng nói. "Sư tỷ." Trái Kỳ nghe vậy, không khỏi một mặt kinh nghi nhìn về phía Tử Thất Hương. "Mạc Văn, ngươi có ngày, nơi này không có chuyện của ngươi." Tử Thất Hương có chút điều tức, chậm rãi xóa đi bên môi vết máu, nổi giận quát nói. "Sư tỷ!" Trái Kỳ thế nhưng là địch nhân của chúng ta à, ngươi làm như vậy, sợ là có nhiều không ổn. Chúng ta liên thủ đem hắn kích giết đi." Mạc Văn cười lạnh nói, nói xong, đúng là huy động trong tay Huyền Trượng đi đầu phía bên trái Kỳ xuất thủ. "Ngươi!" Tử Thất Hương lập tức giật mình. Tuy là thân chịu trọng thương, nhưng là vận kình phát ra một đạo lôi điện cầu ngăn hướng Mạc Văn. Ngoanh một thanh âm vang lên, lôi cầu cùng Mạc Văn phát ra hỏa diễm triệt tiêu lẫn nhau. Lúc này, Trái Kỳ đã là trực tiếp xuất thủ công hướng Mạc Văn. Đối mặt công tới Trái Kỳ, Mạc Văn vội vàng né tránh. Ngay tại Mạc Văn tránh đi thời điểm, Trái Kỳ lại là trực tiếp hướng phía sau chạy đi. "Không tốt!" Từ Thất Hương thấy thế lập tức kinh hãi, lại lần nữa phát ra lôi khuyết tơ thép ngăn phía bên trái Kỳ, mà Mạc Văn cũng là thừa cơ xuất thủ lại lần nữa đánh út về phía trái Kỳ. Hai người động tác, trong nháy mắt khiến cho trái Kỳ không thể không dừng lại động tác, trở lại ngăn cản. Ngay tại Mạc Văn chuẩn bị tiếp tục đối với trái Kỳ xuất thủ thời điểm, lại là lần nữa nhận Từ Thất Hương ngăn cản. Trái Kỳ muốn tiến đến cứu viện Long Ngạo Tiền, mà Mạc Văn lại là muốn nhân cơ hội kích sát trái Kỳ, Từ Thất Hương đã muốn ngăn cản trái Kỳ cũng phải ngăn cản Mạc Văn. Trong lúc nhất thời, ba người lại là lâm vào thế bí. Long Gia đại trưởng lão bên này, đối mặt ba tên huyền đế cường giả ngăn sát, Long gia đại trưởng lão mây muốn lâm vào tử địa, nhưng mà khí tức lại là càng lúc càng trầm ổn. Một cố giật mình nhân khí tức dần dần ấp ủ, muốn liều chết đánh một trận sao? Tiểu phong bên trên người áo đen phát ra khàn khàn quỷ dị thanh âm, mà tại Long Nạo Thiên bên này kịch liệt giao thủ đã tạm thời dừng lại, Long Nạo Thiên cùng Lâm Mậu đối lập mà đường. Trên người một người tà khí cuốn quanh, trên người một người xích viêm mãnh liệt. Long Nạo Thiên tiểu tử, ngươi nên đến cực hạ. Lâm Mậu trầm giọng nói, không tệ. Long Nạo Thiên hơi thở nói, nhưng Long Nạo Thiên hai mắt nhung tụ, nô Lâm Mậu không khỏi hai mắt nhíu lại. Trước đó, liền để ngươi kiến thức một chút nguồn gốc từ Thiên Vũ học viện mạnh nhất chi chiêu." Long Nạo Thiên trầm giọng nói. "Chương 322, 6 bước giông thấy." Trên đường về, Long Nạo Thiên cả đám tao nộ mạnh nhất bọn giết. Long gia đại trưởng lão đối đầu ba tên huyền đế, cùng một tên tùy thời mà động huyền tôn cường giả, đã là tiếp cận cực hạn. Thức đem Liều mình đánh cược một lần. Long gia ngũ trưởng lão cùng thái tử Nạp Lan Thiên tề bọn người cũng tại cường địch vây công hạ dần dần lâm vào tử địa. Mà Long Nạo Thiên bên này, Long Nạo Thiên cũng là tiếp cận thể nội có khả năng áp chế xâm nhiễm chi lực biên giới. Cuối cùng chi quyết đã gần kề. Lão bất tử Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút nguồn gốc từ Thiên Vũ Học Viện mạnh nhất Chi chiêu. Long Nạo Thiên đối với Lâm Mậu trầm giọng nói. Sáu bước dồn thấy. Ngay sau đó một tiếng quát khẽ. Long Nạo Thiên hoành nắm Dạ Long Kiếm. Một cỗ nhấp nhân khí tức đông nhiên bộc phát. Chỉ gặp một đạo bóng chồng tại Long Nạo Thiên trên người bên cạnh bước phóng ra. Trong nháy mắt thân hóa Lưu Quang hướng một bên tránh đi. Ngay sau đó cái kia đạo Lưu Quang thân ảnh đột nhiên dừng lại, lại là lại lần nữa một đạo bóng chồng xuất hiện. Bóng chồng lại lần nữa hóa thành Lưu Quang thân ảnh gãy sừng ló ra. Tốc độ cực nhanh, lại là để Lâm Mậu phản ứng chút nào không đến. Cái này. Trong trước mắt, Lâm Mậu đúng là toàn thân lông mao dựng đứng, một cỗ chưa từng có cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Trong lúc thời khắc, thể nội lực lượng đã là không tự kìm hãm được đề nghị đến đỉnh phong. Cực đoan tốc độ, trong nháy mắt, Long lão Thiên đúng là hóa thành 6 bóng người lấy 6 cái khác biệt góc độ đem Lâm Mậu vây ở chính giữa. Có thể đón lấy chiêu này, này cục, ngươi liền coi như thắng. Lục đạo trọng điệp thanh âm từ Long lão Thiên 6 bóng người truyền ra. Ngay sau đó, chỉ gặp Long lão Thiên 6 bóng người đồng thời hóa thành lưu quang tránh về Lâm Mậu. Lưu quang những nơi đi qua, một đạo đạo văn đường không ngừng diễn sinh tổ hợp. Đúng là trong nháy mắt hình thành một cái bên ngoài tròn bên trong lục giác làm chủ hình phức tạp trận văn. Một cỗ to lớn khí tức phóng lên tận trời. A, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đúng là làm Lâm mậu không tự kìm hãm được phát ra giống to một tiếng, khiến cho mình càng kịch liệt thôi động thể nội xích viêm lần lượt lượng. Lúc này, một sâu tối chỗ, một đầu bị vô số xiềng xích chói buộc xích sắc cự thú chính trận trứng lấy xích hồng giữ tận lửa đồng tử dần dần tránh thoát trên người từng đạo từng đạo chói buộc. Thần hỏa che chở, giống to một tiếng. Lại là Lâm Mộ tại long ngạo thiên sáu bóng người cầm kiếm cận thân thời điểm, trong nháy mắt thi xuất cường hãn hỏa diễm che đậy hộ thể. Đinh Lục đạo trọng điệp thanh âm đồng thời vang lên. Sáu chuôi giống nhau như lúc dạ long kiếm đồng thời đâm vào lâm mậu thi xuất hỏa diễm quát lên. Nhưng mà, ngăn lại cái này sáu kiếm lâm mậu, trên mặt lại là toàn vô hi sắc. Bởi vì một cỗ dọa người lực lượng đã từ dưới chân giống như phệ nhân như cự thú hình thành. Giờ phút này, một cỗ to lớn ám quang từ mặt đất trận văn trong nháy mắt bộc phát. Long đạo tiên sáu bóng người trực tiếp dung nhập ám quang bên trong. Một tiếng khoáng thế long ngâm kinh thiên mà ra. Ngay sau đó, một đầu đen kịt to lớn tự long từ trận văn bên trên phóng lên tận trời. Trong nháy mắt nuốt vệ địa trên mặt bao quát lâm mộng ở bên trong tất cả sự vật to lớn chiến đấu động tĩnh đã là kinh động đến bốn phía tất cả mọi người, không khỏi khiến trong lúc kịch chiến đám người nhao nhao dừng lại động tác. Đó là người hào đen phát ra kinh ngạc thanh âm cổ quái. Long gia đại trưởng lão nhũ mày trên mặt nghi ngờ nhìn về phía cái kia phóng lên tận trời đen kịt cự long, trong lòng kinh ngạc như thế giật mình nhân kiếm ý. kiếm khí ngưng hình thành tình trạng như thế, cái kia đến tột cùng là chiêu thức gì? Vì sao có loại ngự long kiếm kỹ khí tức? Chúng ta Long gia ngự long kiếm kỹ cũng không tồn tại đáng sợ như vậy chiêu thức. Lúc này, thân ở cự long bên trong lâm mậu lại là thừa nhận cực đoan nguy cơ chí mạng. Đen kịt lăng lệ dày đặc kiếm khí không ngừng đánh úp về phía Lâm Mậu. Cả đầu cự long đúng là toàn tử kiếm khí hình thành. A ha ha ha ha. Thảm liệt tiếng gào thét không ngừng truyền ra. Lâm Mậu thi xuất hỏa diễm che đậy không ngừng bị kiếm khí phá hủy. Nhưng mà lại là bị Lâm Mậu không ngừng mượn dùng xích viêm lẫn lực lượng cưỡng ép lại lần nữa hình thành. Tại hỏa diễm che đậy lần nữa hình thành ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Mậu trên người liền thêm ra mấy chục đạo kiếm thương. Cuối cùng trên trăm trượng lớn lên màu đen cự long đã là xông lên không trung. Trên mặt đất, Lâm Mậu một thân máu me đầm địa ngục lớn tỏ rốc. Nhưng mà, trong lòng đã là vô tận hận ý chỉ vì đến từ trên đầu chưa từng đánh tan khí tức tử vong giờ phút này chỉ gặp lâm mậu cắn răng một cái liều mạng một cú kịch liệt xích viêm khí tức từ lâm mậu trên người trong nháy mắt bộc phát mà trên bầu trời trăm trượng hắc long đã là mang theo càn dọa người uy thế quay đầu bay thẳng mà rơi cao tiếng long ngâm vang vọng không trung lăng lệ trí mạng kiếm ý kích thích từng đợt cuồng phong giờ này khắc này sâu chỗ tối xích sắc cự thú đã là đều tránh thoát trên người trói buộc xình xích một tiếng rống to từ lâm mậu trong miệng bộc phát mà ra trực tiếp cùng trên bầu trời bay thẳng mà rơi màu đen cự long chống đỡ ngay sau đó chỉ gặp lâm mậu đúng là trong nháy mắt thân hóa xích sắc cự thú chính là Sích Viêm Lân. Mánh liệt Sích Viêm khí tức phóng lên tận trời. Một đôi lửa đồng tử phát ra hào quang chói sáng. Trong nháy mắt này, Sích Viêm Lân không ổn. Tiểu Phong bên trên trông thấy nơi xa đột nhiên mơ hồ xuất hiện Sích sắc cự thú thân ảnh, người áo đen phát ra ngoại ý muốn thanh âm. Đánh nhanh thắng nhanh. Phiêu hốt thanh âm quái dị từ người áo đen trên người phát ra, trực tiếp hướng ba tên che mặt huyền đế cường giả phát ra mệnh lệnh. Người áo đen nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, chỉ cần khiến cho cái này lòng ra đại trưởng Lao Thiêu đốt tính mệnh, ta lại hơi xuất thủ trở ngại, làm cho đám người rút lui, lần này nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành một nửa. Ngay vậy, ba tên huyền đế người bị mặt cấp tốc hướng Long Gia đại trưởng lão phát ra thế công. Nhưng mà, lúc này Long Gia đại trưởng lão tựa hồ đã nhìn ra mánh khoè, lúc này Liễm Thần đối địch. Thầm nghĩ trong lòng, tựa hồ sẽ ra chuyện gì sự tình để nhóm này người lo lắng. Lão phu liền lại chống đỡ một hồi. Trở lại Long Nạo tiên bên này, màu đen cự long bay thẳng mà rơi, Xích Viêm Lân hiện ra chân thân. Roanh một tiếng vang thật lớn. Bay thẳng mà rơi màu đen cự long mang theo kinh người uy thế trực tiếp đem Xích Viêm Lân vây nắm sắp. Ngay sau đó vô số kiếm khí tứ tán mà ra. Trong nháy mắt phá hủy bốn chu lâm gỗ. Cực chiều qua đi chỉ gặp Long Nạo Thiên quỳ một chân trên đất, lấy Dạ Long Kiếm trụ, mặt hướng mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trên người tà khí không ngừng thoát ra. bên hông Thánh Lan Ngọc vết dạn mười mấy nói. mà tại Long Nạo Thiên trước người, Xích Viêm Lân tứ chi đại trương không núc ních nằm trên mặt đất, trên người máu tươi chảy đầm đìa, toàn thân miếng vảy càng là đồ vứt đi hơn phân nửa. đột nhiên, Xích Viêm Lân thân thể phát ra rất nhỏ động tác, hai mắt vừa mở, xích hỏa chi nhãn, Long chi dựng thẳng đồng tử búng hiện. ngay sau đó Xích Viêm Lân chậm rãi đứng lên, bản tôn rốt cục trở về. Xích Viêm Lân một đôi Xích Viêm Long đồng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy trước người Long Nạo Thiên, phát ra thanh âm trầm thấp nhưng trong lòng thì kinh ngạc, này nhân loại khí tức trên thân để cho người ta mười phần không được tự nhiên, chính là người này khiến cho xâm chiếm bản tôn thân thể sâu kiến không ngừng vận dụng bản tôn xích viêm chi lực để bản tôn có cơ hội tránh thoát tại ý thức bên trên bị rơi xuống chói buộc sao? Nô, này khí tức là huyền quân sơ giai cảnh giới, có thể đem bản tôn trọng thương như thế, điều này khả năng, kẻ thật là đáng sợ loại, nếu để cho hắn thực lực mạnh hơn nửa phần, vừa rồi chiêu kia sợ là đủ để cho bản tôn dậy không nổi. Nô, đột nhiên, xích viêm lăn một bên thủ, mặt hướng long gia đại trưởng lão mấy người chiến đấu phương hướng chỉ gặp Sích Viêm Lân hai mắt nhíu lại, khí tức quen thuộc, chiến đấu sao? Lấy bản tôn hiện tại tình huống vẫn có sức đánh một trận, không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, khẩu khí này bản tôn nhưng nuốt không trôi, coi như các ngươi có tôn giai cường giả, bản tôn đánh không thắng, còn không thể trốn sao? Nhân loại, bản tôn thiếu ngươi một cái nhân tình, có cơ hội lại trả à nha? Sích Viêm Lân quay đầu hướng Long Nạo Thiên hời hợt nói, dứt lời, chính là phóng lên tận trời, trực tiếp chạy về phía Long Gia Đại trưởng lao bên này. Sích Viêm Lân chân trước vừa rời đi, một tiếng rên, Long Nạo Thiên đã là ngã xuống đất mặt, trên người tà khí tứ tán mà ra. Lúc này. Long gia đại trưởng lão bên này, Nô. đáng giận." Người áo đen gặp Sích Viêm Lân động tác, hơi giận nói, "Mà Long gia đại trưởng lão cùng ba tên huyền đế người bịt mặt cũng là có chỗ phát giác, các lên tâm tư, rút lui." Ngay tại Sích Viêm Lân tức đem tới gần thời điểm, người áo đen giương một tay lên, một đạo hỏa quang tín hiệu phóng lên tận trời. Lui. Ba tên huyền đế người bịt mặt thấy thế, nhao nhao bước ra rời đi. Thân chịu trọng thương, cắn răng chống đến hiện tại Long gia đại trưởng lão, cũng không làm nhiều ngăn cản, chỉ là toàn thần giới dự sẵn đột nhiên đến Sích Viêm Lân. "Ngô." Giơ trên mặt đất Sích Viêm Lân nhìn qua người áo đen một đám rời đi phương hướng nhất thời không có động tác. Một bên khác, đang dây dưa trái kỳ, Tử Thất Hương, Mạc Văn ba người cũng là dừng động tác lại, là rút lui tín hiệu. Tử Thất Hương nhìn lấy người áo đen phát ra ánh lửa tín hiệu cao mày nói: "Sư tỷ, chúng ta rút lui đi. Trái Kỳ, coi như số người gặp may." Mạc Văn cười lạnh nói, lại là đi đầu bỏ chạy. "Bảo trọng." Tử Thất Hương nhìn thật sâu Trái Kỳ một chút, cũng cấp tốc rời đi. "Thiếu gia, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện a. Ngươi lại ở nơi đó sao?" Gặp Tử Thất Hương cùng Mạc Văn tối lui, Trái Kỳ chậm rãi nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía long nạo tiên cùng Lâm Ngạo chiến đấu phương hướng trong lòng mặc dù không muốn Long Nạo Thiên lại ở nơi đó, nhưng lại là trong lòng biết nơi nào là phân biệt lúc Long Nạo Thiên có khả năng nhất ở địa phương. Ngay sau đó, trái kỳ liền cấp tốc chạy đi. Long gia ngũ trưởng lão cùng Thái tử nạp Lan Thiên tề bọn người gặp địch nhân tối lui, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một bên âm thầm đề phòng, một bên cấp tốc điều tức. Trở lại Long gia đại trưởng lão bên này, chỉ gặp Síp viêm lân vẫn như cũ nhìn qua người áo đen một đám rời đi phương hướng, trong lòng thầm nghĩ những này người gian hòa loại, đến tột cùng đang lừa hoa dạng gì? Gặp bản tôn tới, càng như thế rứt khoát chạy trốn. Mà Long gia đại trưởng lão vẫn như cũ toàn thần giới dự sẵn xích viêm lân. Nhân loại cường giả, xích viêm lân đột nhiên trở lại mặt hướng Long gia đại trưởng lão, trong hơi thở nóng dực sao hỏa không ngừng phun ra. Nô gặp xích viêm lân động tĩnh, Long gia đại trưởng lão lại là trong lòng nghi hoặc, xem ra cái này xích viêm lân tựa hồ là giúp chúng ta. Chẳng lẽ là bởi vì thể nội cùng hoàng thất đều là chạy long tộc huyết mạch, cho nên mới đến giúp bọn ta sao? Vừa rồi, a, xích viêm lân vừa mới mở miệng, đúng là đột nhiên phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Trong ngay mắt tất cả đều là xích viêm tán loạn, đứng thẳng người lên tại anh trong một tiếng nổ vang, xích viêm lân một đôi chân trước dùng sức đánh tới hướng mặt đất, trong nháy mắt hỏa diệm hướng bốn phía mảnh liệt mà ra. thấy thế, long gia đại trưởng lão không khỏi cấp tốc rời khỏi một bước, tối thúc thể nội mệnh lực, đã là tụ lực đề phòng. đáng giận, gầm lên giận dữ, chỉ gặp xích viêm lân liều mạng lắc đầu, trong lòng một mảnh bực bội, đáng chết sâu kiến, dám vọng tưởng lại lần nữa không chế bản tôn thân thể, đợi bản tôn tìm được an toàn chỗ, đưa người ý thức lung khô hầu như không còn. nghĩ đến đây chỗ, xích viêm lân cấp tốc đằng không mà lên, hướng nơi xa chạy đi. cái này, long gia đại trưởng lao thấy thế, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc thôi, lúc này cũng không phải có thể buông lỏng thời điểm, địch nhân tùy thời có khả năng lại lần nữa xâm phạm. đến lúc đó sợ là sẽ không như thế may mắn. Long gia đại trưởng lao nói, nô, no. bên kia, vừa rồi Sích Viêm Lân chiến đấu địa phương, Sích Viêm Lân đến tận cùng là cùng ai giao thủ? cái hướng kia thế nhưng là mấy cái kia tiểu gia hỏa chạy trốn phương hướng. việc cấp bách vẫn là tiến về nhìn qua. mấy cái kia tiểu gia hỏa thế nhưng là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Long gia đại trưởng lão nhìn về phía Long Nạo Thiên cùng Lâm Mậu chiến đấu phương hướng, trầm giọng nói, ngay sau đó liền hướng về kia cái phương hướng cấp tốc bay lên không truyện 323, chiến hậu trong rừng trái kỳ đã đi đầu đội tới thiếu gia gặp một thân vết thương nằm dưới đất long ngạo thiên trái kỳ không cấm thần sắc kinh hãi vội vàng chạy tới đi vào long ngạo thiên bên người lúc phát hiện long ngạo thiên còn có sinh sống trái kỳ lập tức nuối lòng miệng liền em long ngạo thiên cẩn thận ôm lấy liền là lúc này trái kỳ trong lòng không khỏi xiết chặt lại là phát giác có người tiếp cận nô trái kỳ lại là long gia đại trưởng lão đến là đại trưởng lão trái kỳ ngừng lại thời thần sắc vui vẻ ngạo thiên tiểu tử hắn như thế nào gặp trái kỳ trong lòng ngực long ngạo thiên Long gia đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng mà, còn không đợi trái kỳ đáp lại, Long gia đại trưởng lão đã là trong nháy mắt đi vào trái kỳ trước người, đưa tay mò về trái kỳ trong lồng ngực Long Ngạo thiên. Nô, thương thế không nhẹ. May mắn chính là, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Long gia đại trưởng lão lối lòng miệng nói. Ngạo thiên tiểu tử làm sao lại bị thương như thế? Mấy cái kia tiểu nha đầu đâu? Chỉ gặp Long gia đại trưởng lão cấp tốc lấy ra đan dược để vào Long Ngạo thiên trong miệng, cũng lấy nguyên lực trợ giúp Long nạo thiên chữa thương. Linh Nguyệt Công chúa các nàng đại an toàn thoát đi, hiện tại hẳn là đang đuổi về Xích Vân Thành trên đường ta là trở lại đó đứng thiếu gia. trái kỳ nói, ừm, nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, chúng ta trước cùng ngũ trưởng lão bọn hắn hội hợp. nói, long gia đại trưởng lão đã là phát ra một đạo tín hiệu. một lát sau, long gia ngũ trưởng lão mang theo nạp lan thiên tề, long di phong, long hồng đằng bọn người đến. nô, no. chỉ còn lại có mấy người các ngươi. long gia đại trưởng lão nói, những người còn lại tình huống, ta cũng không tin tưởng. đại trưởng lão, địch nhân là bị ngươi đánh lui sao? nạo thiên tiểu tử này. long gia ngũ trưởng lão mở miệng nói, nói không khỏi nhìn về phía trong hôn mê long nạp tiên. nạo thiên tiểu tử vô sự. Hôm nay phát sinh sự tình, sau khi trở về bàn lại. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian chạy về Sích Vân Thành. Long Gia đại trưởng lão lắc đầu, mở miệng nói, "Tốt." Long Gia ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu. "Ngũ trưởng lão, ngươi cùng ta hai người mang ngạo thiên tiểu tử cùng đại hoàng tử đi đầu chạy về Sích Vân Thành." Long Gia đại trưởng lão nói, "Các ngươi những người khác, phân lộ riêng phần mình tiềm hành trở về. Nhớ lấy, chớ có lẫn nhau lộ ra hành tung, bởi vì." Nói, Long Gia đại trưởng lão thần sắc trầm xuống. "Trong chúng ta có nội ứng." Long Gia đại trưởng lão trầm giọng nói. Đám người nghe vậy lập tức trong lòng giật mình. Trái kỳ mấy cái kia tiểu nha đầu làm phiền ngươi nghĩ cách tương ứng Long gia đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói vâng trái kỳ tất nhiên sẽ chú ý cho các nàng chu toàn trái kỳ trầm giọng nói không lâu sau đó đám người đã là riêng phần mình xuất phát mà tại một chỗ khác trên ngọn núi chỉ gặp mấy tên người bịt mặt cùng người áo đen tới chỗ này thật sự là ngoài ý muốn cái kia Long gia đại trưởng lão tức đem đến cực hạn nghĩ không ra phá hư lần này kế hoạch đúng là xích viêm lân cái này biến số Lâm Mậu quả nhiên là thành sự không có bại sự có dư một người bị mặt lấy xuống khăn che mặt âm thanh lạnh lùng nói người này lại là Hoắc Nhất Hành, còn lại mấy vị người bịt mặt cũng nhao nhao lấy xuống khăn che mặt. Lại là khâu đêm, nghỉ đủ. Một vị trung niên nhân cùng hai vị lão giả. Trung niên nhân, diện mạo anh lãng, sống mũi cao, sống lưng ngỡ thẳng. Hai vị lão giả, trong đó một vị diện tướng phương chính, một cái khác vị diện tướng hơi gầy. Tông chủ, vừa rồi cái kia Long Gia đại trưởng lão gần như dầu hết đèn tắt. Chúng ta nếu là lại kiên trì một hồi, từ ba người chúng ta phân ra một người ngăn chặn xích viêm lần, chưa hẳn không thể đem cái kia Long Gia đại trưởng lão kết giết. Ngụy Cung nói, kể từ đó quá mạo hiểm xích viêm lân thực lực tương đương khó giải quyết, tông chủ không thể tùy ý động võ. đến cuối cùng một khắc, cái tên long gia đại trưởng lao tất nhiên sẽ lấy sinh mệnh làm đại giá đổi lấy lực lượng cường đại. đến lúc đó bạo phát đi ra thực lực, sợ là sẽ phải làm chúng ta tổn thương thảm trọng. băng vào chúng ta tông môn hiện tại tình huống, hao không nổi. Khâu đêm lắc đầu nói, Đáng tiếc ta ở hậu phương chặn đường cướp của, không thể kịp thời gấp rút tiếp viện. trung niên nhân nắm chặt nắm đấm nói, Khủ. đột nhiên một tiếng ho nhẹ, hắc bảo tông chủ không khỏi lấy tay che miệng. tông chủ, hoắc nhất hành đám người nhất thời kinh hãi, vô sự. Hắc Bảo Tông chủ thấp giọng nói, lấy ra tay máu tươi chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống mặt đất. Tông chủ, tranh thủ thời gian chữa thương trước đi. Ngụy Đủ vội vàng nói, không có gì đáng ngại. Hiện tại ta kinh ngạc nhất là, cùng Lâm Mậu chiến đấu người là ai? Lại là cái Tiêu Long Nạo Thiên sao? Vậy mà có thể khiến cho Lâm Mậu vận dụng xích viêm lần lượt lượng. Có lẽ chúng ta vẫn là đánh giá thấp Thánh Giai có thể vì. Hắc Bảo Tông chủ mở miệng nói, Long Nạo Thiên. Mặc dù ta cũng không muốn tin tưởng cùng Lâm Mậu chiến đấu lại là tiểu tử kia, nhưng chúng ta nắm giữ trong tư liệu, xích vân đế quốc đội ngũ này bên trong đã không có còn lại cờ giả cuối cùng cái kia đạo từ kiếm khí tạo thành hắc long nếu là từ tiểu tử kia phát ra vậy thật đúng là đáng sợ liền xem như ta chính diện đón lấy chiêu kia sợ là cũng phải trọng thương cái này nhưng không nên là huyền quân cảnh giới có khả năng phát ra chiêu thức a hoắc nhất hành trầm giọng nói theo ta được biết long giang ngự long kiếm kỹ cũng không tồn tương tự chiêu thức hẳn không phải là cái kia long ngạo thiên tiểu tử nghị cùng nói không tồn tại nhưng không có nghĩa là tiểu tử kia không biết đối với thánh giai chúng ta nắm giữ tư liệu thật sự là có ít chưa từng tự mình trải nghiệm quá thánh giai có thể vì ai cũng không thể khẳng định hắc bảo tông chủ nói lần này thất bại, xích vân đế quốc tất nhiên sẽ để phòng sâm nghiêm, chúng ta tiếp xuống kế hoạch, sợ là trở lại chủ điệp. mặt chữ điển lão giả mở miệng nói, cho nên tại bọn hắn triệt để trở về trước đó, chúng ta muốn mặt khác nghĩ cách đem bọn hắn diệt trừ. hoắc nhất hành hung ác nham hiểm hai mắt nhíu lại, chậm rãi, có lẽ chúng ta trước mắt không cần thiết mạo hiểm, hung chi đã đánh rắn động cỏ, muốn rất có kiến công cũng không lớn khả năng. một tên khác tướng mạo hơi gầy lão giả mở miệng nói, nô. No. hoắc nhất hành lập tức sững sờ, lần này nhiệm vụ tuy là thất bại, nhưng ta lại là có khá đại thu hoạch. gầy gò lão giả ngưng tiếng nói, ồ. Oh hát bảo tông chủ không khỏi lộ ra một tia hiếu kỷ. hai ngày sau, phanh một thanh âm vang lên, cùng gầm lên giận dữ từ Sích Vân Đế quốc trong hoàng cung truyền ra. thật to gan, đến tận cùng là người phương nào, dám động đến ta Sích Vân Đế quốc trên đầu. Nạp Lan vô mịch giận đập án thư, hét lớn. vậy hạ, việc cấp bách là mau chóng gấp rút tiếp viện. Niếp Xá Văn nói, Từ linh nguyệt truyền về tin tức nhìn, mấy người các nàng hẳn là vô sự. nhưng, long ra hai vị trưởng lão cùng tiên tề bọn hắn, Nạp Lan vô mịch sầm mặt lại. mặc dù đã qua đi hai ngày, nhưng vô luận kết quả như thế nào ngay trong bọn họ hẳn là vẫn có người có thể chạy ra. Liên để lão phu tiến về đi. Niếp Xá vẫn nói. Nô. No. Tốt. Ngoài ra ta lại phái người đem linh nguyệt mấy cái kia nha đầu tiếp trở về. Nạp Lan Vô Mịch hơi chần chừ một hồi, mở miệng đáp. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, bẩm báo bệ hạ. Long gia đại trưởng lão cùng thái tử điện hạ ở ngoài cửa cầu kiến. Bên ngoài thư phòng một thị vệ cao giọng nói. Long gia đại trưởng lão, thiên tử, nhanh đệ bọn hắn vào. Nạp Lan Vu Mịch hai mắt đột nhiên mở. Lúc này Long gia bên trong một trận nhỏ rối loạn. Chỉ vì bị thương ngũ trưởng lão mang theo bất tỉnh Mê Long Nạo Thiên trở về. Thiên Nhi, như thế nào dạng này? Ngũ trưởng lão, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Lạp Hoa một mặt thất kinh đem Long Nạo Thiên từ Long Gia ngũ trưởng lão trong ngực bắt tới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Long thắng cũng là một mặt kinh hãi. Tộc trưởng phu nhân, Nạo Thiên tiểu tử hiện tại đã không còn đáng ngại. Long Gia ngũ trưởng lão nói, còn có đứa bé được chiều chuộng đâu? Bạch Lạp Hoa hoảng trương đạo, "Nô, chớ có hoảng, việc này ta sẽ từng cái nói tính tường." Can hệ trong đại, trước đem nhị trưởng lão bọn hắn gọi đi. Long gia ngũ trưởng lão do dự một hồi, đáp: Mặt khác, tộc trưởng, đại trưởng lão để ngươi hiện tại tranh thủ thời gian tiến về hoàng cung một chuyến, vậy hạ bọn hắn hẳn là đang đợi." Long gia ngũ trưởng lão nói tiếp: "Nô, tốt, ta minh bạch." Long thắng trầm giọng nói: "Một lát sau, Long gia nghị sự trong đại sảnh. Chuyện đã xảy ra đại khái như thế, Long gia ngũ trưởng lão đem tao ngộ đoạn giết sự tình từng cái nói ra. Bọn hắn đến tổn cùng là ai, vì sao muốn đối với chúng ta xích vấn đế quốc tộc thủ?" Long gia nghị trưởng lão kinh ngạc nói: "Những này trước mắt đều không trọng yếu." chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian phái người tiếp ứng đưa bé được chiều chuộng các nàng đi. Bây giờ nhìn không đến các nàng, ta không cách nào yên tâm." Bạch Lạp Hoa lo lắng nói. "Yên tâm, cái này sự tình, bệ hạ cũng sẽ không mặc kệ." Long gia Ngũ trưởng lão nói. Lúc này, trong hoàng cung, Bạch gia tộc trưởng Bạch Chiêm Phong cùng Tiêu gia tộc trưởng Tiêu cũng khúc cũng đến. "Tôn giai, Xích Viêm Lân, cái này sự tình ngược lại là phức tạp." Long Thắng cao mày nói. "Đã có Tôn giai cường giả tồn tại, vì sao không trực tiếp xuất thủ? Các người có thể bình yên trở về cũng là may mắn." Long Thắng nói tiếp. "Nghĩ không ra lại sẽ phát sinh loại này sự tình." chỉ mong Diệu Huy cùng Vân Mộng Nha đầu bọn hắn vô sự. Nếu không, Bạch Chiêm Phong không khỏi nắm đấm nắm chặt, trong hai mắt sát khí bức người. Những người này thật sự là thật to gan, dám đụng đến bọn ta Sích Vân vấn đề của người. Tiêu cũng khúc cũng là giận dữ nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, chẳng lẽ là cái tổ chức kia? Vậy mà không thông báo chúng ta tiêu ra, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta con em tiêu ra giả tay đi. Các ngươi tạm thời an tâm, sự tình đã qua, tin tưởng bọn họ hẳn là vô sự. Khói mã đi đường, nhiều nhất 10 mấy ngày thời gian, bọn hắn hẳn là liền có thể chạy về. Nạp Lan Vô Mịch nhìn Bạch Chiêm Phong cùng Tiêu cũng khúc hai người biểu lộ một chút, chợt hắn nói, "Chúng ta hẳn là trước phái người tiếp ứng bọn hắn, như thế đối bọn hắn an toàn mới càng có bảo hộ." Tiêu cũng Khúc nói, "Ừm, chém đã phái người tiến về." Nạp Lan Vô Mịch gật đầu nói, "Long gia đại trưởng lão, ngươi cũng vô pháp nhận ra đối phương là ai sao?" Nghiệp Sa Vân cao mày nói, "Không cách nào, con đường của bọn họ, ta cũng không từng gặp. Có thể phái ra như thế đội hình, ngoại trừ các đại đế nước, chính là những cái kia ẩn thế tông môn. Nhưng, bằng vào ta suy đoán, bọn hắn hẳn là sẽ không là các đại đế nước người. Nếu là các đại đế nước cường giả, Ta cùng ngũ trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ võ học của bọn hắn trông được ra một số manh khoẻ." Long Gia đại trưởng lão lắc đầu nói, Ẩn thế tông môn, mục đích của bọn hắn đến tụt cùng lại là vì sao?" Nạp Lan vô mịch cau mày nói, "Việc này, trong thời gian ngắn chúng ta sợ là không cách nào điều tra rõ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm ra chúng ta xích vấn đế quốc nội ứng. Có lẽ, chúng ta có thể từ đó biết được chân tướng." Long Thắng nói, "Ừm, đây có lẽ là hữu hiệu nhất điều bảo." Theo đại trưởng lão chi ngôn, chúng ta muốn xếp hạng tra phạm vị cơ bản đã địch dưới. Lần này về còn trong đội ngũ Các đại gia tộc cao tầng cùng mấy vị trọng yếu tử đệ. Nạp Lan Vô Mịch trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo lắng âm thầm. "Cái này sự tình cứ giao cho các ngươi, ta lúc trước đi tiếp ứng thất công chúa các nàng đi." Long gia đại trưởng lão đột nhiên đứng lên nói. "Làm phiền Long gia đại trưởng lão." Nạp Lan Vô Mịch gật đầu nói, nhưng trong lòng thì không khỏi buồn cười, nghĩ không ra cái này Long gia đại trưởng lão cũng sẽ như thế nóng nội. Xem ra ta cái kiêu nghiện nữ tại Long gia phân lượng quả thật không thể coi thường. Chương 324: Ngở vực vô căn cứ. Sau 10 ngày, các gia tộc tử đệ đã lần lượt trở về. Long gia, trong phòng nghị sự. Tộc trưởng Ngươi đối với lần này sự tình có ý kiến gì không?" Long Gia đại trưởng lão nói. "Không, no. các gia tộc đại bộ phận tử đệ đều bình yên trở về, hai vị hoàng tử tuy là đều có bị thương, nhưng cũng là không cần lo lắng cho tính mạng. Từ nơi này chút tình huống xem ra, tựa hồ bọn hắn chủ yếu mục tiêu là đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hai vị chỗ đội ngũ à? Long Thắng trầm ngâm một hồi nói. "Chúng ta cái này hai chi đội ngũ đều là tương đối quan trọng thành viên, nếu là có cái gì sơ suất, đối với chúng ta Long Gia đến mức toàn bộ súc vấn đế quốc đều là tương đương thảm trọng tổn thất. Nhưng, trước mắt chúng ta tựa hồ cũng không cái gì phi lục, lớn như thế động tác ngược lại là ý vị sâu xa. Long gia đại trưởng lão cao mày nói, mặc Mà kệ bọn hắn mục đích vì sao, chỉ cần vẫn có động tác, cuối cùng sẽ có lộ ra chân ngựa một ngày. Long gia tam trưởng lão mở miệng nói, tuy là như thế, nhưng trước mắt địch tối ta sáng, chúng ta ngược lại là lộ ra quá bị động. Long gia nhị trưởng lão nói, chỉ cần chúng ta cẩn thận làm việc, muốn đối phó chúng ta cũng không phải chuyện dễ. Long gia tam trưởng lão nói, đối đại chúng ta đem ẩn nút nội ứng tìm ra, đối phương muốn đối phó chúng ta, càng là khó càng thêm khó. Long gia đại trưởng lão nói, ừm, hiện tại có thể xác định, trong lúc này quỷ tuyệt đối không tại chúng ta Long gia bên trong liền không biết hoàng thất, tiêu gia, Bạch gia như thế nào. Nhưng, trước mắt hiểm nghi lớn nhất có thể là Tiêu gia." Long Thắng nói. "Không tệ, chúng ta lần này bị đối phương chủ yếu nhắm vào mục tiêu, cũng không tồn tại người của Tiêu gia." Long Gia đại trưởng lão nói. "Nếu chỉ là nội ứng có tốt, chỉ mong Tiêu gia những cái kia chân chính cao tầng là không rõ tình hình a." Long Thắng thở dài nói. Nghe vậy, chư vị trưởng lão lại là nhao nhao lâm vào trầm mặc. Tại Long Ngạo Thiên nơi ở, chỉ gặp Bạch Vân Ngộng, Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Nạo Kiều, Bạch Lạp Hoa ngồi ở trong phòng, mà Long Nạo Thiên như trước đang nằm trên giường. "Coco, biểu ca hắn còn chưa tỉnh lại sao?" Bạch Vân Mộng trên mặt thần sắc lo lắng nói, "Còn chưa, nhưng mấy vị trưởng lão nói qua, Thiên Nhi đã không còn đáng ngại." Bạch Lạp Hoa nói, nhưng mà trên mặt cũng là hiện lên một vẻ số lo. "Kéo kẹt kéo kẹt. Ai nghĩ không ra sẽ phát sinh loại này sự tình. Đến tột cùng là ai muốn đối phó chúng ta?" Bạch Vân Mộng thở dài nói, "Hử? Nếu để cho ta biết, nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn." Bạch Lạp Hoa hừ lạnh nói, trên mặt là khó mà che giấu sắc mặt giận dữ. "Tốt, không đề cập tới những này phiền lòng sự tình. Nói một chút các ngươi tại Thiên Vũ học viện sự tình đi." Cô cô ta thế nhưng là rất ngật nhiên. Bạch Lạp Hoa hơi bình phục tâm tình, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười. Cái này, trong học viện phát sinh rất nhiều sự tình. Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Bạch Vân Mộng ngẩng người, "Liên từ các ngươi tiến về Thiên Vũ học viện, gặp gỡ cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu nơi đó nói lên đi. Dù sao chuyện này kỳ cũng dài, Vân Mộng nha đầu ngươi hẳn là cũng không có gì sự tình, cùng cô cô từ từ nói đi." Bạch Lạp Hoa nói, đang nói đến Đông Vũ Thiên Kiêu bốn chữ là, trong giọng nói lại là mang theo không hiểu chờ mong. "Ách." Bạch Vân Mộng nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. "Tốt a." Bạch Vân Mộng nhẹ gật đầu, liền bắt đầu tự thuật. Theo Bạch Vân mộng tự thuật, Bạch Lạc Hoa nghe được cảm thấy hứng thú địa phương, liền sẽ mở miệng đặt câu hỏi thảo luận. Vui cười âm thanh tỉnh thoảng truyền ra, sen lẫn long nạo kiều nhai ăn vật phát ra kéo kẹt tiếng vang, ngược lại để nguyên bản hơi trầm muộn bầu không khí dần dần tan đi. Mà một bên Nạp Lan Linh Nguyệt lại là từ đầu đến cuối an tĩnh nghe hai người nói chuyện với nhau, không nói một lời, quanh thân quanh quần lấy điểm tĩnh không khí. Mà long nạo kiều tựa hồ rất hưởng chịu loại này không khí, từ vừa mới bắt đầu liền nằm nạp Lan Linh Nguyệt bên cạnh, kéo kẹt kéo kẹt. Sau một hồi, trên giường đột nhiên phát ra một chút động tĩnh. "Ê!" Một tiếng tựa hồ phỏng thích nột ngạt than nhẹ đột nhiên truyền ra. "Là biểu ca?" Bạch Vân Mộng lập tức sửng sở. Thiên Nhi tỉnh lại. Bạch Lạp Hoa cũng là một mặt kinh hỉ nói: "Lúc này đứng dậy hướng bên giường tôi đi." "No." Nạp Lan Linh Nguyệt Điểm tĩnh biểu lộ cũng có chút biến hóa, theo Bạch Lạp Hoa đứng dậy mà đi. Kéo kẹt kéo kẹt. "Thiên Nhi, Người rốt cục tỉnh lại." Thật là làm cho Vi Nương lo lắng. Cấp tốc đi vào bên giường Bạch Lạp Hoa chậm rãi đem Long Nạo Thiên đỡ dậy, một mặt sắc mặt vui mừng nói: "Hỏa Diễm Huyền thú." Nhưng mà Long Nạo Thiên tỉnh lại nói ra câu nói đầu tiên lại là cái này bốn chữ: "Ách." Bạch Lạp Hoa lập tức sửng sở. "Hỏa Diễm Huyền thú?" Bạch Vân Mộc lộ ra một tia nghi hoặc. Nạo Thiên công tử, ngươi là chỉ Sích Viêm Lân sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn lấy Long Nạo Thiên hai mắt nhắm chặt, mở miệng nói, Sích Viêm Lân, xem ra Linh Nguyệt công chúa ngươi tin tưởng. Long Nạo Thiên lúc này tuy là tỉnh lại, cũng tại Bạch Lạp Hoa trợ giúp ngồi xuống lên, hai mắt lại là vẫn như cũ đóng chặt lại. "Ừm, ta nghe các ngươi Long Gia đại trưởng lão nói qua, tại lúc ấy nguy cấp thời khắc, Sích Viêm Lân đột nhiên đến, vừa vặn hóa giải nguy cơ lần này, nếu không hậu quả khó mà lường được." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Ngô, xem ra hẳn là hắn." Sích Viêm Lân, Long Nạo Thiên trầm giọng nói, "Ngô, Nạo Thiên công tử Ở trong đó có gì huyền cơ sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nghi ngờ nói. Tạm thời ta cũng không tin tưởng, nhưng cái này xích Viêm Lân có lẽ liền là mấu chốt, ta nhất định phải tìm tới hắn. Nói, Long Nạo Thiên liền muốn xuống giường. "Thiên Nhi, ngươi vừa mới tỉnh lại, có cái gì sự tình sau này hay nói đi, hiện tại trước cho ta hảo hảo tính dưỡng Bạch Lạp Hoa có chút nhíu mày, lại là trực tiếp đem Long Nạo Thiên đè lại. "Hách, nương, căn hệ trong đại, ta cũng không có quá nhiều thời gian tính dưỡng Long Nạo Thiên lập tức giững sợ. "Nạo Thiên công tử, ngươi vẫn là tạm trước tiên nghỉ ngơi nuôi đi." Cái này Sích Viêm Lân, ngươi muốn đi đâu tìm hắn? Trước đó ta đã thu đến tình báo, Sích Viêm Sơn mạnh sớm đã không Sích Viêm lần tung tích. Nơi đó trước đó tựa hồ đã trải qua một trận ác chiến, cho nên Sích Viêm Lân biến mất bóng dáng." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Cái này." Long Ngạo Thiên không khỏi lộ ra một tia chần chờ. "Linh Nguyệt công chúa, ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn sao?" Long Ngạo Thiên nói tiếp. "Ta cũng không biết, nhưng nếu như Ngạo Thiên công tử ngươi muốn tìm cái kia Sích Viêm Lân, ta có thể giúp ngươi thử một lần." Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. "Giúp ta tìm được tung tích của hắn là được, ta muốn đích thân gặp hắn." Long Ngạo Thiên nói. Thiên Nhi, ngươi tìm xúc sinh kia làm cái gì? Xúc sinh kia cũng không phải cái gì người lương thiện, chết tại nó trên tay người không có hơn ngàn cũng có hơn mấy trăm. Bạch lạc Hoa cao mày nói, Nương, ngươi cứ yên tâm đi, Hải Nhi không có việc gì, cái kia xích viêm lân sẽ không tổn thương ta. Long Nạo Thiên đáp, nhưng trong lòng thì nói, tuy là không biết như thế nào chuyện, nhưng có thể khẳng định, cái kia xích viêm lân thân thể xác nhận bị cái kia lao bất tử khống chế. Tại một trận chiến kia, hắn mới lấy thừa cơ thoát khỏi khống chế. Mặc kệ xúc sinh kia có thể hay không tổn thương ngươi, những này đều sau này hay nói đi, trong thời gian ngắn, ta sẽ không để cho ngươi rời nhà. Bạch Lạp Hoa nói thẳng, Nương, nếu là có sích viêm lân tin tức, ta nhất định phải ra ngoài một lần. Can hệ trọng đại, ta không thể không đi. Long Nạo Thiên lắc đầu nói, đến lúc đó lại nói, ngươi bây giờ trước cho ta hảo hảo tính dưỡng. Bạch Lạp Hoa nói, lại là đem Long Nạo Thiên theo về trên giường, để hắn nằm. Ấy, gặp Bạch Lạp Hoa thái độ cường ngạnh, trong lúc nhất thời Long Nạo Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo theo. Mà tại hoàng cung một trong thư phòng, lúc này Nạp Lan vô mịch chính chui xử lý công sự. Một lát sau, chỉ gặp một đạo tập tinh thân ảnh đi vào trong thư phòng, người tới lại là Nạp Lan khế ngân thời khắc này nạp lan khế ngân trên người lại là khắp nơi băng bó vết thương gương mặt tái nhợt màu sắc nhi thần gặp qua phụ hoàng nạp lan khế ngân hành lễ nói ngồi nạp lan vô mịch cũng không ngẩng đầu lên tạ phụ hoàng nạp lan khế ngân cung kính nói ngươi lần này bị thương không nhẹ nạp lan vô mịch nói vâng đối thủ quá mạnh hài nhi tại đông đảo hộ vệ điểm hộ dưới mới có thể trốn qua tử quan nạp lan khế ngân một mặt nghĩ mà sợ đường thấy các ngươi có thể an toàn trở về trẫm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra nạp lan vô mịch dừng lại bút ngẩng đầu lên nói đa tạ phụ hoàng quan tâm nạp lan khế ngân đáp Đối với cái này sự tình, Khế Ngân ngươi có ý kiến gì không sao?" Nạp Lan Vô Mịch nói. "Cái này, hai nhi đến nay còn chưa hiểu rõ cái này chuyện từ đầu đến cuối, trong lúc nhất thời, thật sự là khó có kiến giải." Nạp Lan Khế Ngân nói. "Ngươi cho rằng đối phương vì sao muốn ra tay với các ngươi?" Nạp Lan Vô Mịch nói tiếp. "Cái này." Nạp Lan Khế Ngân lại lần nữa lâm vào trầm chờ, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ta đã bộ dáng này, phụ hoàng vẫn muốn thử rõ xét ta, xem ra phụ hoàng đối ta cảnh giác không cao bình thường a. Chúng ta những người này đều là đế quốc nhân vật trọng yếu, vô luận là Long gia hai vị trưởng lão hay là các đại gia tộc ưu tú từ đệ, thậm chí liền ngay cả đại hoàng huynh cũng tại. Nếu là chúng ta xảy ra chuyện, đối với chúng ta Xích Vân Đế quốc không thể nghi ngờ là thảm trọng tổn thất. Theo Hải Nhi đoán trường, nhằm vào chúng ta có thể là còn lại Đế quốc. Bởi vì chúng ta Xích Vân Đế quốc cho tới nay đều là các đại đế nước kiên kỵ tồn tại, cho nên bọn hắn hy vọng dựa vào cái này suy yếu thực lực của chúng ta. Nạp Lan Khế Ngân nói, ừm, nói không phải không có lý. Nạp Lan vô mịch nhẹ gật đầu, bọn hắn lại tại sao lại như thế hiểu rõ các ngươi động tĩnh? Nghe Long gia đại trưởng lão nói, các ngươi sớm đã làm xong đề phòng biện pháp. Nạp Lan Vô Mịch nói tiếp, lúc này lại là trầm nghị trong lòng, nghe nói lần này đường về sự tình đều là cái kia Long Nạo Thiên Tiểu tử an bài, hắn tựa hồ sớm đã phát giác được có người sẽ động thủ. Hắn đến tột cùng biết thứ gì? Không biết hắn tỉnh lại sao? Cái này đơn giản, trong chúng ta có bọn hắn nội ứng." Nạp Lan Khế Ngân nói. "Ồ, nhưng biết các ngươi lần này kế hoạch nhưng đều là cùng chúng ta xích vấn đế quốc quan hệ không tầm thường người a, cơ hồ đều là một mạch tương liên. Ngươi cho rằng nội ứng sẽ là ai?" Nạp Lan Vô Mịch nói. No. "Ngô." Tâm này, Hải Nhi cũng không dám suy đoán lung tung. Nạp Lan Khế Ngân trầm chờ nói nói một chút không sao. Nạp Lan vô mịch nói, cái này, thúc ta, Hải Nhi cho rằng Tiêu gia khả nghi thuộc tính khá lớn. vô luận từ trước mắt các gia tộc quan hệ, hay là lần này bọn hắn con em Tiêu gia tổn thất đến xem, bọn hắn Tiêu gia không thể nghi ngờ đều là hiểm nghi lớn nhất đối tượng. Nạp Lan khế ngân nói, nô. nghe vậy, Nạp Lan vô mịch không khỏi hai ngón gõ nhẹ án thư. người đi xuống trước đi, hảo hảo dưỡng thương. một lát sau, Nạp Lan vô mịch mở miệng nói, vâng, phụ hoàng. Nhi thần cáo lui. Nạp Lan khé ngân chật vật đứng dậy hành lý cung kính nói, Nạp Lan khé ngân rời đi về sau. Nạp Lan vô mịch liền bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Người tới, để gấm Thanh đến đây gặp ta. Một lát sau, Nạp Lan vô mịch đột nhiên mở hai mắt ra nói. Vào đêm, trong hoàng cung, hoa một cái trong vườn, chỉ gặp một thân mặc cẩm bào trung niên nhân chấp hai tay sau lưng, ngẩng đầu vọng nguyệt. Cái này trung niên nhân, khí vũ phi phàm, tướng mạo lại là cùng Nạp Lan vô mịch giống nhau ý hệt, chỉ có lấy một chút khác biệt. Một lát sau, chỉ nghe rất nhỏ tiếng bước chân từ trung niên nhân sau lưng truyền đến. Nô, linh nguyện nhã đầu, có chuyện tìm ta sao? Trung niên nhân nhả tơ thanh mở miệng nói. Lúc này, chỉ gặp Nạp Lan linh nguyện nhẹ nhàng đi tới. Khẽ không người thì cái lễ hoàng thúc linh nguyệt có một chuyện thỉnh cầu nạp lan linh nguyệt mở miệng nói cái này trung niên nhân lại là nạp lan vô mịch anh ruột nạp lan thánh kéo dài nói đi là việc kia đang thương tiểu nha đầu sao nạp lan thánh lan tràn ra miệng nói không phải ta muốn thỉnh cầu hoàng thúc ngươi giúp ta tìm xích viêm lân hạ lạc. nạp lan linh nguyệt nói tìm xích viêm lân hạ lạc. trên người hắn cùng chúng ta chạy long tộc hoàng mạch huyết thống chỉ cần mượn huyết mạch khí tức ta xác thực có khả năng tìm được tung tích của hắn nhưng linh nguyệt nha đầu ngươi tìm cái kia xích viêm lân làm cái gì